Trước như g Dương u y ê n n ẩn như hiện công nguyện treo ở gió bất tuyết lạnh như có như không ánh trăng cùng đông tuyết phản xạ hào quang nhỏ yếu bên trong làm ở bẹ gỗ phiêu hốt mà đến tốc độ không c h ậ m không nhanh nhưng trong nháy mắt hấp dẫn bao quát võ nhị lâm diễn b ạ c h tại bên trong ánh mắt mọi người k u y là một cái nhìn không ra tuổi tác lao giả hắn lưng còn xuống tóc trắng mày trắng nhưng lại không có chút nào dáng vẻ nặng nghề ngược lại tản ra mặt trời đỏ mới lên tinh thần phân chấn khuôn mặt hưng nhuận ánh mắt tính mạch lại có nặng n ề như núi mê ngông như là biển khí t ư c lao giả trung n i ê n vẫn là thanh niên trong chốc lát, một đám tu sĩ vợ ở im mà không có một cái có thể nhìn ra người là người như thế nào người kia là ai lâm diễn bạch cùng đao nô hai người thì kinh nghi bất định trong đầu điên cuồng tìm kiếm lấy có quan hệ với hai cái này tin tức nhưng không thu hoạch được gì căn bản nhớ không nổi mình lúc nào đắc tội một lão giả như vậy mà lại bọn hắn chưa hề tại định tiên h à n h thậm chí cả toàn bộ định trong thiên phủ nhìn thấy qua dạng này người người kia là ai vì cái gì mang theo như thế không còn che giấu sắc cơ hô hô trong gió đêm an kỷ sinh chậm rãi ngầm đầu mày trắng phía dưới ánh mắt bên trong chiếu triệt ra toàn bộ đường sông bên trong tất cả mọi người không chối ngoại lệ không thể nào đ ộ t hành hình thể biến hoa đối với hắn mà nói tự nhiên không có vấn đề chút nào hắn không có khả năng lấy hài đồng chi thân ra gặp người rốt cuộc thực lực của hắn như đặt ở một cái bất mãn tuổi tròn hài đồng trên thân sẽ đưa tới gọn sóng chỉ sợ sẽ rất lớn rất lớn bởi vì dù cho là vạn dương giới từ xưa đến nay ba n g à n vạn năm cũng chưa từng có cường đại như vậy anh hải đa o nô lâm d i ễ n bạch cùng võ nhị l a m thủy thành bên trong không ít người là gặp qua mấy người kia mà cho dù là chưa từng gặp qua ba người này khí tức tại cái này mấy trăm người bên trong cũng là hạc giữa bệ gà một chút có thể thấy được nhất là võ nhị cái này kinh dương sơn thứ nhất chân truyền đại sư minh một thân khí tức tiêu liệt đến cực điểm xa xôi mấy chục g i ả m đã có thể cảm nhận được k i a đập vào mặt kiệt ngạo người này kiệt ngạo sâu tận xương thủy lạnh leo ánh mắt là không còn che giấu mình bất kỳ tâm tình gì mà hắn cũng có hắn kiệt ngạo tư bản từ tới đây giới cái này võ nhị lang là hắn thấy mạnh nhất người so với lam thủy tiên còn phải cao hơn một cảnh giới ngưng luyện ra thái t u ế thân hắn xa xa không phải t ẩ u hỏa nhập mà bốn mươi năm vu thiên sơn có thể so lao ra hỏa này võ nhị lang có chút nhữ mày hắn chiến tâm tươi sáng rất rõ ràng cảm giác được một tia như có như không nguy cơ bất quá thấy rõ hắn hình dạng về sau hắn cũng liền bình thường trở lại thế gian từ trước đến nay có thả lấn thiếu niên không lấn b ạ c h đầu ông mà nói người thiếu niên có lẽ tương lai có cường đại tiềm lực nhưng những lao g i a hỏa này thì khả năng hiện tại liền có nhất là tu hành giới sống dài rằng giặc lao g i a hỏa nhưng không có một cái là đèn đã cả dầu lâm diễn b ạ c h nghi vấn lại là giọng khẳng định an kỷ sinh nhàn nhạt ánh mắt rơi vào lâm diễn b ạ c h trên thân người là ai lâm diễn mạch trên mặt thong dong duy trì không ở nắm vứt tay vịn ngón tay đã kéo căng cao thủ lại là một cao thủ tia võ nhị lang mắt cao hơn đầu có thể bị hắn cho rằng là cao thủ tất nhiên không thể nào là p h à m nhân mà trên thực tế người tới khí tức m i n h mông xem xét cũng không phải là kẻ yếu mình nơi nào đắc tội cao thủ như vậy tranh tranh tranh tranh so với võ nhị khí tức áp bách an kỷ sinh thì là không còn che giấu sắc cơ sắc khí khuấy động phía dưới lâm ra rất nhiều cao thủ cũng đều nhao n h a u rút đao xuất kiếm binh qua ý sát phạt lập tức đem chung quanh còn tại ngây người khác h nhân thanh quan nhân dọa đến hoa dung thất s ắ c trong chốc lát chật vật chạy trốn không dám chút nào lưu lại cũng may thiên đình nước hoặc là nói toàn bộ vạn dương giới đều thích vo thành gió cho dù là không có đạp vào con đường tu hành nhiều người nữa cũng là có mấy tay quyền pháp mang theo lúc này chật vật chạy trốn phân phật một mảnh đồ vật mà tán rất giống là trở về nhà con vịt võ nhị an k ỳ sinh nhưng không có để ý đến hắn ánh mắt rơi vào khí tức như hỏa diễm b ư ớ c lên đại hán giáp đen trên thân cũng không cần điểm cái gì đi trước tới sau ai giết tính ai người l á o thành bộ dáng này còn muốn cùng tá tranh đại hán giáp đen ánh mắt nhữ lại lập tức g ư ờ i thanh âm bại không phá sóng quần c u ộ n mà đến hạo đáng sóng âm đánh ra tư phương vậy thì tới đi hai người chỉ là xa xa liếc nhau một cái tựa hồ đã biết được lẫn nhau ý đồ đến cũng tại ngắn ngủi một câu bên trong đ ạ t thành trung nhận thức tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn xuất thủ võ nhị lao tặc bầu không khí hết sức căng thẳng lâm diễn bạch rốt cục kéo xuống mặt nạ phát ra một tiếng dữ tợn thét dài tất cả mọi người xuất thủ không tiếp bất kỳ giá nào vê anh cơ hồ tại lâm diễn bạch phát ra thét dài c h ư ớ c mắt bảo vệ tại quanh người hắn tất cả lâm g i a cao thủ đã tất cả đều xuất thủ đao kiếm đều lấy ra tựa như tử sĩ đồng dạng phân biệt hướng về hai bên ăn kỳ sinh cùng võ nhị phát khởi công kích kèn kèn kèn kèn kiếm quang gạo thét đao quang như rừng huyết khí quần quận thủy chiều lên xuống những người này đều là lâm gia đợi đợi bồi dưỡng mà ra tốn hao to lớn tài nguyên bồi dưỡng ra được cao thủ trong đó không có gì ngoài giải rác mấy cái như lâm cầu đồng dạng luyện hình bên ngoài tuyệt đại đa số thình lình đã ngưng luyện linh tướng cái này một cái xuất thủ càng là ô n ngọc thạch câu phần c h i tâm phát động công kích đao kiếm thanh âm cũng không bằng bọn hắn sát chiêu đến nhanh nếu có người tại không trung quan sát liền có thể nhìn thấy một đám cao thủ chia hai nhóm cùng nhau đạp không mà đi lôi kéo ra hơn trăm đạo dài tới mấy chục dặm âm mà mây ngang nhiên hướng về an kỳ sinh cùng võ nhị lang giết tới nhị ra bảo trọng tia áo đen đao nô nhìn thật sâu một chút lâm dĩ i mạch thân hình nhất truyền mới xuất hiện mà tới trước lướt ngang đếm rõ số lượng mười người đao quan g kiếm ảnh năm ngón tay chụp lấy một n g ụ m hắc đao tại trong màn đêm cắt đứt không khí người thứ nhất giết hướng về phía an kỳ sinh hắn cô đ ộ n g lấy âm xà phát thể đối với nguy cơ nhất là nhạy cảm sớm tại hai người tuần tự xuất hiện thời điểm hắn đã phát hiện kinh khủng nhất nguy cơ không phải đến từ võ nhị lang mà là tới từ kia tóc trắng mảy trắng người thần bí hắn ẩn lẫn có cảm giác như lần này đào tẩu võ nhị lang liền sẽ không lại ra tay mà cái này tóc trắng người thần bí thì lại khác hắn sẽ không chết không thôi truy kích. hắn dậm chân lướt ngang trời cao không có đôi bên ngoài nhìn qua mạnh hơn võ nhị lan xuất thủ mà là thẳng hướng an kỳ sinh hắn có thể cảm giác được an kỳ sinh kinh khủng cũng hiểu biết dù là mình xuất thủ trước có lại chỉ có một lần cơ hội xuất thủ về sau vô luận sống hay chết cũng không thể xuất thủ nữa là lấy một tiếng trầm thấp tiếng gào thét bên trong hắn toàn thân huyết khí sôi trào toàn thân xương cốt tựa như trong nháy mắt biến mất bình thường một cái đè ép như là hóa thành một đầu không xương chỉ rắn rắn múa trời cao tiêm ộ t ngụm đen nhánh trường đao tốc độ đột nhiên bạo tăng gấp m ư ơ i vẹn vẹn một người vung đầy kéo kéo mà ra đao quang lại dường như tràn ngập toàn bộ màn đêm. c h ắ n ngang tại an kỳ sinh trước người tựa hồ muốn trở ngại hắn truy kích mỗi một cái góc độ đ a o nô mà đồng thời lâm diễn bạch thì là cắn r ă n g một cái chân mình tiếp theo chấn ẩm vang đạp phá b ù ồ n g nhỏ trên tàu biến mất tại nguyên chỗ tránh khỏi hai người ánh mắt trực tiếp khóa chặt trực tiếp đào tàu không có chút nào dây dưa dài dòng giống mà liền tại đ a o nô thẳng hướng an kỳ sinh sắp vậy vậy một đám thẳng hướng võ nhị làng tử sĩ bên trong cũng vang lên một tiếng giống như tê long ngâm gầm rú âm thanh một người áo đen phát ra thét dài cả người như là thổi phồng đồng dạng bành t r ư n g huyết khí quần quận phát họa ra một tôn giống như long tựa như voi quái vật trực tiếp thẳng hướng võ nhị lang chân hình long tượng tương truyền đây là long dữ tượng giao hợp mà thành quái vật đơn thuần thể phách thậm chí vượt qua long cùng voi chính là một môn đỉnh tiêm chân hình đồ duy nhất thiếu hụt chính là đạo này chân hình đồ không có đến tiếp sau linh tướng ngưng hợp c h i pháp thậm chí đạo này long tượng chân hình đồ bản thân cũng không có bất kỳ người nào đi thông qua hư hư thực thực thiếu thứ trọng yếu nhất đến mức tu hành này pháp chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại chân hình lại không có một cảnh thành đạo khả năng nhưng đủ loại hạn chế phía dưới đạo này long tượng chân hình tại đông châu tất cả chân hình n ư u t o à n bên trong đều thuộc về đ ỉ n h tiêm đơn thuần t h ể phách thậm chí có thể so sánh trong truyền thuyết một chút cái thế chân hình đồ tốt một đầu trung tâm hộ chủ chó đáng tiếc ngươi không ngưng tụ thành lòng tượng chân hình nghe giữa hư không như có như không đ a m m ì n h võ nhị lang ánh mắt hơi động một chút t i ê a ngang tay ở bên phương thiên h ỏ a kích chỉ là dâng lên hứng hở tiện tay một bộ ẩm ẩm khí lãng khuấy động l a n l ộ t cái này một kích hoành ép mà xuống tựa như một viên sao băng rơi đập sông lớn bên trong, trong nháy mắt tạo nên không biết mấy ngàn mấy vạn cân nước sông mà kia vô số nước sông nhưng không có tung hoành tư tán cũng vô dụng sông lên trời không. mà là tựa như nhận lấy một loại nào đó to lớn vô cùng l ự ợ c kéo lấy vạch phá bức tường âm thanh tốc độ kinh khủng hướng về kia một thanh phương thiên h ỏ a kích phóng đi a gần như đồng thời kia mấy chục cái thẳng hướng võ nhị lan g người liễn tất cả đều cảm nhận được to lớn đến kinh khủng l ự ợ c kéo như là lô đen phía trước bất kỳ cái gì ngăn cản đều sụp đổ lấy tại bất luận cái gì người nhìn đến đều vô cùng phương thức quỷ dị hướng về kia phương thiên h ỏ a kích đột tới tựa như tự sát suy suy máu chảy như dương cát võ nhị lan hoành kích phía trước từng bước một chiếc đạp đi lại thong don đà mạng kia rất nhiều vọt tới tử sĩ liền n g o nhao đâm chết tại phương thiên hỏa kích phía tàn khốc như vậy như thế không thể chống cự trong chốc lát hai bên bờ chạy trốn tất cả mọi người đều h ã i nhiên thất sắc nhìn xem tay kia cầm phương thiên h ỏ a kích cao lớn thân ảnh như là thấy được ma thần tại thế mà võ nhị lang vừa nhấc lông mày ánh mắt lại đột nhiên co dù lại hai thai cùng nhau dựng thẳng lên ba một tiếng chăm chú khép lại ngay tại võ nhị lang xuất thủ trước một cái trước mắt kia mấy chục vị linh tướng tử sĩ cũng đều ngang nhiên t i ê u đốt huyết khí theo kia đao nô hướng về an kỳ sinh phát khởi quyết tử một kích bọn hắn tựa hồ không sợ hai chút nào cũng không chút nào keo kiệt thân thể của mình xuất thủ liền là liệu mạng sát chiêu lấy điên cùng nhất t sắt cơ tràn ngập màn đêm so gào thét gió bất còn muốn thế lãnh hô hô an kỳ sinh xếp bằng ở bẹ gỗ phía trên thần sắc bình thản hơn nửa năm đối với rất nhiều người mà nói tựa hồ không đáng giá nhắc tới dĩ nhiên đã đầy đủ để an kỳ sinh triệt để thích hứng thế giới này thích hứng cái này võ đạo thế giới hắn vẫn vẫn là chân hình nhưng hắn chân hình dĩ nhiên đã đạt đến đệ tam trọng cảnh giới cũng chính là tương đương với giới này hóa thể cường độ thể phách của hắn phát sinh hắn là người hai đời vượt ngang từ giới đến nay nhất là kịch liệt thuế biến ngắn n g ủ nửa năm mà thôi thể phách của hắn thể lực đã vượt qua trước đó bất cứ lúc nào Đối mặt cái mặt rất này n hư i linh ề u t ớ n hắn g tu sĩ, hắn đã không có mãi mãi xúc mảy thẳng, thẳng may đạn g h run khí lưu sôi trào mắt trần có thể thấy một đạo bạch khí như là đốt lên hư không bắn ra thực chất thần quang quần quận sóng âm tung hành chỉ một thoáng toàn bộ nguyện t ú sông cũng vì đó sôi trào lên không thể tính toán sóng nước phóng lên tận trời tựa hồ đầu này rộng đều có thể dung nạp t r ă m đầu thuyền hoa sóng vai mà đi sông lớn đều tại cái này gầm lên giận giữ âm thanh bên trong toàn bộ dựng đứng lên kinh khủng kinh khủng sớm đã chạy trốn tới trên bờ tất cả mọi người lơ đã quay đầu liền thấy một tầng không thể hình dung kinh khủng sóng xung kích tựa như ngàn vạn đầu thái c ổ cự thú đồng thời phát cồn hướng về bốn phía lao nhanh trà đạp ta tia t i ê u đốt huyết khí bắn ra hết hệ thủ đoạn đao nô chỉ cảm thấy hai lỗ thai đau xót mắt tối xâm lại ầm vang ở giữa đã bị sóng âm thủy chiều bao phủ. s ố n tại kia an kỳ sinh mở miệng chi trước mắt hắn đã cảm nhận được nguy cơ to lớn nhưng là hết thẻ không làm nên chuyện gì sóng âm nổ tung chi trước mắt hắn liền mảy may sức phản kháng đều không có liền trực tiếp bị một tiếng chân sụp đổ ra hải quất không còn mà kia một đạo sóng âm lại tựa hồ như cũng không yếu bất quá nhiều đ ố n g nhiên ở giữa đã đón nhận kia thi triển ra rất nhiều thủ đoạn gọi ra tất cả linh tướng nghiền ép hết thẻ huyết khí phát động công kích lâm ra rất nhiều t ử sĩ ẩm ẩm sông núi b i ế n sắc giang hà sôi trào mảng lớn mảng lớn là đao quang kiếm ảnh sụp đổ t i ê u từng kiện tốt nhất pháp khí cấp thần bình càng là trong nháy mắt thất sắc c ù n g t i ê u từng mảnh từng mảnh đao quan g kiếm ảnh cùng nhau bị trấn thành triệt để mảnh vỡ mà kia rất nhiều lâm gia t ử sĩ càng là hố đều không hố một tiếng liền bị tại chỗ đánh nắp ấy hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ bị hung lệ sóng âm nhấc lên kinh khủng khí lang bao phủ thổi vô tung vô ảnh một tiếng giống to liền đánh chết tất cả lâm gia t ử sĩ mà trong đó còn bao gồm lấy một tôn ngưng luyện pháp thể hóa thần tu sĩ trần kinh sóng âm mù quyết tán chấn hai bên mở tất cả mọi người não hải vụ vụ hai mắt biến thành màu đen trong lòng vô cùng hãi nhiên. Mà hết Kêu、một đạo sóng âm bắn ra đánh chết tất cả tử sĩ về sau như có linh tính đồng dạng lôi cuốn lấy đến mãi không hết c ư ờ n g phong khí lưu gom hợp nhất vô hình sóng âm khí lưu tự nhiên mà vậy hóa thành thực chất thần kiếm tại võ nhị lang hai lỗ thai khép kín dấm chân xuống con ngươi có rụt lại trước mắt một kiếm chém ra kia bởi vì vô số nước sông khuấy động thượng thiên mà ngắn ngủi lại thấy ánh mặt trời lòng sông hiện lộ ra mấy chục trượng lòng sông phía dưới đang điên cuồng trốn chạy lâm diễn bạch dầm, dầm ngàn vạn cân nước sông như là từng đạo thác nước đánh ra mà xuống đem xác mặt trắng bệnh lại như bị xét đánh động cũng không thể động lâm diễn bạch rót lạnh hắn cảm giác được một đạo không thể hình dung sát cơ gắt gao khóa chặt hắn để hắn không chỗ che thân không còn dám trốn bởi vì không chỗ có thể trốn nước sông như mưa lốp b ố t ở giữa lâm diễn bạch hít một hơi thật sâu đi ra lòng sông sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía an kỳ sinh c h ắ t chát âm thanh hỏi người đến cùng là ai an kỳ sinh như cũ xếp bằng ở bẹ gỗ phía trên mặc cho sóng nước lật qua lật lại khí lưu mãnh liệt sừng sững bất động như núi nghe vậy hơi suy nghĩ phun ra cỗ thân thể này danh tự nguyên dương chương năm trăm bốn mươi chín giết người ta cũng biết vạn càng thứ mười tám trời rầm đến mai không hết nước sông như là như chút nước đồng dạng bao phủ nguyệt h ú hai bên bờ sông rất nhiều khách nhân thanh quan nhân đều bị tới ư thay nước sũng còn có vận khí không tốt trực tiếp bị trong mưa to con ruột một chút nện choáng tại bên bờ nhưng vô luận là có hay không chật vật tất cả mọi người ở đây đều biết c h u y ệ n hôm nay tất nhiên sẽ dẫn bạo toàn bộ định thiên thành hô hô an k ỳ sinh thần bình tĩnh không có chút nào sát ý bộc lộ nếu không phải là kia nước sông đã có đỏ tươi nổi lên có tận mắt nhìn thấy màn này những người khác chỉ sợ căn bản không thể tin được cái này thường thường không có gì lạo giả h á miệng ra liền giống chết lâm ra hơn phân nửa tử sĩ nghe an kỳ sinh tự giới thiệu hai bên bờ có tu sĩ nghe được liền là hai mặt nhìn nhau căn bản chưa nghe nói qua cái tên này nguyên dương võ nhị lang ánh mắt yếu ớt nhưng trong lòng có chút kinh nghi hãn t ự a hồ không từng nghe nói qua định tiên phủ thậm chí cả thiên đỉnh quốc hữu nhân vật như vậy hắn há mồm phun ra chi khí lưu đủ để di sơn đào hải dạng này người làm sao đều không nên bừa bãi vô danh mới lạ nguyên dương lâm diễn bạch nhai nhai nhấm nuốt một lần cái tên này đột nhiên thân hình thoát một cái cười t h ẳ n một tiếng ngươi lại là nguyên gia người nguyên gia chỉ là cái tiểu gia tộc mà thôi chớ nói tại toàn bộ định thiên phủ coi như tại định thiên thành cũng chỉ là cái tiểu nhân vật hắn tại động thủ trước đó ngay cả thứ tám đối tổ tông đều tính tiến vào làm sao có thể còn có cá l ọ i lưới nếu sớm biết cái này nguyên r a còn có cao thủ như vậy hắn làm sao lại tùy tiện động thủ không sai an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn xem lâm diễn b ạ c h không có ý g i ấ u g i ế m chút nào nhân gian đạo cùng thiên ý giao phong an kỷ sinh đoạt được lớn nhất thậm chí không phải đạo nhất đồ m ạ n h vỡ mà là h i ể u đ ư ợ c tiên trời là tất cả pháp lý tụ hợp thể hoặc vô tư không phát hiện hoặc sinh ra ý chí nhưng vô luận là loại kia tại thiên ý chí bên trong thiên địa vạn vật đều có hắn định số cho dù nhìn qua lại hoang đường chính như an k ỳ sinh lấy đạo nhất đồ có thể nhìn thấy một người nguyên bản mệnh vận quy tích thiên có thể thấm nhuần thiên địa vật vật hết thể sinh linh mệnh vận quy tích có lẽ có thể ảnh hưởng có lẽ không thể ảnh hưởng có lẽ biến hóa sẽ để ý có lẽ sẽ không nhưng vô luận như thế nào một cái không thuộc về giới này người tại cái này trong thiên địa là cực đoan bắt mắt an k ỳ sinh nghĩ sâu tính kỹ vẫn là nói ra thân thể này danh tự mà không phải mình h ắ n lúc này không biết giới này thiên ý phải chăng như nhân gian đạo đồng dạng sinh ra ý chí nhưng chúng quy là lo trước khỏi họa sớm biết như thế ngày đó liền nên tay chân càng lưu loát một ít giết càng sạch sẽ một chút trong lòng của hắn có hối hận lại không phải hối hận động thủ mà là hối hận mình quá mức chủ quan không có ẩn tàng hành tích tay chân không đủ sạch sẽ nguyên dương võ nhị lang lại thì thầm một lần dĩ nhiên đã nhớ tới nguyên gia cùng lâm diễn bạch t â n đoán trong lòng hiểu rõ liền từ xa xa mở miệng lao tiên sinh nếu là nguyên gia người kia cùng cái này lâm diễn bạch ngược lại là thù sâu như biển giao cho ngươi giết cũng là chuyện đương nhiên nhưng cái này lâm diễn bạch cũng không phải bên ngoài ăn chơi thiếu già người này nắm giữ lâm ra khắp cả định thiên phủ chính là đến nhỏ nửa thiên đỉnh nước gia nghiệp đối kia lâm diễn long tới nói có thể nói là phụ tá đắc lực thậm chí cùng vạn pháp lâu bố cục thiên đỉnh quốc hữu quan ngươi giết hắn chỉ sợ sẽ đứng trước cái này lâm diễn long điên c u ồ n g trả thù k i u đại hắn giáp đen áo t r o à n g như lửa bay múa phương thiên họa kích nhẹ nhàng quét ngang ông ông ô n tác hưởng lâm diễn bạch là ai tuyệt đại đa số người đều sẽ bị lừa qua chỉ có số ít người mới có thể biết được người này đối với lâm diễn long trọng yếu hắn muốn giết người này đã thật lâu thật vất vả có cớ đương nhiên muốn tự tay làm thì hắn mới có thể yên tâm lao ra từ tuổi tác lớn vẫn là tìm nơi tốt chỗ ẩn cư đi thôi tâm niệm h á n cao giọng mở miệng người này để cho ta giết chi đại hán này thanh âm không có chút nào đ ẹ thấp ù tựa như lôi nổ vang r ề n hai bên bờ chi địa hàng trăm hàng ngàn người đều có thể nghe nói có người h ã i nhiên có người g ã y mắt cũng có người khẩn trương nhìn xem nhưng vô luận là ai đều có thể nghe được hắn trong thanh âm tất phải giết ý hô nói t i ê u đại hán giáp đen nâng lên phương thiên hỏa kích đã lướt ngang trời cao mấy chục dặm mang theo lưu tinh truy địa chi uy hướng về lâm diễn bạch chém bổ xuống đầu kẻ giết người võ nhị là vậy vừa ra tay liền là tất sát chớ nói tia lâm diễn bạch chỉ là linh tướng cho dù là lâm trận đột phá cũng tất nhiên m u ố n chết ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt khí lãng bại không hai bên bờ đ ề u trấn đến mại không hết nước sông rơi xuống chưa lâu liền lại bị tức sóng đập đằng không mà lên khí lãng oanh kích phía dưới kia lâm diễn bạch lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng liền ầm vang sụp đổ đang giận sóng bên trong một kích này thanh thế to lớn để người hãi nhiên nhưng võ nhị lại nhữ mày bởi vì một kích này thất bại tại kia phương thiên h ỏ a kích lực bổ súng chi t r ớ c mắt một con trắng non như ngọc bàn tay xuyên phá hư không đoạt tại lúc trước hắn đập nát lâm diễn bật đầu óc vỡ toang về sau mới bị một đờ ấp đ n ệ n thành đẩy trời vết、hoa. hô nước sông quần quận ở giữa vẹn gô nước c h ả y b è o trôi đ ố n g nhiên đã đi xa trước sau mấy cái trong nháy mắt đã biến mất tại trong màn đêm chỉ có an kỳ sinh bình thản thanh â m truyền v ă n tới thật lâu không thôi giết người ta cũng biết nguyễn u bờ sông tĩnh mịch hồi lâu võ nhị cũng nhìn hồi lâu mới cười một tiếng khiêm vương thiên họa kích phiêu hốt mà đi nguyên l i dương danh t ự này ta nhớ kỹ định tiên thành lâm gia phủ đệ một chỗ thanh đũ tiểu viện chỗ này tiểu viện là lâm gia cấm địa chỉ có lâm gia dòng chính ba lượng người có thể ra vào mà cái này ba lượng người không có gì ngoài lâu không ở nhà lâm diễn long bên ngoài cũng chỉ có lâm diễn bạch khi thì tới lui cái này trong tiểu viện hoàn cảnh thanh l u ít hai lui tới lại không có chút nào cho bụi lộn s ộ n nào đó một chỗ tia sáng ả m đạm phòng nhỏ bên trong treo một mặt màu sắc ả m đạm áo choàng tia áo choàng không biết lấy cỡ nào chất liệu chế thành trên đó hoa văn lít nha lít nhí, trong lúc mơ hồ phát họa ra một đạo hình như lâu vụ không biết tên t r ợ n văn lúc này, cái này áo choàng đột nhiên sáng lên a lâm diễn bạch đột nhiên bừng tỉnh cả người toát mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ớt quần áo mặt tái nhợt nổi lên hiện ra thần sắc dữ tợn nguyên dương võ nhị hắn răng cắn ken k á t vang trận trận rung động ở trong lòng không ngừng lan lộn cơ hồ ức chế run d à y không ngừng tử vong đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là thống khổ mà sợ hãi sẽ không bởi vì ngươi có chết thay chi vật mà biến mất hô sáng lên áo choàng lập tức c à m đạm từ trên xà nhà bay xuống rơi vào lâm diễn b ạ c h trên thân tiếp theo chậm rãi phai m à u từng mảnh vỡ vụn thành m ộ t mịn đông châu rất nhiều tông môn đều có chết thay chi thuật mỗi lần có chân truyền đệ từ xuống núi liền sẽ chuyển thụ một đạo bảo mệnh chi vật thái nhất môn ngọc giản vạn pháp lâu áo choàng kinh dương sơn mũ dơm liền là trong đó nổi danh nhất mấy loại đương nhiên bên ngoài đồng dạng như nổi ý nghĩa lại là không sai bị lắm ta chết đi lâm diễn bạch nắm vớt áo t r à n g hóa thành một mịn sắc mặt tái xanh trong hai mắt lõe ra nổi giận c h i sắc hắn không phải vạn pháp lâu chân truyền căn bản không có tư cách đạt được chết thay c h i vật này áo t r à n g không là của hắn mà là hắn ca ca tặng cho hắn bảo mệnh c h i vật mà hắn thì cũng không có như vu thiên sơn đồng dạng mang theo mang theo mà là ẩn tàng ở trong nhà chỗ này trong tiểu viện lấy cái này áo c h à n g che lấp ký tức của mình thân thể hành tẩu bên ngoài hắn dựa vào bất quá là hắn linh tướng ảnh long mà ngưng tụ thành cái bóng chi thân thôi hắn hợp chi ảnh long thành linh tướng lực lượng xa xa không thể cùng cái k h ắ c định tiêm linh tướng so sánh nhưng bảo mệnh chi lực tại đông châu tất cả linh tướng bên trong cũng sắp xếp tiến năm mươi vị trí đầu chỗ này t r ạ y viện biết được chỉ có hắn cùng hắn phụ huynh trừ cái đó ra ngay cả mẹ của bọn hắn cũng không biết là hắn ẩn tàng sâu nhất chuẩn bị ở sau một hồi lâu sau lâm diễn b ạ c h thân thể mới không còn run dày chậm rãi thở ra một hơi dài một tiêu cựu hận t ấ u xương từ ánh mắt của hắn bên trong hiện lên nguyên gia nguyên dương nguyên độ tú thù này không chết không thôi đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như thế thậm chí có thể nói nếu không phải là h u y n h trưởng đem chết thay nào c h à n g tặng cho mình lúc này mình đã chết hô nhưng ngay lúc này trong lòng hắn đột nhiên chấn động nghe được một tiếng bình tĩnh không lay động lan thanh âm ngươi gọi ta ngươi lâm diễn bạch sợ h ã i đã một chút đứng dậy liền muốn h á miệng hô to lại chỉ nghe một tiếng thật dài v ù v ù thanh âm trong đầu nổ vàng con ngươi co rụt lại ở giữa ẩn ẩn thấy được một bàn tay trắng non không biết từ đâu mà đến như bóng với hình mà tới từ trên xuống dưới trung đ i ệ đánh ra mà xuống không lâm diễn bạch muốn rách cả mí mắt rốt cục cảm nhận được vô tận sợ hãi cũng không còn trước đó bình tĩnh nhưng tại khí lưu quay dưới mặt hắn ngay cả há miệng hô to đều làm không được chỉ có thể ở trong lòng phát ra một tiếng hét lên để phát tiết vô tận kinh khủng không cam lòng nhưng phẫn nộ không cam lòng cho tới bây giờ không cải biến được bất cứ chuyện gì lâm diễn bạch muốn rách cả mí mắt ở giữa chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh đau xót tiếp theo hát cám lại đến c h ì m tâm linh của hắn mà lần này không có chết thay chi vật ba lâm ra tiền viện đại sảnh một cái vóc người khôi n ô cao lớn lão giả đang tiếp khách đông nhiên trong lòng đau xót、à. l ã o giả kia đ ỗ n g nhiên đứng dậy ôm ngực phát ra một tiếng gầm nhẹ đau nhức sát ta vậy một tiếng gầm nhẹ l ã o giả đ ỗ n g nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tại mọi người trong tiếng kêu ầm ĩ hóa thành một đạo lưu quang xé rách nóc nhà nhảy lên rơi vào trong hậu viện kia một gian thanh lũ trong tiểu viện đẩy cửa vào trước mắt h ổ khu chấn động như bị xét đánh ngây dại sau một lát mới phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm ta con của ta à. hắn mắt h ổ dưng dưng một chút nào tới trước lại chỉ thấy nhà mình nhi tử nằm ở trên giường trên thân đều là chết thay áo tròn hóa thành một mịt hắn hai tay bảo hộ ở phía trước huyết mạch phu trương tựa hồ muốn cùng người chém giết. khuôn mặt giữ t ậ n và mẹo tựa như thấy được thế gian kinh khủng nhất sự t ì n h không có chút nào vết thương lại đã không có mảy may khí tức ta con của ta lão giả mắt hổ d ư n g d ư n g phát ra kinh tiên h động địa gầm thét x u ấ t sinh vô luận ngươi là ai giết con ta đều phải chết ta sắp trời t à n g sáng lam thủy thành bên trong không ít một đêm không ngủ bách tính liền ngáp một cái kéo lấy mọi mẹ thân thể bắt đầu một ngày bận rộn mà đồng dạng một đêm không ngủ nguyên độc tú khoanh chân rèn luyện chân hình sau khi cũng hàm ẩn lấy lo nghị chờ đợi hắn đương nhiên biết được an kỳ sinh nghĩ đi làm cái gì nhưng hắn không có cách nào ngăn cản bởi vì hơn nửa năm năm vừa mới trăng tròn tiểu đệ liền đã có thể đánh mình khắp nơi bỏ loạn chớ nói chi là thời gian qua đi nửa năm sau nhà mình tiểu đệ đã càng phát sâu không lường được k ít xoay cửa phòng nhẹ văng lên thân hình khôi phục bình thường an kỳ sinh đẩy cửa ra bước qua ngang e o cao cánh cửa đi vào phòng hô nguyên độc tú nhẹ nhàng thở ra còn không tới kịp mở miệng liền nghe được an kỳ sinh ngươi cần phải đi a nguyên độc tú đầu tiên là s ữ n g sở lập tức kịp phản ứng tức chấn kinh lại sảng khoái còn có chút thất lạc ngươi ngươi thật giết lâm giết mạch an kỳ sinh gật gật đầu nếu như hắn không có ba cái mạng nên là không sống được chết thay bảo mệnh chi thuật không chỉ là vạn dương giới có nhân gian đạo đồng dạng có thậm chí bị hắn chém tới một đầu rủ xẹo càng là có chín đầu mệnh tự chém đi rủ xẹo một đầu về sau hắn liền từng có suy nghĩ chuyên môn nghĩ tới làm sao có thể g i ế t loại này mệnh có mấy đầu người hoặc là quái vật ở trong giấc ngộng hắn lấy cựu đầu xà rủ xẹo làm mục tiêu không biết thử mấy ngàn mấy vạn lần cũng có chút tiến triển mặc dù như cũng không có năm chắc có thể triệt để đánh g i ế t rủ xẹo nhưng cái này lâm diễn bạch không phải rủ xẹo dạng này vĩnh hàng loại hậu duệ chỉ là một kiện chết thay chi vật phương pháp phá giải tự nhiên là có đây cũng là hắn trước võ nhị một bước đánh giết lâm diễn bạch nguyên nhân võ nhị cố nhiên cường hoành viễn siêu lâm diễn bạch nhưng hắn chưa hẳn có thể phá vỡ vạn pháp lâu chết thay chi thuật hắn hắn thật đã chết rồi nguyên độc tú trong lòng trấn kinh hơn nửa năm trước đó lâm diễn bạch giết mình trên trời dưới đất không chỗ c h e t h â n thời gian qua đi nửa năm liền đã bị tiểu đệ của mình g i ế t đi vậy vậy thế nhưng là lâm diễn bạch lương t ự định thiên lâm ra vạn pháp lâu chân truyền lâm diễn long trong mắt hắn vẫn là không cách nào địch nổi địch nhân lớn nhất bất qua là cái lâm diễn bạch thôi an kỳ sinh khẽ lắc đầu ngắn ngủi nửa năm lâm diễn bạch tầ nhưng hắn cũng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa người tầm mắt cuối cùng muốn theo lịch duyệt tăng trưởng đi cả i biến không phải ngôn ngữ có thể cả i biến giống như huyền tinh phía trên có quá nhiều người chưa từng đi ra đại sơn trước đó gặp dù là một cái thôn trưởng đều m u ố n c ù n g đúng mà chân chính đi ra ngoài kiến thức rộng lớn thiên địa về sau mới có thể chậm rãi cả i biến lúc này nguyên độc tú trong mắt hắn cùng những cái kia không có đi ra khỏi sơn thôn thiếu niên cũng không hề có sự khác biệt c h ờ một chút sau khi khiếp sợ nguyên độc tú mới nhớ tới an kỷ sinh nói tới chính là ngươi cần phải đi mà không phải chúng ta cần phải đi ngươi không cùng ta cùng đi nguyên độc tú có chúc động Ta có c h u y ệ người khôn, sau có cơ hội sẽ nói cho người biết an kỷ sinh không có nói rõ chỉ là nhắc nhở vài câu kia lâm diễn bạch tin chết nửa ngày liền sẽ truyền khắp định tiên phủ thời gian của ngươi rất khẩn cấp vậy ngươi mình bảo trọng nguyên độc tú trong lòng căng thẳng b i ế trong được mình tiểu đệ mình sinh tiểu a qua tốt tuệ, tu vi lại đã vượt lại l đã mình, mình căn bản không cần l ắ c ũ nội g càng người chỉ có cắn câu, bước thể khẽ khuyên khôn Thiên sinh. túi Trong nắm n môi mà vài đi. quay bảo viện vu thiên sơn do dự một chút vẫn là đi theo sát bách bại mệnh cách an kỷ sinh lẳng lặng nhìn nguyên độc tú rời đi trong lòng tự nói cổ kim thánh hoàng trí tôn nhưng không có đóng cửa không ra liền tu thành càng không cần nói nguyên độc tú người mang lấy chú định không thể bình tĩnh tu hành bách bại mệnh cách cái này một bách bại mệnh cách là so với huyết mạch thể chất vật càng quý giá nguyên độc tú mỗi một bại đều sẽ thôn vệ hết thắng hắn người khí vận càng bại càng là khí vận cường thịnh càng bại càng là tiềm lực hùng hậu bất bại về sau tất nhiên xưng vương nguyên nhân chính là hắn quý giá như thế an kỷ sinh mới không có xuất thủ phá mất mệnh cách này mới tại hơn nửa năm về sau hắn ngưng luyện đại n h ậ t chân hình về sau xuất thủ đánh giết lâm diễn b ạ c h Hồ. hồi ô h lâu sau an kỷ sinh đẻ xuống trong lòng tạp nghiệm quay người lại ra cửa chương năm trăm năm mươi cựu châu tứ hải vô biên mạc càn khôn cũng làm càn thập tứ đông châu khắp thiên hạ cựu châu bên trong cũng không lấy cương vực bao la tăng trưởng nhưng hắn cương vực đồng dạng mênh mông trong đó ước vạn d â núi đứng vững các nơi đến mại không hết trường hạ như long bốn hướng xuyên qua dựng n g ước vạn, vạn sinh linh dựng dục trong nước săn sát cũng tương tự dựng dục từng tòa tiên sơn phúc địa linh sơn đầu tiên định tiên thành bắc đi chín trăm tám mươi sáu phẩy không không không trong ngoài có một mảnh dây núi kéo dài ngăn cách thiên đỉnh nước cùng thanh hỏa an lương chư vương triều là một chỗ rất nhiều vờn quanh c h i đ ị a nơi đây dây núi kéo dài không biết mấy chục vạn dặm ẩn chứa đến mãi không hết linh dị thần thú mà nơi đây chủ nhân lại không phải b ọ n chúng mà là vạn pháp lâu đông châu bên trong bao quát ba đại thánh địa tại bên trong không có bất kỳ cái, gì một cái tông môn so vạn pháp lâu càng thêm lâu đời tương truyền vạn pháp lâu từng trải qua mười ba t u n trí tôn quản hạt tuyến nguyện truyền thừa t ngàn vạn dây núi kéo dài không biết bao nhiêu ngọn núi hiểm trở thông thiên không biết mấy ngàn mấy vạn trượng chi cao mà dây núi tối cao nhưng vẫn là kết như là trăm ngàn đầu ngọc long vờn quanh mây mù về sau kiên một tòa xúc địa thông thiên tựa như muốn bắt ngang trời cao cao lớn gác trông lâu này tên là vạn pháp lâu nghe tiếng trung châu thậm chí thiên hạ cựu châu đều được hưởng lớn lao danh khí vạn pháp lâu tu kiến tại dây núi ở giữa lại không vì tị thế mà là lấy linh sơn mà cư trưởng tiền sơn mà dày nội tỉnh trong núi không biết nhiều ít linh điển lại càng không biết nhiều ít linh cẩm linh thú cùng đồng dạng lượn lở tại trong mây mù rộng lớn dây cung điện、Hồ. lý tuân dừng một chút chậm thở ra một hơi cảm thụ được tăng trưởng vật công k h ẽ gật đầu tự bế quan chỗ đi ra vừa nhấm mắt liền thấy kia cao vút trong m â y vạn pháp lâu cùng vờn quanh tại các chôn g phía trên kia một đầu tôn quý vô cùng uy nghiêm cổ lao thần long trong lòng hiện ra một vòng thật sâu kính sợ kia lại không phải chân chính long lâu đó cũng không phải chân chính các chôn g hai người hợp nhất là vạn pháp lâu chủ liền là tại hơn một triệu năm trước đạt được đạo này vạn pháp long lâu mà sáng chế ra chuyển thừa này trăm vạn năm to lớn thế lực mà cái này một ngụm vạn pháp long lâu nguyên chủ thì là thái cổ chi m ạ n vị k i ê u mở ra vạn pháp c h i cảnh vạn pháp trí tôn nếu không phải vạn pháp lâu vẹn vẹn đến h ắ n m i n h không được hắn pháp truyền thừa sớm đã trở thành thánh địa không cho dù là có thể triệt để nắm giữ đạo này trí tôn thần m i n h vạn pháp long lâu bọn hắn cũng tất nhiên sẽ trở thành đông châu thứ tư đại thánh địa đáng tiếc cho dù truyền thừa đến bây giờ bọn hắn cũng vẹn vẹn có thể ngự sử vạn pháp long lâu ngăn địch mà không phải cái này miệng trí tôn thần m i n h chân chính chủ nhân vạn pháp long lâu lý tuân một n h ì n thoáng qua cái này miệng thần binh liền không lại nhìn vượt qua trăm vạn năm năm tháng dài đằng đều chưa từng nhận chủ bây giờ vạn pháp lâu bên trong co tâm tư này người cũng đã rất hắn đi ra nơi bế quan trước mắt giữa hư không liền vang lên từng đạo tiếng x é gió từng ngụm màu sắc kiểu dáng không đồng nhất phi kiếm bỗng nhiên mà tới đây cũng là hắn bế quan một năm tất cả muốn liên hệ hắn người lưu lại phi kiếm truyền thư nhiều như vậy lý tuân một có chút n h í u mày thời khắc một ngụm sắc trạch kim hoàng phi kiếm đã đẩy ra nổ tung ông từng đạo lưu quang tung hoành sen lẫn ở giữa hóa thành một đạo mông lung hư ảo hình bóng một cái phong thần tuấn lãng oai hùng vô song thanh niên lấy màu đen long văn bảo lưng một ngụm màu sắc thuần thanh thần kiếm thanh niên này khí tức bá đạo tuyển luân có người sống chơ tiến hờ hững mà lúc này vầng trán của hắn ở giữa mang theo một vòng không còn che giấu đau thương em ta chết cái gì diễn bạch chết rồi lý tuân một chấn động trong lòng sắc mặt lập tức có biến hóa lâm sư huynh ngươi hẳn là phải xuống núi nhưng ngươi chiến vương thể còn chưa triệt để ngưng tụ thành chờ m ộ t khắc t â m ta liền đau nhức trên một phần lâm diễn long hai đầu lông mày một vòng đau thương biến thành lãnh sát võ nhị sợ ta dù sát em ta đáng chết còn có một người tham dự trong đó cũng nên chết ý của sư h u n h là lý tuân một khẽ cho mày là để cho ta xuống núi giết người kia nhưng thiên tiêu chư vương này lần này ngươi giúp ta hai năm rưới sau thiên tiêu chư vương đài ta nhưng toàn lực giúp ngươi lâm diễn long chậm rãi trong mắt nói ra điều kiện của mình đông châu trong nước duy thiên đỉnh nước độc lập với chư tông môn bên ngoài tự thành nhất thống hắn nguyên do tự nhiên là bởi vì này thay mặt thiên đỉnh đế chiến lược kinh thế hai tục thiên điệu biến đổi lớn về sau bây giờ dù cho là mấy đại thánh địa đều chưa chừng nghe nói có vương hầu xuất thế mà cái này thiên đỉnh đế lại tại trong thế tục tu thành p h â n toái chân không chỉ kém một bước liền có thể tu thành hầu mà hắn cơ duyên mở đầu cũng là bởi vì trước kia chư vương đài lâm sư minh nói tới thật là lý tuân một ánh mắt sáng lên thiên đỉnh đế lấy chư vương đài tu thành phấn toái chân không ẩn ẩn có đương đại đ ô n g châu đệ nhất nhân tên tuổi nhưng một người tự nhiên không có khả năng địch nổi các thánh địa là lấy bất đắc dĩ cắt đứt r a chư vương đài lấy ba mươi năm làm hạ định cách mỗi ba mươi năm đem chư vương đài hướng rất nhiều đại tôn g môn chính là trí chí thánh địa thế hệ trẻ tuổi mở ra tương truyền kia chư vương đài bên trong cơ duyên rất nhiều chẳng những c o vương hầu truyền t h ừ a thần binh cẳng có người từ trong đó đạt được có quan hệ với trí tôn thần binh manh mối ta chưa bao giờ nói dối lâm diễn long sắc mặt bình tĩnh trở lại, lại làm cho lý tuân một cảm nhận được trận l ệ n l ã ý h ắ nhưng n là biết được lâm diễn long vì kia chư vương đài chuẩn bị bao lâu c h ọ n vẹn mười năm hắn tính tâm rèn luyện mười năm linh tướng chỉ ở nửa năm trước mới bắt đầu cô động chiến vương thể vì chính là chư vương đài một trận chiến nổ đến thứ nhất nhất cử vấn đỉnh chư vương đứng đầu cướp đoạt vạn pháp thứ nhất chân truyền thu hoạch tiến vào vạn pháp long lâu tiếp nhận trí tôn thần bình nhận chủ tư cách như thế lý tuân một không do dự nữa đang muốn đáp ứng thời điểm đột nhiên nghe được h ừ lệnh một tiếng chuyển đến hư chỉ là hư lệnh một tiếng mà thôi lý tuân một thân thể liền là n h o á một cái g ư ơ n g mắt xem xét chỉ thấy một lao giảo xám chẳng biết lúc nào đã đứng ở giữa trời triệu chứng lão lâm ý t u n t diễn sắc, chắp thi tay long ễ triệu trưởng lão lặng lẽ nhìn về phía lâm diễn long hư ảnh chư vương đài sự tình không phải chuyện của cá nhân ngươi việc quan hệ tông môn đại kế ngươi không cần thiết sai lầm thanh âm của hắn rất lạnh ánh mắt bên trong mang theo mánh liệt tắp bách tông môn sự tình là đại sự tiểu lệ của ta cái chết liền là việc nhỏ sao lâm diễn long ánh mắt lạnh lẽo thanh âm lạnh hơn triệu trưởng lão ngươi không cần dùng hình phạt ép ta lại về núi thời điểm ta hôn vào hình phạt đại mặc ngươi xử trí lúc này ai cũng ngăn không được ta thái độ của hắn không có chút nào lui bước thậm chí càng cường nhanh hơn lâm diễn long triệu trưởng lao đầu tiên là giận dữ lập tức sắc mặt nhu hòa xuống tới khẽ thở dài nói ngươi là ta vạn pháp lâu từ ngàn năm nay thiên tư tốt nhất đệ tử cho dù không thể nhận chủ l n g lâu cũng có được vương hầu chi vọng thậm chí có c ử u châu hào kiệt tinh hải trừ bá vạn tộc thiên hùng tiêu trung trục tiêm ộ t đầu trí tôn con đường không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn đối mặt thái độ cường h à n h lâm diễn long vị này hình phạt trưởng lao thêm mà b ư ớ lui để lý tuân xem xét neo mắt nhảy một cái lâm diễn long trầm mặc một cái trước mắt hắn lòng có vô hạn giả vọng muốn cùng quân hùng thiên hạ tranh phóng muốn nhận chủ vạn pháp l o n g lâu muốn hành ép chư tộc chứng đạo trí tôn cổ kim trí tôn thánh hoàng không có chỗ nào mà không phải là quét ngang thiên hạ cùng giai vô địch h ạ n g người ngươi thế chưa thành bại không được triệu trưởng lão nhìn chăm chú lâm diễn long ngươi như bại tông môn sẽ không lại đưa ngươi coi là hạt giống ngươi cũng đã không còn truy đuổi này thay mặt thứ nhất chân truyền thời cơ triệu trưởng lão lâm diễn long khép kín hai con ngươi trầm rãi mở ra cách tiêm một cái bóng mở đều có thể nhìn thấy hắn ánh mắt sán lạn như kim dương như suy nghĩ không được thông suốt ta làm sao cầu trí tôn vê anh tiếng nói rủ xuống lưu chi s á t vậy vậy một cái bóng mở lập tức phá thoái ra lâm diễn long lạnh lẽo mà không thể cải biến bá đạo thanh âm quanh quẩn tại trong sân hôm nay ta tất xuống núi h ô n trướng triệu t r ư ờ n g lão triệt để nổi giận âm giống như thiên kiếm xuyên thấu trùng điệp t ầ n g mây vũ t r ư ờ n g không trăm g i m phía trên hóa thành một đạo gia thiên đại thủ xé rách phong lưu đại khí hướng về một đạo từ trong núi bắn ra như là cỗ sao trổi vạch phá trăm ngàn dặm trời cao bóng người trộc tới hôm nay liền bắn Và anh, vạn anh! v pháp trong núi lôi nổ c u â n c u ộ n rất nhiều trong cung điện đều có người bị kinh động nhao nhao nhấc lông mày nhìn lại cảm thấy đều là chấn động lâm sư minh thực sự là lý tuân một mặt ra run run nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ là trong lòng đối với lâm diễn long hơi có chút đổi mới người này mặc dù bá đạo k i ế n đạo nhưng khả năng là nhà mình minh đệ trước mặt mọi người chống đối hình phạt trưởng lão dù là có tiền đồ hủy hết chi khả năng đều khăng khăng phải xuống núi loại người này chỉ ít so với tuyệt tình tuyệt tính tuyết thiên phong muốn tốt ra rất nhiều theo hắn đi thôi không trung khí lãng gạo thét bạo liệt â m thanh l i ê n tiếp thời khắc kia cao vút trong mây vạn pháp long lâu phía trên có một đạo thiên âm rủ xuống lưu ngàn g dặm bao phủ dãy núi vạn pháp vô biên dung hạ được một cái dết thân diện bạn tuyết thiên phong lại như thế nào dung không được một cái là đệ báo thủ lâm diễn long thiên âm rủ xuống lưu hạ đảng san bằng trăm ngàn dặm x ô i trào biển mây làm vỡ nát kia triệu trưởng lão già thiên đại thủ tại rất nhiều đệ tử không người tham viếng thanh âm bên trong chậm rãi tiêu tán vạn sự có ta vạn pháp lâu bên trong rất nhiều đệ tử trưởng lão vô luận người ở chỗ nào phàm là nghe được cái này một thanh âm tất cả đều không người tham vi người này lại chính là vạn pháp lâu chủ càn thập tứ cựu châu tứ hải vô biên m ạ c càn khôn cũng làm càn thập tứ hô hô khí lưu gào thét mà qua hai bên c ỏ cây đều nằm bùi đất tung bay nguyên độc tú lướt ngang m ư ờ i dặm tốc độ cực nhanh ẩn ẩn có thể thấy được hắn quanh thân không ngừng có gợn sóng huyết tán chuyền vang huyết tán cùng không khí cộng hưởng liền phát ra từng đạo rồng ngâm h ồ gầm phá âm chi trướng từ ra lam thủy thanh bắt đầu hắn liền lâm vào một chuỗi dài truy sát bên trong dừng bước đột nhiên nguyên độc tú trong lòng vang lên một đạo thanh âm xa lạ ai nguyên độc tú sợ hãi cả kinh trong nháy mắt d sau lưng c u ầ n phong chạy ngang mà đến tôi hảo u ầ n hắn bay phất phới đừng q u ả n ta là ai nghe ta có thể sống thanh â m lại lần nữa chuyển đến tự a hồ cũng có chút không bình tĩnh nhưng vẫn làm ở miệng hướng về phía trước là t ử lộ trở về mà quay về trước hết g i ế t truy tung định b ị người người đến cùng là ai vì sao lại tại trong cơ thể của ta nguyên độc tú lông mày thật sâu n h ă n lại lại biết nghe lời phải lập tức trở về d ậ m chân lao nhanh nhấc lên đạo đạo khí lưu trở về g i ế t trở về bởi vì hắn đã phát rất được đạo thanh em này không phải từ ngoại chuyển đến mà là từ tay trái của hắn bên trong chuyển đến giết người á o bảo cho kia mục long thành trả lời một câu lại từ lâm vào yên lặng lại một lần nữa bị phong chấn tại người khác trong tay trong lòng của hắn vẫn không hề bận tâm mặc dù hắn đã đoán được cái gì nhưng lực không bằng người thời điểm cũng chỉ có chờ đợi thời cơ người áo bảo cho nguyên độc tú ý niệm trong lòng rất nhiều lại vượt đi mấy trăm dặm trước mắt đột nhiên xuất hiện một chuỗi dài bóng người nhao n h a u hướng hắn phát động công kích mà hắn liếc mắt qua đã thấy được đám người về sau một mặt giữ tợn lâm cầu giết lâm cầu gặp nguyên độc tú vòng trở lại trong lòng cũng có chút một ít kinh ngạc nhưng lập tức giữ tợn hét lớn chỉ huy đám người thẳng hướng nguyên độc tú lâm ra thế lực hùng hồn cho dù n g u y ệ n tú trong sông bị giết chết nhiều người lúc này có thể vận dụng lực lượng cũng cực kỳ kinh người lần này truy sát mà đến liền có hơn mười ngưng tụ thành linh tướng cao thủ vê anh mặt đất p h á thoái từng k h o a đại thụ ngược lại gãy b u i đất vẩy ra bên trong nguyên độc tú cứ thế mà khiêng một tôn linh tướng cao thủ trọng kích ho ra đời máu nhưng cùng lúc mượn nhờ cái này một cố lực lượng đột nhiên bạo khởi huyết khí phồng lên như trường hà chạy xiết quyền ra như rồng nào về phía mặt lộ vẻ hoảng sợ lâm cầu không phía trước dây núi bên trong có như ẩn như hiện tin tức chỉ là tựa hồ bị cái gì cắt đứt có lẽ là giới này nói tới trận pháp trận vực phong ấn cấm chế loại hình khoảng cách quá xa ta cũng cảm giác không rõ rệt còn cần càng tới gần một chút phải không ngươi thả ta ra ngoài tôn trào không ngừng đến long giang bên trên an k ỳ sinh c ư ớ i tại một chiếc tàu chở khách phía trên trông về phía xa lấy ngoài mấy trăm dặm k h ă n sơn tam tâm lam linh đồng thanh â m trong lòng hắn không ngừng vang lên đây cũng không phải là nó lần thứ nhất muốn ra mà an k ỳ sinh cũng theo thường lệ không để ý đến nó chất pháp cấm chế sao an kỷ sinh bắp chân còn lại lấy tay chống đỡ cái cảm như có điều suy nghĩ nhìn xem k h a n sơn trong núi này tựa hồ ẩn tàng đồ vật rất nhiều chương năm trăm năm mươi mốt thiên bằng vương khan chữ chi ý là khiếm khuyết khan sơn liền là một tòa có thiếu hụt núi ngọn núi này như là lỗ đen đồng dạng hấp dẫn lấy bốn phía linh cơ đến mức bất luận cái gì người tu hành ở đây cũng không thể bay lên không mà phiên ngoại lan tràn phương viên ba bảy trăm linh dặm là lấy muốn tiến về núi này vẫn là cần cưới lâu thuyền hay là đi bộ bất quá khan sơn phạm vi bên trong ít hai lui tới tự nhiên là thành yêu thú mọc thành bụi chi đ i ệ đi bộ phong hiệu khá lớn chính là linh tướng tu vi tới đây sơn g ã phần lớn là kết bạn mà đi an k ỳ sinh cưới l i ê n l ạ n như thế một chiếc lâu thuyền lâu thuyền không lớn đầu đuôi một mươi ba triệu còn có năm tầng có mười mấy linh tướng tu sĩ vượt qua ba mươi chân hình tu sĩ hội tụ ở đây đương nhiên không đến linh tướng người không có tư cách tiến vào bường nhỏ trên tàu chỉ có thể dừng lại tại bong tàu phía trên tu hành giới đẳng cấp chi sông nghiêm là mấy ngàn vạn năm truyền thừa xuống khắc ấn tại cơ hồ tất cả người tu hành thực chất bên trong c ổ kim thánh hoàng trí tôn cũng không ít nghĩ đến lập q u ý củ đáng tiếc thường thường người vong chính hơi thở ngăn cản không nổi ba ngàn vạn năm lưu truyền xuống các loại quy củ khan sơn nhanh đến chư vị đều để đề cao cảnh giác bọn tàu hắn a t r chưa hoàn chỉnh pháp cũng không đủ đan dược cũng không có tốt nhất pháp khí thần minh vì tu hành thường thường phải sâu nhập hiểm điệu mà trên thực tế đây mới là đại tông môn cho phép tán tu tồn tại thậm chí cố ý dung túng tán tu tồn tại nguyên nhân một trong từ xưa đến nay ba nghìn một năm thiên hạ cửu châu tứ hải chính là đến vô tận hoang mạc không biết t ẩ n chứa bao nhiêu bị vùi lấp bảo vật những bảo vật này vùi lấp tri địa hơn phân nửa đều có phong hiểm muốn cầm tới tự nhiên muốn dựa vào những tán tu này nắm giữ đan dược mấy đại thánh địa tông môn chỉ cần nỗ lực một chút không có ý nghĩa đan g dược liền có thể đạt được vùi lấp ở dưới đất thâm sơn hiểm đ ị a trong tuyệt địa bảo vật thượng cổ truyền thừa thậm chí cả một chút thần binh manh mối nếu không được cũng có thể thanh lý giã ngoại yêu vật q u mị sơ tinh cớ sao mà không làm đâu đương nhiên cũng có chút tán tu tại rất nhiều thượng cổ di tích bên trong đạt được kỳ ngộ. Nhất thành năng, tông Đông thiên Muôn như thế tới. Tiểu huynh đệ, khan sơn nhanh đến, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Một đường bong ánh mắt dừng lại tại An、kỳ、sinh trên thân. An、kỳ、sinh năm ráng, sinh ra tóc trắng mày trắng tựa hồ rất quái dị, nhưng trong thiên hạ、so、cái này khác người theo khai phái. Châu, thậm chí hạ Châu Phái, thế chút hồ hạ khác nhiều rất tu tiếp Tiểu tới. Tiểu một Một tàu, mắt tại tuổi tóc tựa cử cả cựu cái đều qua lưu quái là làm mày đại đệ, đi. đi lại lại lập so Kỳ Kỳ ra lắm. bị bộ dị, thiên hạ này phương pháp tu hành rất nhiều tu thành cái gì hình thù kỳ quái đều không kỳ quái t h như khoảng cách an k ỳ sinh cách đó không xa một cái hình như núi thịt ngay cả ngũ quan đều tựa hồ biến mất không thấy gì nữa đầu chọc béo hán cái này béo hán hình thể khổng lồ đến cực điểm lại lại cứ tay chân rất ngắn ngồi s ổ m lấy rất giống là cái cầu đa tạ nhắc nhở an k ỳ sinh gật gật đầu ánh mắt lại rơi tại bên cạnh thân kia núi thịt cũng giống như béo hán trên thân trên chiếc thuyền này cố nhiên đều là tán tu nhưng tán tu bên trong cũng là có cao thủ cái này béo hán nhìn như liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu cũng không có tư cách lại là trên chiếc thuyền này duy nhất cao thủ hán quanh thân máu nghiệt chi khí giống như thực chất đồng dạng quân quanh lấy nếu không phải là giết người đầy đồng liền là bởi vì hắn mà chết người rất nhiều mà cái kia thân thể cao lớn phía dưới càng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố đăng k í như nhắm mắt cảm ứng cơ hồ liền là một viên to lớn đan dược tên nhỏ con ngươi nhìn cái gì mập mạp chật vật túi đầu xuống túi r a thị phía dưới một đôi tiểu nhân không thể lại ánh mắt cố gắng trừng mắt không bằng bàn tay của mình lớn an kỳ sinh ánh mắt rất sáng che khuất ánh mắt chỗ sâu nổi lên một vòng vợt sóng tiêu hao đạo lực bốn vạn điểm gấp mười tiêu hao chu đại hải một r ă m bốn m ư chín ba nghìn năm sáu m bốn nguyên bản quy tích một sinh tại vạn dương giới thiên đình nước định tiên h thành trời sinh thần lực trí lực bị hao tổn giáng sinh thời điểm liền có m ộ ư ơ i long một ư ơ i tượng trí lực bởi vì thể phách quá mạnh xuất sinh ngày mẫu thân khó sinh cùng ngày có cao thủ tranh phong với thiên dư ba quét ngang một sợi rơi xuống cả nhà đều chết tự thân trọng thương đại não bị hao tổn một thân ngơ ngơ ngác ngác m ộ ư ơ i năm bị m ộ ư ơ i sáu nhà tu h dưỡng đều bị thai vạ bất ngờ thời niên thiếu bái nhập một nhà môn phái nhỏ ba năm sau tông môn phá diệt sau chuyển bái địch nhân muốn hạ theo địch nhân cả nhà giết hết về sau chẳn trọc bảy nhà tông môn môn môn đều diệt năm sau tuổi lớn dần k h ô đây là an kỳ sinh thái qua thọ nguyên dài nhất người có một không hai so với hắn cảng dài liền không phải nhân tộc chi thuộc những người khác như là lam thủy tiên mặc bà bảo, bảo võ nhị lang nguyên ngọc tú lâm diễm mạch tất cả đều không bằng một nửa của hắn không thẹn với hắn trường thọ chi danh như đổi lại hắn kiếp trước địa cầu mập mạp này có thể từ nghiêu thuấn chi niên sống đến hắn chết trước đó thế kỷ hai mươi hai mà cả người huyết nhiệt chi khí nơi phát ra cũng chính bởi vì hắn cái này mệnh cách hắn cái này một trăm năm mươi năm qua khắc chết người chỉ sợ nhiều đến mấy vạn cũng chẳng trách hồ trên chiếc thuyền này người người đều có chết địa báo ngươi nói ta béo chu đ ạ i hải cố gắng trừng tóm mắt trên mặt thịt run một cái hết sức lộ ra hung thần đặc s á t nhưng an kỳ sinh đương nhiên biết mập mạp này đầu ó c không hiệu nghiệm sống mấy trăm năm đánh giá cũng thì tương đương với phổ thông bảy tám tuổi hải tử cũng nguyên nhân chính là như thế hắn cho tới hôm nay đều tỉnh tỉnh mê mê căn bản không biết mình chỗ đặc thù thậm chí chỉ biết là đan dược có chỗ tốt lại ngay cả tiêu hóa cũng không biết nếu không phải hắn huyết mạch đã bắt đầu khôi phục cho dù không bị người giết chết cũng sớm bị no bạo đầu góc còn rất linh quang an kỳ sinh bị chọc phát cười không khỏi hỏi ngược lại có muốn hay không gầy xuống tới mập mạp này một trăm năm mươi năm bên trong không biết đã ăn bao nhiêu loại đan dược cứ thế mà đem huyết mạch của mình khai phát đẩy lên hóa thần chi cảnh bên ngoài còn lưu lại cực kỳ phức tạp đan khí tại thể nội những này đan khí tung hoành xét lẫn loạn như cọn lông đoàn muốn trải vớt bằng chính hắn nửa cái đầu gó hơn phân nửa là không có hy vọng ừ ù m ân chu đại hải liên tục gật đầu nghĩ vậy ta dạy người an kỷ sinh nhìn hắn một cái trong lòng thì cảm thán trong truyền thuyết đầu kia long vương kinh khủng bản tính cỡ nào nặng miệng mới có thể lấy long chi thân thể cùng heo giao phối đây chính là long vương giống như là nhân tộc trí tôn thánh hoàng giới này trí cường giả như đổi lại nhân tộc dù là nặng hơn nửa khẩu vị cũng rất khó đối heo ra tay bất quá dù là đầu này long vương biến thái để an kỷ sinh trong lòng lắc đầu cũng không trở ngại hắn đối với đầu này long vương huyết mạch cảm thấy hứng thú cấp trí tôn long vương vạn dương giới ba nghìn năm nhưng cũng chỉ có như vậy giải rác mấy đầu lại ngoại trừ đầu kia dâm long vương bên ngoài cái khác phần lớn là long duệ tu thành máu của hắn tự nhiên là đồ tốt t ố t t ố t chu đại hải luôn mồm k h e n hay nặng mấy ngàn cân mập mạp cười to vỗ tay thẳng dẫn chiếc thuyền này đều điên cuồng lay động tựa như tùy thời muốn lợn mập mạp này tâm tư đơn giản nhưng nguyên nhân chính là đơn giản mới có thể cảm giác được hắn tâm tư người có thể sống nhiều năm như vậy cũng không chỉ là vận khí mà thôi ngươi làm gì lúc này bỗng tàu phía trên liền có người phát ra q u ấ lớn càng có người bỗng nhiên đứng dậy nhìn hầm hầm mà tới hiểm địa trước đó tất cả mọi người tinh thần căng cứng đột n hư i kinh, kém chút liền xuất thủ. Vị này, Chu Đạo Hiệu ê n chấn này không n chút Chu cố thủ. phải h xuất kém Vị Đạo ý thế, tại tán tu hòa hán các cái vị Vẫn làm là làm lư này mấy gì? giải, ra bong ê n t r tàu hơn mấy người n hư c n lệnh i một tiếng không tiếp tục để ý thời điểm nhưng vào lúc này một đạo kinh thiên động địa tiếng vang từ bên ngoài mấy trăm dặm quần sơn trong nổ vang xa xôi mấy trăm dặm xa đến long giang liền đột nhiên nổi lên sóng lớn kinh khủng đầu sóng dơ lên cao trăm t r ư ợ n g ẩm vang hướng về thuyền đánh ra mà xuống là khan sơn khan sơn đại năng động p h ụ đến xuất thế thời điểm rồi sóng lớn bại không mà xuống trên thuyền một đám tán tu lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng từng cái dậm chân mà ra đánh vỡ sóng nước dẫm lên x ô i trào đến long giang nước hướng về bên ngoài mấy trăm dặm chạy như điên tia trong khoang thuyền mấy người cũng căn bản không để ý tới chu đ ạ i hải cũng nao nhao xé mở vùng nhỏ trên tàu liền xông ra ngoài ẩm ẩm sóng lớn đánh ra mà xuống hơn m ư ơ i triệu dáng dấp thuyền trong nháy mắt bị quay thành mạnh vỡ chu đ ạ i h ả i đầu góc không hiệu nghiệm nhưng k i n h lịch nguy hiểm quá nhiều trước tiên liền lôi kéo an kỷ sinh liền xông ra ngoài hắn hình thể khổng lồ một phát động huyết khí kinh người đến cực điểm trong n g á y mắt sẽ rách trùng điệp bậc nước xúc động bên bờ đây là an rơi vào bên bờ trước mắt an kỷ sinh trong lòng liền là khé động n h ấ t lông mày nhìn lại chỉ thấy một mảnh huy hoàng chi quan g thấm nhuần phương viên trăm ngàn hẳn dặm đám k i a núi phía trên một đoàn to lớn mây hình nấm đằng không mà lên tiếp theo như đồng tầm tròn đồng dạng tầng quyết tán sẽ rách vạn dặm phương viên bên trong tầm mây mà tại kia tung hành o khuyết tán kim quan g bên trong trong lúc mơ hồ có một tòa cổ phát rộng lớn cung điện hiện hiện xa xôi mấy trăm dặm tựa hồ cũng có thể cảm nhận được k i a đập vào mặt vi hoàng chi k h í đại năng độc v h thật sự có đại năng độc v h ủ chuyến nôn g lại là thật đến long giang bên trên hai bên mở, không biết nhiều ít người lướt ngang mà ra hoặc giấm đạp nước sông phá sóng mà đi hoặc là giấm đạp mặt đất phá phong mà tới trong chốc lát không biết xuất hiện mấy trăm mấy ngàn người không không thể đi sẽ chết sẽ chết tất cả mọi người tại sông chu đại hải mập mạp này lại tựa như cảm nhận được cái gì sợ hai đồ vật liên tiếp lui về phía sau mặt béo run run không thôi l ệ ba cơ hồ cũng ngay lúc đó một đạo kinh không át mây kêu to âm thanh từ trời cao trí cao chỗ vang vọng một tiếng này kêu to quá mức bén nhọn không biết từ đâu mà lên lại tựa như bằng mọi cách tất cả mọi người chỉ cảm thấy mảng nhĩ nhoi nhói nhất thời đầu nào t r ò n váng quần sơn trong c ả n g có hồi âm quanh quần không lớt t ừ n g toa sân phòng trong núi chim thu tinh quái đều phát ra trận trận tiếng kêu t h ả m thiết tựa hồ trực tiếp liền bị đánh g i ế t tại chỗ ông thiên địa hư không tựa hồ đều vào lúc này ngừng một cái trước mắt tiếp theo thiên địa các nơi c ù n phòng đ ư h ở i phấp p h i đếm mãi không hết có cây đất đá nước sông tôm cá tia xôi trào m á n h liệt đến long giang nước đều bị quấn hướng không trùng đạo lưu mà lên thật là lớn yêu khí trong cuồng phong an kỷ sinh quần áo phân phật lấy hắn lúc này chi thể phách tại cái này bỗng nhiên phồng lên yêu khí phía dưới thế mà cũng có được ly khai mặt đất ảo giác tia chu đại hải khổng lồ thân thể khôi ngâu ngược lại là nặng như sơ nhạc n chỉ là một cái chầm xuống liền h á m sâu nhập bên trong lòng đất không n ú c nhích tí nào hai người còn như vậy k i a rất nhiều tán tu trạng thái càng không cần nhiều lời cơ hồ toàn bộ đều bị quấn sạch lấy ly khai mặt đất a không không làm sao lại định thiên p h ủ tại sao có thể có đại yêu có người kêu thảm tuyệt vọng cũng tương tự có mọi người phát hiện không đúng phồng lên khí huyết vung v ẩ y thần binh chém về phía bốn phía c u n g phong đây không phải tự nhiên hình thành c u n g phong mà là từ trời cao chút xuống lại từ ngược dòng thượng thiên mánh liệt yêu khí l i ê n như là trên trời có một đầu c ự yêu há miệng muốn đem tất cả mọi người đều nuốt vào đi không phải như là an kỷ sinh nhắc lông mày nhìn lại chỉ thấy kia bị khan sơn kim quan g phồng lên sôi chảo bắn nổ biển mây về sau một đầu tre khuất bầu trời đồng dạng to lớn kim bằng như ẩn như hiện hãn hiện, hiện chi trước mắt nơi đây mọi người đã không nhìn thấy mặt trời chỉ có một đạo to lớn âm ảnh rủ xuống lưu tám ngàn dặm bao phủ đến long giang hai bên bờ thậm chí cả mấy ngàn dặm phạm vi bên trong từng tòa thành trì địa kim bằng không biết cỡ nào to lớn cũng không biết từ đâu mà đến cũng căn bản không có đối với bất kỳ người nào phát động công kích vẹn vẹn phát ra kêu to về sau nhẹ nhàng một cái hấp khí xa xôi mấy vạn trượng không trung cái này phương biên trong vòng mấy trăm dặm hết thẻ quả cây sinh linh tựa hồ muốn toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng a không kim sĩ đại bằng đây là kim sĩ đại bằng đại yêu một đầu đại yêu cấp kim sĩ đại bằng hắn cũng là vì khan sơn mà tới sao bị hút vào trời cao rất nhiều tu giả vô cùng tuyệt vọng kim sĩ đại bằng nhất tộc chính là yêu tộc chim ngông tri vương trời sinh cường hành một khi trưởng thành liền là cấp độ đại năng số có thể nắm tinh thần p h u n r a nuốt vào sơn hà mặt đất kinh khủng đại yêu ma tương truyền hắn tại ngàn vạn trượng trên không chung một cái há miệng liền có thể nuốt thành trăm t ò a sinh linh vạn vạn cho dù cùng thần viên nhất tộc tranh đoạt yêu tộc bá chủ thất bại về sau cũng là yêu tộc đỉnh tiêm vương tộc một trong bởi vì thời thượng cổ từng có kim sĩ đại bằng thành tựu trí tôn ẩm ẩm kim sĩ thiên bằng h u t dài một tiếng đồng thời một con lớn như sơn nhạc tinh thần ám kim sắc móng đ u ố t đã xé rách trùng điệp m y lưu từ mấy vạn trượng trên không trung rơi xuống muốn đem kia như ẩn như hiện đại năng phủ đệ tính cả kia cao mấy ngàn trượng khan sơn một chút bắt đi chương năm trăm năm mươi hai thiên hạ cựu châu chư tộc san sát vạn chữ thứ một ư ơ i chín trời đến long giang triều lên không rơi nước sông trùng thiên hai bên bờ sơn lâm cùng phong được khởi có cây bùn cắt phấp phới như rồng giữa không trung trăm ngàn tu sĩ、si、dãy rủa cuồng khàn cả g i n g trên bầu trời kim bằng cách không rơ vớt muốn bắt núi đến một màn này tràng cảnh quá mức kinh khủng để chu đại hải thân thể run dậy không ngừng lâu dài ở vào trong nguy hiểm hắn đối với nguy hiểm cảm giác vượt xa người bình thường cũng chịu đựng lấy so với thường nhân cảm thụ càng sâu sợ hãi cái này giới này yêu sao an k ỳ sinh ánh mắt khẽ nhúc đ í c h nhìn chăm chú trời cao đầu này kim sĩ đại bằng c ư ơ n g ép lớn như sao dương cánh mấy ngàn dặm chi lớn lông vũ kim sán có thể che mặt trời nhưng nếu chỉ thế thôi hắn hình thể cũng không thể so với nhân gian đạo kiêm mười đầu đại yêu quỷ tới lớn hơn để hắn vẽ mắt là kia giống như thực chất so nham tương càng nóng hổi huyết khí huyết khí như biển quần quận vô tận huyết khí gánh chịu ra chỉ phía dưới để đầu này kim sĩ đại bằng thể phách cường hành đến một cái mức độ kinh người. một đầu kim sĩ đại bằng hắn huyết khí so một tòa thành trì ngàn vạn nhân khẩu cộng lại còn kinh khủng hơn nhiều lắm bất quá hắn ánh mắt l ó e lên lại nhìn về phía hướng tây bắc hướng tây bắc hơn trăm dặm có hơn một tòa lay động rung động núi hoang c h i đ ỉ n h có một vòng áo trắng thoáng hiện kia là lam thủy tiên hô lam thủy tiên c h ầ m rãi thở ra một hơi võ đạo tu hành lấy động tiên làm giới hạn vô luận là thượng cổ vẫn là bây giờ chỉ có tu thành động tiên mới là đại năng một khi tu thành động tiên chẳng những thọ nguyên ba ngàn nhất cử nhất động còn có động tiên lực gia trì đầu này kim sĩ đại bằng cố nhiên cường hành l mặc bảo bảo, bảo, bảo,、si、bảo bảo xuống núi còn có thể lấy đi tu di kim sơn chỉ sợ không phải trường hợp có lẽ là trưởng giáo đã tính tới lúc này một màn này muốn trợ mình một chút sức lực tử vân mặc bảo bảo hưng phấn liên tục gật đầu nhất trà sát ngón tay hướng lên bầu trời phía trên một c h ỉ tiểu kim đem đầu kia chim đập cho ta xuống tới ông mặc bảo bảo một tiếng q u á c khẽ liền có một vòng kim quan g mặt trời từ sau người đột nhiên hiện hiện sơn nhạc nguy nga hình bóng tùy theo chiếu dọi vu trường không phía trên vê anh trăm ngàn dặm khí lưu trong nháy mắt bị vô cùng ngang ngược sơn nhạc hình bóng c h ấ n m ỡ mắt trần có thể thấy khí lãng như thiên hà ngược dòng vạn trượng thổi tan đ ầ y trời mây lưu gợi lên đầu kia dương cánh mấy ngàn dặm kim xí đại bằng điều kim quan này huy hoàng như này hiện hiện h i c h ớ c mắt đã chiếu sáng tự tiên kim quan như thác nước chỗ chiếu chỗ giữa hư không hết thảy mắt thường không thể gặp chi vật đến long giang giật đ ẳ n g hai bên bờ nhiều chỗ sông núi đột khởi cuồng phong như bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng triệt để đánh tan mặt đất phía trên c u ầ n quyện cho bụi cắt đá cũng bị một loại nào đó khí tức kinh khủng chèn ép cách mặt đất không d ậ y nổi bay tứ tung trời cao muốn bị kia kim xí đại bằng một ngụm nuốt vào rất nhiều tàn tu cũng đều từ trên trời giang xuống hung hăng nện vào mặt đất trong nước sông một cỗ vô hình mà nặng nề áp bách trong nháy mắt tràn ngập trong lòng mọi người thiên địa tựa hồ vào lúc này dừng lại tất cả mọi người ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một phương nguy nga thần thánh sơn nhạt hình bóng bắt ngang giữa thiên đ i ệ liền từ xuất hiện trước mắt liền tại kia tu di kim sơn phóng lên tận trời sắp vậy vậy kim quan g bên trong cũng có được ngàn vạn đạo kiếm khí tạo ra phong bạo cũng giống như ngược dòng mà xuống hóa thành quần quận không hết thần thông dòng lũ muốn chặn đánh kia tu di kim sơn vạn pháp duy thân vạn pháp cảnh thành một thân có thể hóa ngàn vạn pháp huyết khí một cái phồng lên như là ngàn vạn tu sĩ đồng thời xuất thủ thanh thế to lớn đến cực điểm vê anh ẩm ẩm trăm ngàn dặm trời cao mặt đất đang kinh thiên và chạm phía dưới không ở lung lay khắp nơi sơn nhạc đổ sụt nước sông sôi trào đào lưu chính là kia đứng sừng sững dậy núi chi bên cạnh như là thiên kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên k h a n sơn cùng kia thần quang bên trong như ẩn như hiện phụ đ ệ cũng theo đó lay động bắt đầu điểm điểm gợn sóng tại cấm chế phía trên t o i lên thái nhất môn tu di kim sơn có người kinh hô nhận ra kia trời cao sơn nhạc hình bóng. Thái nhất môn có Tu di kim sơn chính là một cái trong số đó cấp phong hầu linh bảo uy năng m ê n h mông vô biên có thể đụng nát trăng sao chìm trong mặt đất tu di kim sơn an kỷ sinh ánh mắt bên trong chiếu triệt r a tu di kim sơn hình dáng cái này một tòa tu di kim sơn ẩn chứa cực độ thâm ảo pháp lý không chỉ là một phương linh bảo đồng dạng ẩn chứa một đạo từ chân hình linh tướng hóa thần thiên c ư ơ n g vạn pháp động tiên cho đến phấn vai chân không huy nhất cảnh hoàn chỉnh cấp phong hầu truyền thừa Và anh tại đạo này tu di kim sơn hư ảnh va chạm phía dưới đầu tiên là bay lên vạn trượng máu vung trời cao lại tự nhiên lưu tinh rơi xuống phía dưới lôi kéo ra từng đạo kịch liệt thiêu đốt bạc h khí đúng là bị một kích đặt xuống không trung ông tu di kim sơn chi ảnh nhất phát m à t h u núi hoang chi đ ỉ n h mặc bảo b ả o sắc mặt trắng bệnh kém chút một đầu mới ngã xuống đất sư minh ta không được tiểu kim quá nặng đi ta nện bất tử đầu kia chim tiểu gia hỏa này ngã cái bờ mông đôn mồ hôi đầm địa rất giống là thoát nước đồng dạng lớn tiếng la hét tu di kim sơn là cấp phong hầu linh bảo nội ẩn động tiên thế giới có phấn vai chân không chi lực ở đâu là hắn một cái linh tướng cấp tiểu gia hỏa có thể thúc giục đạo này tu di hình bóng vẫn là linh bảo tự phát chi lực hắn chỉ là tay cầm chìa khóa mà thôi thái nhất môn tu di kim sơn sông núi nước ra mặt đất sụp đổ bên trong chuyển ra một tiếng thống khổ g ầ m nhẹ một cái vai hùng thanh niên hất lên bị máu tơi ư nhuộm thành màu đỏ kim giáp tại phế tích bên trong đứng dậy trận trận lốp bốp gân cốt vỡ vụ n â m thanh từ trong cơ thể của hắn chuyển ra huyết khí như xương đồng rạng tại quanh người hắn k h u ế c tán ẩn ẩn có thể nhìn thấy kêu huyết khí nhúc nhích bên trong pháp lý hô hắn hít sâu một hơi bốn phía huyết khí ngược dòng mà quay về. từ hắn quanh thân lô chân lông chui vào thể nội nhỏ máu chưa lưu nhưng cho dù như thế sắc mặt của hắn vẫn t r ắ n g bệnh thân hình cũng không tự chủ run dậy nhận lấy trọng thương hắn trong lòng có kinh sợ không nghĩ tới chỉ là một cái thái nhất môn tiểu bối vợ ơ y mà mang theo tu di kim sơn một kích này chi trọng cho dù lấy thể phách của hắn đều cơ h ồ chịu không được nếu không phải là hắn cũng hất lên linh bảo giáp trụ lần này không chết cũng tàn phế dù là như thế hắn thiếu chút nữa cũng tàn p như t t h i chút nữa cũng tàn p như thế hắn thiếu chút nữa cũng bị đánh nổ tại chỗ kim sĩ đại bằng nhất tộc đạo h ạ i sao đến đây làm t h ủ i che khuất k i a m ộ t đạo giàu có xâm lược tính lạnh lùng ánh mắt thiên hạ c i u châu trong đó yêu tộc độc chiếm một châu thái cổ di c h ủ n g chiếm cứ một châu còn lại bảy châu đều là nhân tộc tất cả tứ hải quần đảo thì về long phượng hai tộc mà còn lại tiểu tộc thì ẩn cư ở vô biên mạc biển rất nhiều ốc đảo bên trong đây là ba vạn năm trước quảng long trí tôn chia cắt thiên hạ sở định quy củ dù là quảng long trí tôn tọa hóa hơn hai vạn năm n h ư c ũ không có thay đổi h i ế m có người phạm h bởi vì quảng long trí tôn h o à n đình như cũ đứng xứng ở trung châu trời cao phía trên đông châu là ta yêu tộc tổ điện g ư ờ i dân tộc có thể chiếm cứ ta yêu tộc liền ngay cả đến cũng không thể tới. vai hùng thanh niên lạnh lùng nhìn xem lam thủy tiên ba đại thánh địa đều không quản được sự tỉnh ngươi chỉ là một cái thái nhất môn tiểu b ố i cũng xứng thắp bao chim còn dám m a n g ta sư huynh mặc bảo bảo khí d ơ chân ngón tay bấm phát q u y ế t hướng về hắn một chỉ nhìn ta đập chết ngươi ẩm thanh niên kia tóc g á y dựng đứng một cái lắc mình trực tiếp đánh vỡ không khí hoành chuyển mười dặm miệng bên trong phát ra h é t lớn ngươi còn dám xuất thủ tu di kim sơn là cấp phong hầu linh bảo dù là tiểu đối này không thể toàn lực thôi động cũng có thể trọng thương thậm chí đánh giết hắn hắn làm sao có thể không kiên kỵ hô lam thủy tiên đưa tay cầm mặc bảo bảo bảo ngón、tay. đông châu có ba đại thánh địa thái nhất môn còn thứ hai mà kim sĩ vương tộc lại là yêu tộc chim m u ô n đứng đầu cùng thần viên nhất tộc cùng xưng là yêu tộc hai vương tộc thực lực có thể so với nhân tộc thánh địa đại bằng kim giáp vạn pháp tu vi không biết các hạ tại đương đại kim sĩ vương tộc thánh tử bên trong danh sách làm ấy lam thủy tiên ánh mắt khẽ nhúc ních yêu tộc so với nhân tộc còn muốn được trời ưu ái huyết mạch cường thành người thường thường hóa hình thì tương đương với nhân tộc hóa thần chi cảnh kim sĩ vương tộc càng là trong đó người nổi bật thường thường hóa hình liền có thiên cương số lượng mà thanh niên này chưa trưởng thành liền đã có vạn pháp tu vi cho dù tại kim sĩ đại b cũng tộc thức ngược không phải nhân vật tầm thường. Người nhân tộc này kiến phải vật tầm lam ạ i kiến Khi là có chút kiến thức. i niên hùng thanh niên kiên nhìn thoáng qua chống kiên nạnh kỵ qua trừng ắ thủy Mạc Bảo Bảo, k i tức bình ồn x u ố tiên buồn bằng vương lụng. thập y u tộc t h h danh tử cũng hơi có chút kinh ngạc lại cũng chỉ là một cái t h ư ớ c mắt n h â n tộc cùng yêu tộc khác biệt đại năng trước đó yêu tộc thọ nguyên viễn siêu n h â n tộc cùng thế hệ bên trong có lẽ liền có công việc vượt qua ngàn năm n h â n tộc hiển nhiên không thể thái nhất môn cũng được ba đại thánh địa cũng tốt chân truyền trăm năm canh một điện yêu tộc lại là ngàn năm bằng thập lục hẳn là so sánh là ba đại thánh địa mười đời chân truyền bên trong đỉnh tiêm người mà không phải đương đại đã biết ta tới còn chưa cút bằng thập lục hờ hưng ớ đ ả o qua lam thủy tiên ngươi linh tướng cô đ ộ n g không tệ thần thể cũng nhanh ngưng tụ thành nên là thái nhất môn thế hệ này chân truyền một trong ngươi lúc này rút đi ta còn có thể lưu ngươi một mạng q u ả n ngươi mười sáu mười ba cũng đừng nghĩ đo xéo đi nhanh lên nếu không ta liền đem nguyên nện thành nhỏ bánh bánh mặc bảo b ả o xiết quả đấm vung vẩy có kim quang như ẩn như hiện tựa hồ lại muốn xuất thủ nuốt mấy khoả bảo đan hắn trạng thái lại tốt lên rất nhiều hôn trướng bằng thập lục sắc mặt co lại cái chán hai bên nổi g ầ n xanh khan sơn bên trong có ta tổ tông núi này vốn nên là ta tất cả hắn đ ố i cái này đỉnh lấy trùng tiên h biện vật nhỏ có chút k i ê n kỵ cái này hùng hài tử quá h ồ người dám mắm ta mặc bảo bảo hỉ nộ hiện ra sắc nổi giận liền muốn xuất thủ bằng thập lục mặt đen như sắt lạnh lùng nhìn lam thủy tiên một chút thân thể lại là vừa lui về phía sau vượt qua trăm dặm chi rộng đến long r a mặt đi đến bờ bên kia tốt một cái thái nhất môn ta nhớ kỹ các ngươi thập lục đạo hữu lại ngàn vạn nhớ kỹ kiên cố một ít không nên quên lam thủy tiên sờ lên mạc bảo b ả o đầu nhàn nhạt mở miệng trước chủ đã qua đời người ta tới đều hữu duyên pháp vậy liền đều bằng bản sự đi hô dứt lời hai người cũng từ phiêu nhiên mà đi mấy người t á n đi tựa hồ đã đi hướng k h ă n sơn một đám đại nạn không chết đ á m tán tu lòng còn sợ hãi mặc dù vô cùng không cảm tâm nhưng lớn đôi số người cũng đều bị do lùi nhân tộc vô luận chính ma tả tóm lại là có thể giao lưu nhưng đối với yêu tộc mà nói người cùng những g i ã t h ú khác cũng không có gì khác biệt sư hổ có thể ăn người tự nhiên cũng chỉ là bọn hắn trong mắt đồ ăn kim sĩ đại bằng an kỷ sinh từ giữa hư không d ư ơ n g tay vồ một cái một sợi khí tức như có như không liền bị hắn t r ộ n vào trên tay tia tu di kim sơn một kích phía dưới kém chút đem tia kim bằng đánh nổ tự nhiên cũng sẽ không có cái gì không lọn lúc này an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu một sợi ám kim sắc tinh thần là khấn ngay tại chậm dãi hình thành ở bên người hắn chu đại hải nếch miệng cười ngây ngô tựa hồ chúc mừng mình tránh thoát một tiếp ở bên người hắn là bị an kỷ sinh cứu được làm lư yêu、tộc. tại sao có thể có yêu tộc xuất hiện làm lưu mồ hôi đầm địa tay chân mềm nhún một mảnh h i ể m tử hoàn sinh hắn sủi lơ trên mặt đất tựa như đã mất đi năng lực hành động chân hình cô đọng người thể phách sinh mệnh lực đều cực kỳ cường đại không trung rơi xuống tự nhiên q u ă n g không chết nhưng trước đó kia một t h u y ề người n sống sót, chỉ có hắn, mấy người có chỉ mấy khác không có tán g thân yêu miệng lại tại giữa không trung mọi người d â y r ù a thời điểm bị người một nhà chém chết tên nhỏ con tên nhỏ con an kỷ sinh đang sưu tập con chim lớn kia tản mát tinh thần chu đại hải tựa như cảm nhận được cái gì như có một ít cao hứng lại tựa như có chút sợ hãi tiên núi tiết trên núi có cái gì đang nhìn ta t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba là ngươi cái cái gì cán lư thần sắc lập tức khẩn trương lên thụ này kinh thiên đại biến tất cả mọi người bị hút vào trời chỉ có an kỳ sinh cùng cái này chu đại hải không nhúc ních tí nào hắn làm sao không biết hai người này đều là đại cao thủ lúc này nghe được chu đại hải liên tục không ngừng quay người nhìn lại nhưng hắn nơi nào nhìn thấy m ở mị tứ phương cũng không có thấy bất kỳ vật gì thả lỏng an kỳ sinh đứng người lên vô vô ngã ngồi tại thần sắc sợ hãi cán lư cái này k h a sơn không phải nơi ở lâu ngươi vẫn là rời đi thôi nói chuyện thời điểm hắn cũng nhìn chăm chú bên ngoài mấy trăm dặm bên ngoài thần quang không tiêu tan cổ phát cung điện trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm nhận được một vòng làm người sợ hai khí thức ngay tại chậm d à i khôi phục đạo này khí tức là bị k i ê u bằng thập lục c h ố kích phát mặc dù bằng thập lục bị tu di kim sơn đánh rất không t r ú n g nhưng cũng không tiếp tục độ i trở nên yên ắng bên trong lúc này tại hắn cảm ứng bên trong giống như có một đầu thượng cổ cự yêu ở trong đó khôi phục âm lánh mà tà dị ánh mắt hờ hững nhìn xem ngoài núi tất cả mọi người cũng chính là một đạo khí t ứ c này làm cho bằng thập lục cùng lam thủy tiên đám người xung đột không có tiến một bước bộ phát vạn pháp chi cảnh cao thủ, dù là trọng thương, cán g lưu mi tâm h hắc i l khí không tiêu tan dù làm mình cứu được hắn một lần nhưng vẫn là có tử kiếp một kiếp này không phải chính hắn đi qua cũng may không có gì ngoài lần thứ nhất lần thứ hai tiếp khí liền phai nhạt a c ắ n lư sững sở lập tức cung kính gật đầu đa tạ đạo tiền bối chỉ điểm an kỷ sinh cũng không nhiều lời liền muốn rời đi tên nhỏ con ngươi đừng đi chu đại hải thần sắc có chút khẩn trương nói không lưu loát không hy vọng an kỷ sinh đi người tại đây đợi ta ước chừng sau mười ngày gặp lại chính là an kỷ sinh bước chân dừng lại phân phó một câu chu đại hải còn muốn nói gì nữa an kỷ sinh đã bước vào trong gió bỗng nhiên mấy chục dặm lướt ngang có cây phế tích ở giữa t r ớ c mắt đã không thấy bóng dáng tựa hồ cái này khan sơn đối hắn không có ảnh hưởng chút nào không chu đại hải vươn tay mập ra lại nơi nào tóm đến đến an kỳ sinh ngơ ngác sững sờ thất thần chu huynh sau này còn gặp lại nghỉ ngơi hồi lâu cán lư cũng chậm lại hắn chắp tay một cái hướng về thất thần chu đại hải cáo tử cũng không thèm để ý đối phương có không có phản ứng tùy ý tìm một cái đảo ngược rời đi lần này khan sơn hành trình hắn là bị người tản đại năng động phụ tin tức hấp dẫn tới đáng tiếc cái này tựa hồ không chỉ là đại năng phụ đệ nếu không sẽ không dẫn tới như thế một đầu đại yêu tới cái khác tán tu làm thế nào hắn không biết nhưng hắn lại quyết định rời đi khôi phục khí lực hắn đi cũng rất nhanh mấy canh giờ về sau liền đã rời đi khan sơn phạm vi có chút do dự về sau vẫn là quyết định đi g i ế t vài đầu yêu t h ú sơ tinh nếu không chuyến này khó tránh khỏi có chút thua thiệt đúng lúc này một đạo âm n u nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh tạ i thai của hắn b ở vang lên để hắn thân thể cứng đờ vị đạo hữu này không biết phía trước chuyện gì xảy ra tựa hồ động tĩnh không nhỏ a theo âm thanh mà tới là một cái áo bào đen tóc đen sắc mặt trắng non thiếu niên tuấn mỹ thiếu niên kia một tay, sau lưng, một tay năm ngón tay chuyển động một mụm thanh ngọc chi sắc đ o n nào cán l ư n g ngầm đầu chỉ thấy hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài thiếu niên kia ngay tại có chút hăng hái đánh giá chính mình ở bên người hắn là một người mặc thanh lương khuôn mặt như vẽ vũ mị nữ tử thanh âm của hắn mặc dù nhẹ nhàng chậm c h ạ m cán l ư c nhưng trong lòng thì phát l ạ n h tựa như phàm nhân đụng phải mánh hổ một trái tim lập tức nhấc lên an kỷ sinh khuyên bảo cũng tại trong đầu hắn hiện hiện hạ là hồi tiên b ố i cán lư túi l ầ u xuống t h ở mạnh cũng không dám khan sơn đại năng di phủ hiền thế đưa tới một đầu kim sĩ、sí、đại bằng muốn bắt đi khan sơn bị lam lam thủy tiên dùng pháp khí đánh hạ ô、oh. thiếu niên đầu ngón tay đoản đao dừng lại ánh mắt bên trong hiện lên một tia hằn kia t lúc này hắn ẩn ẩn đã suy đoán ra thân phận của người này áo bào đen tóc dài bích ngọc đao đây rõ ràng là diện tình đạo chân truyền đệ tử pháp vô xá pháp sư minh người này tu vi thấp đoán chừng cũng không biết quá nhiều sơn nguyệt nhi ánh mắt lõi lên chớ nói lam thủy tiên còn không phải thái nhất môn thứ nhất chân truyền cho dù là hắn cũng không có tư cách chấp trưởng tu di kim sơn ta đoán có thể là mạc bảo bảo cũng tới tu di kim sơn chính là thái nhất môn chín đại chân hình một trong cấp phong hầu b í bảo có chấn áp khí vận di tinh hoán đầu chi lực cỡ nào t ô n quý chân truyền đệ tử đến cùng là tiểu bối chấp trưởng bảo vờ ơ tờ này như bị tà đạo cự phách đánh giết kia chẳng lẽ không phải là cả người cả của hai mất mặc bảo bảo thì lại khác thái nhất môn trưởng giáo hai ngàn tuổi mới nhất tử càng không cần nói thái nhất môn kia trưởng giáo phu nhân càng hung lệ nhiều lắm đông châu đại địa bên trên căn bản không ai dám động bảo bối của bọn hắn nhi tử con vật nhỏ kia nhớ tới cái k i ê u miệng tiện vật nhỏ pháp vô xá biểu lộ không lắm vui sướng lần trước hắn đều đã đem con vật nhỏ kia cầm xuống nhưng vật nhỏ này địa vị quá cao đánh không thể đánh giết không thể giết cứ thế mà bị mắng một mặt nước bọn tiền bối cán lư thận trọng mở miệng c ú t đi pháp vô xá nhàn nhạt nhìn hắn một cái một cái cấp thấp chân hình tán tu hắn đều chẳng muốn đậu thủ đa tạ tiền bối cán lư như được đại xá không d á m chút nào dừng lại sợ hắn đ ổ i ý pháp sư minh cái này khan sơn lại thật có đại năng di phủ tiểu mội còn tưởng rằng kia lâm diễn bạch sẽ có lửa b i đâu sơn nguyệt nhi đôi mắt đẹp lưu truyền chẳ t ha ha. lâm diễn lòng ừ trọi cứng vạn pháp lâu hình phạt trường lao tức giận xuống núi muốn giết võ nhị lang thế nhưng là trong khoảng thời gian này nhất là hành động sự tình một trong kia lâm nhị đối ta cũng, cũng không tệ lắm chết rồi nhưng thật là có chút đáng tiếc sơ nguyệt nhi có chút tiếp cận nàng hôn đến lâm diễn bạch bên người cũng không dễ dàng lâm diễn bạch trên thân dính dấp vạn pháp lâu đối với thiên đỉnh nước một chút bố cục hắn chết đối tất cả mọi người là chuyện tốt nếu thật có thể dẫn võ nhị lang tại lâm diễn bạch hai người ra tay đánh nhau thiên tiêu thành t r ư vương đ ạ i cũng có thể thiếu hai cái đối thủ pháp vô xá nắm nuốt đòn ao trông về phía xa k h á n sơn rốt cuộc cái này có lẽ sẽ là một lần cuối cùng t r ư vương đ ạ i mở ra đúng vợ ơ ia sơn g u y ệ t nhi nhẹ sắn tóc dài trong con ngươi nổi lên một vòng dị dạng con mang đáng tiếc thiên đình đế từ thiên địa đại biến cho tới bây giờ hắn nhưng là đồng châu có khả năng nhất phong hầu người nhưng hắn thiên phú đ ỉ n h tiêm nhập môn ba năm đã quét ngang tiêm một đời các đệ tử nhất cử trở thành tiêm một đời thứ nhất trân truyền đáng tiếc về sau phát sinh biên cố đánh chết cách tiên h thánh địa tam đại trưởng lão phản môn mà ra vậy sau nhiều năm đứng trước cách tiên thánh địa truy sát bất tử càng đang đổi rết phía dưới tu thành phấn thoái chân không được vinh dự đồng châu thứ nhất thiên tiêu chỉ là khiến cho mọi người kinh ngạc là hắn không có lựa chọn khai tông lập phái mà là lựa chọn trở thành thiên đình đế đại thủy thánh địa có lời thiên địa trong tương lai lại đem biến hóa hơn hai vạn năm đại v ậ n yên lặng một khi bừng bừng phân chấn tương lai có lẽ là cái siêu việt thượng cổ đại thế mà ba đại thánh địa cũng tốt rất nhiều tông môn cũng được cũng sẽ không hy vọng một người như vậy nổ đến thứ nhất trở thành sau quảng long thời đại cái thứ nhất phong hầu người pháp vô xá thân hình k h a động hướng về khan sơn mà đi lam thủy tiên cũng không thể trở thành cái thứ nhất Vâng! Ẩm. Quần Sơn Trong, chấn động âm thanh lãng không hơn chấn Ẩm Ẩm! âm trăm dặm, tác, đạo đạo khí đại bài đạo đạo tháp nước ngăn nước một chút lớn nhỏ yêu thú chật vật chạy trốn tại nước r a cổ động bên trong lòng đất vàng thập lục đang trùng kích đại trận hãn vạn pháp tu vi cho dù bản thân bị trọng thương nhất quyền nhất cước cũng có được di sơn đ ả o hải chi lực mỗi một lần va chạm về sau dãy núi đều đang lay động tới gần trên trăm ngọn núi đều đã bị chấn vỡ vụn trong núi mặt đất càng là khắp nơi giản nước nhưng dù là như thế tiêu động phủ bên ngoài phía trên đại trận tuy có đạo đạo gợn sóng quyết tán lại căn bản không có phá thoái dấu hiệu tức chết đã vậy vàng thập lục phát ra hét dài một tiếng âm thanh chấn ngàn dặm trong lòng sát ý như nước thủy triều tòa động phủ này chủ nhân là ai hắn tự nhiên sẽ hiểu cũng hiểu biết trận pháp này lợi hại là lấy hắn mới mượn ứng kích trường không chi lực muốn dung chuyển dây núi địa mạch tìm ra trận pháp sơ hở dùng cái này phá trợ lại không nghĩ tới bị k i a thái nhất môn hùng hải tử cho đánh rất bầu trời lúc này thật lâu không thể phá trận trong lòng tự nhiên giận dữ hận không thể quay người đem k i a một đôi thái nhất môn đệ tử t o à n giết đáng tiếc kia tu di kim sơn dạng này linh bảo có linh tính dù là mình đột nhiên xuất thủ cũng không có khả năng đánh giết kia hai cái thái nhất môn đệ tử nếu là lại bị nệ lần trước chỉ sợ lập tức liền muốn bại lui cái này chim hảo hảo lợi hại m ạ c bảo bảo nắm vút càn không i ớ i chỉ cũng khá là kích động đây chính là một đầu vạn pháp cảnh đại cao thủ tại thái nhất môn đều có thể trở thành trưởng lão ông lam thủy tiên khoanh chân tại trận pháp trước đó không ngừng kết động chỉ quyết tìm kiếm lấy phá trận c h i pháp pham la đại trận tất cùng điệu mạch thiên tượng tương liên m ư ợ n nhờ thiên địa c h i lực mà thành muốn phá giải độ khó cực cao sư minh để tiểu kim nện một chút thử nhìn một chút m ạ c bảo bảo con ngươi rất sáng có chút yêu nện đồ vật bảo bảo không nên k i n h cử vọng động lam thủy tiên mở mắt ra cũng có chút nhức đầu mặc bảo bảo là thật không sợ trời không sợ đất nhưng hủy địa mạch thế nhưng là so sát sinh nghiêm trọng ước vạn lần sự t ì n h sẽ tăng thêm động thiên cướp vi lực vạn pháp tấn thăng động thiên là cần độ kiếp chỉ là độ kiếp không phải người mà là động thiên động thiên chi kiếp là thiên địa thực hiện tại tân sinh động thiên tiểu thế giới kiếp nạn có ba t hai c i u nạn thập nhị kiếp bất kỳ cái gì một đạo kiếp số không độ được đều sẽ người vong đạo diện phàm là người tu hành không có nguyện ý hủy diệt địa mạch làm sâu sắc kiếp nạn cho dù là kia bằng thập lục hắn nhằm vào cũng chỉ là đại trận mà không phải địa mạch sư h u n h yên tâm mẫu thân khuyên bảo q a t a lúc nào cũng không thể hủy hoại địa mạch mặc bảo bảo đối với lam thủy tiên ngược lại là có chút tôn kính nghe vậy kiềm chế sự vọng động của mình chỉ là lực chú ý vẫn là đặt ở kia đang đối cứng phá trận bằng thập lục trên thân đ ầ u n à y đại bằng thực lực mạnh mẽ làm người g i ậ n sôi mảy may nhìn không ra bị hắn lấy tu di kim sơn nện thành trọng thương quyền c ấ ớ hành k í c h phía dưới dây núi đều tại rung động từng đoàn từng đoàn khí lưu khuyết tán khắp trời cao trời cao phía dưới tựa như biến thành biển cả bình thường sôi trào mãnh liệt nếu không phải đại trận kia cấu kết trạm đất mạch thiên tình cái này khan sơn đều muốn bị hắn đánh nát hơn trăm lần hô hô m ã n liệt khí lưu dần dần mình bằng thập lục đặt nhẹ tim. thân thể trận trận nói h nói h chuyển đến để s ắ c mặt hắn càng phát ra khó coi thái nhất m ô n kia hắn rốt cục nhịn không được nuốt một hạt đan d ư ợ c về sau trong mắt chứa hung q u a n g nhìn về phía lam thủy tiên hai người chính xác là nhìn về phía mạc b ả o bảo trận này cho dù mục nát lại không phải đại năng không thể phá ta không phá được các ngươi cũng không phá được liên thủ hắn nói được nửa câu đột nhiên trì trệ ừng lam thủy tiên đệ lại mạc b ả o bảo trong lòng cũng là khẽ động quay đầu nhìn lại con ngươi co g ú t lại tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì chỉ kiến thần chỉ riêng lượn lờ phía trên đại trận như là tảng đá lớn rơi bình hồ nổi lên điểm, điểm gần sóng một cái thấp bé thân ảnh dễ dàng bước vào kia đại trận bên trong bước vào kia kim sĩ đại bằng oanh kích trăm ngàn lần hắn thử trên trăm loại phá trận pháp quyết động phủ đại trận kia là cả người cao không đến ba thước tóc trắng mày trắng sắc mặt như ngọc c u n g ánh tựa như lão giả đồng dạng hài đồng lam thủy tiên trong lòng giật mình trên mặt biến sắc là ngươi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tư, xuyên qua thời không thở dài lam thủy tiên tu chính là đến long giang hình hợp chính là thái nhất môn chín đại chân hình ngự toàn một thiên hà linh tướng nước sông vô thường hình thiên hà vô thường thái hãn tâm cảnh g á n vào nước sông thiên hà hỉ nộ không lộ, chỉ là sóng cả dầu dếm không phải xuất thủ không hiện cảm xúc nhưng lúc này trên mặt của hắn lại biến sắc k i a đi bộ nhàn nhã đồng dạng xuyên qua phủ đệ trận pháp chẳng lẽ không phải liền là k i a nguyên gia còn x u ấ t lại mấy người k i a nguyên độc tú cái kia tiểu đệ không có cách tóc trắng mày trắng bề ngoài thật là khiến người ký ức khắc sâu nhưng hắn như không có nhớ lầm cái này lão hải từ tựa hồ tựa hồ vẫn chưa tới một tuổi à. một tuổi nghĩ đến lam thủy tiên sắc mặt có chút cứng ngắc hơi có vẻ có chút h ư n g kết từ xưa đến nay ba nghìn năm cũng không mệnh có chút sinh ra đã biết túc về người có người xuất sinh liền có thể hành tẩu mở miệm nói chuyện thậm chí có p ụ mẫu đều là tu hành đại năng giả trong bụng mẹ liền dẫn đạo tu hành nhưng hắn nhớ kỹ đứa nhỏ này vừa sinh ra tới liền khí huyết hai thua thiệt tiềm lực thâm hụt đứa bé kia mặc bảo bảo cũng ngây ngẩn cả người hắn danh môn xuất thân đương nhiên biết trận pháp này lợi hại mặc dù đã dần dần tại suy yếu nhưng chính xác muốn phá giải cũng là rất khó có thể không nhìn trận pháp tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết như là nguyên tử cực quang loại hình pháp thể hai người đều là có chút chân kinh mà nơi xa bằng thập lục đã nổi dẫn xuất thủ kim quang như nước thủy chiều chụp về phía trận pháp cấm chế từ đâu tới con nít chưa mọc lông đi ra cho ta giống như một viên sao băng giữa trời nổ tung khí diễm văng khắp nơi chỉ riêng sóng ngập trời khan sơn bên ngoài c ầ m chế trận pháp một trận lay động dẫn động dây núi rung động đếm mại không hết bùn đất cắt đá như là thác nước từ từng toa ngọn núi bên trên chạy sôi mà xuống nhưng một kích vô công mặc cho một kích này như thế nào cường hành lại như cũng không thể sẽ rách đại trận thẳng khí bằng thập l ụ c h o a hoa kêu to càng thêm cùng mánh oanh kích bắt đầu chấn động dây núi không ở lay động không biết nhiều ít yêu thú sơn tinh chạy tư tán cái này bị rất nhiều tán tu kiên kỵ yêu thú tinh quái tại đối mặt càng thêm hung lệ kim sĩ đại bằng cũng chỉ có thể chật ngoài mấy trăm dặm pháp vô xá lập tức dừng bước lông mày thật sâu n h ă n lại dạng này đại yêu là như thế nào sống qua đông châu đoạn yêu quan trong lòng của hắn hơi kinh hãi ù ù chấn động khan sơn bên trong khuấy động mà lên kia một đạo yêu khí là hắn trước đây chưa từng gặp lớn loại trình độ này khí t ứ c hắn chỉ ở diện tình đạo hay là những tông môn khác trưởng lao trên người gặp qua sư minh sơn nguyệt nhi sắc mặt cũng là hơi đổi có chút n g h n g trọng dạng này khí t ứ c đừng nói là nàng liền xem như pháp vô xá chỉ sợ cũng không phải địch yêu tộc khí t ứ c vốn là so với nhân tộc mạnh hơn nay yêu huyết mạch tất nhiên cường hành nhưng việc không phải đại năng pháp vô xá cảm ứng một lát, mới mở miệng không phải là đại năng như theo tán tu kiểu mà nói tiêu kim sĩ đại bằng bị tu di kim sơn đập một cái bây giờ nên sẽ không thái quá nguy hiểm hắn có chút do dự một lát vẫn là quyết định đi trước bắt mấy cái tán tu xác minh hư thực trọng thương giá thu càng thêm hưng hiểm đại yêu tự nhiên càng không cần nhiều lời mà ngoại giới hết thảy bước vào trong đó an kỳ sinh lại không thấy được hắn có thể đ o á n được cũng đã không lắm để ý hắn đạo hợp thiên địa đội từ trường đối với hết thẻ dựa vào tại sông núi thiên tượng trận pháp giải đều cực kỳ khắc sâu chỗ này động phủ bên ngoài trận pháp tựa hồ có các chỗ khác biệt nhưng trải qua t u ế nguyện tờ ý lễ nhưng cũng còn sót lại sông núi địa mạch hắn từng bước một từ nơi xa đi tới trải nghiệm lấy nơi đây sông núi khí mạch vận chuyển cảm nộ nơi đây thiên địa khí tượng biến hóa đi đến nơi đây cũng liền tìm ra pha trận chi pháp nhìn đến một bước bước vào trong đó kỳ thực nhập mộng ở giữa đã thử trăm ngàn lần nhiều lấy hắn lúc này tu vi nhập mộng đương nhiên sẽ không ảnh hưởng hắn làm những chuyện khác quái vật tiên sinh nơi này cùng ngoại giới không giống tam tâm lam linh đồng lại toát ra lời nói đến không khí nơi này tia sáng từ trường dòng nước cùng ngoại giới đều có khác biệt khan sơn bên trong có động thiên khác như là hoàn toàn cùng ngoại giới không giống nhau thế giới núi cao q u o á i thạch ngọn núi hiểm trở thọ lỏng tháp nước màu bạc dương trúc k ỳ hoa linh điển linh tuyển từng mảnh từng mảnh cảnh tượng kỳ dị lẫn nhau tổ hợp buộc vòng quanh một phương mỹ luân mỹ hoàn tiên sơn động tiên một nơi tuyệt vời động tiên phúc địa an k ỳ sinh ánh mắt sáng tỏ không khỏi than thở đây là một chỗ động tiên đại năng động tiên thế giới vạn dương giới c h i võ đạo lấy t r i ệ u phục làm dẫn vẽ chân hình n g ộ ngoại cảnh chi ý hợp tự thân linh tướng thần hình gồm nhiều mặt có thể hóa sinh thần thể đến một bước này là thọ nguyên lần thứ nhất thể biến lấy biến thành chi thần thể khác biệt thọ nguyên lấy ba trăm đến một ngàn thần thể thành thì cầu c h i ở thiên địa thiên cương l à tinh cũng là quyền hành nắm giữ quyền hành dung chuyển thiên tượng thì làm thiên cương thiên cương c h i pháp lấy một là mở đầu ba mươi sáu là kết thúc ba mươi sáu thiên cương ngưng tụ thành thì nhưng diễn sinh v ạ n pháp vạn p h á p thành thì nhưng bệnh pháp lý lấy thành động thiên động thiên là giả độ kiếp trở thành sự thật động thiên thành thì làm đại năng đến tận đây thọ nguyên nhưng đến ba ngàn đại năng giả nhất cử nhất động có động thiên c h i lực nương c h i lấy thần sơn động thiên thì giơ tay nhấc chân có thần núi đi theo nương tri lấy giang hà biển cả thì há miệng thổ tức cũng có giang hà tri lực như ngưng chi lấy mặt trời kim dương thì hai tay mở ra như mặt trời ban trưa uy năng hạo đãng không thể gớt đoán đầu tiên là pháp lý xen lẫn đạo lý ngưng tụ là trường sinh mở đầu là tạo vật chủ bắt đầu cũng thế con đường chứng đạo bước đầu tiên đầu tiên là tương tự thần quốc bán vị diện lĩnh vực loại hình đồ vật sao t a m tâm lam linh đồng vô cùng hiếu kỳ nói trong truyền thuyết kiêm m u n g h i ể m cựu đầu xả đã từng hủy diệt qua dạng này một phương thế giới bên trong c ó truyền kỳ lĩnh vực bán thần vị diện chủ thần thần quốc nghe nói kiêm một phương thế giới là m ộ n g h i ể m cựu đầu xà tấn thăng v ĩ n h h à n g loại nơi quan trọng nhất hàn tính cả kia một toàn bộ thế giới ngàn vạn thần linh trí cao thần sáng thế chủ một ngụm tất cả đều n u ố t vào có lẽ cùng loại cũng có lẽ hoàn toàn khác biệt an k ỳ sinh chưa từng gặp qua cái gọi là bán vị diện l i n h vực tự nhiên không thể nào tương đối giữa hai bên tương tự độ chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu liên bước vào chỗ này phúc địa đầu tiên đầu tiên đi tới là một mảnh chiếm diện tích vượt qua ba ngàn dặm to lớn linh điển trong linh điển trồng lấy tốt nhất linh thực lại bởi vì quá lâu không người ngắt lấy lần lượt mở một lần lần bại vòng đi vòng lại không biết bao lâu đã có hướng về linh h ả o linh quả diễn biến tư thế gian g d ắ c an k ỳ sinh bóp tiếp theo đó như là mạch tuệ đồng dạng linh thực cái này một đ ó a linh thực so như mạch tuệ lại cực lớn mỗi một hạt trái cây đều có lớn chừng trái nhãn thật dài dù u ố n g sợ không phải có ba thước chiều dài hắn gỡ xuống một viên trái cây ném vào trong miệng cảm thụ được ngũ tạng đúc đích không khỏi khẽ gật đầu một hạt trái cây hiệu quả dùng đã có thể so trên một hạt chân hình đan lại dễ dàng hơn bị nhân thể hấp thụ chẳng trách hồ linh mệ so với đan dược còn muốn tay súng đương nhiên đây là bởi vì mảnh này linh điền là đại năng trồng đến mình động tiên tinh phẩm lại có hai vạn năm diễn biến mới có hiệu quả như vậy quái vật tiên sinh căn cứ ngươi dạ dày khí quan biểu hiện những n à y linh mệ đối ngươi có yếu ớt tác dụng không quá l ớ n kỳ đại lượng ớt có chỗ cự c tốt tam tâm lam linh đồng hồi báo phát hiện của mình cũng đưa ra nghĩ hoặc thế nhưng là quái vật tiên sinh ngươi tinh thần như thế thuần túy tâm linh dạng này kiên định vì cái gì không giống như ta trở thành tin tức sinh mệnh đâu xa xa xa an kỷ sinh sách ngược lấy kia một cây linh tuệ chậm rãi đi tới cái này động tiên bên trong là có thời gian trôi qua là lấy không tồn tại có cái khác bất luận cái gì sinh linh có thể sống sót bởi vì căn cứ cái kia trận pháp tuế nguyệt khí tức chỗ này động tiên còn sót lại đã vượt qua hai vạn năm mà vạn dương giới bên trong đại năng thọ ba ngàn vương hầu v ạ n thuế duy thánh hoàng trí tôn có thể sống quá hai v ạ năm n hiện nhiên cái này động thiên bên trong là không thể nào có một tôn thánh hoàng nghe nói tam tâm lam linh đồng bước chân hắn không ngừng tùy ý về hỏi một câu ngươi bộ tộc này lấy văn minh khí tức mà sống lấy tin tức văn tự làm thức ăn nhưng các ngươi có văn minh sao chúng ta trong đầu tam tâm lam linh đồng tựa h ồ bị đan g hỏi bình thường ngóc sững sờ một lát mới thấp giọng trả lời chúng ta chúng ta không có văn minh nhưng nhưng chúng ta vốn nên có văn minh có thể hấp thu hết t h ể văn minh khí tức là chất dinh dưỡng chúng ta vốn nên có vô cùng sán lạn văn minh nếu như không phải một cỗ lớn lao bi thương tràn ngập trong lòng đầu này làm ra tiểu quái vật không nói co có cắp tại an k ỳ sinh trong óc tự bế a cảm nhận được đầu này làm ra tiểu quái vật bi thương an k ỳ sinh bước chân có chút dừng lại tiếp theo than nhẹ một tiếng tiếp tục hướng trong núi đi đến bi thương người không cần ă n u ổ i cần chính là một mình đi qua linh điền s ơ lâm linh tuyền nước sông an k ỳ sinh đi tới chân chính khan sơn trước đó toa này tọa lạc ở động thiên chính giữa cùng cái này toàn bộ động tiên đều không hợp nhau cao lớn sân phóng mới thật sự là khan sơn cũng là chân chính đại năng di phủ tòa này khan sơn cùng ngoại giới châu gặp không có gì khác biệt tất cả hình dạng cũng chỉ hơi có chút khác biệt tựa hồ hai vạn năm thương h ả i tăng điển ngoại giới núi đều chưa từng từng có biến hoa quá lớn trước núi có tấm bia đá phía trên lấy hơn hai vạn năm trước văn tự khắc họa lấy khan sơn chữ là khoản thì là vô dụng đạo nhân khan sơn vô dụng khan là khiếm khuyết đạo nhân gọi vô dụng An sinh ánh kỳ một ắ t hơi đ n g m ộ chút, bước vào khăn sơn, dọc khăn theo sớm vào sơn, đường ã không luận con gì có cái bất đ có nói thể đến ư hướng ờ đường n núi lên, không nhanh không chậm đi tới đỉnh núi. g đi tới chậm Một đ đây an kỷ sinh không có nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh vết tích thi hại cho dù là cho cốt đều chưa từng có thẳng đến lúc này cái này một tòa khan sơn đỉnh núi mọc thành bùi cỏ dại bên trong một khối cao tới hơn một mươi triệu hoạng lưu thạch bên trên có một bộ thi thể hay là hai cốt hai vạn năm trôi qua kia thi thể quần áo đều đã biến mất màng da cơ bắp cũng không thấy một điểm chỉ còn lại một bộ lóe da ảm đạm quang mang hai cốt vô dụng đạo nhân an kỷ sinh suy đoán người này thân phận hơn hai vạn năm thuế nguyện đủ để mai táng giới này không có gì ngoài thánh hoàng bên ngoài toàn bộ sinh linh tiếp theo hắn ánh mắt rủ xuống nhìn về phía cái này trong động phủ duy nhất còn sống hoặc là nói chưa từng chết đi cũng là trước đó tại khan sơn bên ngoài chỗ cảm nhận được khí tức khủng bố kia là một khối bị cỏ dại vùi lấp bia đá trên đó vài cái chữ to giống như là có sinh mệnh ngọn g ngoại phát ra như thực chất sóng âm tựa như là từ vô tận thuế nguyện trước đó chuyển đến nói nhỏ âm thanh đường lại lấy hết chương năm trăm năm mươi lăm đông hoang xôi trào thiên hạ chấn động và chữ ngày thứ hai mươi đường lại lấy hết nghe kia một đạo tựa hồ vượt qua thời không mà đến n h ỉ non tiếng thở dài an kỷ sinh trong lòng không khỏi khéo động đây là đạo này thở dài tự nhiên không phải chân chính xuyên qua thời không mà đến mà là cái này một khối trên tấm bia đá khắc lấy vài cái chữ to trải qua rất nhiều tế u nguyệt tờ ơ ý lễ vẫn bảo lưu lấy vậy lưu chữ người ngay lúc đó tinh thần vết tích một đạo tiện tay lưu lại chữ viết tại vài vạn năm về sau như cũ tồn tại ghi chép lúc ấy lòng của người nọ cảnh an kỷ sinh trong lòng hơi động thời điểm biến hóa lại sinh ngay tại kia trên tấm bia đá văn tự diện hóa thành một đạo t h a nhâm như là xuyên qua thời không mà đến đồng thời một đạo mênh mông to lớn chi khí trong nháy mắt tràn ngập cả tòa khan sơn c h i đ ỉ n h thậm chí cả toàn bộ động thiên thế giới o n g oong cả tòa khan sơn như là sống lại bình thường tàn mắt r a sáng trói như ngày sán lạn g kỳ i quang hạo đ ẳ n g như nước thủy chiều khuyết tán bắt phương bao phủ lọt vào trong tầm mắt hết thảy đạo ánh sáng này mang không được mảy may thần thông pháp lý nhưng một khi h i ể n hiện lại tự có loại sông núi nhật nguyện tới tay thiên điệu tinh thần theo ta chuyển động vô thượng đại khí phách ầm ầm khan sơn bên ngoài trời cao phía trên một đạo kinh lôi nổ vang ra sức oanh k í c khan sơn đại trận bằng thập lục chỉ cảm thấy một vô tận đáng sợ khí tức đột nhiên vì đó bắn trước mắt m à t h ô i đã bị một c ô vô hình ba động làm vỡ nát công kích lớn như vậy thân thể như là r ơ m dạ đồng dạng bị ném đi mấy trăm dặm xa đập vỡ từng toàn núi nhỏ trùng điệp rơi xuống trên mặt đất tóe lên đẩy trời cho đùi đây là lam thủy tiên mặc bà bảo, bảo càng xa xôi t i ề m hành pháp vô xá hai người cùng rất nhiều ô m may mắn tâm lý lưu lại không đi tàn tu tất cả đều bị đạo này tiếng vang chân có chút cho vắng lại ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo không thể hình dung lửng lây kim quan từ khan sơn bên trong bắn ra bay thẳng trời cao như muốn thấm nhuần tinh hà không cách nào hình dung đạo ánh sáng này mang sáng chói tựa như một viên mặt trời tại trong một chớp mắt bắn ra vốn nên trăm ngàn ư ớ c năm tất cả ánh sáng cùng nóng huy hoàng hạo đ ạ n g ánh sáng trong khoảnh khắc đã chiếu sáng toàn bộ định thiên phủ thiên đình nước thậm chí cả toàn bộ đông châu trăm nước trăm ngàn t ô g môn cho dù ngay cả thiên hạ cái khác tám châu tứ hải tựa hồ cũng có người bị một đạo kim quang này kinh động đến nhất thời vô số người vì đó h ã i nhiên to lớn của sáng thông thiên triệt địa q u ấ y đầy trời biển mây thấm nhuần tinh hải bên trong dẫn dắt hàng trăm hàng ngàn ngôi sao lẫn nhau va chạm tại trong thái không bắn ra một đoàn lại một đoàn pháo hoa trong chốc lát như trời sinh hai ngày tân sinh tri dương so với nguyên bản mặt trời còn nóng ánh hơn. chào m n g châu quần sơn t r o n vạn pháp long lâu h o n g nóng chấn động trên đó chiếm cứ chi thần long như là phục sinh đồng dạng mở ra hai con người một cỗ kinh tiên động địa khí tức lập tức tràn ngập dãy núi c h ẳ n ngàn hình như có long â m vang vọng ngàn và dặm chí tôn khôi phục vạn pháp lâu bên trong rất nhiều chân truyền đệ tử trưởng lão thái thượng trưởng lão toàn bộ bừng tỉnh nhìn xem một màn này tâm thần rung động đã không biết bao lâu chưa từng cảm thụ vạn pháp long lâu khí tức chẳng lẽ là chí tôn khí tức vạn pháp long lâu phía trên vang lên kinh ngạt n h ỉ non ấm thanh ấm đông châu khắp nơi chấn động đại thủy thánh địa phía trên vang lên thiên âm cũng giống như trung vang minh n g u y ệ t thánh địa phía trên như có một vần minh n g u y ệ t treo cao kéo xuống vạn vạn trướng màn đêm các h thiên thánh địa chi bên trên giống ngâm hổ gầm phong thanh phần phật một mặt pha tạp cổ phát thiết huyết chiến kỳ hướng trời cao bay lượn ngàn vạn dặm trời cao nhất thời như bị chấn n át lớn thủy kim trung cách trời chiến kỳ minh nguyệt vòng vạn pháp l o n g lâu trời ạ là cái gì kinh động đến đông châu cái này bốn kiện trí tôn thần minh đạo này khí t ứ c không phải là trí tôn chẳng lẽ tại thời thế hiện nay lại còn có người có thể chứng đạo trí tôn sao kinh thiên biến cố không thể tưởng tượng、nổi. đây là quảng long trí tôn còn tại thế sao trời ạ cái này sao có thể trời muốn thay đổi ba đại thánh địa mấy đại tôn g môn chỉ sợ đều muốn đã bị kinh động không không ngừng thiên hạ cửu châu chỉ sợ đều sẽ có người sẽ đến đông châu đây chính là trí Chí tôn khí tức a đông châu t r ă m nước trăm ngàn tôn g môn ước vạn tu giả lúc này tất cả đều hãy nhiên trấn kinh có thể dẫn phát trí tôn thần b i n h tự phát cảm ứng chỉ có trí tôn trí tôn khí tức vô luận là có người chứng đạo trí tôn trí tôn thần minh xuất thế vẫn là trí tôn di tích bị người phát hiện đây đều là ghê gớm sự kiện lớn trong chốc lát trên trời dưới đất phải sợ hãi cựu châu tứ hải vô tận m ạ c biển đều đậu ông nóng nóng ba từng đạo kinh khủng tuyệt luân trí tôn khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đông châu vô số tu sĩ tất cả đều bị cái này từng đạo đột nhiên xuất hiện khí tức chèn ép quỷ dạp trên đất một chỗ núi hoang trong tuyệt địa nguyên độc tú đang nhắm mắt chữ a thương cảm giác được cái này từng đạo kinh khủng trí tôn khí tức không khỏi há miệng phun ra một n g ụ m máu tươi tới hãi nhiên ngần đầu không biết chuyện gì xảy ra loại khí tức này nguyên độc tú cánh tay trái bên trong mục long thành chậm rãi khôi phục xuyên thấu qua nguyên độc tú thân thể. Hắn cảm nhận được từng đạo hắn từng này đều căn cảm được lúc đạo đều b ả n là k h ô n g có cách b ắ thập giữ, k ô n nào đoán kinh thiên khí tước. Nhân đến g cách thước tước. lực, có khí thể n Hắn trong lòng có chấn động, cũng này, càng hơn. đây. được đợi, chờ thế thế khó so giới giới, có có với mới kêu lục ngửa mặt chỉ lên trời một ngụm máu tươi như suối trụ phun lên cao hơn mười t r ư ợ n g diện mạo thất khiếu đều bị máu tươi nhiễm đỏ quanh thân chưa khỏi hẳn gân cốt lại là một trận lốc buốt vỡ vụn không biết bao nhiêu xảy ra chuyện gì là ai là ai bằng thập lục hai nhãn thần hái tan g ã cả người thật giống như bị đánh cho hồ đồ bình thường từ ngoài vào trong tự thân thể đến linh hồn toàn bộ đều h o à n g hốt bắt đầu thẳng tựa như hắn xuất sinh ngày đó từ mười vách đá vạn trượng phía trên một đầu cằm xuống trùng điệp đập xuống đất đồng dạng không thể hình dung kinh khủng hóa thành một tay nắm cơ hồ muốn đem trái tim của hắn đều b ó c nát cái này vô dụng đạo nhân có cường h à n h như vậy bằng thập lục ho ra máu dây rủi lấy đứng dậy nhìn quanh dài trời khắp nơi thoáng hiện dị tượng khắp nơi tràn đầy khí tức cường đại trong chốc lát phảng phất giống như nằm mơ nếu không phải là hắn cơ hồ coi là đây là mình làm cơn ác mộng vô dụng đạo nhân tương truyền là, là h bảo bảo kia vô ạ n năm một trước t dụng đạo nhân suốt đời đều đang đổi tìm quảng lòng trí tôn di tích hẳn là cái này khan sơn lam thủy tiên ánh mắt lay động nhận lấy chấn động rốt cuộc như cảm giác không sai đạo này khí tức rõ ràng là quảng long trí tôn khí tức quảng long trí tôn là cách nay gần nhất thanh danh lớn nhất trí tôn hắn lưu lại chuyển thừa đến nay vẫn chiếm lấy lấy toàn bộ trung châu hoàng đình đứng sừng sững trời cao chấn nhiếp c ử u châu và tộc mà tại thái nhất môn ghi chép bên trong cái này vô dụng đạo nhân suốt đời đều đang đổi tìm quảng long trí tôn di tích cơ hồ đi khắp c ử u châu tứ hải trí tôn di tích sư m i n h cái này khan sơn có lẽ thật có trí tôn di tích mặc bảo bảo càng là một chút nhảy bật lên một ma sát c à n không giới chỉ liền muốn thả ra tu di kim sơn tới ông kim quang lấp lóe thu di kim sơn hình bóng như ẩn như hiện nhưng chỉ là một phần n g à n trong n g a y mắt tu di kim sơn hình bóng lại từ biến mất thiểu kim mặc bảo bảo gấp dậm chân cũng không phải thật quảng lòng trí tôn chỉ là một đạo khí tức một sợi khí tức ngươi quá vô dụng quá vô dụng thu di kim sơn vỡ ơ y mà không dám ra đến bảo bảo đi l a m thủy tiên bỗng nhiên đứng dậy đã không còn p h á trận chi tâm tư giữ chặt mặc bảo bảo liền hướng về dưới núi mà đi nơi đây không nên ở lâu chúng ta nhất định phải nhanh rời đi trong lòng hắn sáng như tuyết vô luận cái này k h a sơn bên trong phải chăng có trí tôn di tích nhưng một đạo khí tức này chấn động phía dưới toàn bộ đông hoàng chỉ sợ đều muốn sôi trào lên chỉ sợ lúc này đã có các môn các phái cao thủ cấp tốc chạy đến khan sơn chỉ sợ muốn trở thành đại năng tranh đoạt c h i địa quá mức nguy hiểm chỉ là bỏ chạy thời điểm hắn vẫn là không khỏi quay đầu nhìn lại trong lòng hiện ra kia tóc trắng tiểu hải thân ảnh tiểu hài này chỉ sợ muốn trở thành các môn các phái tranh đoạt hạch tâm vô luận lúc trước hắn là ai làm duy nhất tiến vào khan sơn người hữu duyên chỉ sợ sẽ nhận các đại môn phái điên của mời trào thậm chí thánh địa cũng sẽ xuất thủ mời trào đương nhiên cũng có thể là không phải mời trào tự cầu phúc đi lam thủy tiên trong lòng thác nhẹ loại tình huống này đừng nói là、hắn. liền xem như một tôn đại năng cũng căn bản là không có cách che chở ở hắn quảng long trí tôn uy lâm thiên hạ vài vạn năm đến nay truyền thuyết của hắn còn tại cựu châu tinh hải bên trong lưu truyền lại có người nói sớm tại hắn chứng đạo trước đó thiên địa liền đã phát sinh biến đổi lớn cái này có thể là tại bây giờ dạng này ngay cả phong hầu người cũng không thể ra thiên địa áp chế xuống chứng đạo vô thượng bá chủ truy tìm hắn di tích không chỉ có riêng là hơn hai vạn năm trước vô dụng đạo nhân mà trên thực tế trí tôn thần minh bị dẫn động trí tôn khí tức tràn ngập toàn bộ đông châu trong nháy mắt đó vạn pháp lâu kinh dương sơn thái nhất môn diện tinh đạo tà cự sơn ly loan thậm chí cả ba đại thánh địa bên trong đều có cao thủ phá không mà ra hoặc không chê kiến quang hoặc cưỡi x e kéo hoặc ngồi cưỡi dị thú hoặc đạp không mà đi đều lấy tốc độ nhanh nhất lao nhanh mà đến thẳng bước t i ê n đỉnh nước định tiên phủ mà tới mục tiêu khan sơn hô hô khan sơn động tiên bên trong thần quang chỉ là một cái thoáng mà qua nhưng hắn đưa tới thiên địa kịch biến lại thật lâu không tiêu tan càng gây nên toàn bộ đông châu thậm chí cả toàn bộ thiên hạ kịch biến thần quang lượn lờ phía dưới an kỷ sinh ánh mắt có chút hoàng hốt tựa hô thấy được một tôn cao cư cự t i ê n toa trấn hoàng đình hoành áp thiên địa cái thế thân ảnh đã từng thành trong truyền thuyết vạn tộc kính ngưỡng vạn linh c ộ n tôn quét ngang tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ cái thế trí tôn nhưng hắn bây giờ ở đâu an kỷ sinh mặc dù sớm đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán vẫn là sinh lòng xúc động đứng ở thần quang bên trong hắn nhẹ nhàng thở dài mang theo hồi ức cũng mang theo ngưng trọng ba nghinh ngươi vẫn là tìm được ngươi nói một đạo khí tức này bên trong hắn có thể cảm nhận được bảng vạn dương tu vi đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng có lẽ liền là giới này đỉnh cao nhất nếu không sẽ không nói đường lại lấy hết cái này an kỷ sinh cũng không như thế nào ngoài ý mới sinh ra túc tuyển người vốn là có lấy lớn lao ưu không nói đến bảng vạn dương dạng này người nhưng dù cho là quét ngang một đời s ư ơ n g b á thiên hạ uy lâm tinh hải đi tới cực điểm bản g vạn dương bây giờ lại tại nơi nào toa hóa vẫn là trong lòng rất nhiều suy nghĩ nổi lên an kỷ sinh không khỏi cảm nhận được một tiếng ngưng trọng bản g vạn dương không có để lại hắn hắn chỉ là một câu thở dài tựa hồ cảm thán cuối đường lại tựa hồ cảm thán vô địch t ị c h m ị c h nhưng hắn ẩn ẩ n xúc động câu nói này là hắn lưu cho mình khe khe thở dài ở giữa hắn nhìn về phía kia mới bị cỏ dại che giấu bia đá trên tấm bia đá vài cái chữ to như cũ như mặt nước lưu động trong lúc mơ hồ an kỷ sinh có thể cảm nhận được tấm bia đá này đã thông linh trong đó tựa hồ ngay tại dựng dục một cái mới sinh mệnh sinh linh như vậy tại giới này tên là thánh linh nó ý bởi vì thánh mà lâm thế trời sinh liền đem là đại năng thậm chí có phong vương tiềm lực sinh linh cựu châu bên ngoài vô tận mạc trong biển tựa hồ đến nay vẫn có lấy một cái tên là thánh linh tộc tiểu tộc nhân khẩu không v ư ợ n g lại ẩn ẩ n là vô tận mạc biển thứ nhất đại tộc an kỷ sinh trong mắt sắp vậy vậy bia đá lại tản mắt ra hoành o n h chi quang trong đó kia một đạo sinh linh tựa hồ cảm giác được cái gì có chút rung động bắt đầu tựa hồ đang chờ mong lại tựa hồ có kiêu k � một tiếng kêu khẽ k i u trên đó vài cái chữ to giống như là có sinh mệnh rời đi bia đá hóa thành lưu quang đạo đạo đã rơi vào an k ỳ sinh trong lòng bàn tay chữ viết vẫn không thay đổi lại lưu tại lòng bàn tay của hắn ngươi cho ta đưa tới không nhỏ nhiễu loạn a nhìn thoáng qua lòng bàn tay mấy chữ an k ỳ sinh khẽ lắc đầu một đạo khí tức này không phải cái này khan sơn trận pháp có thể ngăn trở giờ phút này chỉ sợ toàn bộ thiên đình nước thậm chí cả toàn bộ đông châu trong nước đều đã bị kinh động vạn dương giới người bình thường ra khỏi thành cũng khó khăn nhưng rất nhiều tu sĩ tốc độ thế nhưng là nhanh tuyệt không so linh tướng người đã có thể na gì c h ă m dặm dậm chân ở giữa thiên lôi của quận càng không cần nói trên đó những cao thủ có lẽ giờ phút này khan sơn bên ngoài đã có rất nhiều tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch liền đợi đến hắn ra ngoài hoặc là lôi kéo hoặc là ép hỏi hoặc là trực tiếp xuất thủ cầm nã cũng có thể an k ỳ sinh ánh mắt yếu đ ớt hiện ra suy nghĩ ô mà vậy cái kia bốn chữ lớn rời đi bia đá sắp vậy vậy trong tấm bia đá sinh linh đột nhiên phát ra một tiếng tràn đầy vui vẻ kêu khẽ giang dắc tiếp theo bia đá phá đất mà lên đột ngột từ mặt đất mọc lên lôi quấn lấy hoành thần quang xé rách đại t r ợ liền muốn bỏ trốn mất dạng ừ m an kỳ sinh chậm rãi nhìn một chút chỗ này bắt ngát động tiên h phúc địa mới ngẩng đầu nhìn về phía kia như được đại xá thần quang bên trong đều tản ra vui vẻ khí tức bia đá vất vả ngươi chương năm trăm năm mươi sáu thiên hạ đệ nhất chân hình bia đá thánh linh sẽ rách đại trận phá không mà đi mà an kỳ sinh thì đến đến kia vô dụng đạo nhân hải cốt trước đó cố hải cốt này trải qua hơn hai vạn năm tuế nguyệt vẫn lóe ra ảm đạm quan mang nếu có người đem làm chất liệu có lẽ cũng có thể luyện thành một kiện đại năng linh bảo người vong đạo không còn cũng là đáng tiếc hôm nay ta mượn đạo hữu chi pháp khắp thiên h ạ An k không không trên thực tế tảng đá kia liền là cái này mới động thiên trung tâm cũng là nắm giữ cái này mới động thiên chìa khóa động tiên là một tôn đại năng trọng yếu nhất chỗ so với nhân gian đạo tu sĩ bản mệnh còn trọng yếu hơn ẩn chứa hắn tất cả truyền thựa thần thông đạo pháp là bị vô số tán tu coi là nhất là bảo vật chân quý tương tự dược long môn đạt được một tôn đại năng còn sót lại không thiếu sót động tiên một khi triệt để nắm giữ coi như tấn thăng đại năng cũng không có khả năng đương nhiên dùng cái này thành t i ể u đại năng cả đời cũng vô pháp siêu việt tiền nhân dạo chỉ có thể dừng bức nhưng có thể nhưng cho dù không triệt để nắm giữ một phương mang theo người động tiên hắn chỗ chân quý tự nhiên cũng không cần nói cũng biết hô hô động tiên bên trong phong thanh ồ ồ, đ i ể m điểm linh quang từ an kỳ sinh thư giãn trong lỗ chân lông chậm rãi tràn đầy mà ra chui vào hắn dưới thân kia một ngụa ngư thạch bên trong địa điểm, điểm thần quang như là như thực chất ngưng tụ không tiêu tan vây quanh kia một khối to lớn ngạo ngư thạch tạo thành một vòng h á n muốn luyện hóa cái này miệng đ ộ u tiên nếu là những người khác đạt được cái này miệng đ ộ u tiên tư chất nông tạng người n g h ĩ luyện hóa đ ộ u tiên nhưng cũng không thể tư chất cường hành như làm thủy tiên dạng này thiên tiêu nhưng lại sẽ không lựa chọn dung nạp cái này một ngụm đầu tiên mà an kỳ sinh nhưng lại có lựa chọn tốt hơn đi vào giới này về sau ỉ vào tại phương thế giới này được t r ờ ưu hái ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong hắn đã một lần nữa ngưng tụ ra ba trăm sáu mươi năm thân thần hình thức ban đầu đã từng đi qua đường lại đi một lần tự nhiên căn bản không cần tốn nhiều sức cảnh giới một thành vĩnh thành căn bản không phải một lần nữa tu hành bởi vì hắn căn bản chưa từng chuyển tu hắn nói cho dù tu hành vạn dương giới tu thể phách chi võ đạo hắn chủ thể vẫn là hắn thái cực thân thần giới này võ đạo vẹn vẹn phụ trợ mà thôi là lấy hắn mới có thể tại ngắn n g ủ i trong vòng nửa năm tu thành tam trọng chân hình bắn ra để võ nhị lang đều biến sắc cường đại thể phách ông n n g n n g ba an k ỳ sinh nhắm mắt ngồi xếp bằng hắn trong lỗ chân lông tràn đầy mà ra thần quang càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều ban sơ là một chút xíu sau đó là t ư n g sợi tiếp theo là t ư n g đạo đến cuối cùng đã tựa như là vô số đạo đại giang đại hà đang lăn lộn lao nhanh t r u n g t r u n g điệp điệp thần quang tràn ngập toàn bộ khan sơn chi địa cũng hướng về vốn cũng không có mặt trời chiếu dọi động thiên chô hắn lan tràn mà đi thẳng tựa như thật có một mảnh vô biên vô tận vũ trụ tinh không hàng lâm xuống tinh không mênh mông tâm h thúy an kỷ sinh ngồi xếp bằng trong đó trong lúc mơ hồ hình như có rất nhiều tinh thần trong tinh không hiện hiện dọc theo một loại nào đó không thể ư ớ c đoán quỹ tích chậm rãi vận hành như ngân hà giống như tinh hải đây là chân hình lại như cùng là linh tướng nhưng trên bản chất lại là an kỷ sinh thái cực thần đình giờ khắc này nhìn như có vô số tinh thần v ư ợ quanh nhưng nếu có người ở bên tinh tế xem xét tất nhiên có thể phát hiện lượn lờ hắn xoay tròn vô số ngôi sao đều là hư ảnh chỉ có trong đó ba trăm sáu mươi lăm họa sáng ngời nhất tựa hồ tại từ hư ảo đi hướng chân thực mà tinh không bên trong nóng ánh nhất tựa như mặt trời đồng dạng đoạt đi ngôi sao đầy trời q u a n mang thì là lúc này đang cùng kia khăn sơn phía trên họa ngưu thạch có trình độ nào đó cộng minh một viên hô hốt an k ỳ sinh phun ra nuốt vào tinh quang cảm ứng đến n à y mới động thiên biến hóa hắn ngay cả nhân gian đạo khí chẳng đều có thể thay thế một phương động thiên đối với hắn mà nói tự nhiên không có vấn đề gì cả thời gian dần trôi qua ngoạn lưu thạch cùng viên kia tinh thần càng ngày càng sáng một phương này động tiên thế giới không ở rung động bắt đầu cả hai ẩn ẩn có cấp độ sâu cầm m i n h lấy một thần hợp này động tiên thì đã không tổn hao gì tiềm lực lại có thể dùng cái này động tiên bổ sung hắn thái cực thần đ ỉ n h hay là nói là chân hình một khi thành công tất nhiên có thể đem đạo này chân hình thôi diễn đến mức độ cực cao làm người hai đời vượt đi c h ư giới hắn tích lũy tâm tính cảnh giới đã không cần làm từng bước hiu hiu hiu ba. sơn bao phủ ba phẩy bảy không không dặm bên ngoài lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà tới từng đạo thân ảnh này hoặc là khống chê kiếm quang hoặc cưới xe kéo hoặc ngồi cưới dị thú hoặc đạp không mà đến t ư thái đều có không đồng nhất duy nhất chỗ tương đồng liền là đều cực kỳ cường hành theo bọn hắn phá không mà đến hồi lâu mới có quần q u ầ n âm bạo mây lan tràn mà đến nhấc lên c u ầ n phong đạo đạo phù cận trong vòng mấy trăm dặm tán tu tất cả đều h ã i nhiên biến sắc từng đạo thân ảnh này khí tức đều cực kỳ cường đại kinh khủng hơn chính là kia từng cái đại biểu bọn hắn thân phận t o ạ c kỵ thần quang xe kéo chuyện này đối với bọn hắn tớ nói đều là cao không thể chạm đại nhân vật đến long giang một lao giả dâu tóc bạc trắng ánh mắt khé động t i ệ n tay tìm tòi trăm dặm có hơn một cái ngay tại chật vật chạy trốn tán tu liền bị hắn nắm đến giữa không trung nơi đây thế nhưng là k h a n sơn tán tu kia đang hoa hoa kêu to nghe được chất vấn quay đầu nhìn lại thấy kia xếp bằng ở một đầu dao lòng đứng đầu trên láo giả thần sắc lập tức biến đổi vạn pháp lâu thái nhất môn kinh dương sơn diệt tình đạo nhận ra kia từng đạo cường hành thân ả n h khí thức tán tu kia giật mình sắc mặt s á n g quét liên tục gật đầu căn bản không dám có chút dầu d i m đồng thời trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi trước đó kia một đạo trợ tránh tức diệt khí tức đến cùng là cái gì lại có thể dẫn tới nhiều như vậy đại nhân vật lão giả này tên là trịnh long cậu là kinh dương sơn trưởng lão sớm đã tu thành văn pháp tại đông châu có không nhỏ danh khí nghe được hắn mở miệng bốn phía kia lần lượt từng thân ảnh cũng tất cả đều nhìn về phía thanh niên áo trắng thanh niên áo trắng kia gánh vác t r ư ờ n g kiếm người tới bên trong lấy hắn tuổi tác nhỏ nhất lại hắn cũng không phải trưởng lão mà là thái nhất môn hai trăm năm trước đó thứ nhất chân truyền khan sơn chi địa thật có cổ quái đến cùng như thế nào gió dài đôi mắt sáng chỉ riêng quét qua dừng lại tại ở ngoài ngàn rằm rậm chân mà đến lam thủy tiên trên thân l a m sư đ ệ đây vốn là trong môn an bài cho cơ duyên của ngươi nói một chút đi chuyện gì xảy ra d i ệ t tình đạo pháp không d i ệ t kinh dương sơn trịnh lòng cầu vạn pháp lâu mặc trường p h á p tới tốt lắm nhanh lam thủy tiên dưới chân có chút dừng lại đảo qua đám người trong lòng âm thầm giật mình nhận ra từng cái tông môn người cầm đầu nhưng hắn trên mặt không có hiện hiện trực tiếp chắp tay nói hồi phong sư minh khan sơn bên ngoài trận pháp chưa phá ta cũng không từng bước vào trong đó đạo này khí tức tới đột nhiên đi cũng nhanh không cách nào thấm nhuần hắn hư thực càng không nhìn thấy trong đó phát sinh sự tỉnh hắn cao giọng mở miệng thanh âm trăm ngàn dặm có thể nghe đồng dạng là hướng về những tông môn khác các đại nhân vật giải thích mấy đại tông môn động tác cực nhanh thậm chí có mấy cái khoảng cách khá xa tông môn là trưởng giáo trực tiếp thúc đẩy vương hầu c h i bảo đem bọn hắn trực tiếp đưa tới thật sao gió d à i minh nhàn nhạt nhìn lướt qua lam thủy tiên còn muốn chất vấn mặc bảo bảo liền hơi không kiên nhẫn phong sư huynh các ngươi đã tới trực tiếp phá khan sơn đại trận không liền biết rồi làm gì hỏi lung tung này kia tâm tình của hắn rất không tốt cảm thấy tu di kim sơn làm mất mặt chính mình bị một sởi khí tức bị hù nuốt ở trong cản không i ớ i không dám lo đầu mặc sư đệ nơi này quá nguy hiểm ngươi vẫn là mau mau rời đi đi gió dài minh t ự i hồ cũng không quá để ý mặc bà bảo nhàn nhạt, nhạt nói một câu liền từ không trung rơi xuống muốn lên núi khan sơn chi địa có phong cấm dù cho là hắn cũng không thể phá không phi hành Tốt,、liên、thủ trận ta tới, trong trốn thoát tay ta. tr liên luận là lòng đi, cái bên chúng không bàn chúng phá của đều Mạc gì, vô bọn hắn đã tới vô luận là ai cũng đừng nghĩ lấy có thể từ khan sơn bên trong mang đi mảy may đồ vật ừng chính long cầu vốn định chất vấn trong lòng đột nhiên đ ộ n g một cái ngưng lông mảy nhìn về phía khan sơn n g ư ơ i mặc bảo bảo chính muốn nói cái gì đột nhiên nhìn thấy mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại cũng không khỏi xoay người nhìn lại chỉ thấy một vệ thần quang vạch phá m â y lưu t r ù n g t r ù n g điệp điệp thần quang rủ xuống lưu trăm ngàn dặm lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa bỏ chạy nhã lực của hắn vô cùng tốt liếc mắt liền nhìn ra thần quang bên trong là một mặt không, lớn không nhỏ của phát bia đá bia đá thanh tinh trong lòng của hắn hơi xứng sở ở ngoài ngàn dặm ngừng chân tại khan sơn cấm chế bên ngoài rất nhiều đại cao thủ nhóm đã có động tác trí tôn khí tức thấm địa đá kia phía trên có trí tôn khí tức có người khé quát một tiếng phát bảo hành không như là cỗ sao trồi lướt ngang trời cao chặn đường mà đi trí tôn khí tức nhiệm đ ị a đá bên trong có linh thấm đ ị a đá này muốn hóa thánh linh chính long cầu kiến thức rộng rãi liếc mắt qua lập tức trong lòng đại hỷ k h o á t tay bài không ngàn dặm thần quang gào thép lên hóa thành một đạo gia thiên đại thủ ấn mang theo phong lôi quần quận chi thế h ư ớ n về kêu bia đá vô tới thiên địa dựng dục chi linh là sinh linh vương hầu trí tôn khí tức thai n é n chi linh là th thánh linh tiềm lực to lớn lại thọ nguyên viễn siêu nhân tộc thậm chí cả yêu tộc là so với đại năng linh bảo là vật càng quý giá hơn nhất là đối với rất nhiều đại tông môn mà nói vô luận là luyện thành hóa thân vẫn là bồi dưỡng thành tông môn người hộ đạo đều là có lớn lao giá trị một đầu muốn xuất thế vẫn còn chưa xuất thế thánh linh cho dù là đại năng đụng phải chỉ sợ cũng là tuyệt đối sẽ không đúng tha là lấy bao quát do giải minh tại bên trong mười mấy tôn đại cao thủ đồng loạt ra tay hoặc thúc đẩy p h á p bảo hoặc thi triển thần thông hoặc lấy thần kiếm trắng kích muốn e m bia đá kia ngăn lại trong chốc lát mặt đất trời cao đều trấn sáu ngàn dặm đến long giang một mảnh s o n g lớn c u ộ n c u ậ n quấn về phía trời cao thanh thế chi to lớn để nơi xa phế tích bên trong rẽ ruổi lấy đứng dậy bằng thập lục xanh cả mặt gầm nhẹ một tiếng rốt cục từ bỏ tất cả v ọ n g t ư ở n g ngược lại trốn chạy mà đi người cùng yêu chính như người cùng thú lẫn nhau ở giữa là đồ ăn cùng kẻ săn n g ồ i quan hệ trong đó căn bản chưa nói tới mảy may hữu hảo lần này nhân tộc tới nhiều cao thủ như vậy hắn lại trọng thương ngã gục tự nhiên không dám dừng lại lâu đầu kia đ ạ i yêu một mảnh sơn lâm âm ảnh bên trong pháp vô xá chậm rãi hiện hiện một đôi mắt nhìn phía xa trốn chạy bằng thập lục ánh mắt tỏa sáng một đầu trọng thương vạn pháp cảnh kim xí、sí、đ làm sao không để hắn t ì m đập tình t h ị h do dự một chút về sau vẫn là đuổi theo đi lên ông bia đá hoành không khan sơn đại trận căn bản không có mảy may ngăn cản liền bị hắn xuyên qua trong tấm bia đá thánh linh ba động có mười phần nhạy cưỡng thánh linh thai ngén là dài d à n g giặc mà chật vật nhưng quá trình này đến cuối cùng thánh linh dần dần thai ngén mà ra thời điểm cũng là cực kỳ khô k h ă n lúc này có thể tự do tự nhiên rất là nhạy cưỡng hương phấn nhưng cái này hương phấn nhạy cấm thời gian duy trì lại không dài đã hóa thành hoảng sợ nổi giận trạm tiên k i ế m khí thần thông dòng lũ gần như đồng thời mà tới ẩm vang ở giữa đã đem bia đá kia bao phủ trong đó ẩm ẩm nhưng tiếp theo một cái trước mắt một đạo chấn động trời cao tiếng vang vang lên chính long cầu bọn người sắc mặt hơi đổi liền thấy kia một tấm bia đá mạnh mẽ đâm tới tựa như không đầu như m a n nhu tại đạo đạo thần thông bên trong và đập vào nó tựa hồ không thông chiến đấu nhưng bản thể quá mức cứng rắn từng kiện pháp bảo bị một đụng liền lập tức cảm đạm r ơ i không ô, ô bia đá đang chấn động thánh linh đang gào ghét nó p ồ n g lên lấy bánh á n h chi quang đụng nát từng đạo thần thông liền hướng về đám người đánh tới nó không thông chiến đấu cũng không biết cái gì thần t h ô n g tới tới đi đi liền là va chạm nhưng cái này va chạm lại làm cho trịnh long cầu biến sắc trí tôn chi khí không thể xâm phạm tấm bia đá này bản thể gần như không thể dung chuyển kiến thức của hắn cực kỳ phong phú l i ế c mắt liền nhìn ra bia đá kia lây dính trí tôn khí tức bản thể đã không gì không phá cho dù là linh bảo cùng nó va chạm chỉ sợ đều muốn bị đụng nát càng không cần nói mấy người bọn họ trong tay căn bản không có linh bảo không muốn l â y cứng trọi cứng ngăn cản vây nốt liên lụy làm chủ khốn vây k h ô n nó thuộc về khắc nói đầu tiên vây k h ô n nó gió g i ả minh mặc trường phát bọn người gần như trong nháy mắt đã đặt thành trung nhận thức mấy người đều là thần kinh bách chiến hạng người liếc mắt liền nhìn ra bia đá kia thánh linh sơ hở tại khí lãng c u ộ n quận bia đá kia ủ ủ va chạm mà đến đồng thời lại lần nữa ra tay nhưng lần này xuất thủ lại không phải cứng đôi cứng đạo đạo thần thông kiếm khí lưu quan gào g thét tung hoành ở trời cao bên trong tựa như mấy chục đạo xiềng xích đồng dạng lẫn nhau vượt quanh đem kia một vùng không gian gắt g à o phong trấn trụ ô ô bia đá kia phát ra nổi giận ba động không ở va đập vào đ ụ n nát một đạo lại một đạo thần thống nhưng hơn mười người đồng loạt ra tay từng đạo thần thống kiếm khí liên tiếp không ngừng. cứ thế mà đem bia đá kia v à chạm chi thế tiêu trừ ô bia đá kia rốt cục cảm nhận được nguy hiểm v à chạm chi thế thay đổi lôi cuốn lấy lưu quang quay đầu liền muốn trốn về khan sơn bản thể của nó kiên cường từ hung mánh xung kích trở về trốn chạy tốc độ cực nhanh chính long cầu mấy người nhất thời không nghĩ tới nó sẽ trở về bị hắn sẽ rách một đường vết rách cứ thế mà khiêng rất nhiều thần thông liên lụy lại lần nữa bay về phía khan sơn truy truy mấy người t h ầ n sắc đều là k h ẽ động nhao nhao càng rơi xuống trời cao dẫm chân lướt ngang gần trăm dặm hướng về khan sơn đuổi theo tốc độ của bọn hắn cực nhanh cho dù là không thể phi hành một cái nhảy vọt đều có thể vượt lên cao vạn trượt không bia đá kia tốc độ không chậm nhưng vẫn là bị bọn hắn găng sức đuổi theo từng đạo thần thông tái khởi liền muốn đem nó triệt để chấn áp lại ô ô ô ba mắt thấy trước sau không đường bia đá kia đột nhiên điên cuồng chấn động từng đạo vô hình ba động hướng về khan sơn khuyết tán mà đi tựa hồ muốn dẫn động khan sơn đại trận đồng dạng Ừm. vật nhỏ này linh tính cực cao ự c c thế mà nghĩ dẫn động đại trận chỉ sợ đã nhanh muốn dựng dục ra đến rồi không, không đúng ta tinh thông thánh linh tộc n ữ cái này vật nhỏ này là đang cầu cứu cầu cứu cái này k h a sơn bên trong còn có cái khác thánh linh Quả nhưng ó cầu cứu cái vẫn là k á ta đ ngay t a đem lúc này kia sẽ rách đại trận lỗ hổng bên trong một đạo sáng trói tinh quang tràn đầy mà ra vụ vụ rung động bên trong bốn phía lập tức phát sinh kỵ biến thiên địa đột nhiên ở giữa bị một mảnh tinh không tràn ngập thay thế s a n g chói tinh quang nhất thời bao phủ lấy khan sơn làm trung tâm mấy ngàn dặm c ơ vực cái này lại là cái gì đang muốn trốn chạy ra khan sơn bằng thập lục chỉ cảm thấy bốn phía không gian đấu chuyển hư không biến hóa một h o à n g hốt ở giữa liền thấy một mảnh tinh không giáng lâm lập tức trong lòng cuồng loạn lại ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy kia nguyên bản khan sơn vị trí đã hóa thành này mới tinh không trung tâm định thân nhìn lại chỉ cảm thấy kia tinh quang lượn lờ bên trong có một đạo thân ảnh quen thuộc ẩm ẩm tinh không bên trong đạo đạo tiếng vang nhấp nô tinh thần đã đem đạo đạo dâng lên thần thông kiếm khí nghiền nát thành đầy trời quang ảnh tiếp theo k i a sụp đổ thành đầy trời quang ảnh thần thông kiếm khí cũng trong tinh không tiêu tán ra đây là chính long cầu t h ầ n sắc một cái hoảng hốt ánh mắt bên trong nổi lên một vòng không thể tưởng tượng nổi chân hình chân hình rất nhiều cao thủ cũng đều trong lòng cổn l o ạ n bọn hắn đương nhiên không phải là chưa từng thấy qua chân hình nhưng cái này chân hình khó tránh khỏi có chút không hợp t h o i t h ư ờ n g đương kim cái niên đại này còn có cao thủ đơn tu một cảnh hô đám người thân sắc chấn động n h o nhao lui ra phía sau thời điểm một con tinh quang ngưng tụ thành đại thủ xảy ra bất ngờ đại cao thủ chính long cầu phong trường minh mặc trường phát bọn người thần sắc đều là ngưng tụ khi lui về phía sau không ngừng quan sát chỉ thấy khỏa khỏa như mộng như ảo tinh thần vờn quanh ở giữa một cái tóc trắng mày trắng thiếu niên khoanh chân ngồi chung một chỗ ngoạng như thạch bên trên tại hắn trước người chính là kia một khối bị bọn hắn truy đuổi đ ị a đá tại bên cạnh người tinh không như biển như sông v ầ n quanh khỏa ngôi sao chiếu triệt mà ra quang mang đem nó bao phủ chặt chẽ những cái kia tinh thần tuyệt đại đa số đều có vẻ hơi hư hảo chỉ có một viên sán lạng như kim dương giống như đang t i ê u đốt h ừ n g vực thứ này lại có thể là chân hình lấy tinh hả làm thật hình mấy người đều có chút khó tin đơn tu chân hình một cảnh cao thủ bọn đạo này căn bản không có gặp qua không thần thoại thời đại trước đó chân hình thiên tôn mở võ đạo đệ nhất cảnh nhưng từ thần thoại thời đại về sau linh tướng thiên tôn mở ra đệ nhị cảnh về sau đã cực ít có đơn tu chân hình cảnh tu sĩ càng không cần nói kinh lịch thần thoại thái cổ viết cổ thượng cổ cận cổ về sau quảng long thiên tôn đem chín cảnh đầy tới mười một cảnh sau bây giờ loại này không hài hòa cảm giác liền như là huyền tinh thi đại học rõ ràng có thể nhiều môn đều học đều thi lại vẫn cứ nghĩ đến thi một môn đặc biệt chiều mặc dù trên lý luận cũng có khả năng thành công nhưng nỗ lực độ khó cùng chính thống tu hành căn bản không thành có quan hệ trực tiếp、Nguyên đ ư ờ n g chân xa xa làm thủy tiên thân thể lắp một cái trên mặt bị cực độ bất khả tư nghị chỗ tràn ngập dạ hắn tâm thần có chút hoảng hốt bình sinh lần đầu hoài nghi nhân sinh hoài nghi ánh mắt của mình mình chẳng lẽ nhìn lầm rồi mặc bảo bảo so với hắn cũng không khá hơn chút nào hắn không ở khoa tay lấy chiều cao của mình trong chốc lát cũng sinh ra vô cùng nồng đậm cảm giác bị thất bại mình rõ ràng còn lớn hơn mấy tuổi tới dầm dầm ánh sao như nước an kỷ sinh ngồi xếp bằng ngõ n ư u thạch bên trên yên tĩnh cảm giác thể nội kịch liệt biến hóa gần xương da mô huyết nhục cốc thủy đều tại phòng lên bên trong phát sinh phẩy biến vạn dương giới chi tu sở tu mặc dù cũng xưng là pháp lực nhưng theo an kỳ sinh dùng huyết k h í để hình dung càng thêm thỏa đáng hết thể vĩ lực quy về tự thân vạn dương giới tu hành cùng cựu phụ giới nhân gian đạo đều có khác biệt sau hai người hoặc nhiều hoặc ít giảng cứu thiên nhân hợp nhất lấy nhân lực lay t r ờ i lực tiếp theo dẫn động linh cơ lấy bài sơn đào hải mà vạn dương giới lại như là một cái lô đen thôn vệ linh cơ chuyển hóa huyết khí ô n dưỡng thể phách tinh thần thậm chí mở chỉ thuộc về mình đ ầ n g i ê n nói giới này là võ tu chẳng bằng nói là thể tu chiến tu đối với hắn tu thái cực thần đình càng là có vượt quá tưởng tượng tác dụng cực lớn đại dương mênh mông cũng giống như huyết khí phồng lên phía dưới hắn ngũ t ạ n g miếu lại lần nữa ngưng tụ thành sợi tóc giang hai mắt thậm chí cả hạ thể đều đã sinh ra thần thông tới đi vào giới này nửa năm mà thôi đơn thuần thể phách đã vượt qua hắn tại nhân gian đạo chín mươi năm tu trì lại là vượt xa đột nhiên tăng mạnh đồng dạng t h u y biến nếu là đổi lại giới này dù là là thế nào thiền kiêu nhân kiệt đều sẽ có cực lớn không thích ứng không cách nào lực k h ô n g chế lượng xuất hiện lúc linh lúc mất linh sự thì tới chớ nói đối địch cho dù là hành tẩu đều khó khăn nhưng đối với hắn mà nói đương nhiên không tồn tại hắn cùng nhau đi tới từ nội gia quyền bắt đầu đi liền là cẩn thận nhập vi trường khống thiên địa từ trường đều có thể thay thế vận chuyển thân thể của mình tự nhiên không cần nhiều lời các hạ là ai pháp vô diệt xa xa mở lời hàm ẩn đề phòng không dám tùy tiện xuất thủ đơn tu một cảnh người chưa chắc liền so cùng cảnh giới kém hơn bao nhiêu người này cái này chân hình sự minh mông cơ hồ có thể so với động tiên mặc dù tuyệt đại bộ phận vẫn ở vào hư hảo cũng ít nhất là cùng bọn hắn cùng cấp bậc cao thủ trọng yếu hơn là người này trên thân tuy có tang thương chi khí nhưng tựa hồ cốt linh cũng không lớn hiển nhiên là một thiên tài phía sau vô cùng có khả năng có thế lực lớn cái bóng chính long cầu bọn người đều là lạnh lùng nhìn xem quanh thân khí thế bừng bừng phân chấn huyết khí phừng lên p h á p bảo thần binh vân quanh tùy thời chuẩn bị xuất thủ mà trong lòng thì không ngừng tìm kiếm người trước mặt tin tức nhưng lại không có chút nào đọc được d i ệ t tình đạo pháp vô d i ệ t nghe nói d i ệ t tình đạo có một bí truyền thần thông tam thất pháp diệt lục phàm là đến người tính danh liền có thể cách không chú sát ba diệt hồn bảy diệt phách an kỷ sinh nhìn chăm chú người kia đột nhiên cười một tiếng ta tên n ê n linh dương ngươi lại thử một chút phải t r a n chú để giết ta ba ngàn vạn năm trong năm tháng không có biết trên đời này có nhiều ít loại thần thông bí pháp truyền thừa không có gì ngoài sát phạt chiến pháp bên ngoài. còn có các loại nhằm vào nguyên thần bí pháp thần thông nhưng cho đến lúc này hán mạnh nhất vẫn không phải t h ể phách mà là đã ngưng tụ thần tiêu mở ra thái cực đạo nhân thần ý người rốt cuộc là ai ta đông châu tu sĩ bên trong tựa hồ không có các hạ nhân vật như vậy chính long cầu ánh mắt yếu ớt võ đạo tu hành pháp thứ nhất tài nguyên thứ hai cũng không đủ đáng l ư ợ c linh tài cho dù như thế nào tiền phú dị bẩm người cũng không thể tu thành khí hậu càng không cần nói người này tựa hồ tu chính là một cảnh loại này tu pháp cổ lão mà nguyên thủy hiệu suất không cao tốc độ cực chậm lại hao phí tài nguyên càng nhiều n h ư người này là đông châu người bọn hắn không có khả năng không có nghe thấy kinh dương sơn trịnh long cầu nghe nói ngươi tu chính là kinh dương sơn lục đại chân hình một trong bá quyền không biết có mấy phần hòa hậu an k ỳ sinh ánh mắt từng cái đảo qua đám người vạn dương giới người tu hành quá nhiều cho nên tin tức truyền bá thường thường cực kỳ rộng có rất ít đúng nghĩa người h o n cư lúc này mười mấy người này không có chỗ nào mà không phải là tu hành giới cao thủ nổi danh vạn pháp c h i cảnh tại rất nhiều người nhìn đến đã là cự đầu đồng dạng tồn tại mà trên thực tế cao thủ như vậy tại ba đại thánh địa thái nhất môn bên ngoài bất kỳ một cái nào đại tông môn đều có thể trở thành trưởng lão đương nhiên cũng là có tư cách tiếp xúc mấy đại tông môn một chút chân chính bí ẩn tồn tại khan sơn vô dụng đạo nhân đậu phủ là ta thái nhất môn suy tính mà ra ban cho đệ tử vô luận ngươi là ai đều mơ tưởng mang đi một ngọn cây cọc cỏ phong trường minh phía sau thần kiếm vụ vụ ánh mắt lạnh lẽo một ngọn cây cọc cỏ an kỷ sinh nhìn hắn một cái tiếp theo vươn người đứng dậy ầm ầm hắn đứng dậy chi trước mắt hắn d ư ớ i thân cao mấy ngàn trượng khan sơn v ụ vụ chấn động tính cả kiêm ộ t mảnh rộng lớn thật lớn động thiên thế giới liền từ đột ngột từ mặt đất mọc lên bỗng nhiên ở giữa đã chui vào tinh không bên trong kiêm ộ t viên sán đã bị hắn triệt để luyện hóa trước sau cách xa nhau tựa hồ bất quá một khắc mà thôi lam thủy tiên ra mặt co i lại chỗ này khan sơn đại năng đ ộ u p h ụ là hắn tấn thăng chân truyền thái nhất môn ban cho cơ duyên c h ơ mắt nhìn xem đồ vật bị người khác lấy mất dù hắn thiên tính lạnh nhạt cũng không khỏi run lên trong lòng lại nhìn tại chỗ đã chỉ còn lại một cái vực sâu khổng lồ dưới vực sâu là một bộ không biết chết bao lâu ám kim sắc kim xí đại bằng thi thể kia một bộ đại bằng tri thân hình thể chưa hẳn so bằng thập lục tới càng lớn nhưng hắn cực độ nội liễm từng mảnh từng mảnh lông v ú đều lóe ra ám kim tri xác tựa như trên đời nhất là Mỹ thời gian qua đi hơn hai vạn năm đầu này đại bằng đương nhiên không có sinh cơ nhưng k i ê m một cỗ kiệt ngã ạ ưng ơ ạnh lạnh leo ngang ngược chi khí tức lại tại khan sơn biến mất chi trước mắt bắn ra chết đi hơn hai vạn năm còn vẫn có uy thế cỡ này có thể thấy được hắn khi còn sống ra sao nó kinh khủng chẳng những là đại yêu lại là đến gần vô hạn cấp phong hầu đại yêu cùng giai bên trong đại yêu vốn là so với nhân tộc đại năng thể phách mạnh hơn mà đầu này kim sĩ đại bằng càng là yêu bên trong v ư ơ n g tộc dù chưa phong hầu nhưng hắn thể phách chỉ sợ đã là phong hầu phía giới mạnh nhất kia là ta tổ tri thân tại chỗ rất xa bằng thập lục kinh hô một tiếng hướng về phía trước bạch mạnh lập tức liền l à biến sắc bởi vì tại kia khan sơn biến mất trước mắt một con tinh quang đại thủ đã rủ xuống đem kia một bộ đại bằng c h i thân nắm lên đồng dạng thu vào liền sợi lông đều chưa từng lưu lại v u n g xuống ta tổ c h i thân bằng thập lục phát ra nửa tiếng gầm thét thất khiếu bên trong tinh hồng huyết dịch liền phụ tới xôi trào khí huyết kém chút đem hắn nhiều lần lâm phá toái thân thể xé nát mà cái kia nửa c ố g à o thét lại tựa h ộ như không có gây nên người khác chú ý tại lệnh leo sát cơ thôi động phía dưới đông nhiên ở giữa vượt ngang ngàn dặm hướng về an kỳ sinh chém giết mà đi kiếm quang xuyên không lăng lệ đến cực điểm phong mang chỗ qua hư không tinh không hết thể có thể thấy được không thể gặp chi vật đều bị chém thành phân biệt rõ ràng hai đạo tinh không bên trong treo từng khoả tinh thần đều tựa hồ bị kiếm ý chỗ kích cơ hồ rơi xuống mà xuống hắn sở tu chi chân hình đồng dạng là thái nhất môn chín đại chân hình một trong tên là đạo diệt chu thiên kiếm là thái nhất môn chín đại chân hình bên trong sát phạt hung nhất chi pháp nguyên dương pháp vô diệt khẽ é quát một tiếng quanh thân huyết khí lập tức lộ ra ấm lãnh tầng tầng k h u y ế t tán như mực h ắ c khí bỗng nhiên ở giữa đã hóa thành một đạo lớn như núi cao vỏ đén sách trên đó pháp lý x e n lẫn đạo lý dấu dếm tản ra yếu ớt chi quang trang sách phía trên bỗng nhiên không gió mà động lấy tốc độ cực nhanh hiện lên hai cái chữ to nguyên dương ông tam thất pháp diệt lục phát động chi trước mắt trận trận âm lạnh đến cực điểm khí tức phồng lên mà lên trận trận quỷ khóc s ó i gào đồng dạng tê minh thanh bên trong an kỷ sinh cảm nhận được một cỗ nhỏ bé đến cực điểm âm lãnh chi khí đột nhiên từ hắn thể nội hiện hiện tiếp theo như là mười đạo dòng lũ xông về hắn tam hồn thất phách ông an kỷ sinh thân hình hơi động một chút tựa hồ có chút hoảng hốt vô luận hắn là ai trước liên thủ có thể bắt được chính long cầu quát lạnh một tiếng đạp không thét dài không phải ta đông châu thu giả nào dám đụng vào ta đông châu cơ duyên giết lão giả này đạp không thét dài dâu tóc đều dựng khí huyết phồng lên như biển cả quay không những nơi đi qua tinh không đều rất giống bắt đầu cháy rừng rực hung mạnh mẽ kinh khủ khiếp vừa ra tay liền không lưu tình chút nào q u y ề n ấn hành o không tựa như sao băng vạch phá bầu trời đêm nằm kéo kinh khủng đôi viêm hướng về an k ỳ sinh hoành kích mà đi k h ẽ động đều động ba đại cao thủ cùng nhau phát động s á t cơ chi hung mánh như muốn ngay cả phiến tinh không này đều cùng nhau c h é m giết ngược lại là kia vạn pháp lâu mặc trưng phát có chút do dự một sát nhưng ở m ư ờ i người cũng đều xuất thủ tình huống phía dưới cũng chỉ có thể xuất thủ h á n pháp như gió p h i ê u hốt mà qua những nơi đi qua tinh không đều rất giống bị đông cứng đồng dạng mắt trần có thể thấy băng tinh trong tinh không từng khúc quyết tán tựa hô muốn toàn bộ tinh không chân hình đều triệt để đóng băng lại bốn đại tôn g môn mười mấy tôn cao thủ tại lẫn nhau không có bất kỳ cái gì thương lượng tình huống phía dưới đồng loạt ra tay lẫn nhau ở giữa lại chưa từng có ảnh hưởng chút nào ngược lại như gió thổi lửa càng dữ dội hơn càng thêm cổ vũ lẫn nhau huy năng một lời không hợp liền muốn giết người chân trụi lại bá đạo đến cực điểm ý chí để dừng lại ở phía xa đám tán tu trong lòng hơi ưu tư từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tán tu liền lạc như vậy bị chém giết ẩm ẩm chỉ một thoáng bốn phương tám hướng như có thủy chiều m á n liệt mảng lớn, mảng lớn tinh không hoặc bị đốt cháy hoặc bị băng o n g hoặc bị chém ra trong lúc nhất thời hưng lệ đến cực điểm cơ hồ muốn tràn ng một k í c h mà thôi liền muốn chém giết lâm vào trong h o à n g hốt an kỳ sinh hắn mặc bảo bảo bóp lam thủy tiên bàn tay cảm nhận được một chút hơi lạnh lam thủy tiên trong lòng bàn tay thế mà toát mồ hôi hắn ngẩng đầu nhìn lại lam thủy tiên thần tinh nghiêm túc gắt gao nhìn xem ở vào tất cả thần thông trong công kích giống như lâm vào trong h o à n g hốt an kỳ sinh hô tinh quang lượn lờ phía dưới an kỳ sinh chậm rãi ngầm đầu ánh mắt thanh minh lại nơi nào có một tia h o à n g hốt không được pháp vô diệt chấn động trong lòng không kịp kêu ra tiếng to lớn phản vệ liền giống như là thủy triều từ tam thất pháp diệt lục bên trên truyền lại từ trong người hắn trước mắt mà thôi hắn đã phun ra một ngụm máu đen thân thể lay động một cái cơ hồ từ trời cao rơi xuống mà xuống mà gần như đồng thời tinh quang lượn lờ ở giữa an kỷ sinh chậm rãi đưa tay năm ngón tay nhẹ nhàng bóp ầm ầm vẹn vẹn nhẹ nhàng bóp mà thôi p h í a tinh không này liền vì đó đấu c h u y ể n mảng lớn mảng lớn bị đóng băng trong tinh k h n g quyển quay d i ệ t cháy hừng hực hòa diễm che đậy sắc bén hung lệ kiếm khí trường hạ lôi cuốn lê â ủ nhấp nô tinh thần như thiên k h n g bỗng nhiên đổ sụp hướng về hơn mười người đồng thời đặt xuống trong chốc lát tinh quang như thác nước tinh thần như mưa không được bao quát trịnh long cầu tại bên trong liền tất cả đều biến sắc bọn hắn cũng không dám lấy thân thử nghiệm tinh không bên trong nhìn như hư hảo tinh thần là có hay không chính là hư hảo tại dạng này kinh thiên động địa phản kích phía dưới cũng chỉ có thể phản công làm thủ ngăn cản quần quận tinh quang chỉ có kia phong trường m ì n h kiếm quang như cũ nhân kiếm hợp nhất tung hành na di tại tinh không các nơi bất kỳ cái gì tinh quang cho bụi đều bị hắn triệt để c h é m giết tại tinh không đánh ra mà xuống trước mắt như cũ kiếm chỉ an kỳ sinh sắc ý c à n g k i ê n miệng phát kiếm âm giết chân hình không sai đối mặt cái này n h â n kiếm hợp nhất chém giết an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu gợn sóng nổi lên đạo này d i ệ t đạo chu tiên kiếm nó ý cao xa không có gì không c h ả m chi lăng lệ cho dù là h ắ n cũng không khỏi gật đầu đáng tiếc nhưng pháp cao vẫn từ người đến dùng an kỷ sinh ánh mắt h ứ n g tụ nắm lên lật bàn tay một cái năm ngón tay sửa ra hướng về phía trước tìm tòi đập mà đi cái gì rõ ràng là đối mặt mà đứng rõ ràng là va chạm chém giết phong trường minh lại chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng tựa như trời sập tại sau lưng toàn bộ thiên địa đều hướng về mình để ép tới tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem mình ép thịt nát xương tan lúc nào trong lòng hắn cuồng loạn sau khi hắn thần kiếm vụ v ụ lại nôn kiếm âm phong mang chậm đến xa xôi trăm dặm đã xé rách hư không từng khúc lan tràn đến ăn kỳ sinh m i tâm vô luận như thế nào lui không thể lui chỉ có g i ế t tới gần tới gần phong trường minh ánh mắt thiếu đốt hắn cơ hồ đã có thể nhìn thấy cái tia tên là nguyên dương thiếu niên tóc trắng mang theo một tia ánh mắt tán thưởng tán thưởng hắn đầu tiên là giận dữ tiếp theo một trái tim lập tức chìm xuống dưới tiếp theo một cái trước mắt chỉ cảm thấy sau lưng hàn phong lăng lệ nguy cơ như nước thủy triều mà tới hô mà tại tinh thần của hắn cảm giác phía dưới một con trắng nón như ngọc bàn tay từ sau người giữa hư không nô ra nhẹ nhàng vô xuống như lão tử đánh nhi tử đập vào sau gãy của hắn t ù y ý hắn phồng lên huyết khí l a n g lệ tràn ngập quanh thân trăm dặm kiếm khí chi hải đều không thể ngăn cản mảy may bị một hạ quay d i ệ t ẩm phong trường minh hai mắt giận dữ sung huyết đỏ lên nhưng thoáng qua chỉ cảm thấy mình mặt trời từ trên trời giáng xuống nện ở trên đầu trong nháy mắt mắt tối sầm lại bất tỉnh nhân sự phong trường minh chính long cầu quay đầu nhìn lại tuyệt đối không ngờ rằng luyện thành diện đạo chu tiên kiếm phong trường minh như thế liền cắm bị người như thế nhẹ nhàng một bàn tay đọc chóng tại trước mặt nhưng cùng lúc trong lòng của hắn lập tức phát lệnh từng n g ụ m như có như không tinh hồng chắc đao vô thanh vô tức ở giữa đã treo ở bọn hắn tất cả mọi người trên đỉnh đầu mà quan sát dưới thân nhóm người mình chẳng biết lúc nào đã đứng ở một phương mới cổ p h á t pha tạp đạo đài phía trên không thể hình dung rét lạnh phía dưới chính long cầu thân hình không khỏi cứng đờ một giọt mồ hôi lạnh từ cái chán trượt xuống ngã tại dưới thân phía kia đạo đài phía trên lạch cạch rung động chương năm trăm năm mươi tám danh truyền đồng châu và chữ thứ nhị một ngày đạo đài pha tạp trên hình như có vết máu loan lộ chát đau đỏ sậm không thấy sáng tỏ tựa hồ còn có cù miệng không có chút nào sát ý lưu để l o ạ nhưng n bao quát trịnh long cầu mặc trường phát tại bên trong bốn đại tông môn cao thủ thân thể liền đều là cứng đờ, một cỗ thấm nhuần tím phổi ngưng tụ hồn linh hờ hứng hẳn ý đem bọn hắn gắt gao bao phủ tại bên trong khẽ động sẽ chết một cái vô cùng ý niệm mạnh liệt lập tức tràn ngập mấy tâm trí người ta mạnh liệt đến để mấy người cơ hồ ngạt thở nguyên dương nguyên dương là ai từ đâu tới quá giang long chính long cầu bọn người cảm thấy hãi nhiên không có gì ngoài vạn pháp lâu mặc trường phát bên ngoài bọn hắn cũng căn bản không có nghĩ đến cái này để bọn hắn không rét mà d u đại cao thủ liền là trước đó giết lâm diễn bạch người kia cái này cái này sao có thể mặc trường phát trong lòng r u n g dậy có chút r u n g dậy hắn là biết được nguyên dương cái tên này nhưng là hắn biết nguyên dương làm sao cũng không thể có cường hành như thế nhưng hắn ẩn ẩn có cái suy đoán cái này nguyên dương cùng giết chết lâm diễn bạch dẫn tới lâm diễn long xuống núi nguyên dương là một người nhưng cái này sao có thể nếu như người này mạnh mẽ như thế trưởng giáo làm sao lại thả lâm diễn long xuống núi t i n h không bao phủ tri địa hoàn toàn tích、mịch. lần a m xem Thủy Tiên Trường to nhìn Phong Minh, nhận kích. lấy rơi đuổi xuống bằng lớn xung l này đến đây rất nhiều trong cao thủ hắn quen thuộc nhất liền là phong trường minh tôn này thái nhất môn hai trăm năm trước thứ nhất chân truyền phong trường minh là thái nhất môn thái thượng trưởng lao tự mình thu làm môn hạ đệ tử thiên phú dị bẩm nộ tính kinh người cùng thái nhất môn diệt đạo chu tiên kiếm chân hình vô cùng phù hợp sát phạt chi lực tại mấy đời chân truyền đệ tử bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm nhất lưu lúc này mặc bà bảo bằng thập lục pháp vô xá cùng k h a sơn các nơi thấy cảnh này đám tán tu tất cả đều chấn động trong lòng cho dù không phải trực diện trong lòng bọn họ cũng đồng d ạ n g bị thấy l ạ n h cả người tràn ậ p tim phổi z run hồn linh đều lạnh như là chúng định thân chú động một cái cũng không thể động lại ngẩng đầu nhìn lại tinh quang lượn lờ ở giữa thiếu niên tóc trắng trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được một cố mênh mông h ạ n nhiên một thế xương tôn lăng nhiên chi khí hô hô an k ỳ sinh c h ạ m nhẹ mi tâm đem phong trường minh kiên một đạo kiếm khí lưu lại một sợi hàn ý cầm bước lên tiện tay bắn ra đem nó đạn như trong gió hán đến cùng không phải thật sự một tuổi hai đời chư giới đi tới cho dù không tính nhập mộng bên trong tu hành t u ế nguyện ở đây trong mấy người cũng không mấy cái so với hà lớn nếu là tính đến nhập mộng tự thân hoặc người khác thời gian tu hành kia dù cho là ở đây bên trong tuổi tác lớn nhất trịnh long cầu ở trước mặt hắn cũng là đệ đệ n g ư ơ i trịnh long cầu tâm thần ngưng trọng trương há miệng muốn mở lời uy hiếp lợi dụng không cần phải nói an kỷ sinh lại không kiên nhẫn nghe hắn nói cái gì không có gì hơn là tông môn như thế nào hậu quả như thế nào nhưng hắn làm việc cho tới bây giờ đều là nghĩ lại mà làm sao không bao giờ làm làm cho chuyện mình hối hận tình lúc này liền là phất ống tay h á o một cái đấu chuyện tinh di tinh không như màn sân khấu rủ xuống tre lấp hết thảy rầm rầm tinh không rủ xuống tinh quăng như nước thủy triều Pháp với mây lưu không khí đem trịnh long cầu phong trường minh mặc trường phát bọn người tất cả đều bao phủ tại bên trong trời ta chuyện gì lao tử lại không có ra tay với ngươi bằng thập lục hãi nhiên không chịu nổi quay người muốn trốn nhưng hắn vốn là trọng thương ngã gục cho dù kim si đại bằng có thiên hạ cực tốc nhưng lại trốn chỗ nào được vừa mới quay người không chạy ra trăm dặm liền bị quần quận mà xuống tinh quang trường hà bao phủ trong đó quay giết hắn hết thể dãy rủa lời nói thảo bằng thập lục tức đến hộp máu mồn c h ỉ cảm thấy cuộc đời mình bên trong làm qua quyết định sai lầm nhất liền là tới này khan sơn bị tu di kim sơn nện thành trọng thương b ị trí tôn khí tức đánh xuyên qua linh bảo suýt nữa đánh chết lúc này không hiểu thấu lại bị người n h ầ m vào hô hô tinh quang trường hà bao phủ hết thảy bao phủ tất cả nhưng chỉ trước mắt đã phóng lên tận trời c u ộ n c u ộ n âm thanh vang vọng hoàn vũ ở giữa đã chui vào ăn kỳ sinh đại trương ống tay áo bên trong ầm ầm tinh không biến mất kia bị tinh không đẻ ép đi ra vô biên khí lưu mới chạy ngược mà đến nhấc lên quần phong thổi lên vô tận cho bụi như ở trước mặt màn bao phủ nguyên bản khan sơn chỗ to lớn v trong c u n g phong lam thủy tiên phất tay háo đẩy ra t r ù n g địa bùi mù lại ngầm đầu ăn kỳ sinh đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có một đạo tùy ý cùng phong mãnh liệt khí lãng đánh ra đều ngưng tụ không tiêu tan bình thản thanh â m phiêu đáng tại trời cao bên trong vang vọng tại mọi người bên h a i c h ó i người người nguyên dương vượt vượt đi rồi có tán tu nghẹn họng nhìn chân chối không biết nên nói cái gì đại tông môn người chưa hẳn không thể gây người lạc bại cũng căn bản sẽ không dẫn tới tông môn can thiệp nhưng đánh bại cùng chấn áp đó chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm thái nhất môn chân truyền phong trường minh vạn pháp lâu trường láo mặc trường phát kinh dương sơn trường diện tình đạo trưởng lao pháp vô diện tính cả bốn đại tông môn vượt qua mười tôn cao thủ tất cả đều bị người trấn áp cầm nã tin tức này như là như vòi rồng càn quét thiên đỉnh nước thậm chí cả toàn bộ đông châu tu hành giới chấn kinh vô số đại tiểu tông môn tán tu thậm chí ngay cả một chút tin tức linh thông người bình thường biết được tin tức này cũng tất cả đều chấn kinh hãi nhiên đông châu trong nước sinh linh lấy kinh triệu tính toán rất nhiều đại tông môn hành ép trừ quốc phía trên một cái nội môn đệ từ địa vị đều có thể bằng được bình thường vương triều quốc quân địa vị vô cùng cao thượng không nói đến chân truyền trưởng lão nhân vật như vậy tại tuyệt đại đa số người bình thường t tướng, tướng á nguyên t g dương đây là người nào ta đông châu còn có cao thủ như vậy sao không phải là đến từ đông châu bên ngoài quá giang long mấy đại tông môn trưởng lão đều là thiên tương vạn pháp cảnh giới đại cao thủ người kia hẳn là đã là đại nam sao diện tinh đạo thái nhất môn kinh dương sơn vạn pháp lâu luyện pháp đài ly lo nam luyện pháp đài lăng thiên tông Ta cực sơn, chân không đạo, ta đông ạ o ta đ châu thập tội phái, hắn đại đắc Cái môn gần nữa.、Cái、này nguyên dương rất ố t từ đâu tới sao mà tò cuộc đâu là mà ai, sao gan m như vậy. y đại ô nhiều g môn c ỉ sợ sẽ không k như thế h bỏ qua ê u luận khích hắn chỉ bọn người, người này là ai, vô là sợ đ chết chắc.、Đông、châu rất nhiều rất Đông môn phái nhỏ đám tán tu nghị luận ở mỹ kích động không thôi thiên đ ỉ n h đế cùng cách thiên thánh địa ân đoán về sau đã có hơn ngàn năm chưa từng nghe nói tới có người khiêu khích các đại tông môn không nói đến vẫn là một chút khiêu chiến bốn nhà thậm chí có người suy đoán nếu không phải là cái khác mấy cái tông môn cao thủ khoảng cách quá xa chậm mất bước sợ rằng cũng phải bị một lưới thành giam giữ nghe nói ba đại thánh địa đều có người xuất thế hư hư thực thực là muốn truy tìm người này hạ lạc nghe nói trí tôn kia lưu lại bia đá liền là bị người này cầm đi cũng có tin tức linh thông hạng người nghe được trọng đại bí ẩn chư quốc chấn động đông châu sôi trào vô luận là có hay không có người xem trọng nguyên dương c h i danh đã ngay đầu tiên liền vang vọng đông châu bị vô số người tu hành biết được thiên hạ thành danh con đường vô số nhưng công nhận nhanh nhất tất nhiên là dẫm lên tiền nhân thượng vị một người khiêu khích bốn đại t ô n g môn tự nhiên đưa tới vô số người trần kinh càng không biết có bao nhiêu người trong bóng tối suy tính tìm kiếm liên quan tới an kỷ sinh tin tức ầm ầm như sấm nổ tung khí lạng mách liệt huyết khí như nước thủy triều lâm diễn long toàn thân nở rộ k i m quang huyết khí như nước thủy triều từ hắn quanh thân lỗ chân lông phun ra mà ra dập chân ở giữa hình như có dòng ngâm hồ gầm đi theo chiến ý bành trướng kiếm quang như biển võ nhị n g ư ơ i đang chết ầm ầm một lần kinh thiên va chạm mặt đất nước ra sông núi lay động chiến vương thể quả nhiên không tầm thường đáng tiếc ngươi hỏa hầu quá nhỏ bé vạn pháp lâu đổ lòng thuật ngươi cũng còn không luyện đến nhà võ nhị lan áo c h o n của vũ phương thiên họa kích hoành không dâng lên trước mắt lại tự trọng chụp lại hạng người một chết mộ ra liền thành và ngươi hai người đối mặt thân s ắ c đều là lạnh l é o tia l n g diễn long nén giận mà đến xuất thủ không lưu tình chút nào màu đen long văn bảo phần phật mà động màu sắc thuần thanh thần kiếm diễn hóa xuất vô số sát phạt chi thuật lần lượt va chạm phía dưới vợ ơ y mà không có rơi xuống hạ phong võ nhị lang trong lòng tức giận xuất thủ cũng càng không lưu tình phương thiên họa kích hoành không cuồng kích huyết khí phồng lên như muốn đốt cháy chân trời thanh thế to lớn hai người bọn họ oán hận chất chứa đã lâu vừa ra tay liền đánh nhau thật tình dư ba tứ nghiệp phía dưới làm vỡ nát một mảnh lại một mảnh s ơ lâm xé rách trùng điệp tầm mây từ dưới đất đánh hồi ù Vù n thịnh, để bốn chu sơn trong rừng giã thú, hung thú đều run g giã y lấy chi chu thú, thú không để đều đầu bẫy, ra. dám vù. vù. Hồi lâu sau hai người đang chém giết thời điểm trong lòng đều là k h é động diên phần mình lui ra phía sau một bước chỉ thấy hai đạo phi kiếm giữa trời nổ tung l i n h quan g bên trong chuyển r a diên phần mình môn phái trưởng lão thanh âm nguyên dương n g h e kia chuyển r a thanh âm hai người thần sắc đều là biến hóa lâm diễn long g i ế t gà sôi trào võ nhị lang lại là sắc mặt kinh ngạc phương trưởng lão n g ư y i n nói nguyên dương quả thật là giết chết lâm diễn bạch nguyên dương võ nhị ánh mắt ngưng tụ có chút kinh nghi lần trước hắn đi giết lâm diễn bạch đến nay bất quá hơn nửa tháng mà thôi hắn còn nhớ đến lúc ấy kia lão giả tóc trắng mặc dù cường hành nhưng cũng bất quá cùng mình sắp xỉ như nhau ngắn ngủi nửa tháng vờ ơ y mà có thể chấn áp cầm nã bốn đại tông môn hơn mười tôn vạn pháp đại cao thủ cái này sao có thể nhĩ lan g ân đoán bất luận tạm thời dừng tay kia lâm diễn bạch đã là kia cổn đồ giết chết ngươi cần gì phải ôm đồn h chuyển kinh phương quang gia lao bên trong gia kinh dương sơn phương trưởng lao bá đạo nguyên dương hắn hít sâu một hơi thần kiếm trở vào bao tại không nói nhiều quay người đã biến mất tại trời cao bên trong võ nhị phong vương thai bên trên người ta tại quyết một trận thắng thua đi s ù i phương tiên h ỏ a kích vạch phá mặt đất võ nhị lang móc móc lỗ thai đột nhiên cười chiến v ư ơ n g thể cũng không gì hơn cái này hô áo t r à n g bay múa ở giữa hắn k h i ê n g phương tiên h ỏ a kích đi bộ xuyên qua rừng cây cũng từ biến mất không thấy gì nữa chỉ có gió nhẹ quét bên trong thanh â m của hắn văng lên nguyên dương nguyên dương người đến cùng là thần thánh phương nào hô hô gió đêm quét nhánh tây lay động nguyên độc tú tính tọa đỉnh núi cầm trong tay vu thiên sơn siêu tập tin tức tinh tế nhìn xem từ rời đi làm thủy thành đến nay hắn tao nộ g không chỉ một lần b â y giết bất quá tại tay trái tiền bối chỉ điểm hắn lần lượt chạy thoát thậm chí mấy lần phản xác lúc này kẻ đuổi giết đã bị hắn xa xa để tại sau lưng một lần đắc tội bốn đại tô n g môn c h ấ n áp hơn mười tôn thiên cường vạn pháp cao thủ vị này ngược lại là sự thật không dạy nổi nguyên độc tú lắc một cái tay tin b ẹ từng mảnh hóa thành cho bụi dưới bóng đêm sắc mặt của hắn có chút âm tình bất định chỉ là nguyên dương hẳn là sẽ không hẳn là ta nghi nhiều rồi suy nghĩ hồi lâu hắn mới thở phào n h ả nh mặc dù người kia cùng phụ mẫu cho tiểu đệ đặt tên không khác nhau chút nào nhưng thiên hạ này trùng tên trùng họ người không biết bao nhiêu không có khả năng danh tự đồng dạng liền ngạc nhiên hắn biết được nhà mình tiểu đệ có t ú c tuệ thiên tư ngộ tính đều là tuyệt thế chân hình trên việc tu luyện nghiền ép chính mình nhưng hắn quá nhỏ làm sao có thể trấn áp hơn một ư ơ i tôn vạn pháp cảnh cự đầu đâu đây chính là vạn pháp cảnh tay trái tiền bối ngươi nói ta sau đó phải đi nơi nào vung xuống suy nghĩ nguyên độc tú chậm rãi thở ra một hơi trong lòng hỏi thăm trên đường đi mấy chục lần liệu mạng tranh đấu để hắn đối với vị này giấu ở tay trái mình bên trong tiền bối hoài nghi không lớn bao nhiêu người đã có dự định cần gì phải hỏi ta mục long thành tự nhiên cũng nhìn thấy kia tin bẹ trên tình báo cùng nguyên độc tú khác biệt hắn trăm phần trăm xác định kia nguyên dương liền là an kỳ sinh thậm chí liền là cái này vô hạn đầu tiên luân hồi phúc địa người giật dây là có dự định nguyên độc tú chậm rãi khép lại con người sắc ý dấu dếm tiền bối nói rất đúng chuyện trên đời này tỉnh vốn là nên lấy răng trả răng lấy mắt trả mắt hắn diệt ta cả nhà ta liền giết cả nhà của hắn cái này cực kỳ công bằng mục long thành trong lòng gật đầu cùng tác ngũ lăng nguyên bản nhát gan nhát gan khác biệt cái này nguyên độc tú muốn ác hơn, hơn nhiều rất nhiều chuyện liền không cần hắn nhiều lời bất quá hắn vẫn còn có chút nộn lâm diễn bạch là vạn pháp chân truyền ngươi giết cả nhà của hắn tất nhiên sẽ dẫn tới can thiệp giết hắn lại sẽ dẫn tới vạn pháp lâu dạng này dết tới dết lui không khỏi quá mức phiền thoái mục long thành chậm rãi mở miệng nguyên gia còn có tiểu đ ệ tại hết thể cựu hận từ ta đi kết thúc đi tiểu đ ệ cố nhiên mạnh hơn ta nguyên độc tú ánh mắt tiến tĩnh nhưng ta mới là ca ca ta có biện pháp tốt hơn mục long thành tự động lướt qua nguyên độc tú bản thân cảm động đưa ra đề nghị của mình đến ngươi có thể bái nhập vạn pháp lâu chương năm trăm năm mươi chín kiểm kê thu hoạch hô hô khí lưu gào thét mây cuốn mây bay thiên phú dị bẩm thể phách cường hoành hạ người dù cho là kéo xe cũng nhanh hơn người khác hơn nhiều một k h u n g toàn thân đỏ rực như lửa diễm xe kéo trước đó chu đại hải hử xoẹt thở hồn hển đạp không mà đi kéo xe đi xuyên qua trong tầng mây mấy ngàn cân thịt vung qua vung lại nhìn qua chia làm đáng chú ý xe kéo bên trong an kỷ sinh ngồi khoanh chân tính toạc tại lòng bàn tay của hắn một giọt dị thường xèn xẹt huyết dịch l ă n qua lan lại chu đại hải thường là cực kỳ hiếm thấy trời sinh g i á tỉnh giả sinh ra tới liền có dài rằng g i ặ thọ nguyên trình độ nào đó tới nói dù là hắn không tu hành đều có thể sống qua ba ngàn năm sinh ra tới liền có giới này đại năng mới có tuổi thọ điểm này lam thủy tiên võ nhị lang thậm chí cả bị hắn chấn áp tại động tiên h bên trong bốn đại tông môn cao thủ đều không thể so được đây mới là an kỳ sinh nhìn thấy hắn hơi kinh ngạc nguyên nhân đương nhiên cái này ưu thế sẽ ở tấn thăng đại năng sau bị người sa bằng nhưng dù vậy cũng có thể chi kỳ huyết mạch chỗ c h â n quý huyết mạch tức là ân ký là cấn lấy đầu nguồn tồn tại tất cả vết tích khí tức thậm chí pháp thuật thần thống trình độ nào đó tới nói thông qua huyết mạch có thể đào móc ra đầu nguồn tồn tại tất cả thần thông an k ỳ sinh trong óc tam tâm lam linh đồng không ngừng giải thích huyết mạch đầu nguồn tăng lên thậm chí có thể khiến cho toàn bộ huyết mạch tất cả hậu duệ đều chiếm được tăng lên giọt máu này đầu nguồn sinh vật nhất định là đầu trường sinh loại thậm chí còn không chỉ trường sinh loại hạ an k ỳ sinh nhìn xem giọt máu này ánh mắt hiện ra gợn sóng nhưng giọt máu này đầu nguồn đã chết già rồi ưu lâm giới hay là nói vu thần giới bên trong đem sinh linh chia làm đoàn m ệ n h loại trường sinh loại bất tử loại bất hủ loại vĩnh hằng loại năm cấp độ nhưng trường sinh không phải vĩnh sinh trường sinh cũng bất quá tướng đối với bọn hắn trong miệm đoàn bệnh loại mà nói cũng không p h ả có khả năng i tạm tâm lam linh đồng quả quyết bắt bỏ ngươi nói cái văn minh này có ba ngàn vạn năm lịch sử một đầu trường sinh loại có thể bị giết chết nhưng không có khả năng ngắn ngủi ba ngàn vạn năm liền chết giả ta cảm thấy cũng không nên an kỷ sinh lật bàn tay một cái kia một giọt sẻn sệt như dầu chân huyết dịch đã thu vào trong lòng của hắn cũng hiện ra nghi hoặc h ắ n tại nhập mộng bên trong vô số lần nghiên cứu qua dù xẻo cũng hiểu biết tam tâm lam linh đồng hoặc là nói vô lâm giới đối với trường sinh loại định nghĩa giới này thánh hoàng trí tôn thiên tôn từ mỗi một cái phương diện tới nói đều là trường sinh tri t r ủ n g lưu lại mấy chữ còn có thể tại vài vạn năm về sau duy trì năm đó loại tồn tại này mình lại làm sao có thể vẹn vẹn sống vài vạn năm quái vật tiên sinh giới này có bí mật rất lớn tam tâm lam linh đồng thanh â m cũng biến thành ngưng trọng lên vì ngài ta nguyện ý mạo hiểm đi tìm kiếm cái này phương văn minh tin tức tình báo là ngài hoàn nguyên ra hết thể bí mật về sau trấn ngươi học ngược lại là rất nhanh an kỷ sinh cười lắc đầu đem tam tâm lam linh đồng nét h vào động thiên bên trong đây không phải đầu này l à m ra tiểu quái vật lần thứ nhất nghĩ sắp đi ra ngoài cũng không phải hắn lần thứ nhất cự tuyệt a bằng thập lục đột nhiên bừng tỉnh têu to một tiếng chưa từng phát ra dẫn đầu liền làm một ngụm nịch huyết phun r a ẩm ẩm máu tươi huy sái trời cao nhưng không thấy mảy may thành hôi tản ra như là tuyệt thế đ a n d ư ợ c đồng dạng mùi thơm ngát chi khí mà lên phun ra một ngụm xét qua trời cao dĩ nhiên đã hóa thành một đạo huyết hà phất phất nhiều đem số phạm vi trăm dặm bên trong linh điền đều nhuộm thành màu đỏ trời ta chuyện gì bằng thập lục lảo đ ả o đứng lên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn thành vô số phiến trong lòng lập tức dâng lên vô cùng bị phẫn cùng n ộ khí nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía về sau lập tức ngây ngẩn cả người q u á i thạch ngọn núi hiểm trở thọ lỏng t h á p nước m à u bạ c linh điển đây là động tiên bằng thập lục đầu tiên là có chút trong váng lập tức tỉnh nộ lại đây là vô dụng đạo nhân động tiên tiệc cái gì nguyên dương đạo nhân chiếm cứ cái này mới đầu tiên mình lại bị hắn bắt tiến đến trong lòng lập tức lại là ghen ghét lại là hoảng sợ có động tiên chấn áp dù là mình không có thương thế cũng căn bản không trốn thoát được phải biết động tiên h chính là tồn tại ở trong hư vô mình một khi lao ra chỉ sợ liền muốn mê thất tại thời không loạn lưu bên trong cùng vô số vỡ vụn trong túi cằn khôn vật phẩm đồng dạng không còn có trở lại trong thiên địa khả năng những này phiền phức lớn rồi bằng thập lục trong lòng có chút run g d ậ y mình đây là triệt để luân lạc tới kia nguyên dương đạo người trong tay ẩm tiếng vang c h ầ n thiên chính long cầu đột nhiên mở mắt thần quang hai đạo phá không mà lên bay ra ba ngàn trượng mới tiêu tán ở trong hư không động tiên chính long cầu sờ lên cổ tựa hồ còn có thể cảm nhận được kia một n g ụ n chát đao dư uy ngắm nhìn bốn phía lập tức giật mình động thiên là đại năng biểu tượng kia nguyên dương đạo nhân thật sự là đại năng nhưng thoáng qua hắn lại phát giác không đúng cái này mới động thiên bên trong linh cơ mặc dù dư dả nhưng không có lấy đại năng khí cơ hô phong trường minh cái này cũng yên lặng từ dưới đất bỏ dậy ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt sau bị chấn kinh chỗ tràn ngập kia nguyên dương đạo nhân vờ ơ i mà m tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong luyện hóa vô dụng đạo nhân phụ đệ chỉ là đại năng c ấ chế chẳng những liên lụy địa mạch sẽ còn câu dẫn động thiên nếu là cưỡng ép phá trợt vô cùng có khả năng tổn hại động thiên tiềm lực là lấy thái nhất môn mới có thể điều động làm thủy tiên đến đây đợi cho đại trật phá liền đem cái này mới động thiên thu nhập trong môn ai nghĩ đến nửa đường g i ế t ra đến cái nguyên dương đạo nhân nhận thua đi t i ê n lặng tỉnh lại mặc trường phát thần sắp tự nhiên nhàn nhạt trả lời một câu tựa hồ nhận mệnh Tiếng thực vượt thận trong, thể tiên thời giết người lại rơi nói điệu lợi Nếu Nguyên Dương đạo Nhân thực lực còn muốn vượt qua bọn hắn, lúc ấy nhóm người mình lại không cẩn thận rơi vào hắn chân hình bên như muốn giết bọn hắn, bọn hắn qua đều ấy Đạo đã vào lực lúc có có. cắm, sợ nhất là không có đảm trên thực tế hắn không thích nhất c ù n g người tranh đấu đều là vì cầu trường sinh làm gì chém chém giết giết n h â n thua chính long cầu t h ầ n sắc khó coi đột nhiên quay đầu dâu tóc đều dựng tựa như hùng sư mặc trường phát kia nguyên dương đạo nhân lai lịch không rõ nếu là đến từ đông châu bên ngoài muốn tìm kiếm ta đông châu hư thực lại nên làm như thế nào không thế nào mặc trường phát bất vi sở động chỉ chỉ mi tâm của mình chúng ta nhập môn đều có cấm chế thần hộ mệnh hồn ta trong mi tâm lượn vòng lấy một sợi vạn pháp long lâu khí tức dù cho là đại năng cũng đừng hòng bản thân trên thân đạt được bất kỳ vật gì Tông môn lấy p h á p lập truyền thừa sao mà trọng yếu há có thể tùy tiện tiết lộ bất luận cái gì đại tông môn đối với trong môn c h â n truyền trưởng lão thần hồn đều có bảo hộ mười đại tông môn bên trong tuy chỉ có vạn pháp lâu cùng thái nhất môn có trí tôn trí bảo nhưng là cũng đều có phong vương linh bảo khí tức bảo hộ dù cho là đại năng cũng không thể phá lao phu một thế anh danh có thể nào bị mất ở đây nghĩ tới mình bị người t r ấ n áp c ầ m nã trịnh long cầu liền cảm giác trong lòng vô cùng p h i ề t mượn nhịn không được phát âm trên không nguyên dương đạo nhân mau mau ra hắn sóng âm chấn động trời cao Toàn bộ động t viên thế g i bên, là là dẫn dẫn bên trong lập tức đại lượng tường đạo tinh quang không biết từ đâu mà đến quần quận rủ xuống chạy xuống tràn ngập toàn bộ động tiểu viên nguyên dương đạo nhân người rốt cuộc ra chính long cầu chấn động trong lòng nhưng không chờ hắn nói cái gì t i u giống như đại dương chút xuống tinh quang đã đem bọn hắn triệt để bao phủ tại bên trong tất cả mọi người muốn tránh liền cảm giác được một đạo quen thuộc chát đao k h í tức trợt lóe lên lúc này thân hình đều là cứng đ ở bị t i u chút xuống tinh quang bao phủ g i a n giác g g i a n g g i á c ba chỉ nghe trận trận dây sắt cái c ù m bằng gỗ khép lại âm thanh vang lên t i u tinh quang hóa thành như thực chất c ò n g tay vòng chân gông xiềng trực tiếp trói buộc lại bao quát bằng thập lục tại bên trong tất cả mọi người dám can đảm l ụ c ta chính long cầu trong lòng một cái hoảng hốt thấy trên thân gông xiềng nhất thời trong lòng giận dữ dãy r u a nhưng đạo này tinh quang này Càng cùng ba ọ n hắn lẫn n h u tiếp ư ơ n g l ê n liền muốn một một t cái cái khác i dây rũa nhận kịch l i ệ theo đau n ứ c không khỏi kháng. không khỏi. phản kháng. Là lấy, mặc hắn dây như thế nào, đều không thể thoát h nào, Tiếp Là lấy, dây mặc rũa t đều một cái trước mắt trời cao bên trong một đạo tinh quang trường tiên quật mà xuống a vẹn vẹn một roi mà tôi h đã từng bị qua các loại cực hình tôi luyện tâm trí trịnh lòng cầu liền kêu lên thăng thiết chỉ cảm thấy cái này một roi k e m chút đem thần hồn của hắn giúp bạo kịch liệt đến không cách nào hình dung thống khổ phía dưới chỉ kêu thảm một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất trịnh sư minh có kinh dương sơn cao thủ tiến đến nâng vừa mới động liền bị trị ù giác đ bên trong tắt hơn một mươi đạo tinh thần lạc ấn chiếu sáng dạ dỡ đây cũng là hắn thu hoạch trịnh long cầu bọn người vạn pháp tri cảnh tại riêng phần mình trong tông môn địa vị cũng cao gần với mấy tôn đại trưởng lão trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão tự nhiên sẽ hiểu đồ vật càng nhiều ông an kỷ sinh nhắm mắt chi s ắ c vậy vậy rất nhiều tinh thần lạc cấn bên trong đã có đạo đạo linh quang bay lên kia linh quang bên trong pháp lý x e lẫn đường vân hiện hiện giống như văn tự giống như bức h o ạ nếu có bốn đại tông môn người ở đây liền sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện kia từng đạo linh quang bên trong thoáng hiện mà ra rõ ràng là bao quát diệt tình đạo tam thất pháp diệt lục kinh dương sơn ba quyền thái nhất môn d i ệ t đạo chu tiên kiếm vạn pháp lâu tịch diệt sông băng tại bên trong mấy chục môn thần thông bí pháp chân hình đồ thậm chí còn có kim sĩ đại bằng nhất tộc đại bằng vương quyền không có gì ngoài cái môn này môn nhất lưu thần thông bí pháp bên ngoài hơn mười người trong trí nhớ còn có số lượng khổng lồ càng nặng bí pháp thần thông đa phương tông môn bí ẩn thậm chí một chút bảo tàng c h i điệp bất luận cái gì một tôn cao thủ hắn bản thân thì tương đương với một tòa tàng bảo k h ố đương nhiên an kỷ sinh có thể phát giác được những tông môn này cao thủ thần hồn đều có đủ loại bảo hộ nếu không phải nhập mộng dù cho là hắn cũng khó có thể nhìn trộm đến mảy may nhưng nhập mộng cùng thần hồn không quan hệ cái này từng sợi tinh thần là cấn là bọn hắn tiết lộ tại trong thiên địa vết tích biến thành đương nhiên sẽ không gây nên phản vệ ông an kỷ sinh tâm niệm vợ động rất nhiều thần thông bí pháp đã toàn bộ ở trong lòng treo cao gương sáng phía trên l ấ p lóe mà qua hán tâm cảnh mấy lần thăng hoa cảnh giới đề cao cái này một mặt lấy tâm học c ô động gương sáng cũng càng phát thần ý trong lúc mơ hồ đã có mấy phần đại diễn thiên thông khí tượng cận cổ trước đó chín cảnh cận cổ về sau mười một cảnh nhưng chịu phục ngoại cảnh bất quá là đối với chín cảnh bổ sung theo một ý nghĩa nào đó tới nói vẫn là chín cảnh chân hình linh tướng hóa thần thiên cương vạn pháp động thiên pháp lý ngưng tụ động thiên người là đại năng nhưng động thiên không tan trọng trong thiên địa càng như là độc lập giữa thiên địa cái gọi là động thiên k ế t nạn bất quá là cùng vũ trụ thiên địa va chạm nhưng chỉ là vũ trụ bản năng n g h i n ép cũng không thể giải thích trí tôn m ệ n h ngắn từng môn bí pháp thần thông ở trong lòng chạy qua đồng thời an k ỳ sinh cũng có được rất nhiều nghi hoặc là cái gì để có hết thể trường sinh loại thậm chí bộ phận bất tử loại đặc chất t h á n h hoàng trí tôn không thể trường sinh thiên địa thiếu cái gì vẫn là an k ỳ sinh trong lòng hiện ra nghi hoặc lại k i a không ảnh hưởng chút nào hắn đối với rất nhiều bí pháp thần thông lĩnh hội thậm chí hắn đồng thời còn lại không nhanh không chậm quan sát mấy người tinh thần lạc ấn bên trong ẩ n chứa bí ẩn a đây là một đoạn thời khắc an k ỳ sinh từ trịnh long cầu trong n g ọ n g cảnh dấu kín bí ẩn nhất một đạo tin tức thiên đình đế chương năm trăm sáu mươi minh nguyện t u y ề n cơ cầu nguyện phiếu cầu đặt mua thiên đình đế trong lòng nổi lên ý nghĩ này đồng thời có quan hệ với tôn này thế tục đại đế rất nhiều tin tức cũng tại an k ỳ sinh trong lòng hiện hiện vạn dương giới có cựu châu tứ hải vô tận sa mạc cương vực sự bao la không đến vương hầu người cơ hồ không người có thể đi khắp minh mông cương vực cũng dựng dục không thể tính toán sinh linh thiên địa bách tộc lấy nhân tộc số lượng nhiều nhất vẹn vẹn đông châu một chỗ chỉ sợ đã muốn lấy kinh triệu tính toán như thiên đỉnh vương triệu như vậy quốc gia đông châu có chiến tranh nhưng đông châu nhưng xưa nay không là vương triệu định đoạn quyết định hết thảy cũng chỉ có rất nhiều tu sĩ rất nhiều tốc ô môn chỉ có ba đại thánh điệp cho dù cổ chi thánh hoàng trí tôn cũng vô pháp cải biến bởi vì đây là cái vạn tộc cùng nổi lên thế giới nhân tộc thế lớn nhưng cũng chỉ là nhất tộc mà thôi uy hiếp lớn nhất không phải chư quốc ở giữa chiến tranh mà là chủng tộc ở giữa chiến tranh người yêu long phượng thánh linh t u la dạ xoa thái cổ di tàu rất nhiều chủng tộc ở giữa chiến tranh lan tràn toàn bộ vạn dương giới hết thể lịch sử truyền thuyết Quán xuyên cho nên u y đông châu trung châu cực châu đám nhân tộc tri địa đều là như thế cho dù là chư trí tôn từng lập hoàng đình nằm trong tay cũng bất quá là thiên hạ tri tu thế tục cùng tu hành giới cùng tồn lại khác biệt tồn trong đó vi diệu đến cực điểm ba đại thánh địa chấp trưởng sinh sát tông môn chấp trưởng vương triều vương triều chấp trưởng dân chúng cái này t ự i hồ cùng ăn kỳ sinh tại cựu phù giới làm có chút cùng loại nhưng chỗ khác biệt lại tại tại cựu phụ giới quyết định hết thể chính là vương quyền kiếm mà không phải vương quyền đạo càng không phải là vương quyền đạo nhân vương quyền kiếm thông linh tính lại vẫn là t ử vật bởi vì là chết cho nên vô dục vô cầu mà ba đại thánh địa cũng được chứ tông môn cũng tốt trung quy là người chỗ c h ấ p trưởng quảng long trí tôn đi bất quá hơn hai vạn năm đông châu trung châu chính là đến cựu châu hết thể tầng dưới chót sinh linh đã thời gian dần trôi qua trở thành phục vụ đ ỉ n h tiêm tu sĩ một kiện phụ thuộc phẩm thậm chí tông môn đệ tử đều có thể ảnh hưởng đến vương triệu thay đổi t h i ê n đỉnh vương thiên r trước i liền ề u từng đứng đã đây ế đến, t thảy, cho đến, đương đ ạ t h i đỉnh đế đăng cơ. Cách cơ. tư h thánh địa chi khí chấp i ê n đăng t địa đồ, đế, cơ làm r ở n g tuyệt h ế tục t vương r i ề tại ngàn năm trước đó một lần trở thành thiên thường. thiên tư t cười, phải người ngàn năm lần nhưng đỉnh không bình Hán cho đó đế u thế được vinh dự đông châu thứ nhất không kém hơn thiếu niên trí tôn nếu không phải sinh không gặp thời chỉ sợ sớm đã p h o n g hầu thậm chí phong vương cũng chưa biết chừng h á n sau khi lên ngôi định quốc xưng là thiên nguyên bình trong nước chư gia tả khai sơn tu canh đạo thu rất nhiều môn phái nhỏ tán tu vào triều làm quan trực tiếp đoạn tuyệt triều cống mấy đại tô môn trở thành đông châu bây giờ một cái duy nhất độc lập với c h ư tông môn bên ngoài độc lập vương triều bây giờ thiên đỉnh nước chư thành bên trong bách tính vẫn sẽ phục vụ tại thế nhà tông môn nhưng lại không còn là đã từng như vậy không r à n g buộc lại không thể tự tuyệt tia thiên đỉnh đế dùng trọn vẹn một n g à n năm là thiên đỉnh nước thậm chí cả phụ cận các nước dân chúng tranh thủ một cái đối với tông môn tu sĩ nói không tư cách không có ai biết cái này một n g à n năm bên trong có như thế nào kịch liệt m ì n h tranh đám đấu nhưng k i a thiên đỉnh đế đến nay vẫn c h ấ n thủ lấy thiên tiêu thành trở thành tu sĩ trong mắt dị loại tương lai thiên đế sẽ có biến cố từ quảng long trí tôn chứng đạo về sau vô cùng khắc nghiệt thiên đệ sẽ lại biến an k ỳ sinh chậm rãi mở mắt ra có chút lẩm bẩm trịnh long cầu trong trí nhớ một câu thiên địa đại biến trước đó diệt trừ hết thể khả năng tồn tại uy hiếp nói cách khác đánh giết thiên đỉnh đế cái này một tôn vô cùng có khả năng tại thiên biến thời điểm phong hầu tuyệt thế kỳ tài có được trí tôn linh bảo ba đại thánh địa mấy đại tông môn sẽ tiên kỵ như vậy cái này thiên đình đế an k ỳ sinh ánh mắt yếu đớt t r ị n h long cầu là kinh dương sơn trưởng lao không giả nhưng không vào động tiên cuối cùng không cách nào tiếp xúc mấy đại tông môn thánh địa chân chính bí ẩn câu nói này hắn tin tưởng không nghi ngờ nhưng lại chưa chắc là thật cũng có lẽ vẹn vẹn trong đó một cái lý do ba đại thánh địa mấy đại tông môn chuyển thừa cỡ nào xa xưa nội tình chi sâu tuyệt không phải tùy tiện có thể dung chuyển như kia thiên đỉnh đế đã phong hầu hẳn có lẽ còn tin ba phần bây giờ lại là một điểm không tin bất quá thiên đỉnh đế à an kỷ sinh trong lòng hơi động một chút ở giữa lôi kéo chu đại hải đã dừng ở trong tầng mây a nhỏ tiêu bất điểm chu đại hải thần sắc có chút khẩn trương thật chặt nhìn về phía trước chỉ thấy một vệ thần quang từ nơi xa bắn ra mà đến như cầu vòng dựng lên một vệ thần quang cầu nối trong lúc mơ hồ m â lưu phấp p h i phát ra ô â âm thanh thần quang chi cầu cắt đứt đường đi khí lưu hô hô mà động thổi chu đại hải toàn thân ra thịt từng đợt run run dày nguyên dương đạo huynh lại là hào khí phách cầm nã bốn đại tông môn cao thủ lại vẫn không chút hoang mang ngược lại để tuyển cơ hào hào bội phục cái này một vệ thần quang không biết từ mấy ngàn bên ngoài mấy vạn dằm bắn ra mà đến nhưng tốc độ lại không bằng đạo này ôn nhuận luyện c h u y ể n giọng nữ tới càng nhanh một thanh em phiêu đãng mà thôi an kỷ sinh giữa mũi miệng tựa hồ liền bị một cô y ê u đất hương khí chỗ tràn ngập cái này một tòa xe kéo phía trên càng la rắt lên một tầng nhàn nhạt ngân huy hắn chậm nhấc lông này ánh mắt bên trong liền chiếu triệt ra một vòng nhàn nhạt ngân một bóng người xinh đẹp phiêu hốt mà đến giống như cùng nó âm đồng đến lại như đồng bạn theo k i a một vòng trận tránh tức thì ngân nguyệt mà tới tựa hồ một khi h i ể n hiện, hiện liền đứng ở thần kiều phía trên lại tựa như nàng vốn lản nên ở nơi đó k i a là một cái lấy tuyết trắng váy xòe mặt mày như vẽ hóng á n h thiếu nữ đây không phải quyết đại mà là thiếu nữ này trắng non tựa như ánh trăng ngưng tụ làn da hóng á n h lóe ra ánh sáng nhạt l ộ n lấy như là thiên nữ mỹ không có nửa điểm t ì vết thế gian hết thể mỹ hảo hình dung tử đặc ở trên người nàng đều tựa hồ không có bất kỳ cái gì không hài hòa thậm chí còn hơi có vẻ không đủ vượt đi tam giới an kỷ sinh cũng đã gặp rất nhiều tuyệt sắc nhưng không có một người có thể mỹ như thế kinh tâm đẫm phách như thế cảnh đẹp ý vui dù là trong lòng của hắn không có chút nào tình yêu nam nữ thấy nữ tử này cũng thấy có chút thư thái hắn đến cùng là người mà không phải trời xấu xí trung pi không có mỹ lệ tới cảnh đẹp ý vui đây là bản tính trời cho con người hắn tu hài lòng pháp mà không phải trái lương tâm đạo tự nhiên cũng sẽ cảm thấy đẹp mắt nhưng cũng chỉ là đẹp mắt thôi minh n g u y ệ t thánh địa đ ạ i pháp quả thật không tầm thường an kỷ sinh xuyên t ấ u qua màn xe nhìn xem thần tiểu trên tiểu nữ thản nhiên nói đạo hữu tìm tới cửa là vì bốn đại tông môn người a người đến là ai hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ đông châu ba đại thánh địa lấy minh nguyệt thánh địa nhìn rõ vô song một vòng minh nguyệt nhưng chiếu sáng thiên hạ tìm người đơn giản nhất hắn dù có thể thu liễm khí thức vết tích nhưng đến cùng tồn tại giữa thiên địa bị người tìm tới môn cũng không bằng ý gì bên ngoài bốn đại tông môn người tự nhiên do bốn chính đại tông môn tới cứu không cần tuyển cơ đến tốn nhiều miệng lưỡi tay chân thiếu nữ kia tuyển cơ ánh mắt thanh tịnh như suối không chứa mảy may tạp chất ngựa khí càng là nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhuận như ánh trăng bất quá là nghe nói đông châu những ngày gần dù là kia khờ ngốc như chu đại hải thân thể cũng không khỏi lắc một cái nguyên bản nhấc lên địch lý lập tức tiêu tán xi、si、ngốc nhìn xem thiếu nữ khỏe miệng lưu nước bọt tiểu bất điểm ngươi sinh hào hào t h â n n g ọ n thật sao t u y ế n cơ nhẹ nhàng cười một tiếng tựa hồ cũng cảm thấy cái này lớn mập hẳn có chút ý tứ biển cả kéo xe an k ỳ sinh nhìn thoáng qua chu đại hải cái này thằng ngốc thể phách tuy mạnh tâm trí lại không kiện toàn mặc dù mệnh cách kỳ dị nhưng cũng cực kỳ dễ dàng bị người mê hoặc thử t r ư ợ chu đại hải lao đi khỏe miệng nước bọt khờ khờ cười, cười mới lại kéo nặng đến mấy vạn cân xe kéo thử xo xo thiếu nữ kia tựa hồ có chút kinh ngạc nhưng gặp chu đại hải chỉ lo kéo xe lại cũng chỉ có thể lắc đầu đạo huynh có biết n g ư ờ i đã xem muốn đại họa lâm đầu xe kéo bên trong an kỷ sinh mí mắt đều không nhấc một chút giảng tâm tư người cùng tuổi tắc quan hệ cũng không lớn cùng lịch duyệt quan hệ càng lớn trong núi thanh tu vạn năm tu sĩ chưa hẳn liền so hồng trần lăn lộn ngàn năm người tỉ mỉ nghị càng nhiều an kỷ sinh nhập mộng người không có mười vạn cũng có tám vạn cảm thụ qua quá nhiều người nhân sinh kinh lịch quá nhiều chuyện tâm tư thông minh làm người hai đời tam giới là trí tôn tâm tính của hắn đã gần như không thể dung chuyện chí ít bất kỳ cái gì đơn thuần ngôn ngữ muốn hụ sợ hắn là chuyện không thể nào hắn chỉ là phun ra một chữ t u y ể n cơ nhưng trong lòng không khỏi run lên trong thong chốc nàng chỉ cảm thấy trước mặt mình không phải một cái không rõ lai lịch q u á gian g long mà là chấp trưởng minh nguyện chi khí t r ư ở n g giáo không khỏi liền mở ra miệng quảng long trí tôn phân chia địa vực đã có mấy v à n năm đông châu chi đ ị a rất nhiều tông môn đã đầy đủ không cần bất luận cái gì b i ế n số nói nửa câu t u y ể n cơ trong lòng hơi chấn động một chút hồi tỉnh lại làm sao không biết mình chúng chiêu nhưng nàng người mang linh bảo như thế nào vô thanh vô tức chúng chiêu trong lòng nàng kinh ngạc thanh tịnh trong con ngươi lập tức hiện hiện một vòng xấu hổ ngươi ngươi đây là thần thông gì biến số này cũng bao quát thiên đ ỉ n h đế nghi vấn câu nói lại là giọng khẳng định an kỷ sinh tiện tay nết lên màn xe ta mới tới quý địa chính cần dẫn đường đạo h ư u đã tới không bằng là ta giới thiệu một phen cái này đông châu c h ư cảnh từ xưa địch bạn ở giữa bất quá là tiên lễ hậu b ì n h nữ nhân này cũng không đ ộ g thủ vậy dĩ nhiên là cần đã cần tự nhiên cũng không cần quá nhiều phế nói h á n quả nhiên không phải đông châu người t u ề n cơ trong lòng k h động trên mặt lại chỉ cười một tiếng thân thể không thấy như thế nào động tác đã đi vào xe kéo bên trong chu đại hải giống như chưa tỉnh còn bước nhanh hơn nhất thời bốn phía biển mây phấp phới hoàn cảnh b i ế n hóa trước mắt liền là mấy chục giảm mấy trăm giảm x í c h hồng xe kéo là mặc trường phát tỏa giá bên ngoài nhìn rất nhỏ không gian bên trong lại là không nhỏ có đ ỉ n h đài lầu các thậm chí còn có một chút linh tuyển hoàn cảnh thanh u cảnh sắc vô cùng tốt vạn pháp lâu xe kéo từ trước đến nay là cứ tốt cái kêu tên là t u y ể n cơ thiếu nữ đi vào xe kéo không khỏi k h ẽ gật đầu thánh địa cũng không phải là không gì làm k h n g được một số phương diện vốn cũng không nếu như hắn mấy đại tô môn đương nhiên không bao gồm thực lực bất quá là thay đi bộ chi vật tốt hoặc là không tốt cũng không có cái câu. bước không An sinh nhàn nhạt trả lời một câu. Nhìn gì. kỳ lời dạo trả một xem đông i tới tuyên cũng cơ, k h đợi ngồi xuống, liền nàng xuống, phát ra thứ một ra châu á i n g i vẫn đến. Đông c h bên trong trí tôn linh bảo không phải sỗi không có gì ngoài vạn p h á p lâu thái nhất môn bên ngoài còn có mấy đại thánh hoàng thế gia tồn tại lại chẳng biết tại sao chỉ có ba đại thánh địa t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt có thể làm gì được ta cảm tạ minh chủ vương quyền thiệt bá nghiệp vạn dương giới cổ kim ba n g h n vạn năm viễn cổ thiên tôn thượng cổ thánh hoàng trung cổ trí tôn cho dù nhà vô địch mười vạn năm vừa ra cổ kim cũng có được vượt qua ba trăm tôn nhà vô địch nếu có trí tôn t r u y ề n thừa liền có thể trở thành thánh địa đông châu cổ kim ba mươi hoàng cùng tôn không có khả năng chỉ có ba đại thánh địa trừ phi trở thành thánh địa còn có một ít không bị ngoại nhân biết điều kiện nguyên dương đạo huynh không biết tuyến cơ điểm tại trong hồ lá sen phía trên giống như hơi kinh ngạc lại có chút bội phục đạo huynh không phải thánh địa xuất thân lại có thể lấy một địch mười mấy thiên tư tài tình lại là viễn siêu tuyến cơ chỉ lần này một câu nàng đã biết được gan kỳ sinh không phải là xuất từ thánh địa mặc dù bí mật này đối với trong thánh địa người mà nói cũng là bí ẩn nhưng cái này nguyên dương có thể hoành ép hơn mười tôn vạn pháp cao thủ nếu là tại thánh địa cũng là đủ tư cách biết được một ít bí ẩn vượt qua tự nhiên là vượt qua nhưng cũng không phải cái gì đáng đến khoe khoang sự tình an kỷ sinh lại không thèm để ý chính mình có phải hay không tiết mượn g u ồ n phẩy tay h á o một cái trước mặt đá bạch ngọc trên bàn đã nhiều mấy bàn trái cây một bình linh cựu n g ồ i xuống từ từ mà nói động viên bên trong đang tại trường tiên làm kinh sợ trừ bỏ trong linh điền cỏ dại trịnh long cầu sắc mặt liền là biến đổi mình càn khôn linh giới đột nhiên biến mất đạo huy ngược lại là hào khí phách Tuyển cơ trên mặt bất cơ、so、đông thanh châu mặt đất vương triệu thay đổi tông môn cũng có biến đến rời duy ba đại thánh địa chưa từng bị dung chuyển qua cái này không chỉ có riêng là ba đại thánh địa hiểu được tại thích hợp thời điểm đệ thấp làm tiểu cũng tất nhiên có càng thêm cấp độ sâu đồ vật đạo huynh đã không biết vậy vẫn là không muốn biết được tốt tuyển cơ ngọc thủ thiên thiên cầm bước lên tinh xảo bình ngọc là an kỳ sinh r ó t rượu n h ư đạo huynh thật có hứng thú không ngại dù tuyển cơ về minh nguyệt thánh địa xem xét cũng nên đi xem một chút lại không phải hiện tại an kỳ sinh khẽ lắc đầu đối với giới này rất nhiều đại tông môn thánh địa hắn đều là cực hứng thú trình độ nào đó tới nói giới này tuế nguyện nội tình không tại thiên hạ mà tại tông môn thánh địa trong nhưng không phải là hiện tại hắn hoành không xuất thế hấp dẫn đại lượng ánh mắt hiện tại đi chẳng phải là tự tìm kiến thức trên thực tế hắn biết rõ đông châu rất nhiều tông môn thánh địa lúc này đều tại chú ý hắn động tĩnh ha ha tuyền cơ lơ đến cười một tiếng tiếp theo giơ lên thon dài cái cổ trắng ngọc uống vào một chén p h á p rượu tư thái ưu mỹ nếu có ngày đó tuyền cơ chắc chắn rời núi ba ngàn g g i ả m lấy cung n ê n nàng tạm thời xem như tin được an kỷ sinh cũng uống cạn rượu trong chén vậy liền yên lặng chờ ngày đó tuyền cơ chi lai ý hắn vô cùng rõ ràng không có gì hơn là mời chào loại hình hắn có thể cảm giác được từ khan sơn chi chiến hậu thôi diễn qua hắn người không hạ ba mươi người mà cái này ba mươi người đều cho hắn lấy nguy hiểm khí cơ mà trong đó một đạo sáng trong như nguyện khí tức thanh lãnh mà thanh khiết tất nhiên là đến từ minh nguyễn thánh địa đáng tiếc hắn thần ý càng hơn thể phách người mang nhập mộng chi pháp hắn đối với tự thân khí tức dấu vết thu nhất vượt xa trịnh lòng cầu b ọ n người muốn tính toán dấu vết của hắn dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy thánh địa không phải không gì làm không được hắn cũng sẽ không dẫn tới thánh địa dốc toàn bộ lực lượng tuyền cơ đặt chén rượu xuống nhìn xem an kỳ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia yếu ớt thần quang đạo hình cũng không đi tia tuyển cơ cũng chỉ có cáo tử nàng đặt chén rượu xuống có chút đưa tay thi cái lễ đứng dậy liền cáo tử hai người trò chuyện bất quá vài câu nàng cũng đã làm xong tất cả sự tỉnh nghe được lịch mời chào thăm dò đ i ệ bạn phỏng đoán tính cách tự nhiên cũng không có dừng lại đạo lý nàng còn nhớ có được lúc trước một cái h o à n g hốt thất thần cái này nguyên dương đạo nhân tựa hồ có ảnh hưởng nào đó lòng người trí bí pháp hoặc là thần thông lưu càng lâu thì càng nguy hiểm nàng vừa mới đứng dậy an kỷ sinh cũng đặt chén rượu xuống nhàn nhạt mở lời dừng bước ừ m tuyền cơ quay đầu không tỉ vết trên mặt mang theo một tia kinh ngạc nguyên dương đạo hình còn có chuyện khác sao môn cũng tiến rượu cũng uống vấn đề không trả lời không thích hợp a an kỷ sinh thanh n i bình thản ánh mắt càng không dao động việc ngươi cần đều làm ta mới biết tự nhiên cũng mới biết t h an h đ i ệ kỷ sinh tự rót tự uống thần xác tự nhiên ta chưa từng hối hận nhưng ta lại không thể nói cho ngươi lây tuyền cơ có chút lẩm đầu chân bóng cái cắm phát ra như ngọc quan mang đạo huynh muốn cầm xuống ta an kỷ sinh nhắc lông mày có gì không thể nhìn đến đạo huynh đối với thần thông của mình có mười phần lòng tin tuyền cơ lắc đầu nhẹ nhàng thở dài nhưng ngươi cho rằng ta là trịnh long cậu mặc t r ư ờ n g p h á t phong trường minh sao nàng thanh â m trở nên thanh lãnh nàng xuất thân minh n g u y ệ t thánh địa cùng kia phong trường minh là cùng thế hệ người hai người một người là thái nhất môn thứ nhất c h â n t r u y ề n một người là minh n g u y ệ t thánh địa thứ nhất c h â n t r u y ề n nhưng hai người nhưng xưa nay không từng tề giành bởi vì phong trường mình căn bản không phải là đối thủ của nàng hai người riêng phần mình rời núi mười lần giao thủ mười lần đều là nàng thắng phong trường mình chi d i ệ t đạo chu tiên kiếm căn bản không phải nàng minh nguyện thần vòng đối thủ trong mắt của ta an kỷ sinh đặt chén rượu xuống thanh minh ánh mắt bên trong chiếu triệt ra tuyền cơ thân ảnh thân ảnh tiết như thanh âm của hắn đồng dạng mờ mịt cũng đều cùng lại muốn lãnh giáo một chút nguyên dương đạo h u y n h thần thống có tư cách hay không lưu lại ta thuyền cơ sắc mặt giận dữ thanh âm lập tức trở nên thanh lánh ầm ầm tiếng nói chưa rơi xuống cả tòa xe kéo đã triệt để sụp đổ ra lôi kéo chu đại hải bất ngờ không để phòng bị p h ò n g lên khí lưu một chút xung kích bay ngược mấy trăm dặm một đầu t ắ m hướng về phía quần sân trong hắn trên không trung ố va va teo to hoảng sợ không thôi ầm chu đại hải trung điệp ra đời một tòa núi nhỏ lập tức bị hắn nện té xuống đất bụi mù hôn tạp đất đá xảy ra chuyện gì dãy núi bên ngoài có một đội t á n tu tựa h ồ ngay tại hộ tống một chi đội xe thấy bụi mù đầy trời lập tức cảnh dắt lên nhìn nhìn lên bầu trời đột nhiên có người la hoảng lên những người khác n h a o n h a o ngẩng đầu nhìn lại liền thấy trời cao cực cao ra đột nhiên treo lên một vầng minh mới tới hắn s ắ c thuần nó ý cao hắn chỉ riêng vô tận c u ầ n c u ộ n như sóng c u ầ n c u ộ n như nước thủy chiều khoảnh khắc phía dưới giống như từ khung trời phía trên lôi kéo ra một mảnh màn đêm rõ ràng địa phương khác như cũ mặt trời viêm dương cao chiếu kia một khoảng trời lại thành trăng sáng treo cao bóng đêm liền tựa như có người đoạt đi một khoảng trời một chút nhìn qua sao mà chi cổ quái không tốt có đại tu giao thủ nhưng chỉ nhìn thoáng qua rất nhiều tán tu liền giật mình sợ vỡ mật nhao nhao lấy ra pháp khí vận chuyển thủ đoạn phồng lên huyết khí như lâm đại đ ị c h trần thế có lời đại tu giao chiến như thiên thai hơi không lưu ý liền sẽ bị thai bay vạ gió bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương hô hô ánh trăng như trong nước tuyến cơ bạch tí tung bay thánh khiết như tiên mặt mày thanh lãnh rời xa trần thế thanh em giống như, như ánh tràng phiêu đãng trời cao đạo huynh quá mức bá đạo tung thật sự là mánh long quá giang cũng không thể tại đông châu làm cản không nói đến đạo hình tu vi thần t h ô n g cũng không đủ hành hành đông châu tuyền cơ thanh âm thanh lánh đến t ự c điểm tựa hồ chứa tức giận tựa hồ cũng không ngờ đến an kỳ sinh như thế chi bá đạo t r ă n g t r ò n như gương có thể chiếu người ảnh lưu niệm lưu vấn tự nhiên cũng có thể lưu lại vết tích an kỳ sinh đứng lơ lửng trên không cũng không thèm để ý xe kéo bị hủy nhàn nhạt, nhạt nhìn xem k i a m ộ t vòng treo cao t r ă n g sáng nghe nói rất nhiều tông môn về sau đều có thánh địa c á i bóng tà cực sơn diệt tình đạo phía sau liền là minh nguyện thánh địa a hãn cầm nã pháp vô diệt đám người cũng không lâu n lần đối h này m tuyền cơ mới hiểu cái này nguyên dương vờ ơ y mà đã sớm biết mục đích của mình nhưng nàng như cũng không có quá mức kinh hoàng chỉ là hơi kinh ngạc nói đạo huynh đã biết được ta ý đồ đến vì sao còn muốn mời ta đi vào minh nguyện như cảnh đương nhiên nàng tự nhiên không có khả năng cầm trí bảo minh nguyện nhưng cái này nguyên dương đạo nhân cũng không phải quảng long trí tôn thậm chí hắn cũng không phải đại năng tự nhiên muốn bị mình bắt được khí tức vậy dĩ nhiên là bởi vì an kỷ sinh lấy tay từ giữa hư không nhẹ nhàng bóp một đạo mắt thường thậm chí cả thần hồn đều cảm giác không đến nhỏ bé khí tức đã bị hắn kẹp ở hai ngón tay ở giữa ta cũng tại bắt giữ khí tức của ngươi so ngươi càng nhanh ừng an kỷ sinh tiếng nói phun ra trước mắt t u y ế n cơ trong lòng lập tức phát lệnh đại nguy cơ đánh tới nàng ánh mắt phát lệnh đã không kịp nói thêm cái gì chỉ là trên hai tay giường mười ngón biến hóa bóp ra đạo đạo pháp quyết đến quắt ông một tiếng kêu khẽ màn đêm bao phủ trên bầu trời t i ế một vòng trăng tròn đã chấn áp mà xuống những nơi đi qua hư không từng khúc run dậy bàng bạc cự lực như nước thủy triều c u ầ n c u ộ n mà xuống như muốn đem an kỳ sinh bao phủ hoàn toàn mà kia trăng sáng chi q u a n g rủ xuống chi trước mắt cái này một mảnh màn đêm bao phủ trời cao bên trong lập tức bị hoàn toàn t ĩ n h mịch chỗ tràn g l ậ p kia ánh trăng lộng lẫy trong đó lại không có chút nào mỹ hảo ẩn chứa chỉ có vô tận tử khí mặt trăng lặn chi địa tức là minh đ ị a m i n h nguyện thánh địa c h i tổ tương truyền kia là mấy trăm vạn năm trước một tôn trí tôn lấy bí pháp phủ đùi dòng dõi mà trí tôn kia chấp trưởng minh nguyện người xưng minh đế lấy sát phạt nghe tiếng là đông hoàng cổ kim ba mươi hoàng cùng tôn bên trong sắp tính lớn nhất một trong mấy người. tương truyền hắn từng lấy minh nguyện hành o kích vạn ước lý t r ư ờ n g không chấn sát tinh hà chỗ sâu một chỗ có trí tôn linh bảo bảo vệ thánh địa cùng kia thánh địa quản hạt mấy chục khỏa sinh mệnh ngôi sao một kích lục sắt kinh triệu sinh linh tuyền cơ đương nhiên không có kia minh đế như vậy cường hành nhưng hắn trong khi xuất thủ ánh t r a n g lượn l ờ chỗ lập tức bắn ra từng đạo kinh khủng hung lệ đến cực điểm sát khí trong khoảnh khắc một phương này màn đêm phía dưới đã thành chân không tính cả không khí cho bụi tại bên trong bất luận cái gì có thể thấy được không thể gặp chi vợt đã bị triệt để giết chết hô an kỷ sinh tóc trắng từng chất giơ lên ý lạnh ấm ngũ như thác muốn đem hắn triệt để đánh g i ế t ở đây nhưng thần sắc của hắn nhưng không có biến hoa quá lớn chỉ ở kia t u y ể n cơ xuất thủ thời điểm tiện tay tìm t ỏ i từ động thiên bên trong pháp vô diệt trong tiếng giống giận dữ đem nó linh bảo tam thất pháp diệt lục lấy vào tay bên trong dầm dầm a nhờ trăng đánh ra mà xuống an kỷ sinh lại giống như chưa tỉnh tại t u y ể n cơ vẽ khiếp sợ bên trong đem t ử giữa hư không bắt giữ mà đến khí tức điểm vào cái này một quyển pháp lý x e n lẫn đ e n như mực v à o đèn sách bên trên người tuyền cơ thần sắc rốt cục đại biến thanh thanh âm bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi ngươi vỡ ý mà học xong tam thất pháp diệt lục cái này nguyên dương làm sao lại tam thất pháp diệt lục chớ nói kia pháp vô diện có phong vương cấp linh bảo khí tức bao phủ thần hồn cho dù không có cái này mấy ngày ngắn ngủi mà thôi cái này nguyên dương đạo nhân làm sao có thể nắm giữ dạng này một môn lấy độ khó cực cao mà nghe tiếng đông châu phong vương cấp bí pháp a nàng trong lòng hàn ý tuân ra lúc này bất chấp gì khác thân thể cùng một chỗ nhẹ nhàng như dao long pha không m u ố n cùng c u ộ n c u ộ n mà rơi t r ă n g sáng tương hợp tiếp theo một cái trước mắt vỏ đen trên sách nổi lên một tia gợn sóng màu đen pháp ly sen lẫn trang sách phía trên nổi lên tiền cơ hai chữ người nói không sai an kỷ sinh vỏ đen sách nhàn nhạt đáp lại h càng càng、so、ba an kỷ sinh chỉ điểm một chút hạ ông một đạo vô hình ba động khuyết tán ra đến bỗng nhiên ở giữa đã lan tràn hướng công chúng chui vào tuyển cơ thể nội a tiếp theo một cái trước mắt chỉ nghe một tiếng ẩn chứa vô tận đau đớn réo vang âm thanh vang vọng trời cao tiếp theo trang sáng biến mất hóa thành một ngụm giống như trăng tròn ấm cổ kính cùng tuyển hữu cơ cùng nhau rơi xuống mà xuống người kịch liệt đau nhức như nước thủy triều bao phủ tâm thần tuyển cơ cố nén kịch liệt đau nhức phát ra một tiếng q u á c khẽ nguyện ung dùng nguyện ung dùng trăng sáng ung dùng minh nguyện yêu ớt ông sóng âm giống như ẩn chứa thâm thúy pháp lý cho dù bị đây cơ hồ bóp nát tam hồn thất phách kịch liệt đau nhức tràn ngập trong lòng tuyển cơ vẫn là trước tiên phản kích kia cổ kính tái khởi ư u quang như là một vòng tháng đủ sụp đổ sau cùng quang hoa hóa thành đại giang đại h ạ đánh ra ngàn dặm như muốn ngọc thạch câu phận nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt một mảnh tinh không chẳng biết lúc nào xuất hiện bao phủ á n h trăng tri hà cũng đưa nàng bao phủ b liền lại không cứu vãn đường sống cuối cùng được thu vào ống tay háo trước mắt tuyến cơ cố nén kịch liệt đau nhức mở miệng thiên đỉnh đế tiêu g i a o ngàn năm các ngươi còn không cách nào an kỷ sinh phất một cái tay háo dài thu hồi đầy trời ánh trăng tinh không tại khí lưu quần c u ộ n bên trong phiêu nhiên đi xa lại có thể làm gì được ta Trước tuyệt thế đại ma. Lao xuất sinh, dám cướp ta tam thất pháp diệt tiên trong linh điển đang nổ có bằng thập lục chỉ nghe một tiếng kinh thiên thét thanh ngươi cướp lục. cỏ lục chỉ sinh, pháp linh nghe kinh đại Động điền đang động địa ma. dám gầm thét âm Lao vang lên, nổ bằng tiếp theo một cái trước mắt p h á p vô diệt tiếng kêu thảm thiết đã phủ lên cái kia gầm lên g i ậ n d ữ bằng thập lục thân thể k h ẽ run rẩy âm thầm cắn răng k i a roi có thống khổ dù cho là hắn cũng chịu đựng không nổi mình bách luyện thể phách căn bản tựa như vô dụng trực tiếp quất vào thần hồn phía trên đau nhức nhập linh hồn nhưng lại không dám nhìn nhiều túi đầu xuống như nông dân bắt đầu nhổ cỏ khối này, này cỏ dại tính bền dẻo kinh người rất giống là dao long gân lại xâm nhập mặt đất nhổ cỏ rất là không dễ dàng nhất là huyết khí của bọn hắn đều bị xiềng xích phong cấm nguyên dương đạo nhân ngươi cái này tập chủng bại hoạ mà so phát vô diệt càng thê th thì là g i lít lít vừa vừa bọn hắn chưa bao giờ có như thế hận một người thời điểm hết lần này tới lần khác bọn hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng nhất là kịch liệt trịnh long cầu đều bị treo lên đánh thành cho chết bọn hắn còn có biện pháp nào a một tiếng cao vút trong mây tiếng kêu thảm thiết về sau pháp vô diệt rốt cục ngậm miệng lại nhưng hắn trong hai mắt vẫn là loẹ ra nổi giận c h i sắc tam thất pháp diệt lục là hắn sở tu chi pháp là hắn chân hình linh tướng đồng dạng cũng là hắn thần binh pháp bảo ẩn chứa hắn pháp cùng lý so tay chân của hắn đều còn trọng yếu hơn lần này bị nhân sinh sinh cướp đi hắn làm sao có thể không nổi giận nhưng chịu đ ư ợ c một trận này mưa to gió lớn quất hắn thẳng đau toàn thân rút lưng d y sắc mặt trắng bệnh nơi nào sẽ còn tái xuất nói chiêu đánh nguyên dương đạo nhân ngươi đến cùng muốn làm gì cái này phong trường mình cũng không nhẫn lại được vung vẫy bắt đầu xiềng chân cầm tay giữ cái gì như thế nhục ta ba không có trả lời chỉ có một đầu tinh quang trường tiên hất ra ngàn trượng giữa trời quật mà xuống tránh cũng không thể tránh né không thể né càn không thể càn xé rách linh hồn kịch liệt đau nhức xa so với nhục thân lăng chỉ còn muốn đáng sợ nhưng phong trường mình cứ thế mà n h ì n xuống dù cho h u y ệ t thái dương nổi g ầ n xanh cũng không có phát ra tiếng kêu thảm nhưng cũng tiếc chính là cho dù hắn liên tiếp lên tiếng cứ thế mà chịu ba roi nhưng cũng không có đạt được hồi đắp gì ngược lại là trời cao khí lưu loay lên một cái để hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc tựa như thiên thạch đồng dạng giữa trời rất xuống tùy theo mà đến còn có chiếu sáng toàn bộ động thiên ánh trăng chi xác tuyền cơ phong trường minh thân hình run lên ngựa k h i đều có chút run dày cái này nguyên dương đạo nhân vậy mà như thế c h i gan to bằng trời sao đây chính là minh n g u y ệ t thánh địa chân truyền đệ tử đông châu mấy trăm vạn năm qua chân chính t r ư ở n g không giả ba đại thánh địa một t r o n g chân truyền đệ tử tuyền cơ tiên tử có người cũng nhận ra từ trời rơi xuống người là ai lập tức sắc mặt đại biến nguyên dương đạo nhân thậm chí ngay cả tuyền cơ tiên tử đều trói lại tới gan to bằng trời đúng là như thế gan to bằng trời hắn rốt cuộc là ai linh điền phía trên nhìn xem tại ánh trăng bên trong rơi xuống phía dưới t u y ế n cơ cả đám tất cả đều trận tròn mắt nhất thời suýt nữa quên hạn chế lập tức lại bị một trận roi quật tiếng đ ê u rên liên hồi nhưng trong lòng bọn họ lại bị chấn kinh tràn ngập tuyệt đối không ngờ rằng tại bắt bọn hắn về sau tiên nguyên dương đạo nhân còn không bỏ qua thậm chí ngay cả minh nguyện thánh địa chân truyền đệ tử đều vỗ tới đây là muốn cùng đông châu chi tu không chết không thôi sao Hô! khí lưu tung bay t u y ế n cơ ở không chung xoay người một cái trong hoảng hốt mở mắt ra nàng răng ngà trên giới ma sát làm sao không biết mình lại cũng luân lạc tới cùng trịnh long cầu bọn người đồng dạng tình trạng nhưng nhìn xem kia từng đạo c u ầ n vũ ở không trung rút cả đám tiếng kêu gen liên hồi tinh quang c h i tiên nàng thân thể run lên vẫn là nhịn xuống tùy ý đâu đâu cũng có tinh quang hóa thành xiềng xích đưa tay chân c h ó i buộc chặt chậm rãi rơi trên mặt đất ông tinh quang lượn lờ ở giữa một hàng chữ lớn hiện hiện trời cao để nếu có người nhìn đều nhìn đặt được nhổ cỏ gieo hạt khai khẩn linh điển tài bồi linh tử h nguyên dương nhìn xem xuất hiện trong tay như là trong thế tục quốc đồng dạng đồ vật tuyền cơ thân thể có chút phát run tức dẫn đến phát run giết người còn muốn chú tâm nhưng nhìn xem bị quất giống như lấy xiềng xích khiêu đại thần một đám cao thủ nhóm nàng khe cắn ngôi cứ thế mà n h ị n xuống dưới nguyên dương đạo nhân ông nặng nề g h mà rộng lớn ông minh c h i thanh chấn động trời cao rủ xuống lưu thiên sơn vạn khe ở giữa thịnh lại ngủ say bên trong thảo mộc tinh linh trong núi tinh quái dị thú càng tầng tầng bay lên không tại ư ớ c vạn trên biển mây tiếp dẫn mà đến đạo đạo mắt trần có thể thấy tử khí kia tử khí theo tiếng chung mà tới như t r ă m n g à n đầu t ử s ắ c thác nước rủ xuống chạy xuống đem vạn pháp luyện khí đài bao phủ tại bên trong khí này là sơ dương tử khí mỗi ngày một sợi có thể gột rửa thần hồn cường đại khí huyết cường tráng thể phách tăng trưởng thể lực cái chung này tên là chung sớm tiếng chung bắt nguồn từ kia kiên quyết ngoi lên siêu trời ngàn vạn dáng ngây lượn lờ vạn pháp long lâu đ ỉ n h chót gõ chung người vạn pháp lâu trở ư giáo g càn thập tứ hô h ú t khoan dung độ lượng bao la hùng vĩ vạn pháp luyện khí trên đ à i mấy chục vạn vạn pháp lâu đệ tử khoanh chân tại bạch ngọc đồng dạng phiến đá phía trên tắm rửa t ử khí bên trong nghe chung sớm tờ ý lễ bắt đầu một ngày tu hành đây là vạn pháp lâu tất cả mọi người nhất định phải tham gia luyện khí đại hội không có gì ngoài bế quan xuống núi đệ tử bên ngo bất kỳ cái gì chân chuyển trở xuống đệ tử mỗi ngày đều phải nơi này lúc đổi tới bỏ lỡ người sẽ nhận có chút khắc nghiệt trừng phạt ba lần không đến người sẽ rơi xuống đẳng cấp từ nội môn đệ tử giáng cấp là ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử liền muốn giáng cấp là trên danh nghĩa đệ tử trên danh nghĩa đệ tử không có tư cách tham gia vạn pháp luyện khí đại hội cái này một sởi tử khí giống như so linh tướng đang còn muốn tới tinh thuần đại tông môn đệ tử tu hành điều kiện chuyện tốt làm người tắt lưới vạn pháp lâu trùng điệp trong cung điện một gian nguyên độc tú cách cửa sổ nhìn ra xa không khỏi có chút sợ hãi than mấy chục vạn người đủ luyện kh đều để hắn sinh lòng trong vĩ. Tu hành mỗi ngày cần khai khẩn linh điển độc trừ sâu nhổ cỏ bổn tẻ mà thẻ nhạt vô vị nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ không muốn hâm mộ bọn hắn vào cái này lớn tông môn hệ thống liền rốt cuộc đừng nghĩ đến tùy tiện thoát khỏi mục long thành yếu đất nói người chi đạo lấy không đủ mà phụng có thừa tầm t h ư ơ n g người cuối cùng chỉ là cường giá chất dinh dưỡng hãng từng tại hải ngoại thành lập được tài sản vạn đức long thành tập đoàn nắm giữ lấy hàng mấy chục mấy trăm vạn người sinh kế đối với hệ thống hai chữ lý giải rất sâu cái gọi là hệ thống bất quá tập chúng mà thôi kim tự tháp đỉnh người điều khiển tầng người vì mục tiêu của mình gia tâm mộng tưởng mà làm ra đủ loại cố gắng hệ thống phía dưới tầm thường người cả đời bị nghiền ép không có lợi ích liền bị đá một cái bay ra ngoài thiên phú tài tình nhất lưu người mới có leo lên phía trên khả năng nhưng vừa vào hệ thống thành t ự u cuối cùng chỉ là tâm sự mấy người vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bản này liền là tu hành c h i đạo nguyên độc tú lơ đ ễ n mạnh được y ế u thua hắn sớm thành thói quen muốn không bị người nghiền ép ngươi nhất định phải trở thành chân truyền mục long thành mở miệng lâm diễn long là chân truyền đệ tử chỉ có cùng là chân truyền ngươi mới có cùng hắn cùng đái thi đấu khả năng nếu không nương tựa theo chân truyền địa vị để chết ngươi quả thực quá dễ dàng chân truyền nói nghe thì dễ nguyên độc tú lắc đầu tông môn chân truyền như là thế ra dòng chính có liền là có không có chính là không có trong p dịch chân thăng đệ tử tấn t u quá nhỏ, tiêu y ề n năng nhưng nhỏ, khả h có, a thời i g a tinh lực hắn n lực c ũ chả k ô năm g nổi. Hắn biết rõ, nhiều n biết bất rõ, quá rưỡi, l â một Diễn long liền Long muốn tranh đấu thứ nhất chân truyền. Trăm năm m đấu thứ đời thứ nhất chân truyền các đời thứ nhất chân truyền mới là một cái tông môn chân chính hẳn giống là có kế thừa trưởng giáo chi vị lâm diễn long một khi trở thành thứ nhất chân truyền dù là về sau mình cũng trở thành chân truyền cũng không có tư cách giết hắn càng không cần nói một khi trở thành thứ nhất chân truyền sẽ đạt được tông môn ban cho linh bảo hộ thân không đến vạn pháp tri cảnh thậm chí không thể tùy ý xuống núi thủ đoạn tự nhiên là có mục long thành đối với vạn pháp lâu hưng thú so với nguyên độc tú càng lớn hơn quá nhiều phí tâm lực cũng liền thêm ra rất nhiều đơn giản nhất liền là tìm một đạo lữ đạo lữ nguyên độc tú nhúng mày không sai ngươi còn nhớ đến nhập môn hôm đó từng thấy k i ê m một nữ nhân mục long thành hỏi ngươi nói miêu sư tỷ nguyên độc tú trong lòng máy động hắn cũng là không bài xích tìm kiếm đạo lữ chỉ là vị tiêu miêu sư tỷ cũng không phải bình thường người đây chính là vạn pháp lâu chín trăm năm trước thứ nhất t r â n truyền tương truyền đã tu thành đầu tiên trở thành đại năng địa vị so với bình thường trưởng lão còn mức cao nó địa vị cùng phó trưởng giáo cung cấp dù là lâm diễn long trở thành thứ nhất c h â n truyền nhìn thấy nàng đều phải ngoan ngoan gọi sư tỷ người cũng không nên quên hai năm sau tiên tiêu thành t r ư vương đài ý vị như thế nào gặp nguyên độc tú lòng có do dự mục long thành không chút hoang mang tăng thêm một câu lâm diễn bạch thiên tư nộ tính tài nguyên đều tại ngươi phía trên nếu là tại t r ư vương giữa đài đạt được vương hầu truyền thừa thậm chí vương hầu cấp linh bảo ngươi nhưng liền không có mảy may cơ hội nguyên độc tú trầm mặc một cái trước mắt tìm kiếm đạo lữ hắn không bài xích nhưng trung quy muốn hai mái hiên tình nguyện cái này tìm cái đại năng làm đạo lữ mục long thành cũng không thúc hắn đối với nguyên độc tú tâm tư thấy rõ chỉ là tự mình、nói. kia họ mầm nữ nhân trời sinh thuần âm chi thể tu chi thần thể là thái âm n g u y ệ t quế hắn tương tính cùng mặt trời tương sinh tương khác người khác làm chưa chắc có thể thành người đi lại tất nhiên có thể thành không những như thế lấy hắn thuần âm càng có thể đưa ngươi đại nhật chân hình điều trị đến mức độ cực cao ự c c đến lúc đó ngươi báo t h ù bất quá là t r ở bàn tay sự tỉnh ta nguyên độc tú vẫn còn có chút chân trờ mục long thành cũng không lên tiếng nữa chân trờ mà không phải cự tuyệt hắn liền hiểu cái này nguyên độc tú sẽ không cự tuyệt hắn thần ý xuyên thấu qua nguyên độc tú thân thể nhìn về phía xanh thảm không trời an kỳ sinh ngươi muốn ta vì đó hộ tống vậy ta liền v ì ngươi bồi dưỡng một tôn tuyệt thế đại ma gia chương năm trăm sáu mươi ba trí dương trí cương nguyên độc tú cái này chẳng lẽ không phải là ở r ẻ an bám nguyên độc tú thần sắc vi d i ệ u ánh mắt hơi có chút hoảng hốt ở thế tục ở giữa phàm là nam nhân ở r ẻ nhà gái an bám người tất nhiên bị người xem t h ư ờ n g bị người khinh t h ư ờ n g là bị nam nữ già trẻ đều xem thường người thế tục vương triều phàm là nam nhân như vậy không được đọc sách không được làm quan cho dù là t ổ n g quân đều là cảm tử doanh dạng này người hắn là không tình nguyện lắm làm tự nhiên không phải tiếp theo một cái t r ớ c mắt trong lòng của hắn bên hai n a hải vang lên mục long thành biết thai phát hội thanh âm thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi s ô c ầ u vô luận yêu tộc nhân tộc long p h ư ợ tộc thái cổ di tộc tại trong thiên địa đều không có cái gì phân chia cao thấp đế vương tướng tướng cũng được chính ta cự phách cũng tốt thậm chí cả cổ chi thánh hoàng thiên tôn trí tôn đều là như thế hết thể cao thấp quý tiện tôn ti bất quá là một đám người vì thống trị một đám người khác nói lên cặn bã đồ vật mục long thành thanh âm không cao không thấp lại làm cho nguyên độc tú không thể không nghe nguyên độc tú nghe được liên tục gật đầu chỉ cảm thấy quả thật như thế thiên địa không đem vạn vật điểm cao thấp hết thẻ trên giới cao thấp bất quá là sinh linh ý nghĩ của mình thôi trí tôn liền so vương hầu cao p h à m nhân liền muốn so tu sĩ thấp thiên địa như thế vạn vật như thế t h á n h hoàng trí tôn như thế nam nữ tuổi tác thu vi lại có quan hệ gì mục long thành lời nói xoay chuyển biến hóa cực nhanh ngươi người mang đại n h ậ t chân hình có chỉ điểm của ta đợi một thời gian chưa hẳn không thể so sánh k i ê n miêu manh càng mạnh để ngươi cùng nàng kết làm đạo lữ chỉ vì con đường tu hành trên hai bên cùng ủng hộ thôi ngươi không cần để ý quá nhiều nói mục long thành đặt câu hỏi hẳn là ngươi cần nàng báo thủ cho ngươi nghe ngây người nguyên độc tú nghe vậy lắc đầu ta nguyên gia thủ chỉ có ta cùng tiểu đệ có tư cách đi báo c à n g sẽ không ỉ vào người nàng như vậy mục long thành hỏi lại như vậy ngươi cần nàng đang ăn dược bi pháp thần thông pháp bảo sao nguyên độc tú lại lần nữa lắc đầu chúng ta tu giả cần gì tự có hai tay đi lấy không cần phụ nữ trẻ em bồ thí kia、yeah, nếu là ngươi cùng nàng đều là đạo nữ t h ủ nàng nhất thời che chở tương lai có thành tựu i sẽ hay không trở lại độ nàng mục long thành cuối cùng đặt câu hỏi kia、yeah、là tự nhiên lần này nguyên độc tú gật gật đầu không do dự như thế ngươi không chút nào thiếu nàng mục long thành trong lòng gật đầu lại có cái gì tốt kiên kỵ tựa hồ là dạng này nguyên độc tú đầu tiên là gật gật đầu nhưng lại cảm thấy không đúng nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào hắn mặc dù tu hành hơn hai mươi năm nhưng vẫn là lần đầu tiếp xúc đến cái này một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực trong lúc nhất thời lại cũng không biết nơi nào không đúng mục long thành không lại nói tiếp yên lặng chờ chính nguyên độc tú tiêu hóa hắn rất ít có nhiều như vậy lời nói thời điểm nếu không phải vì thăm dò kia an kỳ sinh hắn căn bản sẽ không làm như thế chuyện p h i ề n phức sự tình dị cũng không thể một lần là xong cuối cùng phải từ từ đến Bất trong kỳ người nào trong lòng đều có danh giới cuối cùng, nhưng cái này danh giới cuối cùng, nhưng giới giới cuối cái cuối lại đều có có vạn ô h hạ không thêm cho tỉnh mộ lại, dĩ nhiên đã là thân lại, Vạn xuống Lui lui sâu. gian. nữa. trong lùi Đợi là một một mộ bước, bước, bước đã dĩ ở pháp dây núi không biết mấy chục vạn dặm trong đó ngọn núi hiểm trở khắp nơi sông núi như vẽ vạn pháp long lâu vị trí tầng tầng quyết tán dây núi đều là vạn pháp lâu nhưng cũng chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể chọn núi mạ cư quần sơn trong khắp nơi cầm chế có linh điền có thú cột có luyện dược chi sơn cũng có luyện khí chi địa lấy vạn pháp long lâu làm trung tâm đi về hướng đông ba tám trăm linh dặm có một tú lệ sơn phong nơi đây sơn phong ở vào trăm ngàn ngọn núi hiểm trở bao vây phía dưới trên đó đạo đạo thác nước rủ xuống lưu phép kích không trung có tiên hạt linh cầm xoay quanh trên núi có cổ thụ thọ lỏng cao vút như đóng dưới núi thì là một mảnh không biết dẫn từ nơi nào linh hồ trong đó cá bơi nhảy vọt cái này núi tên là m i ê u sơn là vạn pháp lâu chín trăm n ă m trước thứ nhất c h â n truyền miêu manh chỗ ở bởi vì không thích ngoại nhân ít có người đến đây q u ấ y dày chỉ có nàng cùng nàng m o n hạ rất nhiều nữ đệ tử cư ngụ ở nơi này hô mặt trời mới mọc như kiếm vạch phá bầu trời đâm rách miêu sơn phía trên cũng không dày đặc sương mù một đạo tử khí từ càng đông chỗ mà đến chui vào miêu sơn đình phòng một chỗ lộ thiên trên bình đại nhàn nhạt mây mù cùng tử khí lượn lờ ở giữa một nữ tử áo đỏ ngồi xếp bằng tử khí vân quanh linh cơ chập trùng gió thổi bách hoa thơm khí tràn ngập bình đại nữ tử ở vào ở giữa như là vạn tiêu chi tiên hô tử khí biến mất chi trước mắt nữ tử áo đỏ chậm rãi mở mắt ra sán lạn như thần tinh ánh mắt bên trong hiện ra một tia tự ý chỉ dựa vào mặt trời mới mọc tử khí muốn đạt tới âm dương điều hòa chi cảnh chỉ sợ còn muốn hồi lâu là nhất là dài dàng giặc một cảnh giới bởi vì dù là phong hầu xưng ơ vương theo một ý nghĩa nào đó cũng như c ũ bảo lưu lấy động thiên sẽ không dứt bỏ cũng vô pháp dứt bỏ nhưng động thiên chi k i ế p nhưng không có bất kỳ cái gì quy luật có khi ba trăm n ă m có khi một trăm n ă m càng có trăm năm mấy lần lần lượt tiếp số phía dưới rất khó có đại năng c ó thể yên tâm vượt qua là lấy đối với động thiên cảnh đại năng tới nói tu vi đình trệ liền biểu thị thân tử đạo tiêu đã không xa mà lúc này nàng đã có một ít tiến triển trầm trạc nếu không tìm hắn pháp có lẽ ngàn năm tu chỉ muốn dừng bước động thiên cưỡng ép pha thoái chỉ sợ muốn thân tử đạo tiêu một đường đi đến bây giờ khoảng cách kia chấp trưởng vạn pháp lâu chỉ kém cách xa một bước cái này làm sao có thể để nàng cam tâm sư tổ sư tổ vanh vanh yến đến một đám tiểu nha đầu ngồi cưỡi tiên hạc mà đến ra đời x u ố n g lại đi lên riêng phần mình hành lễ vì sao không đi tu hành miêu manh khẽ n h ư mày nàng có đệ tử mười chín người tuổi tác lớn nhất mấy cái đã già chết tại trăm năm trước đó tuổi tác tối nhỏ nhất cũng có năm trăm tuổi hồi lâu trước đó nàng đã không còn thu đồ lại cứ nàng những đệ tử này thích nhất thu đồ nhiều lời truyền xuống nàng đều không biết mình có mấy đời đồ tôn miêu manh khẽ nhữ mày nhưng trong lòng cũng thở dài mình thoáng trước mắt đã thiên thuế sắp đến mặc dù dung nhan vẫn như cũ tâm linh cũng không nhiễm thế tục đến cùng không có những thứ này dạng này tinh thần phân chấn lại có mấy năm liền là sư tổ thiên thuế thọ đản sư tôn các nàng đã đi là ngài đặt mua quà tặng nghe nói rừng sư cô đi nam cách núi lửa là ngài ngắt lấy ly hỏa chi tinh sư tôn nghe nói đến long giang bên trong có tam vĩ linh ngư tuy là thủy hành chi vật lại là hỏa hành chi thuộc những cái k i a tiểu nha đầu đối hắn thật là có chút e ngại một người cầm đầu đạo cô trung niên lại là rất cùng kinh đắc lại rừng rượu nhi nha đầu này liền là hồi miêu manh sụ mặt nói nhưng trong lòng thì hài lòng đồ đệ hiếu tâm nàng thu đồ 19, t u ổ i t ộ á c lớn nhất mà không có ngưng tụ động thiên người đã chết giả tính đến gặp không may kiếp số đã chỉ có sáu cái đồ đệ trong đó lấy rừng rượu nhi thiên tư tốt nhất có hy vọng nhất ngưng tụ động thiên d ừ n g sư cô một mảnh hiếu tâm sư tổ cũng đừng trách nàng t i ê u đạo cô trung niên vội nói đều vây quanh làm những gì linh câu ngươi lưu lại những người còn lại đều tán đi đi miêu manh nhìn lướt qua bọn đồ tử đồ tồn nay một đám tiểu nha đầu lập tức bị kinh sợ tiểu thọ tử làm lễ vội vàng lưu ra đây là tên tiên làm linh cô đạo cô trung niên mới lên trước một bước có chút không người nói sư tổ ngài chú ý người kia đã d ò tham hắn gọi nguyên đ ộ c tú là trước đó vài ngày bái nhập trong môn bởi vì hắn ngưng luyện hỏa lòng chân hình thiên tư cũng không tính quá cao bị phân phối đến tạp dịch đệ tử liệt kê nguyên đ ộ c tú miêu manh ánh mắt hơi động một chút lập tức nhàn nhạt mở miệng đi đem hắn muốn đi qua liền nói ta cần hắn làm đỉnh lô là đạo cô kia đầu tiên là lên tiếng lập tức mặt mũi tràn đầy giật mình ngầm đầu đỉnh, đỉnh lô đỉnh lô bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ không lạ lẫm vạn pháp lâu bên trong tu này pháp giả cũng không phải số ít bất quá lại khác tại tà tu thải b ổ vạn pháp lâu đỉnh lô c h i pháp chỉ là lấy đỉnh lô nấu luyện huyết khí pháp lực đại đan lấy đỉnh lô chi thể tiêu diệt dị chủ lực lượng cồn bạo chi ý càng thích hợp bản thân hấp thu như miêu manh tu hành thái âm nguyệt quế muốn điều hòa âm dương cần thiết tốt nhất không khác mặt trời kim ô loại hình tu giả làm đỉnh lô trung hòa dương cực lấy hóa thuần dương tiếp theo âm dương điều hòa nhưng những sư tổ trời sinh tính thích sạch sẽ, sẽ người khác chạm qua đồ vật quả quyết sẽ không chạm đến càng không cần nói đỉnh lô làm sao hôm nay đạo cô trung niên có chút chăn trở nếu là dừng sư cô sư tôn các nàng trở về biết được mình cho sư tổ tìm cái đỉnh lô còn không đem mình g i ế t đi à? Ừm. gặp đạo cô trần trờ miêu manh khe khe h ừ một tiếng là vốn muốn cự tuyệt đạo cô trung niên nghe được cái này hừ lạnh một tiếng lập tức sợ run cả người dũng khí băng tiêu tuyết tan đáp ứng về sau đạp không biến mất trên không chúng thẳng đi bên trong t ô n g môn ẩm nguyên độc tú đang trong lòng trần trờ đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn cửa bị một cước đá văng một cái vóc người cao lớn trung niên nhân sắc mặt cổ q á y nhìn hắn một cái tựa hồ có chút hâm mộ lại tựa hồ mang theo điểm thương hại để nguyên độc tú lông m ạ n tàu chặn nhưng hắn cũng không để ý tới nguyên độc tú lập tức trở lại không người nói linh sư tỷ đây chính là cô đọng hỏa lòng chân hình nguyên độc tú Ừm. đạo cô trung niên mặt trầm như nước không nói nhiều nói nửa câu khẽ vơ ư n tay một cỗ vô hình k ì n h lực đã đem nguyên độc tú trói trong tay nguyên độc tú đang muốn dây ruộng nhưng trong lòng nghe được mục long thành có chút một cái chân c h ở đã bị hắn dẫn theo bay lên giữa không trung khí lưu gào thét âm bạo t ầ n g mây t ầ n g quyết tán thoáng qua đã bay qua mấy ngàn dặm trở lại miêu sơn tốc độ nhanh chóng để nguyên độc tú mí mắt của loạn đạo này cô tu vi chỉ sợ vượt xa linh tướng thậm chí đã vượt qua thần thể phạm vi trong lòng của hắn dưới sự kinh hãi đã ra đời ngẩng đầu một cái k i u đạo cô trung niên đã không người quỳ một cái đưa lưng về phía mà ngồi hồng y bóng hình x i n h đẹp trước người sư tổ đạo cô trung niên còn muốn nói điều gì miêu manh khoát tay trật lại một trận cuồng phong được khởi đã đem nó、no、cuốn sạch lấy thổi xuống núi đ ỉ n h nguyên độc tú chỉ cảm thấy kia cuồng phong thổi mỹ mắt đều không mở ra được trong lòng kinh h ã i không thôi liền nghe được kia nữ t ử áo đỏ nhàn nhạt mở lời tựa hồ mang theo một tia khen ngợi thật sự là tốt nhất đỉnh lô miêu m a n biểu thị hài lòng mặc dù nàng đã quyết định tìm một cái đỉnh lô nhưng cũng tìm một cái tốt nhất、tới. cái này nguyên độc tú tướng mạo thanh tú khí tức tinh khiết tinh thần phân chấn b ừ n g b ừ n g bề ngoài tiềm lực đều tốt tự nhiên là cực tốt m i ê u sư thị nguyên độc tú trong lòng cảm giác nặng nề lại là kinh nghi bất định làm sao cũng không nghĩ tới mình còn tại xoắn suýt phải không muốn làm như thế nữ nhân này không ngờ tìm tới cửa mấy tháng trước đó thiên đình nước định thiên phủ lam thủy thành bên trong hư hư thực thực có đại n h ậ t chân hình ra mắt về sau không biết tung tích ta tìm chi không đến không muốn ngươi đã đến vạn pháp sơn m i ệ n m ạ n xoay người lại một đôi mắt sáng nhìn chăm chú nguyên độc tú nàng mặc dù muốn tìm một đỉnh lô nhưng cũng không phải tùy tiện chọn hỏa lòng cố nhiên là dương cương lại nơi nào bị kịp được đại nhập chân hình trình độ nào đó tới nói đại nhập chân hình là so thái âm ngọc q u ế cao hơn chân hình có thể xưng dương cực chân hình bên trong đ ỉ n h tiêm ngươi nguyên độc tú lấy làm kinh hãi lập tức tỉnh táo cái này tất nhiên là tay trái tiền bối thủ bút trên thực tế cái này tự nhiên là mục long thành thủ đoạn vô luận nguyên độc tú có nên hay không đều vẫn là muốn bị phát hiện đỉnh lô c h i pháp không thương tổn tính mệnh không tổn hao gì tiềm lực bất quá làn ế m chút khổ s ở thôi miêu manh thanh âm bình thản lại ẩn chứa không thể kháng cự ngươi không cần lại mặt chúng tạm thời ở tại miêu sơn vượt qua mấy tháng giúp ta tu h à n h a nàng t ù y ý giải thích một câu cũng không nói nhiều tiện tay hất lên một bình đan dược đã rơi vào nguyên độc tú trước người ba vượt q u a miêu manh dự kiến nguyên độc tú q u á t tay trực tiếp đem đan dược đánh rớt trên mặt đất đan bình p h á toái đan khí bay ra lại ngưng mà không tán hiển nhiên là tốt nhất đan dược ừng miêu manh vốn đã nhắm mắt lúc này lại từ mở ra không chứa mảy may cảm xúc ánh mắt rơi trên người nguyên độc tú ngã ít thuận theo tiếng nói mà rơi là một c ố như là thiên địa đột nhiên đệ xuống bảng bạc áp lực nguyên độc tú trong nháy mắt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại cơ hồ mới ngã xuống đất cái gì đại nhật chân hình mặt trời linh tướng lại mảy may cũng không thể ngăn cản chỉ một thoáng nguyên độc tú chỉ cảm thấy mình đã chết rồi bị người ne móc tâm can tỉ phổi thận tất cả đều móc ra tim đập thình thịch phồng lên ở giữa dường như ngay cả lời nói đều nói không ra miệng cả người như là hổ phách bên trong côn trùng không thể đ ộ n g đậy vẫn là hắn tay trái dâng lên một tia dòng nước ấm dọc theo cánh tay mà lên chui vào hắn n ư ớ hầu mới khiến cho hắn môi rung hai lần thì ra là không chỉ là đại nhật chân hình linh tướng tự a hồ cũng có hình thức ban đầu không tệ không tệ m i ê u manh thu liễm k h í thức ánh mắt nổi lên một tia khen ngợi nguyên độc tú trong lòng trận trận phát lệnh loại ánh mắt này liền như là người thế tục tại xúc vật cửa hàng bán l ẻ gặp được một đầu phiêu phì thể tráng lớn có o la cảm nhận được người trước mặt miệt thị nguyên độc tú cũng không nổi nóng bởi vì dạng này đại năng vốn là có tư cách miệt thị hắn nhưng hắn vẫn là mở miệng ta có thể giúp ngươi tu hành mở miệng trước đó trong lòng của hắn còn có mấy phần sợ hai thất p h n g nhưng mới mở miệng tất cả sợ hai thất p h n g liền biến mất cho nên miệng lơ đễm nhưng ta không làm đỉnh lô ngay c có chút cắn răng, ta miêu đạo Đỉnh Tính, tính, tính.、Đỉnh、núi nhất thời manh c h h k ắ o a tự a hồ cũng không nghĩ tới vật nhỏ này là gan như thế lớn nhưng lẫn nhau chỉ ở giữa tranh lệch quá lớn như vậy nàng ngay cả tức giận chút nào đều không có như là thế tục nữ tử nghe được hài đồng như nói mê nhàn nhạt, nhạt đặt câu hỏi ngươi muốn cùng ta làm đạo lữ tu sĩ chúng ta đỉnh thiên lập địa thà chết không làm đỉnh lô nguyên độc tú quyết định chắc chắn huyết khí phồng lên như mặt trời thiêu đốt b à n h trướng sóng nhiệt cuồn cuộn khuyết tán ra đến mặt trời huy hoàng mặt trời dương cương ngươi muốn n g ư ờ ta chỉ có một con đường chết trong vòng mấy tháng vô số lần truy sát cùng phản xác nguyên độc tú tâm trí đã có biến hóa đã từng không sợ chết bây giờ liền càng không sợ chết một lời phát h ắ n chỉ cảm thấy quanh thân huyết khí nóng hổi càng phát ra kịch liệt toàn thân k h í quan t ạ n g phụ thậm chí cả càng thêm nhỏ bé chi địa không gì không biết đại n h ậ t chân hình không ngờ có tiến cảnh lại đã từng chạm đến luôn cảm thấy có mấy phần hư hảo mặt trời chân ý lại rõ ràng hơn mấy phần trong lúc mơ hồ tựa hồ cách hắn triệt để cô đọng linh tướng đều không xa mặt trời cương liệt hắn chỉ riêng huy hoàng càng có hay không sợ chi tâm t ú n g bị bất đắc dĩ muốn ăn cơm này cơm này hắn cũng muốn đứng đ ấ y ăn lại muốn miệng cơm ăn chương năm trăm sáu mươi bốn ừ n g trúc xa đao nhân vạn càng hai ba ngày cầu ủng hộ sông núi như rừng có cây giống như biển xanh biết chi sắc ảo g a đại dương mênh mông lâm diễn long ngừng giữa không trung trong mắt hạ vọng chỉ thấy lâm hải chính giữa có mảng lớn linh điển cũng không ít chim quý thú l ạ hô h á n tâm niệm vừa động đã rơi vào trong rừng c â y một mảnh thanh lũ trúc rừng trước đó rừng trúc cú tĩnh hình như có tiếng đàn chuyển đến lâm diễn long gánh vác thần kiếm có chút chắc tay cất cao giọng nói vạn pháp lâm diễn long cầu kiến đương đại xa đao nhân đông châu tông môn xa so với vương triều tới càng nhiều vô số danh sơn đại xuyên thậm chí cả thành trì hồ nước nội hải bên trong đều có đại tiểu tông môn nhưng không có gì ngoài ba đại thánh địa m ư ơ i đại tông môn bên ngoài có thể chuyển thừa vạn năm tông môn cũng không nhiều. càng nhiều đại tiểu tông môn từ hôm nay ngày mai d i ệ t biến mất tại trong dòng sông lịch sử còn sót lại vết tích truyền t h ừ a phát bảo trở thành nhiều đời người kỳ ngộ nợ đa môn liền là đông châu vô số trong tông môn cực kỳ không có ý nghĩa môn phái nhỏ một đời chỉ chuyển ba năm người lại môn đồ chưa từng tập hợp một chỗ tất cả mọi người có thể tìm tới chỉ có xa đao nhân ông tiếng đàn im b ậ t mà d ừ n g tựa hồ có người lấy tay theo đàn có chút dừng lại sau một lát trong rừng trúc một đạo già mua mà mở mị thanh em truyền ra lâm đạo hữu đã tới liền vào đi lâm diễn long gật đầu dậm chân đi vào trong rừng trúc mảnh này rừng trúc không phải bình thường rừng trúc trong đó rừng trúc đều là t ĩ n h tâm tài bồi qua l i n h thực từng chiếc xanh tươi như ngọc còn có mùi thơm ngát phát ra trong rừng còn có từng đầu hình thể lớn nhỏ không đều trên đó màu lông đen trắng xen lẫn nhìn chất p h á c đần độn bài bi đi qua rừng trúc là thanh t u y ể n một đầu nhà tranh vài gian một dáng người khôi ngô thân ảnh đưa lưng về phía thả cầu mang theo mũ rộng đành hất lên á o tơi lâm diễn long xin ra mắt tiền bối lâm diễn long có chút không người nợ đao môn chuyển thừa tựa hồ chỉ có hơn hai và năm so với mười đại tông môn ba đại thánh địa tự nhiên là không có ý nghĩa nhưng ở một đám nhỏ trong tông môn cũng coi như truyền thừa lâu đời càng không cần nói nợ đao môn thế nhưng là mỗi đời chỉ có ba năm người có thể truyền thừa lâu như vậy tự nhiên là cực kỳ hiếm thấy lâm đạo h ư u quá mức k h á c h khí k h ô i ngô thân ảnh xoay người lại có dệt mũ rộng vành k h ẽ n â n g lộ ra kia màu trắng đen ra lông sen lẫn mặt gấu cái này cái gọi là x a đao nhân vỡ ơ ý mà cũng là một đầu b à bi một đầu lao yêu chỉ là lâm diễn long nhưng không có ngoài ý mớn hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nói một cái hai mươi năm lâm đạo hữu là đến trả đạo sao sa đao nhân mở miệng thanh âm giả m u i lại không khó nghe ngược lại mang theo trận trận t u ế nguyệt thê lương chi k h í tựa hồ khám phá hỏng trần lao tăng tại thành kính t ụ kinh hai mươi năm trước nhận được tiền bối chỉ điểm lâm diễn long mới có thành tựu ngày hôm nay lâm diễn long c h ậ m rãi đứng d ậ y tay vừa lộn một thanh phổ phổ thông thông đoạn đao giống như trang giấy trôi hướng sa đao nhân năm đó tiền bối từng nói thần thể thành tựu sơ xuống núi lúc tới còn đao hôm nay đến thời gian suy đoạn đao ra đời đủ không đến trôi sa đao nhân gật gật đầu theo như nhu cầu nhưng cũng không cần cám ơn ta hô lâm diễn long trầm rãi thở ra một hơi mới mở miệm hôm nay ta tới một là còn đau hai thì là còn muốn lại cầu một đ a o người ta duyên phận chỉ có một đ a o xa đ a o nhân lại là lắc đầu trực tiếp tự tuyệt tiền bối lâm diễn long hơi có chút những mày từ trong túi càn k h ô n lấy ra một cái xanh biếp bình nhỏ đây là một bình định tiêm vạn p h á p đan trong đó đang có ba viên không phải đan dược vấn đề xa đ a o nhân vẫn lắc đầu chúng ta trung quy cự nợ đ a o không lấy vật n g o ạ i thân vạn pháp lâu đan dược tự nhiên là đỉnh tốt lại cũng không đủ để cho ta phá lệ nợ đ a o m ô n đặt chân đông châu đặt chân thiên hạ bằng liền là một cái không tranh cái gì tài nguyên phát bảo gì cái gì đệ tử hết thể đều không tranh nợ đ a o cho người ta cũng chưa từng thu lấy bất kỳ vật gì tiền bối biết ta yêu cầu cái gì lâm diễn long ánh mắt có chút t r ầ m ngưng thiên cơ khó hỏi rất nhiều t ô n g môn thánh địa tròng có thể thôi diễn người cũng không nhiều vạn pháp lâu tuy có nhưng lại không phải hắn có thể thúc làm biết sa đao nhân gật gật đầu ngươi muốn cầu chư vương đài huyền bí tiền bối biết sao lâm diễn long hơi tập trung nhìn xem trước mặt vị này sa đao nhân chư vương đài sa đao nhân thì thầm một lần gật gật đầu lại lắc đầu biết được lai lịch nhưng không biết hắn huyền bí ngươi chính là cầu ta cũng không giúp được ngươi tiền bối cũng không biết lâm diễn long có chút hoài nghi dù cho là cổ chi thánh hoàng thiên tôn cũng không thể không gì không biết không nói đến là ta sa đao nhân cười cười trên mặt da lông bị gió thổi đậu tiền bối đã không đáp ứng ta vì sao còn muốn gặp ta lâm diễn long không biết trước mặt sa đao nhân có phải hay không đang gặp hắn thế nhưng không có biện pháp đầu này sa đao nhân tu vi thâm bất khả chắc chí ít cũng là vạn pháp c h i cảnh hắn căn bản không phải đối thủ lại cho dù hắn cũng tu thành v ạ n pháp cũng chưa chắc liền dám độc thủ đưa tại vị này sa đao nhân trong tay cao thủ nhưng không phải sỗi nếu không gặp ngươi n g ư ơ i t ấ t sẽ không rời đi tại rừng trúc bên ngoài đau khổ chờ cuối cùng nói không chừng còn muốn xông tới đã như vậy ta vì sao không gặp gỡ ngươi sa đao nhân ánh mắt thâm thúy nhìn lâm diễn long trong lòng có chút phát lệnh như thế lâm diễn long chắp tay một cái liền cáo tử hắn đương nhiên sẽ không đau khổ cầu khẩn chắp tay một cái bông xuống vạn phát đan liền muốn quay người rời đi lâm đạo hữu tạm dừng bước lâm diễn long đang muốn rời đi sa đao nhân gọi hắn lại lâm diễn long nhắc lông mày tiền bối còn có chuyện gì lâm đạo hữu thiên tư tuyệt thế đông châu hai vạn năm có thể so sánh người thiên tư tốt hơn cũng không có quá nhiều sa đao nhân nhìn chăm chú lâm diễn long nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngươi đoạt được không ít vạn pháp lâu truyền thừa cũng đầy đủ n g ư ơ i tu trì làm gì yêu cầu x a vời càng nhiều nhược tâm có trí lớn không ngại trong núi tính tu hai ngàn năm Ừm. lâm diễn long không nghĩ tới hắn sẽ như thế mà nói nhưng lập tức kịp phản ứng sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng tiền bối nói là ta lần này đi phong vương thay sa đao nhân mỹ mắt túi che khuất con ngươi ta cũng không nói gì lâm diễn long trong lòng nổi lên suy nghĩ ngừng chân sau một hồi lâu thật dài không người một cái rút lui hắn ẩn ẩn đoán được sa đao nhân nghĩ nói cho đúng là cái gì hô hô lâm diễn long rời đi dừng c h ú c lại khôi phục bình tĩnh sa đao nhân mắt nhìn cách đó không xa một đầu lâm suối mà ngồi bạch bi làm sao không bắn đàn đầu kia bạch bi sinh càng khôi ngô cao lớn hắn nghe sa đao nhân hỏi thăm không khỏi mở miệng lão tổ tông kia chư vương đại đến cùng là cái gì chư vương đại a kia là một khối mộ đ ị a một khối mai táng chư vị mộ đ ị a sa đao nhân ánh mắt yếu đớt tựa hồ tại về đang suy nghĩ cái gì kia là cực kỳ lâu chuyện lúc trước vị kia thành đạo về sau đi khắp thiên hạ tinh hải đem đã từng tất cả địch nhân thi cốt thú liễm vùi lấp tại một chỗ hậu nhân đem no xưng là phong vương thay chư vương thi cốt khó trách gọi phong vương thai kia cao lớn bạch bi có chút giật mình nhưng lập tức hơi kinh ngạc chỉ là địch nhân sao chỉ có địch nhân sa đao nhân gật gật đầu không khỏi than nhẹ một tiếng vị kia nơi nào có bằng hữu đâu nhưng l á o tổ tông ngài để kia lâm diễn long đừng ra núi chẳng lẽ là hắn sẽ chết bởi phong vương thai đầu kia bạch bi lại hỏi đó cũng không phải sa đao nhân lắc đầu chưa từng nói với lâm diễn long đối với đầu này bạch bi lại là không có bất kỳ cái gì g i u diếm bất quá hắn sinh cơ duy nhất chỗ liền là vạn phát lâu cái kia ngược lại là đáng tiếc đầu kia bạch bi lắc đầu than nhẹ hắn có thể nhìn ra lâm diễn long xem thường có chút đáng tiếc vị này d i à n h c h ấ n nhất thời thiên kiêu sa đao nhân gõ gõ cần câu dây câu hất lên rơi vào thanh tịnh trong nước sông những người này à từng cái đều n g h ị quét ngang cùng thế hệ người người đều n g h ị cử thế vô địch đều n g h ị đến phong hầu phong vương tranh đấu trí tôn nhưng từ xưa trí tôn trên đường nhiều thi cốt chư vương đều phải chết lại là cần gì chứ đưa l ư n g về phía hắn đầu kia tuổi trẻ bạch bi đang nghe chư vương trí tôn thời điểm ánh mắt bên trong chợt lóe lên thần quang hắn đương nhiên biết được sa đao nhân lời nói này là muốn bỏ đi hắn ý nghĩ nhưng thiên đ i ệ kịch biến đã không biết nhiều ít và năm không có gì ngoài một cái quảng long trí tôn bên ngoài lại không người có thể thành tựu trí tôn tương lai thiên địa lại biến chính là rất nhiều người cơ hội tốt nhất cũng là hắn cơ hội tốt nhất thế gian ai có thể bất tử cổ chi thánh hoàng thiên tôn cũng không thể tuổi trẻ bạch bi thô to bàn tay theo đánh đàn dây cùng ánh mắt rất sáng đã trung bi muốn chết vì sao không tuyển chọn một đầu huy hoàng nhất rực rỡ nhất con đường xa đao nhân không nói gì chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi kia、yeah, cũng chỉ có tùy ngươi hô hô ba khí lưu gào thét cồn phong pháp phối lâm diễn long rậm chân thành công quanh thân huyết khí phồng lên vượt ngang trời cao như là một viên xích tinh chư vương này lâm diễn long sắc mặt t r ầ m ngưng như nước ánh mắt tính mịch khó giỏ h ắ n tự nhiên suy đoán được xa đao nhân muốn nói là cái gì nhưng cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được cũng có chút không thể tin được hắn suy đoán không ra đến ngọn nguồn là ai có thể giết hắn đông châu trăm năm mười đại tông môn bên trong chân truyền hắn đều từng giao thủ qua có thể chịu được địch thủ người bất quá bốn năm trong đó lam thủy tiên so với mình c h ậ m một bước so với mình sớm hơn ngưng tụ thần thể võ nhị lan cũng đã giao thủ qua tuyết thiên phong mộng tiên tiên vẫn là pháp không long trong lòng của hắn miệm phức tạp cuối cùng hóa thành một đạo lạnh lưu lòng người bản phức tạ hắn tin tưởng nhất định là hắn nguyện ý t i n tưởng hắn không nguyện ý tin tưởng i n t trừ phi chính xác phát sinh nếu không cũng sẽ không tin tưởng sa đao nhân sẽ không nói nhảm ta lại cần chuẩn bị sẵn sàng lâm diễn long ánh mắt bên trong hiện ra ưu lãnh t r í ý một đường không nói chuyện sau mấy tháng một này g lâm diễn long đã xa xa có thể thấy được kia kiên quyết ngồi lên siêu trời nguy nga vô tận vạn pháp l o n g lâu vê anh vê anh vê anh chưa đặt chân quần sân trong lâm diễn long bên t hai liền nghe được đạo đạo tiếng vang ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy từng đạo thần thông giữa trời nổ tung tựa như thế tục pháo hoa đồng dạng nở rộ ra trói lọi đến cực điểm lượn lờ thiên sơn và khe tựa hồ đem toàn bộ vạn pháp lâu đều bao phủ trong đó đây là lâm diễn long trong lòng hơi kinh hãi nhìn một cái không biết nhiều ít tiên hạc bay lượn tại không bay vút lên tại từng tòa sông núi ở giữa người đến người đi vô cùng náo nhiệt hắn còn đang nghi hoặc trong lúc đó nghe được một đạo hùng vĩ du dương đến cực điểm tiếng trung từ vô tận trên bầu trời bông xuống vạn pháp lâu t r ư ở n g giáo càng thập tứ gõ t r u n g sớm đến cùng xảy ra chuyện gì t r ư ở n g giáo vợ ơ ý mà gõ chung sớm lâm diễn long càng thêm kinh ngạc lúc này dĩ nhiên không phải mỗi ngày luyện khí thời điểm lúc này gõ vang chung sớm tất nhiên là có đại sự phát sinh nhưng nhìn tông môn bốn phía răng đèn kết hoa còn có tiên hạc linh cầm nhảy múa không trúng tựa hồ không phải chuyện xấu chuyện gì xảy ra lâm diễn long đạp không c h ă m dặm trực tiếp ngăn ở một con tiên hạc trước đó kia tiên hạc phía trên ngoại môn đệ tử bị hủ s á t mặt trắng bệnh a rừng là lâm sư huynh a lâm diễn long tên tuổi tại vạn pháp lâu rất nhiều đệ tử bên trong đương nhiên là cực vang lên vậy đệ tử cũng là nhận ra hắn lúc này trả lời lâm sư huynh vừa về núi không biết hôm nay miêu sư tỷ muốn định ra cưới đạo lữ thời gian vạn pháp lâu bên trong không có gì ngoài có minh s á c quan hệ thầy trò mỗi một ngàn năm bên trong rất nhiều đệ tử hết thể là sư huynh đệ cùng tu vi lại không có quan hệ miêu sư tỷ có đạo lữ lần này lâm diễn long c h ấ n kinh miêu manh thế nhưng là từ ngàn năm nay bọn hắn thế hệ này hoàn toàn xứng đáng đại sư tỷ địa vị chi cao còn muốn vượt qua bình thường trưởng lão cùng mấy đại trưởng lão phó trưởng giáo ngang hàng mà tu vi cũng không thẹn với loại này khen ngợi hắn động tiên ngưng tụ thành không nói càng từng có lây i ế t chết động thiên đại năng chiến tích nhưng nàng làm sao lại đột nhiên có đạo lữ đúng vờ ơ i vậy đệ tử gật gật đầu n đúng vậy à ngay tại hôm qua tiên nguyên độc tú đã thành chân truyền đệ tử nghe nói còn chiếm được trường giáo tiết kiến chuyến pháp ban thường bảo vậy đệ tử nói đến đây đột nhiên thân thể cứng đờ trong lòng bị i ù n g cả mình tràn ngập lại xem xét lâm diễn long sắc mặt đã túc s á t đến cực điểm một trong đôi mắt tức thì bị sát ý vô tận tràn ngập cả người như là một phương sắp dâng lên núi lửa nguy hiểm lúc này cứng họng trong lòng phát run bắt đầu ngươi nói lâm diễn long rủ xuống con n g ư ờ i hắn gọi nguyên độc tú chương năm trăm sáu mươi lăm ta tới chậm c ả m tạ minh chủ trọc vẫn không thay đổi mạnh kinh tiếp theo liền là giận côn nộ sắc mặt của hắn p h í m hồng chỉ cảm thấy sát ý cơ hồ muốn xông ra lồng tới nguyên độc tú cái tên này hắn tự nhiên cũng có chút ấn tượng nhà minh tiểu đệ cái chết tựa hồ liền cùng người này có quan hệ kia giết chết nhà mình tiểu đệ nguyên dương hư hư thực thực là cái đại cao thủ hắn đã khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng cũng tuyệt không có lúc này nghe nói kia nguyên độc tú làm miêu manh đạo lữ tới trần kinh một cái căn bản không bị mình để ở trong mắt tiểu nhân vật chẳng những dám đến vạn pháp lâu lại còn thành miêu manh đạo lữ miêu manh người làm ủ lâm diễn long hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng kinh sợ s ắ c ý vẫn không khỏi dâng lên một kia bất lực chớ nói chân truyền ở giữa không cho phép chém giết lẫn nhau dù là cho phép hắn cũng không dám xuất thủ mình đương nhiên có thể tiện tay bóp chết kia nghe nói bất quá chân hình nguyên độc tú nhưng kia miêu manh bóp chết mình so với mình bóp chết nguyên độc tú còn muốn dễ dàng gấp m ư ờ i tiêu miêu manh thế nhưng là một cái t h i ê n tư nội tính căn cốt tài nguyên khí vận đều không kém chính mình lại so với mình nhiều hơn chín trăm sáu mươi năm động thiên đại năng vạn pháp lâu một n g à n năm bên trong mười đời mấy ngàn chân chuyển nhìn thấy đều muốn k h ô n g mình hành lễ vạn pháp đại sư tỷ h đẻ xuống trong lòng tức giận lâm diễn bạch cũng không để ý tới bị hắn dọa đến co giật t i ê n hạc quay người trở về trong môn cái gì là kỳ ngộ cái gì gọi là nghiêng trời l ệ đất miêu sơn một chỗ độc lập trong cung điện từng sợi ngưng thần mùi thơm quấn bên trong ngồi xếp bằng nguyên độc tú đột nhiên hiệu được đạo lý này Cung u y ế t là lập lư miêu bên cung khuyết, sơn hương độc t r o n chính g tiêu đốt một trụ t là ư ơ đương n g v ớ i m ộ t viên vạn p hắn á p đ tiệt l rượu lực. rượu là phát rượu loại linh đan thảo, mấy c i ề có h m thể,、so、thể tẩm bổ thần hồn thể phách nệm vững chắc căn cơ thức ăn là vạn pháp lâu chọn lựa dị chủng linh cầm lấy linh thực cho ăn đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn dù chỉ là một b á t rất nhiều đồ vật bên trong nhất là không đáng chú ý cơm cũng là hạt hạt trong s u ố t như ngọc mỗi một hạt gạo trên đều có thiên nhiên đ ư n c vân trong cung điện hết thể gãy ngộ đều là đỉnh tiêm bất kỳ cái gì một vật bình thường nội môn đệ tử suốt đời đều không gặp được thậm chí một chút chân truyền cũng không bằng hắn mà liền tại ba tháng trước hắn vẫn là vạn pháp lâu tạp dịch đệ tử cho dù thiên tư vô cùng tốt ba mươi năm mặc cho thúc đẩy tối đa cũng chỉ có thể hôn đến lúc này hắn đứng ngoài cửa kia hai cái nội môn đệ tử tình trạng đây hết thể biến hóa nhanh chóng để nguyên độc tú tới quá nhanh đồ vật thường thường mất đi cũng rất nhanh hắn không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận đây hết thảy cùng người giao muốn thành cảm giác được nguyên độc tú do dự mục long thành thanh âm lại trong lòng của hắn vang lên vô luận ngươi bởi vì loại nguyên nhân nào cùng nó kết làm đạo lữ đ ề u muốn lấy thành tâm đái nàng tinh này khó báo duy khác trong tâm thảm ta tự nhiên lấy thành thật đối đ ã i nàng nguyên độc tú gật gật đầu hắn biết rõ miêu manh là muốn mượn nhờ hắn đại n h ậ t chân hình đi tu hành nhưng hắn cũng không thèm để ý so với đạt được hắn nỗ lực bất quá mỗi ngày nửa canh giờ giày v à thôi ngươi lấy thành thật đối lãi nàng nàng tự nhiên cũng chính là của ngươi lại có cái gì tốt chối từ đâu mục long thành thanh em không cao không thấp lại lắc lương nguyên độc tú trong lòng do dự cùng là chân truyền ngươi không xuống núi thì lâm diễn long uy hiếp không được ngươi nhưng ngươi muốn giết hắn tiếp theo hủy diệt lâm ra vì ngươi phụ mâu báo thủ nhưng cũng không có khả năng ngươi không muốn tiếp nhận những này là muốn miêu manh vì ngươi trái với một uy đánh giết lâm diễn long mục long thành nói nguyên độc tú tâm thần chậm trợn hắn lắc đầu đây là danh giới cuối cùng của hắn thù tất nhiên muốn tự tay đi báo giao cho người khác cùng để bọn hắn chết giả có cái gì khác nhau tay trái tiền bối trước ngươi tựa hồ không phải nói như vậy nhưng nguyên độc tú cũng không đốc trước đó mục long thành cũng không phải nói như vậy mỗi thời mỗi khác thiên địa còn có bốn mùa ngươi không vĩ lực mang theo cũng chỉ có thể thuận theo thời thế nói mục long thành lại biến mất k ít xoay môn bị đẩy ra một cái thiếu nữ áo xanh mặt mày hàm s ắ t nhìn xem nguyên độc tú thanh lanh thanh âm lại hàm ẩn trào phúng tức giận tiểu g i a hỏa sư tôn tìm ngươi nguyên độc tú ngồi xếp bằng bất động phản phất giống như không có nghe được thiếu nữ này dĩ nhiên không phải thật thiếu nữ hạn tuổi tắc đánh giá đã vượt qua năm trăm nàng cứ gọi lâm diệu nhi làm yêu manh tối đệ tự yêu mến vạn pháp tri cảnh thiên tiêu、ừ. lâm diệu nhi đầu lông mày vẩy một cái ánh mắt lập tức trở nên lạnh leo xuống tới tâm niệm vừa động liền muốn đem nó để cập q u a đi lại nghe nguyên độc tú t r ầ m rãi mở miệng hôm nay là ngươi sư tôn cùng ta định ra đạo lữ danh phận thời gian mười năm về sau ngươi sư tôn cùng ta liền là chân chính đạo lữ ngươi nhất định phải nhục ta hắn không muốn cường ngạnh nhưng thỏa hiệp không giải quyết được vấn đề gì điểm này từ hắn bị đánh thành chó chết phế đi võ đạo gãy tay chân k h ấ p huyết cầu khẩn phía dưới lâm diễn bạch đều hạ lệnh giết hắn nguyên ra tất cả mọi người về sau hắn liền đã hiểu cường ngạnh có lẽ không có tác dụng gì nhưng dù là chết so hủy khúc cầu toàn đều phải chết càng có tôn nghiêm điểm hắn nghe theo tay trái tiền bối đề nghị lựa chọn đầu này chú định bị người phỉ nổ con đường nhưng không có nghĩa là hắn muốn đẻ thấp làm tiểu bất quá đỉnh lô mà thôi lâm diệu nhi cười lạnh một tiếng nàng tu hành năm trăm năm cái gì chưa từng gặp qua nơi nào để ý điểm ấy uy hiếp hai mắt n h í u lại một cô vô hình cự lực đã quần quận mà xuống trước mắt mà thôi đã đem nguyên độc tú gắt gao chói buộc chặt ở trước mặt nàng chỉ là chân hình chính là muốn chết cũng không thể vậy ngươi không ngại giết ta vì ngươi sư tôn lại tìm một cái đỉnh lô nguyên độc tú không có dãy g i a cách xa nhau linh tướng hóa thần thiên cương ba đại cảnh giới dù cho là cổ chi thánh hoàng cũng không thể tránh thoát hắn tự nhiên cũng không thể ngươi cho rằng ta không dám lâm diệu nhi thần sắc lạnh lùng hôm qua ta mới vừa ở vạn pháp long lâu trước trở thành chân truyền đệ tử ngươi tự hồ còn không phải chân truyền ngươi độc tú nhìn không chớp mắt càng không sợ hãi ngươi động thủ tử h nhìn một chút lâm diệu nhi mặt mày hàm sát nhưng cũng không dám chính xác giết tiểu tử này không đề cập tới sư tôn sẽ hay không tức giận hắn chân truyền đệ tử thân phận lại không phải giả vô luận lấy bất kỳ thủ đoạn nào trở thành chân truyền chân truyền liền là chân truyền nàng tu vi cao hơn nhưng dám giết chân truyền gặp phải liền là t r ư ở n g giáo lôi đình tức giận cũng không dám giết còn không đông ta ra nguyên độc tú quát lạnh một tiếng lâm diệu nhi cọ sát lấy răng mấy lần hận không thể một bàn tay đem trước mặt cái này hôn chướng c h ụ t chết nhưng lại vẫn là nhịn xuống giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch mấy vị sư tỷ tuần tự trở về lại nhấc lên người này liền sắc mặt tái xanh quả thực là lưu manh hô lạnh lùng nhìn thoáng qua nguyên độc tú nàng t h ả y tay áo bỏ đi mấy cái trước mắt về sau trời cao vang lên liên tiếp không ngừng khí bạo âm thanh từng đạo thần thông giữa trời nổ tung s ó n âm như sấm đỉnh đồng dạng vang vọng mấy ngàn dắm dây núi dẫn vô số vạn pháp lâu đệ tử trong lòng kinh ngạc tức giận bỏ đi lâm diệu nhi nguyên độc tú tính t o a một lát bình phục tâm cảnh mới có hơi ưu sầu thở dài như giống trên băng ngọc a con đường này nhưng không hề tưởng tượng tạm biệt miêu manh mấy lớn vạn pháp đệ tử không nói cho dù là đồ tôn đồ tôn đều so hắn lúc này càng mạnh cái này miêu sân đợi nhưng không có vạn pháp lâu những đệ tử bình thường kiềm n g h ĩ như vậy dễ chịu hắn cũng không hề tưởng tượng như vậy tự tại đầu năm nay c ô n chủ ở nơi nào có ăn ngon nguyên độc tú nhẹ nhàng thở dài đứng dậy đem đốt một nửa ngưng thần hương nổ xuống ném vào túi căn thôn tương tự còn có rượu trên bản đồ ăn những này hắn muốn lưu cho tiểu đệ tiểu đệ tuyệt thế chi tư có thể so với cổ chi thánh hoàng thiên tôn so với cái này vạn pháp lâu tất cả chân truyền đệ tử đều mạnh hơn nhiều chỉ là tài nguyên theo không kịp mà thôi ngay cả mục long thành cũng không biết nguyên độc tú đi đường này còn có phương diện này nguyên nhân đương nhiên càng quan trọng hơn là mục long thành căn bản không thể nghĩ đến nguyên độc tú bản thân cảm động đến loại này kinh tiên h động điệu tình trạng thiên tiêu thành tọa lạc ở thiên đỉnh trong nước cùng định tiên h thành cùng xưng là hai đều nhưng phồn hoa nhưng còn xa thắng định tiên thành vô luận là nhân khẩu vẫn là cái khác thiên tiêu thành chiếm diện tích cực lớn lại cách mỗi trăm năm còn sẽ có một lần xây dựng thêm đương kim thiên đỉnh đế định đô nơi này ngàn năm ngàn năm cũng đã tuần tự xây dựng thêm chín lần nhiều toàn bộ thiên tiêu thành lại bị chia làm chín cái thành khu được người xưng là thiên tiêu chín thành càng đến gần chính giữa thì càng tiếp cận hoàn thành thiên tiêu chín thành khu góc đông bắc một chỗ thanh lú trong hẻm nhỏ một nhà y quán tại không có bất kỳ người nào chú ý phía dưới khai trương cái này hẻm nhỏ nói là thanh lú kỳ thực liền là vắng vẻ là y quán cư dân phụ cận cũng nhiều là càng thêm tín nhiệm danh tiếng lâu năm tại dạng này một nơi mở như thế một cái không đúng lúc y quán rõ ràng trước cửa có thể răng lưới bắt chim đương nhiên càng sẽ không dẫn tới cái gì người chú ý y quán tiền đường một cái thân hình khôi nô cường tráng như núi chất phát hắn từ ghé vào trên quầy ngơ ngác nhìn hẻm nhỏ người đến người đi tựa hồ cũng tại hiếu kỳ vì cái gì không có người đến khám bệnh đương nhiên càng đều có thể hơn có thể hắn là đang là người y quán hậu viện đơn độc cắt đứt ra nho nhỏ trong sân một gốc cành lá đều khô cây già phía dưới bằng thập lục kinh ngạc nhìn trước mặt thì rượu nhất thời phản phất giống như nằm mơ mấy thang quá khứ thương thế của hắn tự nhiên là dưỡng hảo nhưng dù là như thế trên người mình xiềng xích đều đã giải nhưng cũng không dám chạy trốn đi không khác một bàn này thịt rượu đối diện an kỷ sinh cũng tại nhàn nhạt nhìn xem hắn nguyên dương đạo huynh bằng thập lục cổ họng l ú c ních chỉ cảm thấy người trước mặt bình tĩnh nhìn chăm chú so với kêu phô thiên cái địa tinh quang chi tiên đều muốn tới kinh khủng nhưng cùng lúc trong lòng của hắn có cái cực kỳ cổ quái suy nghĩ cái này nguyên dương đạo nhân giống như đang nhìn mình kỳ thực căn bản không biết đang nhìn mình mà là tại nhìn xem một người khác ngồi đi an kỷ sinh cầm bút lên chén rượu một chén chân quí dị thường phạt rượu liền bị hắn chiếu số liệu nhất thời mùi rượu bên p í a bằng thập lục không dám không ngồi nhưng ngồi cũng là nơm nớp lo sợ hắn có thể cảm nhận được cái này tóc trắng đạo nhân mặt mũi bình tĩnh phía dưới mênh mông như sơn hải đồng dạng s xạ ý hắn là sẽ giết mình nhưng hắn lại vì cái gì muốn mời mình uống rượu lượn lờ mùi rượu bên trong an k ỳ sinh ánh mắt lấp lóe giống như lại thấy được k i a kiệt ngạo láo giả tiến huynh ta lại là tới chậm chương năm trăm sáu mươi sáu cái thế ma công vạn chữ cầu đặt mua tiếng thở dài chưa chắc nhiều cao bằng thập lục tâm lại đột nhiên một nắm chặt to lớn đến không cách nào hình dung phiền muộn lập tức tràn ngập trong lòng của hắn nước mắt lập tức chạy x u ô i mà xuống càng làm cho hắn cơ hồ muốn thả âm thanh khóc lớn trong c h ố p nhóm này hắn cảm giác được trong tiểu viện không gian đều tựa hồ tại dây lưng dỉ a i t h á n d ừ n g không ngừng rút rơi y khi một gốc khô như chết cây già đều lay động lên khô cạn lá cây tựa hồ còn sót lại sinh cơ bị một chút kích phát ra trên cảnh cây đúng là nhiều điểm đều i ể m ký tâm tình của hắn lại có thể lây nhiễm thiên đ i ệ ô cảm xúc lưu để lọt chỉ là một cái t r ớ c mắt an kỷ sinh liền từ thu liễm h á n thần ý cường đại còn tại bây giờ thể phách phía trên một sợi cảm xúc c h à n đầy liền có thể để cái này gần phân nửa thành khu người bình thường bi thương đến chết một giới chi pháp có một giới ưu thế nhân gian đạo lấy thể phách mà nói tự nhiên xa xa không đủ để cùng vạn dương giới võ đạo so sánh nhưng là thần ý chi đạo lại đi tới vạn dương giới đằng trước cái này lại là thiên địa kinh ngạc mang đến một nước chi nam bắc ngôn ngữ tập tục ẩm thực sinh hoạt thường ngày rất nhiều quy củ còn không giống càng không cần nói lượng giới chi t r ê n h lệch bất kỳ một cái nào thế giới pháp và đạo đều là vô số sinh linh đối với thiên đ ị a tìm tòi nghiên cứu đối với pháp lý tổng kết có bản thân đặc biệt giá trị bọn hắn pháp và đạo có lẽ sẽ bởi vì thiên đ ị a hoàn cảnh biến hóa mà mất đi hiệu dụng h o a c ả m đạm vô quang nhưng cái này cũng không hề có thể phụ quyết giá trị của bọn hắn tiến t i ế n huynh là ai bằng thập lục khóc nước mắt chảy ngang không cầm được khóc thúc tít trong lòng của hắn đại hận lớn sợ ngươi khó chịu liền để ta cũng đi theo khó chịu quá bá đạo hán hẳn là ngươi tổ tông an kỷ sinh thu liễm một lát cảm xúc lưu để lọn nhà nói cựu phu giới từ hắn rời đi về sau mở thiên môn bất quá ba ngày tôn â n yến quần đồ cùng cái kia vị kinh tài tuyệt diễm hậu bối lý thái bạch hắn nhập mộng nhiều người cũng tại lưu ý lấy có quan hệ với ba người tin tức nhưng lại không thu hoạch được gì thằng đến tại cái này bằng thập lục trên thân đạt được môn kia đại bằng vương quyền môn quyền pháp này mặc dù có nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa nhưng là hắn vẫn ở trong đó cảm giác được yến quần đồ tôn này cựu phụ giới đại long môn chủ khí t ứ c kim sĩ đại bằng nhất tộc từng có trí tôn nhưng trí tôn kia lại không phải yến quần đồ là lấy bằng thập lục trong trí nhớ lại là không có quá mức liên quan tới yến quần đồ tin tức nhưng từ đại bằng vương quyền có thể lưu truyền đến nay vẫn là kim s ĩ đại bằng nhất tộc truyền thừa tuyệt học một trong liền có thể biết yến quần đồ thành tựu tất nhiên không thấp hay là kia kim s ĩ đại bằng nhất tộc trí tôn cùng yến quần đồ có cực kỳ thân mật quan hệ cái này bằng thập lục hẳn là yến quần đồ kia một chi tối dòng chính huyết mạch đáng tiếc tựa hồ cái này một chi đã suy sụp đến trình độ nhất định nếu không không đến mức huyết mạch duy nhất dòng chính ở đây thay mặt kim s ĩ đại bằng tộc mới sắp xếp mười sáu tổ tổ tông dù là biết được cái này nguyên dương đạo nhân xa mạnh hơn mình bằng thập lục vẫn là cái chán nổ lên gân xanh cơ hồ liền muốn giật mắng vẫn là một khắc cuối cùng nhớ tới kia bị trường tiên quật đau đớn mới cố nín lại nhưng dù là như thế trong lòng của hắn đại hận sắc mặt cũng là xanh xám đến cực điểm đúng vờ ơ ý a an kỷ sinh nắm rút chén rượu thần s ắ c buồn vô cớ nếu không có ngươi kia tổ tông ngươi lúc này đã chết rồi năm đó kim sĩ đại bằng nhất tộc như thế nào đã không trọng yếu nhưng bây giờ kim sĩ đại bằng nhất tộc từ cái này bằng thập lục xuất hiện há miệng liền muốn nuốt ăn trong vòng mấy trăm dặm hết thệ sinh linh liền có thể nhìn ra hắn cỡ nào hưng lệ dạng nay đại yêu lấy hắn nhất quán phương thức làm việc tự nhiên là không lưu Cái ngươi à y c ù n gì không giết ta nghe được an kỳ sinh câu nói này bằng thập lục nhưng trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng hắn không nghĩ ra cái này nguyên dương đạo nhân phen này cử động ý nghĩa nhưng tựa hồ cái này nguyên dương đạo nhân không muốn giết hắn rồi nếu không lấy thủ đoạn của hắn nghĩ muốn giết mình căn bản không cần như vậy tốn công tốn sức y ế n huynh là m người kiệt ngạo cuồng nhưng cũng không thích n g ư ơ i như vậy tùy ý tàn sát hạng người ngươi tuy là y ế n huynh duy nhất đích hệ huyết mạch nhưng cũng an kỷ sinh một tay nắm vút chén rượu vẩy xuống rượu tại đ ị a giống như kính giống như cáo chi mà tiếng nói phiêu đang ở giữa hắn một tay đã nhẹ nhàng giơ lên lại tự trọng tái phát giới chụp về phía sắc mặt kinh ngạc sợ hãi bằng thập lục đáng chết ngươi thực có can đảm giết ta một t r ư ờ n g vô rơi bằng thập lục chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại không thể hình dung to lớn kinh khủng ở trong lòng bán ra hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới an kỷ sinh đem mình phóng suất nói kỳ quái mang lên thịt rượu lại là mu tại sao muốn như thế đại phí khổ tâm không cam l ò n g không cam l ò n g to lớn kinh khủng phía dưới bằng thập lục nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ người phong tu vi của ta giam cầm nhục thể của ta huyết khí trói buộc ta đại bằng chân thân như thế giết ta ta không phục bằng thập lục chỉ cảm thấy to lớn kinh khủng như là thực chất bàn tay nắm lấy trái tim của hắn cặp mắt của hắn sung huyết bị phong chấn huyết khí sôi t r à o muốn xông mở giam cầm ẩm nhưng tiếp theo một cái trước mắt như một đạo trắng nón bàn tay đã đem hắn lời nói quay diện tại giữa không trùng xuề ra năm ngón tay chụp tại bằng thập lục đầu lâu phía trên không phục cũng bị ngươi cùng phân rõ phải trái người phân rõ phải trái cùng không nói lý người cũng không có đạo lý gì tốt giảng đại bằng há miệng nốt u trăm ngàn dặm sinh linh lại nơi nào hỏi qua những người kia ý kiến gian g g i á c năm ngón tay đánh ra mà xuống trước mắt vàng thập lục trước mắt đã đen kịt một màu lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì bóng tối vô tận so thống khổ tới càng nhanh trong nháy mắt liền đem hắn không cam l ò n g phẫn nộ côn g bạo hết thể bao phủ trong đó không cuối cùng một cái kia trước mắt vàng thập lục trong lòng chỉ có vô tận không cam lòng cùng hối hận mình tại sao lại muốn tới đông châu nếu như không đến đông châu tình cảnh của mình cho dù gian nan cũng không người nào dám giết chính mình ông tiếp theo một cái trước mắt không người trong huyện nổi lên một tiếng thật dài phong minh âm thanh một trưởng vũ kích mà xuống làm vỡ nát bằng thập lục thần hồn thân thể của hắn điên còn g run dậy muốn hiện ra nguyên hình nhưng lại bị an kỳ sinh bàn tay gắt gao trói buộc không ngừng run dậy lại không thể tránh thoát suy tiếp theo một tiếng như là túi nước bị đâm phá người bị cắt thiết hầu rất nhỏ tiếng vang bên trong bằng thập lục thân thể tại an kỳ sinh dưới bàn tay sụp đổ ra bằng thập lục vạn pháp tu vi hắn chân thân dương cánh mấy ngàn g dặm không cần bất luận cái gì thần t h ô n g chỉ cần hiện ra chân thân liền có thể đẻ chết cái này tiền tiêu thứ chín thành mấy chục vạn sinh linh thậm chí nếu đem hắn máu một đợt thả ra cũng đủ để đem thành này khu triệt để báo phủ nhưng khổng lồ như thế thể phách dâng lên như trường giang đại hà đồng dạng huyết dịch lại bị gắt gao c h ó i buộc tại an kỳ sinh năm ngón tay ở giữa mắt thường không thể gặp nhỏ bé chi địa kịch liệt đến không cách nào tưởng tượng biến hóa đang phát sinh hắn tại tinh luyện kia bằng thập lục huyết mạch bên trong tinh hoa cũng chính là thuộc về đến cuồng đồ huyết dịch truyền thừa run g dày chấn động ở giữa đạo đạo chấn động kịch liệt huyết dịch vờn quanh lấy an kỳ sinh năm ngón tay chuyển động mà dù là an kỳ sinh đã lấy động thiên phong chấn chỗ này tiểu viện chỗ này tiểu viện cũng đang không ngừng vụ vụ chấn động tựa như lúc nào cũng khả năng nương theo lấy không gian mà phá toái giải thể một màn này cũng làm cho xuyên thấu qua động thiên nhìn rõ ràng t u y ể n cơ phong trường minh chính long cầu đám người sắc mặt t r ắ n g bệnh h á n hắn muốn làm cái gì t u y ể n cơ sắc mặt có chút tái nhợt nhớ tới trong truyền thuyết bị mấy đại thánh địa liên thủ g i o sát rất nhiều tà dị thần thông khí loại an kỳ sinh ánh mắt khép mở lóe ra ý nghĩa khó hiểu qua mang hắn khí loại là lấy nhân thể sinh vật từ trường làm dẫn hợp chi lấy thể p h á c h tinh khí linh hồn tần h ý là cấn lấy mình bản ta tuệ quan g mà thành theo một ý nghĩa nào đó tới nói kia đã là đạo và pháp sen lẫn mà không phải đơn thuần từ trường khí loại mới là hắn sở tu chi đạo dù là đi vào giới này muốn tu giới này võ đạo lấy cô động thể tiêu gốc rễ của hắn con đường cũng không có chút nào chết đi vẫn là thái cực khí loại thái cực thần đ ỉ n h thái cực đạo là lấy hắn pháp có huyền tinh i ệ u phụ giới nhân g i a n đạo vạn dương giới đ ạ chất nhưng lại có đặc biệt đồ vật ở trong đó nhân dân đạo thời điểm hắn đã có thể làm được cường hóa nhục thân gãy chi tái sinh tích huyết chúng sinh can thiệp thiên tượng biến hóa có thể thấm nhuần vật thể bản chất tiến thêm một bước liền có thể nắm giữ trình độ nhất định vật chất gây dựng lại cùng phân giải huyết nục chi khu cấu thành tinh khí thần quan hệ thậm chí đối với kia nhỏ bé đến cực hạn tế bào vận hành đều vô cùng rõ ràng t u y ề n c ơ bọn người nhìn đến an k ỳ sinh tựa hồ tại hấp thu đầu kia kim sĩ đại bằng huyết dịch tinh hồn luyện ma công mà trên thực tế hắn làm xa xa so với bọn hắn nhìn thấy càng nhiều dầm dầm. động viên bên trong bị an k ỳ sinh na di mà đến huyết dịch như thiên hà quần quận mà xuống n h u ộ n đỏ sơn xuyên đại địa linh t u y ể n sông ngòi n h u ộ n đỏ k h ă n sơn thậm chí hắn hạ mấy ngàn dặm linh điển một đầu vạn pháp cấp kim sĩ đại bằng lượng máu chi r ồ i r à o để phong trường minh chính long cầu bọn người hơi có chút biến sắc lượng máu là thể lượng hiện hiện đ ầ u n à y kim sĩ đại bằng chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhưng hôm nay mạnh hơn cũng vô ích dạng n à y một đầu thiên kêu cấp kim sĩ đại bằng vậy mà liền thảm liệt như vậy bị người giết chết làm sao có thể không để tình cảnh giống nhau bọn hắn thọ tử hồ bi kim sĩ đại bằng là yêu t ộ c hai đại vương tộc một trong nó thế lực khổng lồ so với đông châu ba đại thánh địa đều muốn kinh khủng hắn ngay cả cái này kim sĩ đại bằng cũng dám giết chỉ sợ cũng thật dám giết bọn hắn bỗng nhiên đám người minh bạch người kia tại sao lại để nhóm người mình thấy cảnh này giết gà doa khỉ thấp nhất chờ thủ đoạn nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận quá hữu hiệu không không đúng cái này phong trường minh thân thể đột nhiên chấn động cái này hắn đây không phải tại tu luyện ma công hắn đây là hắn đây là không chỉ là phong trường minh bao quát tuyền cơ tại bên trong rất nhiều tù binh lúc này toàn mặt đều biến sắc trong lòng lập tức bị không thể tưởng tượng nổi chỗ tràn ngập xuyên t ấ u qua đ ộ n g tiên bọn hắn có thể nhìn thấy an k ỳ sinh dưới bàn tay t i ê một đoàn huyết dịch không ngừng cao tốc xoay trở lấy bị bóc ra mà ra thì na di đến động tiên bên trong tầm bổ động tiên mà theo thời gian một chút xíu trôi qua thứ năm chỉ ở giữa tràn đầy một vòi máu đã mang lên vàng nhạt chi sắc một cô dù là cách động tiên đều có thể cảm nhận được mênh mông bá đạo chi khí đập vào mặt giọt máu kia không phải là kim sĩ đại bằng nhất tộc vương máu tuyến cơ bọn người tất cả đều chấn kinh liếc nhìn nhau đều là thấy được đối phó ánh mắt bên trong sợ hãi v vô luận là có hay không là tàn tu càng vô luận chính ma t à người yêu nhưng phạm là người tu hành đều sẽ đạp vào rèn luyện huyết mạch hóa sinh thần thể con đường nhưng hóa sinh thần thể con đường cùng vốn là thần thể tự nhiên tranh lệch khá lớn một cái trời sinh thần thể như tu kỳ đồng tông công pháp lại lần nữa ngưng tụ thần thể hắn ưu thế tuyệt đại không nói chiến l ự c cũng so cùng giai càng mạnh hắn rút ra kim sĩ、si、đại bằng nhất tộc vương máu cái này sao có thể tại sao có thể có dạng này tà công phong trường minh chính long cầu bọn người đều là hãi nhiên biến sắc cơ hồ bị một màn này khiếp sợ ngạt t từ xưa đến nay hắn châu không nói đến đông châu c h i địa đương nhiên là có lấy thôn vệ người khác tinh hồn huyết mạch ma công số lượng còn rất nhiều nhưng bọn hắn chưa từng nghe nói ai có thể đem thần huyết tinh luyện mà ra dạng này công pháp làm sao không để trong lòng bọn họ run dậy chấn kinh sợ hãi ma công cái thế ma công tuyến cơ không biết liên nghĩ tới điều gì trong lòng đúng là trước nay chưa từng có dâng lên nồng đậm sợ hãi chi ý có dạng này một môn c ư ớ p đoạt người khác thần huyết pháp môn người này cho dù là một giới p h a m thể chỉ sợ đều có thể sửa thành từ xưa đến nay mạnh nhất thần thể dạng này công pháp nếu là lưu truyền ra đi hết thể thần thể chỉ sợ đều muốn trở thành con mồi ông trong h n t h sân an kỷ sinh năm ngón tay lật lên tiêm một giọt phóng ánh tựa như ngoài, tác phẩm nghệ thuật đồng dạng màu vàng kim nhạt giọt máu liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn dương cánh mấy ngàn dặm kim xí đại bằng đích máu cuối cùng còn thừa bất quá là như thế một giọt dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt mà thôi y ế n huynh người đến cùng vẫn là thua bản g v ạ n dương cảm thụ được kia một giọt máu bên trong khí tức an kỷ sinh khẽ lắc đầu bằng thập lục đã là yến quần đồ kia một chi sau cùng thuần huyết huyết mạch cũng chỉ có như thế một giọt máu mà thôi so sánh dưới bằng vạn dương hoàng đình như cũ đứng sững ở trung châu trời cao giữa hai bên t r ê n lệch tựa hồ theo phi thăng thiên môn m à càng phát lớn tạch tạch tạch an kỷ sinh nhìn chăm chú phía dưới lòng bàn tay kia một g ọ t nặng như núi lớn dòng máu màu vàng kim nhạt nhân dân chi khí chậm dãi đến lợn ư lờ thứ năm chỉ ở giữa không bao lâu m ở mịt tắn đi k i a một giọt máu tươi vỡ ơ im mà hóa thành một viên màu vàng kim n h ạ t trứng chỉ là cái này t r ứ n g nhưng không có trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng nhất tộc trứng lớn như vậy nó lớn nhỏ ước chừng tương đương trứng c h i m cút ngay cả trứng gà đều so với không lên trên đó quan mang dần dần ảm đạm về sau lại thật cũng không có cái gì thần dị chỗ như là một viên chất trứng nhìn xem cái này viên màu vàng kim n h ạ t nhỏ trứng an kỷ sinh trong lòng tự nói tiến huynh ngươi chính xác chết sao chương năm trăm sáu mươi bảy đầu tiên chi tiết cảm t ạ minh chủ sở mộc g a o g i i g i i khác biệt thiên đ i ệ hoàn cảnh không giống sẽ đã sớm ra hoàn toàn hiệu quả khác nhau đến một phương đại giới tu hành hệ thống đều là dựa vào hoàn cảnh mà hình thành hoặc là thiên vệ thần hồn hoặc là khuynh hướng thể phách nhưng huyết nhục c h i khu tu hành tới cuối cùng cuối cùng là t r ă m sông đổ về một biển huyền tinh tuyệt linh c h i địa vẫn có thể tu thành gió thu chưa thổi ve s ầ u đã biết càng không cần nói vạn dương giới l lâm đại giới bên trong cái gọi là trường sinh loại chưa hẳn có thể thông dụng chư thiên v ạ n giới nhưng kỳ đặc chất lại có thể tại cái khác đại giới tu thành có hết thể trường sinh loại đặc chất cho dù không có khả năng sống đến l lâm đại giới kia khoa chương m ư ơ i hai ước chín mươi sáu triệu năm nhưng cũng không nên vẹn chỉ có mấy và năm cổ chi thánh hoàng trí Chí tôn chính là đến nỗi yến cuồng độ như vậy định tiêm vương giả, thật chẳng lẽ liền chết hết hô trong lòng hiện ra suy nghĩ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt an k ỷ sinh đã xuất hiện tại động thiên bên trong cái này mới động thiên cũng không tính lớn bởi vì người chết cấp không đi cho dù vô dụng đạo nhân trước khi chết có rất nhiều chuẩn bị muốn bảo trụ động tiên nhưng hắn sau khi chết hơn hai vạn năm bên trong cái này động tiên lần lượt đổ sụt phá toái vô dụng đạo nhân hao tổn tâm cơ dùng hết thủ đoạn cũng chỉ để lại như thế trung tâm một khu vực nhỏ thôi ước chừng cũng bất quá huyền tinh một phần ba lớn nhỏ đối với một tôn tiếp cận phong hầu đại năng tới nói dạng này động tiên tiểu nhân có chút khó tin chân chính có thể cần dùng đến cũng chỉ có khan sơn bốn phía mấy ngàn dặm linh điển đồng cỏ trên thực tế có thể tại s a u khi chết hai vạn năm còn như vậy hoàn hảo động tiên đã không nhiều lắm càng nhiều hơn chính là t h ủ n g trăm ngàn lỗ tùy thời có khả năng đổ sụp phá thoái nếu không thái nhất môn cũng không có khả năng điều động làm thủy tiên dạng này một tên i tiểu đ ố i tới hô hô động tiên bên trong trong gió còn mang theo nồng đậm mùi máu cành mấy ngàn dặm linh điển trên đồng cỏ hết sắt trước t i đây là bằng thập lục trong máu tạp chất nhưng hắn huyết mạch cường đại tu vi càng là cường hành cho dù là trong máu tắc chất ẩn chứa linh cơ chi thịnh cũng vượt xa đồng dạng linh thủy loại hình đồ vật giá trị chi cao còn muốn vượt qua một chút đại tông môn tới tiêu linh đ i ể n linh tuyển chi thủy chính như trong biển kính rơi có thể tẩm bổ vô số đáy biển nhỏ b ẻ sinh vật càng không cần nói là bằng thập lục như vậy vạn pháp cảnh kim sĩ、sí、đại bằng đương nhiên nếu không phải là vô dụng đạo nhân lưu lại linh t r ù n g cỏ loại đều là đỉnh tiêm còn có lấy mấy vạn nằm biển dị bị dạng này cấp số huyết dịch một tưới chỉ sợ liền tất cả đều t i ế u chết dù là như thế giờ phút này mấy ngàn dặm trong linh điền cũng có không biết nhiều ít linh thực bị huyết dịch nhưng lưu lại không hề nghi ngờ giá trị cao hơn nhiều nguyên dương đạo nhân người rốt cuộc hiện thân thời gian qua đi mấy tháng lại lần nữa nhìn thấy an kỳ sinh chính long cầu bọn người chỉ cảm thấy khí tức của hắn tựa hồ càng phát cường thịnh đơn bạc dưới thân thể huyết khí giống như đại dương minh n g ông nhưng mấy tháng rèn luyện đám người tâm tính đều trầm ồn không ít dù là có bao nhiêu lửa giận nhìn xem lượn lờ giữa không trung đạo đạo tinh quang vẫn là nhìn xuống nguyên dương đạo huynh thật sự là thật bản lãnh tuyền cơ hít sâu một hơi nàng giống trên không trùng màu trắng váy xòe phía trên lây dính mấy điểm đỏ tươi lại là bị phong chấn tu vi cầm giữ thể phách về phong trường minh đ á n g người sắc mặt đều là không tốt tình cảnh lúc trước mang cho bọn hắn sung kích quá lớn trong lòng còn có cực lớn lo lắng âm thầm dựa theo mấy đại tông môn cùng minh nguyệt thánh địa tác p h ò n g không có khả năng tại bọn hắn bị trói sau khi đi chẳng quan tâm nhưng mấy tháng tựa hồ căn bản không có người tìm tới cửa mấy vị không hổ là đại tông môn xuất thân linh đ i ể n quản lý cũng không tệ lắm an kỷ sinh thu hồi ánh mắt linh đ i ể n cũng là ruộng là ruộng liền sẽ mặc cỏ linh thực sinh mệnh lực cũng chưa chắc liền so linh thảo tới mạnh hơn không có người quản lý thu hoạch tự nhiên cũng sẽ không tốt cái này mấy ngàn g i ả m linh đ i ể n giá trị so với một chút môn phái nhỏ toàn bộ vốn liếng còn muốn cao hơn nhiều an kỷ sinh đương nhiên sẽ không bỏ mặc động viên không chỉ có riêng là dùng đến đối địch đối với tu hành cũng có được trợ lực lớn lao nói lên linh đ i ể n phong trường minh đám người nhất thời c ắ n răng bọn hắn là ai kém nhất cũng là mười đại tông môn trường lão chân truyền đệ tử từ khi ra đời lên liền chưa từng làm qua chuyện như vậy lần này bị buộc lấy nổ cỏ bón phân trong lòng bọn họ lựa giận cơ hồ đều luôn ép không được nguyên dương đạo hình ngươi cùng bọn ta vốn không bao lớn thù hận bây giờ cũng nên thả chúng ta đi ra đi liền cơ nhẹ dọn mượm trên thân xiềng xích va chạm nàng sinh tuyệt mỹ cho dù là tại váy áo nhôm máu thân mang gông xiềng tình huống phía dưới vẫn không có chút nào chật vật chi ý bình tĩnh nói chuyện với an k ỳ sinh vốn không bao lớn thù hận an k ỳ sinh thì thầm một lần chỉ cảm thấy trong lòng b u ồ n cười hắn lắc đầu đúng vậy à khan sơn p h á trận các ngươi không làm tổn thương ta mảy may ngươi lấy minh nguyệt bí pháp lấy ta khí tức cũng không có tổn hại ta nửa phần an k ỳ sinh rơi xuống không đến đứng ở đám người trước người nói khẽ nhưng nếu ta chỉ là chân hình đâu nếu ngươi lấy ta khí tức giao cho diện tình đạo lấy diệt tình đạo k i a m ộ t kiện đỉnh tiêm vương cấp bí bảo tam thất pháp diệt lục đến chú sát ta đây thanh âm của hắn không cao không thấp tựa hồ cũng không có cái gì tâm tình chập t r ở n lại nghe được phong trường minh bọn người tất cả đều hơi biến sắc mặt đám người có chút biến sắc bên trong an kỷ sinh ánh mắt yếu ớt có ý riêng có một số việc không phải phát sinh mới có hậu quả đông châu tri đ ị a mười đại tông môn cầm giữ chư vương triều ba đại thánh địa quan sát chúng sinh không có gì ngoài lẫn nhau bên ngoài chúng sinh tựa hồ cũng không bị bọn hắn để vào mắt tán tu tồn tại ý nghĩa chính là vì bọn hắn tìm kiếm nguy hiểm bí cảnh chém yêu lấy thuốc bồi dưỡng linh điển. Theo bọn hắn nghĩ, đương nhiên là không có thương tổn đến mình một phần không có cái gì lớn đoán nhưng an k ỳ sinh lại không nhìn như vậy âm mưu giết người liền có thể xóa bỏ tại hắn nơi này tự nhiên không có đạo lý này vậy ngươi muốn như thế nào chính long cầu trầm giọng đáp lại đè nén không được các nô lửa để hắn thân thể run nhẹ nhẹ mọi người tại đây duy c h ỉ có hắn t h ư ơ n g thế nặng nhất mấy tháng chưa khỏi hẳn bởi vì hắn nhận lấy nhiều n h ấ t quất lần lượt kịch liệt đau nhức phía dưới thần hồn của h ắ n nhận lấy to lớn tổn hại ta sẽ không giết các ngươi an kỷ sinh đạo qua mấy người gương mặt, ánh mắt bên trong hiện trịnh long, là, là long cầu hơi xứng sở phong trường minh mấy người cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra vậy ngươi muốn như thế nào an kỷ sinh đối với phản ứng của mọi người thấy rõ nhưng cũng không thèm để ý chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi các ngươi biết động thiên c ư ớ c sao động thiên cướp chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta vì ngươi ngăn cản động tiên cướp đây không có khả năng nếu chúng ta có thủ đoạn như vậy sớm đã tu thành động tiên ngươi làm sao có thể cầm ở chúng ta nghe nói động tiên cướp một mọi người nhất thời quá sợ hãi động tiên cướp tiên như ý nghĩa là nhằm vào động tiên kiếp số mọi người ở đây bao quát t u y về cơ phong trường mình tại bên trong không có một cái tiếp xúc đến động tiên c h i cảnh muốn bọn hắn đi ngăn cản động tiên kiếp cùng giết bọn hắn cũng không có gì khác nhau lần này mọi người mới giật mình biết được an kỳ sinh mục đích vị trí người vong cướp bất diệt động tiên h cướp là thiên địa nhằm vào động tiên h kiếp số dù là người đã chết chỉ cần động tiên h không nát như cũng muốn độ k i ế p thậm chí là không ngừng không n g h ỉ kiếp số không có khả năng phong trường minh quả quyết cự tuyệt động tiên h kiếp số không phải người khác có thể can thiệp sợ rằng chúng ta tất cả đều liều chết cũng căn bản không có khả năng độ qua vô dụng đạo nhân động tiên h cướp không chỉ là hắn chính long cầu mặc trường phát mấy người cũng đều lắc đầu cự tuyệt kia vô dụng đạo nhân chính là tiếp cận phong hầu đại năng hắn động tiên dù là nhìn cũng không lớn nhưng nội tình lại là cao có nội tình tại thậm chí có thể khôi phục bình phong bọn hắn chỉ là vạn pháp trí cảnh đụng phải dạng này động tiên h chi k i ế p căn bản ngay cả một phần khả năng thành công vượt qua khả năng đều không có không chỉ là bọn hắn vị này nguyên dương đạo nhân đơn tu một cảnh chân hình cường hoành làm người g i ậ n sôi nhưng nguyên nhân chính là hắn đơn tu chân hình căn bản cũng không hiểu động tiên h cấp ứng đối chi pháp như lấy lực kháng kiếp chỉ sợ cũng không có thể thành nguyên dương đạo hình n g ư ơ i một đạo chân hình tu đến cảnh giới như thế cổ kim h ắ n h ư u có thể nghĩ muốn ngăn cản động thiên k i ế p nhưng cũng chưa hẳn có thể làm đến cái này tuyền cơ mở miệng vị này minh nguyện thánh địa chân truyền nói khẽ như đạo hình tin được tuyền cơ ta nhưng vị ngươi bảo đảm để ngươi gia nhập minh nguyện đầu tiên mời trưởng giáo xuất thủ vì ngươi p h á kiếp người kiên kỵ nhất chính là không biết không biết an k ỳ sinh mục đích trước đó trong lòng nàng cũng có chút ngưng trọng lo lắng nhưng biết được mục tiêu của hắn nàng liền an tâm tới người nếu không có cầu liền không sơ hở nhưng có chỗ cầu liền có dấu vết mà lần theo liền có thể ứng đối nhưng vượt quá dự liệu của nàng an k ỳ sinh vẫn là lắc đầu n g ư ơ i ta tự nhiên là không tin được n g ư ơ i t u y ế n c ơ ánh mắt kinh ngạc bên trong an kỷ sinh cười nhạt một tiếng ai nói ta muốn để các ngươi thay ta cả cướp hắn thật sâu nhìn mọi người một cái quay người lướp ngang đến khan sơn đỉnh núi xếp bằng ở khối kia to lớn ngoạng như thạch bên trên nhẹ dọn g mở miệng ta không cần các ngươi là ta cả kiếp không những như thế ta sẽ còn giúp đưa bọn ngươi vượt qua động thiên chi k i ế p thanh âm của hắn không cao không thấp lại tại ngoài mấy trăm dặm trong lòng mọi người vang lên giúp bọn ta độ kiếp phong trường minh bọn người đầu tiên là xưng sở lập tức trong lòng rét run ngươi ngươi muốn đoạt chúng ta đầu tiên ngươi quá độc gác t r ị n h long cầu sắc mặt tái xanh nhưng không có chửi ấm lên bởi vì từng đạo tinh quang chi tiên đã tại hắn mở miệng thời điểm phiêu hốt mà lên nhưng ánh mắt của hắn bên trong lại tràn ngập vô cùng nổi giận c h i sắc chỉ là nổi giận bên trong lóe lên một tia không cách nào sơ xót sợ hãi đoạt người động tiên một mọi người nhất thời tích mịch bọn hắn đều là m ư ờ i đại tôn g môn thánh địa người nổi bật không chút nghi ngờ mình phải chăng có tiến giai động thiên khả năng dù là khả năng không lớn nhưng bọn hắn cũng cho là mình cuối cùng cũng có một ngày có thể tấn t h ă n g đại năng c an g kỷ sinh chậm rãi nhắm mắt hết thể đều im lặng duy trong tâm hải một vòng gương sáng như nhật bản tỏa ra ánh sáng trói lọi chiếu triệt ra một mảnh thay đổi biến hóa hình tượng viên kêu nhìn như sinh cơ yếu kém chứng bản chất lại chỉ là từng đoàn từng đoàn luận như chỉ gai tin tức tam tâm lam linh động trải vớt tin tức an kỷ sinh trong lòng tự nói cái gọi là huyết mạch truyền thừa bất quá là đem mình hết thể sinh mệnh tin tức thông qua giao hợp tạo ra huyết mạch truyền thừa tiếp trình độ nào đó đây cũng là trường sinh con đường mình chết rồi sinh mệnh của mình tin tức lại vẫn có thể truyền lại đến hậu thế đến tương lai nguyên nhân chính là như thế phàm là trời sinh t h ầ n thể yêu thể loại hình thiên tiêu mới có thể tại huyết mạch bên trong cảm ngộ đến thần thông b í pháp như kim sĩ đại bằng bá thiên thần viên thất thải khổng tức dạng này yêu tộc đại tộc đích máu hậu duệ thậm chí có thể từ huyết mạch trong truyền thừa đạt được tiên tổ kiến thức trí tuệ phương thức làm việc chi như vậy cũng là bởi vì huyết mạch truyền thừa bản chất là sinh mệnh tin tức bất quá muốn từ giọt máu này bên trong ngược dòng chảy máu mạch đầu nguồn bản chất lại cũng không dễ dàng không khác quá mức lộn xộn bàn sơ nguyên huyết đời đời truyền thừa không thể tránh khỏi sẽ xen lẫn huyết mạch truyền thừa hậu duệ sinh mệnh ti n tức an kỷ sinh không biết được k i ế n cùng đồ làm sao lại biến thành một con chim nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn không phải kim sĩ đại bằng nguyên tổ bản thân hắn cũng gánh chịu lấy cảng cổ lão kim sĩ đại bằng nhất tộc sinh mệnh ti n tức là lấy dù là hắn tách ra g ọ t máu này cũng không thể triệt để bóc ra tất cả sinh mệnh ti tức còn cần tinh tế phấn rõ việc này hắn đương nhiên cũng có thể làm chỉ là Khói vật tiên sinh giao vật cái h linh đồng lập tức hiện hiện o trong ta Tăng tâm tức lam đi. đồng đầu. lập c ở này lam ra tiểu khoái vật thẳng tựa như trong truyền thuyết tâm ma thiên ma chỉ có an kỳ sinh ngộng cảnh có thể đem hắn trói buộc chặt trừ cái đó ra nó có thể đi xuyên qua an kỳ sinh thể nội bất luận cái gì nhỏ bé chi điệm cái này lam ra tiểu khoái vật kích động nhìn xem gương sáng còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cái gương này hào hào kỳ dị cái này lại không phải lời nói dối cái gương này là an kỳ sinh tâm kính thư vô mờ mịt lại ở trong đầu chân thực hiện hóa dưới cái nhìn của hắn là cực kỳ không thể tưởng tượng nội sự tình dù là nó tại u lâm đại giới cũng căn bản không có gặp qua vật tương tự nó vận lần có thể b á n được cái gương này tương lai nhất định cực kỳ ghê gớm bởi vì đây là một mặt có thể đi theo q u á i vật tiên sinh cùng nhau trưởng thành xuyên qua chư thiên tấm gương hô l ầ m bẩm một câu nó đã hóa thành một đạo màu lam n h ạ t tia sáng chui vào gương sáng bên trong hiện hiện mà ra lộn xộn đ a y rối cũng giống như vô số tin tức bên trong chít chít c h t r ậ ấ t gương sáng bên trong liền vang lên trận trận l i ễ u dịu tiếng kia kia là một vài bức hình tượng đồng thời tại hiện hiện an kỷ sinh ngưng thần quan sát kia vô số mặt đ ặ song song song song trong tấm hình có vô số chị kim sĩ、sí、đại bằng lúc mới sinh ra hình tượng vô số đầu con gà con cũng giống như kim sĩ đại bằng tại sinh ra đẩy ra vỏ trứng trước mắt đã từ t ừ n g tòa cao vút trong mây trên vách núi rơi xuống mà xuống vừa ra đời liền đem đứng trước sinh tử đây là huyết mạch đào thải cũng là tất cả kim sĩ đại bằng sau khi sinh tiếp xúc đến cái thứ nhất nhận biết cường già sinh kẻ yếu chết trong tấm hình vô số kim sĩ đại bằng rơi xuống vách núi hoặc hoảng sợ hoặc mờ mịt hoặc nhẹ cỡng hoặc thét lên nhưng không hề n g h i ngờ đều thành công bởi vì thất bại cũng sẽ không lưu lại huyết mạch sớm đã tại lúc mới sinh ra liền bị đào thải trước sau bất quá mấy cái trong nháy mắt vô số hình tượng liền dừng lại tiếp theo ngàn vạn hình tượng tùy theo ả m đạm phai màu chỉ để lại trong đó một cái quái vật tiên sinh tìm được tạm tâm lam linh đồng thanh e m vang lên ngươi muốn tìm liền là con chim này thân là tin tức sinh mệnh tạm tâm lam linh đồng có thể trong nháy mắt nhìn rõ toàn bộ huyền tinh vạn năm tất cả tin tức giọt máu này bên trong lận chứa tin tức lại nhiều cũng không thể so với kia càng nhiều lượng công việc này đối với nó tới nói tự nhiên không tính là gì ừ n an kỷ sinh tâm thần nổi lên vận sóng liên thấy trên tấm hình thấy tấm một con kia chim o con n tuôn gà con tại ra k í lưu lấy, quần bên trong quần của một của đ ô càng ánh ắ t b ê này trong, nhân tính hóa hiện ra một sợi mở mịt. Tựa hồ không biết mình thân ra nhân hiện không mình phương n hóa hồ sợi mở o Con chim n à là yến quảng đồ an k ỳ sinh trong lòng nổi lên mỉm cười đột nhiên muốn biết lúc ấy yến quảng đồ tâm cảnh như thế nào suốt đời tu chỉ truy tìm cuối cùng khai thiên môn lại không nghĩ rằng biến thành một con chim còn muốn đứng trước nguy cơ sinh tử hình tượng tiếp tục lưu chuyển ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết kia con gà con bắt đầu tự cứu may kia núi đầy đủ cao mà hắn lại đầy đủ nhỏ tại trận trận vây phía dưới rốt cục vẫn là năm chắc khí lưu cân bằng non nớt thân thể dừng lại ở giữa không t r u n g bên trong hình tượng cũng dừng lại tại cái này một cái trước mắt hô tam tâm lam linh đ ồ n g từ từ bay ra hóa thành lưu qua n g một đạo vườn quanh gương sáng xoay quanh quái vật tiên sinh tin tức quá ít phía dưới không có chẳng trách hồ kêu bằng thập lục như thế phế an k ỳ sinh trong lòng lắc đầu một giọt máu tự nhiên có thể thông cảm một người tất cả sinh mệnh tin tức nhưng là trải qua không biết bao nhiêu đ ờ i c h u y ể n thừa về sau mỏng manh đến cực điểm một giọt máu tự nhiên không có khả năng tất cả sinh mệnh tin tức bằng thập lục cái này một chi môi hướng này sau Mở mắt ra. Giang cùng lúc đó trong lòng bàn tay của hắn kia một viên nho nhỏ trứng vàng phía trên cũng rách ra một vết nước chít chít một tiếng mở mịt còn mang theo kinh ngạc tiếng kêu bên trong một cái mao nhung nhung cái đầu nhỏ thò đầu ra an k ỳ sinh túi đầu nhìn xem cũng chính gặp kia mao nhung nhung tiểu ra hỏa ngầm đầu nhìn về phía hắn kia một đôi thanh tịnh con ngươi trống rỗng như vừa ra đời anh hải mang theo đối với ngoại giới thiên địa hướng ra phía ngoài cùng ngây thơ chỉ dựa vào một giọt máu quả nhiên vẫn là không được an k ỳ sinh than nhẹ một tiếng cũng không có quá khuyết điểm vọng bởi vì hắn m u ố n cũng không có cho rằng một giọt máu liền có thể phục sinh yến của đồ sinh tử như dễ dàng như thế liền có thể n g ư chuyển cổ chi thánh hoàng thiên tôn chỉ sợ sớm đã trở về bất quá chỉ cần yến cổn đồ không có chân chính biến mất tại trong thiên địa mình liền nhất định có thể đem móc ra ẩm ẩm cơ hồ l á trước sau không phân chim nhỏ phá sát chi trước mắt một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang cũng đồng thời nổ vang tại toàn bộ động thiên bên trong trong khoảnh khắc động thiên bên trong cùng phòng được khởi sông núi lay động mặt đất nước ra a vội vang không kịp chuẩn bị phía dưới dưới núi trong linh đ i ể n rất nhiều đã từng vạn pháp những cao thủ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại hai lỗ hai trong nháy mắt bị đánh vỡ huyết dịch cơ hồ tràn mi mà ra còn kém một điểm bọn hắn liền bị tươi sống đánh rét động thiên chi、kiếp. phong trường minh bọn người thốt nhiên biến sắc chỉ cảm thấy một cỗ không thể hình dung to lớn kinh khủng đột nhiên giáng lâm trong lòng trước mắt mà thôi lại có loại đại nạn lâm đầu ảo giác mới vừa vặn nói động thiên chi k i ế p động tiên h chi k i ế p lập tức liền đã giáng lâm rồi cái này nguyên dương đạo nhân đến động tiên h không phải là vì thấy chúng ta mà là muốn tới ứng đối động tiên h chi k i ế p mấy người trong lòng bừng tỉnh nhưng lại nhịn không được hãi nhiên thất sắc động tiên h chi k i ế p kinh khủng bọn hắn vô cùng rõ ràng dạng này kiếp số căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản càng không cần nói lúc này bọn hắn còn bị phong cấm lấy tu vi giam cấm thể phách lần này muốn chết động tiên đỉnh núi ngoại ngưu thạch bên trên an kỷ sinh chậm rãi nhấc lông mày cảm giác bốn phương tám hướng giống như thủy triều vọt tới cảm giác nguy cơ ánh mắt khẽ nhúc ních trong c h ố p nhóm này hắn mới chính thức biết được động tiên h chi kiếp là cái gì đây không phải là thiên địa hàng kiếp số chỉ là thiên địa tự phát vận hành tác dụng đến động tiên h phía trên liền hóa thành kiếp số mà thôi nói cách khác động tiên h như là ở trong hư không cắt đứt một khối động tiên h chi kiếp liền là thiên địa muốn lấp đầy cái này một khối bị cắt đứt hư không động tiên chi kiếp liền là động tiên cùng giữa thiên địa chống lại ầm ầm động tiên lay động biên giới chỗ đã có từng tòa sơn phong đổ sụt phá、toái. tiếp theo rơi xuống ở trong hư vô biến mất vô tung vô ảnh động thiên bên trong phong vân biến ả o mắt trần có thể thấy lôi đình vạch phá hư vô hát cám nhằm đánh tại động thiên bên trong l o n g trời lở đất nguyên lai、like, đây chính là động thiên chi kiếp an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên v n sóng h ã n từng tại nhân gian đạo cùng bị bóp méo thiên ý từng có tranh phòng trải nghiệm qua thiên ý cảm giác đối với thiên địa m à nói chúng sinh không có khác biệt người cũng được vạn vật cũng tốt đều không có cái gì không giống sẽ không cố ý đi thiên vị cũng sẽ không cố ý đi nhằm vào giết người lầy đồng dù là hủy diệt vô số sinh linh cũng sẽ không có bất luận cái gì để ý càng sẽ không đứng trước trên trời rơi xuống cướp sẽ dẫn tới thiên địa n h m báo là hắn tồn tại đối với thiên điệu bản thân tới nói không phải chuyện tốt bởi vậy nhân gian đạo thiên ý sẽ g á n g lâm diệt thế chi kiếp vạn dương giới tu sĩ sẽ có động thiên chi kiếp hủy diệt điệu mạch sẽ tăng thêm động thiên chi kiếp giết người thì sẽ không ông an kỷ sinh khe k h ẽ thở dài ở giữa một mặt thâm thúy tinh không mênh mông liền từ động thiên phía trên trầm trầm triển khai mắt trần có thể thấy tinh quang như thác nước rủ xuống chạy xuống bao phủ tất cả bảo vệ lấy động thiên ầm ầm hiện hiện ra tinh không bên trong t ư ơ n g khỏa tinh thần bị vô hình cự lực nghiền ép mà qua hóa thành một mịn tiếp theo tinh quang nhấp đ ô lại lần nữa hóa thành tinh thần giang giác đỉnh núi ngoạ ngưu thạch nứt r a an k ỳ sinh cẩn thận đem trong lòng bàn tay con gà con bỏ vào trong ngực mới vươn người đứng dậy trong chấp nắm h này hắn quanh thân huyết k h í đã triệt để sôi trào lên trong cơ thể hắn chuyển van g ra vô số đạo tựa như lôi đỉnh đồng dạng nổ tung âm thanh i mắng chỗ co kinh lôi vẹn vẹn một cái va chạm mà thôi hắn đã có loại mình muốn bị thịt nát xương tan kinh khủng ảo giác không cái này không phải là ảo giác đây là hắn tinh hà chân hình tại bị thiên địa vô tình nghiền ép. cái này một cái trước mắt an k ỳ sinh nắm được giới này tu hành chân lý nghịch thuận trưởng thành nghịch thành tiên vạn dương giới bên trong tu sĩ muốn thành cựu đại n ă n g muốn phong hầu phong vương thậm chí tranh đấu trí tôn chi vị dọc theo con đường này lại phải kinh lịch cỡ nào c h i khủng bố động thiên chi kiếp động thiên chi kiếp sở dĩ kinh khủng bị giới này vô số tu sĩ c h ố ghi khắc cũng là bởi vì dù là ngươi trở thành trí tôn chỉ cần có mảy may suy yếu thiên địa liền sẽ vô tình đem nó nghiêm ép chỉ có đỉnh phong thời điểm trí tôn có thể không sợ thiên địa chi kiếp cho dù là suy yếu trí tôn đều vô cùng có khả năng vẫn lạc tại động thiên chi kiếp Yếu sẽ còn tốt phong trường minh thở dài mùa hơi cái này mới động tiên đã suy sụp thiên địa giáng lâm kiếp số cũng không phải là đã từng vô dụng đạo nhân đều ngăn cản không nổi kiếp số kiếp nạn này cố nhiên kinh khủng lại cũng may không phải cái sau dù vậy một kiếp này cũng cực đoan kinh khủng không biết hắn đỡ hay không được mặc trường phát ngóng nhìn trời cao thân xác trên mặt không giảm động tiên chi i k ế phía k i n khủng, ở trên g ngăn càng cản là tinh không sụp đổ vô cùng vô tận nghiền ép phía dưới có thể dốc hết sức hoành ép hơn mười tôn vạn pháp cao thủ tinh hà chân hình tựa hồ căn bản không có sức hoàn thụ phong trường minh người dần dần yên lòng bởi vì dù là kia tinh hà lần lượt đổ sụp trong đó vô số tinh thần lần lượt phá thoái lại vẫn là cứ thế mà ngăn cản chỉ là thoáng có chút kinh ngạc là kia nguyên dương đạo nhân chỉ là ngăn cản không có bất kỳ cái gì phản kích không đúng tuyến cơ cái thứ nhất phát hiện không đúng nàng một đôi mắt chừng lớn hắn phải dùng loại biện pháp này đến tôi luyện mình chân hình nàng chấn động trong lòng phát hiện kia nguyên dương đạo nhân đạo này tinh hà chân hình kinh khủng cái kia một đạo tinh hà mang theo sinh sôi không ngừng đặc chất kia vô số tinh thần kỳ thực chỉ là hiện hóa tại bên ngoài mà thôi đạo này chân hình bản chất là gánh chịu rất nhiều tinh thần tinh hà. trừ phi có thể một kích đem nó tinh hà pha thoái nếu không liền muốn một chút xíu đem nó ma diệt rơi、ừ. lấy lại kiếp tôi luyện chân hình thì ra là thế dù vậy hắn muốn vượt qua kiếp nạn này cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng chúng ta có lẽ có thể phong trường minh chính long cầu bọn người lập tức giật mình gian g g i á c cái này mặc trường phát thân thể đột nhiên chấn động c h ó i buộc tại trên tay hắn tinh quang xiềng xích lại bị một hạ tranh thoát ngươi phong trường minh phát vô diện bọn người đầu tiên là giật mình lập tức mừng rỡ trong lòng băng băng băng ba tiếp theo đám người cùng nhau phát lực vợ ơ y mà tất cả đều tránh thoát giam cầm tự thân tinh quang xiềng xích hắn thụ thương đến mức chân hình không cách nào chấn áp chúng ta phong trường minh chuyển động thủ đoạn một trong đôi mắt nổi lên h à n mang đoán được chân tướng sau người c o n thần kiếm o n g long r é o vang tựa h ồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ra khỏi vỏ c h ạ m địch tiếp khởi kiếp diệt cũng không dài dang dặc chúng ta nhất định phải cần phải nắm chắc cái này thoát k h ố n thời cơ phát vô diệt ánh mắt yếu ớt cái cuối cùng vỡ nát trên người tinh quang xiềng xích trong giọng nói mang theo không còn che giấu hắn ý lần này vô cùng n h c nhã không phải lấy hắn máu hoa lại bón phân bị quất cảnh ngộ như thế đối với pháp v u a diệt dạng này đại tông môn trưởng lao tới nói là bực nào to lớn nhục nhã càng quan trọng hơn là hắn cướp đi mình lấy pháp lý sen lẫn lấy tâm huyết đổ vào pháp bảo tam thất pháp diệt lục trong lòng nếu không có p h ẫ n hận tự nhiên là không thể nào liều chết cũng tốt hơn chịu nhục h ú n g ta cũng không phải là không có thời cơ chính long cầu dâu tóc đều dựng thái độ như thế nào đã không cần nhiều lời mà những người khác mặc dù còn có chút lo lắng nhưng cũng gật đầu đồng ý nếu như khả năng dù là kia nguyên dương đạo nhân vô cùng có khả năng tại động thiên cấp hạ trọng thương bọn hắn cũng, cũng không muốn cùng hắn giao thủ nhưng bị cầm tù tại động tiên h bên trong bọn hắn duy nhất chạy đi biện pháp liền là cướp đoạt động tiên h trung tâm nếu không không đ ể cập tới động tiên h bên ngoài động tiên h kiếp số cho dù không có kêu mênh mông trong hư vô ẩn chứa bao nhiêu phong hiểm không nói muốn tìm được ngoại giới cũng là không thể nào g dăm ba câu ở giữa mấy người đã đạt thành c h u n g nhận thức cho dù là trước đó nhìn như nhận mệnh mấy người cũng đều đứng dậy cuối cùng ánh mắt của mọi người liền rơi vào cách đó không xa đang chăm chú nhìn động tiên h phía trên phát sinh v à chạm tiên cơ trong mọi người duy nhất không có lên tiếng chính là nàng tất cả bị bắt người trong tuyền cơ tu vi không phải tối cao nhưng chiến lược lại là mạnh nhất vô luận là hắn hay là phong t r ư ở n g minh đều không phải là đối thủ của nàng chư vị cứ việc đi một đám ánh mắt nhìn chăm chú tuyền cơ nhàn nhạt đáp lại ngày này săn năm tuyền cơ sẽ đi mấy vị t r ư ớ c mộ phần tế bái đúng người nghe vậy đều là giật mình tuyền cơ tiên tử cớ gì nói ra lời ấy t i ế n nguyên dương đạo nhân không phải đại năng lại đơn tu chân hình một cảnh dù là chiến lược cường hành cũng không có khả năng tại động thiên cấp bên trong lông tóc không thương chính long cầu tiến lên trước hai bước vẻ mặt nghiêm túc tiên tử thế nhưng là đã nhìn ra cái gì ta có thể nhìn thấy các ngươi cũng nhìn thấy chỉ là các ngươi quen thuộc lấy lực các người lại quên đi lực không bằng người thời điểm muốn bao nhiêu động não t u y ê n cơ nói xoay người lại thanh lanh ánh mắt đảo qua đám người các ngươi đều biết động tiên kiếp sau kia nguyên dương đạo nhân sẽ thụ thường chính hắn cũng không biết sao trong lòng của nàng nhớ tới trước đó kia nguyên dương đạo nhân lấy tam thất pháp diệt lục chấn áp mình hình tượng nàng không biết kia nguyên dương đạo nhân vì sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn này thành tam thất pháp diệt lục nhưng cho tới hôm nay nàng ngay cả kia nguyên dương đạo nhân chân chính thủ đoạn đều chưa từng gặp qua địch nhân đối nhóm người mình hiểu rõ mình nhưng căn bản sờ không tới địch nhân mặn n u ồ n chiến đấu như vậy c ă không, cái cái không phải không n có khả năng phong trường minh cũng kịp phản ứng điều này là là tấm địa đá kia có trí tôn khí thức có lẽ có thể ngăn cản động tiên cướp phát vô diệt thân thể run dậy cũng vệ nhớ ra cái gì đó sắc mặt lập tức có chút phát xanh hắn là cô ý lộ ra sơ hở hắn không có cam lỏng nhưng hắn không đốc tại mấy người rõ ràng d i a o động thời điểm hắn đã không có biện pháp thuyết phục bọn hắn còn có một cái khác khả năng t u y ế n cơ trông về phía xa kia tính quang lượn lờ khan sơn đỉnh núi ánh mắt hơi có chút h o à n g hốt có lẽ hắn căn bản không thèm để ý phản ứng của chúng ta vê anh thư không kịch liệt run run tựa như một chương bị người run run vải rách tựa h ồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn triệt để p h á t h o á i kia bao phủ tại động thiên bên ngoài tinh không vậy mà tại một cô không thể gọi tên dưới áp lực bắt đầu v n mẹo bị ép v n mẹo tựa như muốn đổ sụp đồng dạng khan sơn chi đình an kỷ sinh tóc trắng của vũ cảm giác càng ngày càng nặng n ặ to lớn miễn áp chi lực tinh thần của h ắ n cũng hơi có chút n g h i ê trọng động thiên chi nhưng lại đâu đâu cũng có không có hình thể lại vô tận mê ngông t i ê n địa trước mặt dạng gì thần thông bí pháp tựa hồ cũng không có hiệu quả q u á i vật tiên sinh hắn gân xương ra thịt đều n ứ t ra không thể lại như thế ngày kháng tam tâm lam linh đồng cũng cảm nhận được cái gì mở miệng nhắc nhở lấy nó là ba tâm giới thiên ý sở sinh đối với thiên ý kinh khủng tự nhiên sẽ hiểu rất rõ ràng cứng như vậy kháng không hề nghi ngờ là kiến càng lấy cây ngươi không hiểu an kỳ sinh đứng thẳng người lên tóc trắng bay lên quần áo không g i mà động kia là thân thể của hắn tự phát hướng về ngoại giới k u y n h tả áp lực vô số vạn năm qua động tiên h c ấ p đều là vô số tu sĩ h ỏ a lớn trong lòng dựa vào đây từ xưa đến nay vô số thiên tiêu nhân kiệt đều tại thôi diễn độ kiếp chi pháp không nói cựu châu vẹn vẹn là đ ồ n g châu mười đại tông môn thánh địa cũng đều có vô số kể độ kiếp tị kiếp chi pháp an kỷ sinh có thể vào ngộng đám người tự nhiên cũng hiểu được mấy đại tông môn một chút tị kiếp độ kiếp chi pháp bất quá động tiên h chi kiếp là thiên địa ba động không thể thực sự hiểu rõ động tiên h chi giới huyền bí chỉ là lần lượt tị kiếp độ kiếp chẳng lẽ không phải là quán u huyền tinh người bình thường đều biết trị ngọn không trị gốc là không thể làm an kỷ sinh đương nhiên hiểu được đạo lý này nhưng tiếp c An sinh kỳ k h theo d một cái trước mắt trời cao bên trong đột nhiên bắn ra kinh khủng tường quang tựa như thái cổ tinh thần trong nháy mắt bắn ra suốt đời con nhiệt như là huyền không mặt trời đột nhiên rơi xuống trước mắt trong một chớp mắt thần quang bắn ra để một đám thể phách tu chỉ đến cảnh giới cực cao vạn pháp những cao thủ đều chỉ cảm giác trước mắt tái đi lại cũng không thấy được gì đồ vật quan g mang như kiếm đâm khỏe mắt rơi lệ mà nương theo lấy kia cường quan g mà tới là một đạo kéo dài như ngâm sướng trà ngập n đạo và lý thanh âm động tính cơ hội âm dương chi mẫu vô cực mà sinh là vì thái cực ông thanh âm kia kéo dài, lớn, tựa trung thanh như chùa phong minh âm thanh quanh kia vang rộng lớn, đồng đồng dạng âm âm miếu kéo dài, gõ thay vào đó thì là một bộ trắng cùng đen x e n lẫn không biết bao lớn bao phủ đ ầ u tiên che đậy màn trời cổ lao bức tranh bức tranh đó đen trắng nửa này nửa kia phân biệt rõ ràng nhưng lại trong ngươi có ta trong ta có ngươi c h ầ m c h ầ m chuyển động ở giữa đen trắng âm dương ngư như là sống lại đồng dạng mà hắn c h ầ m c h ầ m chuyển động ở giữa vỡ ơ y m i như là một mặt đen trắng lớn mại tại làm hao mòn lấy kia kiếp số chi lực mắt trần có thể thấy động tiên bên ngoài kiếp số khí tức chậm lại xuống tới tựa hồ cái này một bộ vô cùng lớn đen trắng bức tranh tại thôn vệ kiếp số chi lực cái này một bức tranh tựa hồ không như sao không tới hùng vĩ nhưng lại tự có một loại tuyệt diệu khó lường pháp lý ở trong đó chỉ là nhìn một chút một loại không thể hình dung đạo luận ngay tại chúng nhân trong lòng nổi lên động mà sinh dương tính mà sinh âm vô cùng yên tĩnh phục động nhất động nhất tĩnh tương hỗ là gốc dễ một â m một dương tương hỗ là hà lý đây là tuyền cơ chấn động trong lòng ánh mắt bên trong lập tức bị không thể tưởng tượng nổi tràn ngập quá thái cực thái cực ngay tại suy đoán cái này tị kiếp chi pháp vì sao phong trường minh bọn người hơi x ư n g sở không biết tuyền cơ vì sao biết được này hỏa quyển danh tự nhưng nhìn xem nàng hiếm thấy sắc mặt đại biến cũng đều không khỏi trong lòng nhảy một cái thuyền cơ tiên tử ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì mặc trường phát trong lòng hơi động tiến lên trước một bước dò hỏi nhưng từng nhìn ra cái này nguyên dương đạo nhân sư thừa lai lịch bọn hắn bị tóm mấy tháng không chỉ một lần suy đoán qua nguyên dương đạo nhân tiến đến nhưng dù bọn hắn tự nghĩ còn tính là kiến thức rộng rãi lại cái này tinh h ả i chân hình bọn hắn trước đây chưa từng gặp bị chấn áp lại nhanh căn bản không có nhận ra hắn sử dụng thần thông không có khả năng cái này sao có thể thuyền cơ thân hình r u n động sắc mặt hơi chấm bệnh tựa hô nhận lấy to lớn chấm hiếp nhất thời hoảng hốt đúng là ngay cả mặc trường phát hỏi thăm đều không có nghe được tiên tử, gặp nàng thất thố như vậy chính long cầu bọn người tâm chẳng biết tại sao một chút treo lên vẫn là phong trường mình tiến lên một bước phồng lên khí huyết phát ra tiếng s ấ m nổ tuyển cơ âm giống như lôi nổ sắp vỡ phía dưới tuyển cơ như ở trong n g ọ n g mới tỉnh đồng dạng lấy lại tinh thần phong trường mình cẩn thận nhìn càng nhìn đến trên trán nàng hiện lên một vòng mồ hôi m ị ệ n tuyển cơ tiên tử cái này thái cực hẳn là có gì ghê gớm lai lịch pháp vô diệt trầm giọng hỏi trên thực tế nhìn thấy tuyển cơ thất thố hắn tâm liền lạnh một nửa trong lúc mơ hồ cảm thấy mình suốt đợi đều không có cơ hội báo thù cầm lại mình tam thất pháp diệt lục nhưng hắn vẫn là không cam tâm thái cực. t u y ề n cơ thần sắc vô cùng phức tạp ổn định lại tâm mới chậm rãi hỏi các ngươi nhưng từng nghe nói qua kim cương t r ắ c kim cương t r ắ c chính long cầu bọn người khẽ giật mình lập tức cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu t i ê n tử ngươi nói hẳn là trong truyền thuyết cái kiệa kim cương t r ắ c ngay cả chính bọn hắn đều không có phát hiện t h a n h âm của bọn hắn có chút phát r u n từ xưa đến nay hết thẻ thiên tiêu nhân kiệt đều luyện có binh khí một phương diện là gánh chịu mình pháp cùng lý một mặt khác là làm truyền t h ừ a chấn áp tông môn gia tộc khí vợ một phương diện khác thì là binh khí đến cùng so thể p h á c tới cứng rắn cho dù là trí tôn thánh hoàng vô địch thiên hạ, nhưng bọn hắn thành đạo trước đó. c ũ n g lao à tương truyền quảng long trí h tôn là từ xưa đến nay giải rác mấy cái không có trí tôn trí bảo lưu truyền trí tôn bởi vì hắn lấy thể phách xương hùng chưa thành đạo trước đó liền lấy một đôi nắm đấm quét ngang cùng thế hệ cử thế vô địch cái này kim cương chắc chính là hắn thành đạo về sau thu thập thiên hạ kim tinh mà luyện thần binh hình thức ban đầu tuyền cơ nói mọi người đều biết cuối cùng mới c h ậ m rãi nói nhưng kim cương chắc còn có một cái tên nghe nói tên là thái cực càn cốt Cán u quyền. quyền mấy người trong lòng càng thêm run r à y nhưng vẫn còn có chút không thể tin ngươi nói là cái này nguyên dương đạo nhân cùng trung châu bá thế hoàng đình có quan hệ thiên hạ hôm nay c i u châu lấy trung châu mạnh nhất d ố c hết sức có thể ép c i u châu là thiên hạ tu hành thịnh nhất chi đ i ệ mà bá thế hoàng đình là trung châu trường k h n g giả dù cho là trung châu các thánh địa chi chủ cách mỗi trăm năm đều muốn đem người đi triều bái hoàng đình chi chủ kia là Hoàng Long Chí Tôn lưu cái h nhau、Đông、Châu đâu chỉ cho nhiều h â đâu u gặp Đông trong, p vạn vạn bên trận ức rất dù là lấy p n a z vực m ô này truyền thống, cũng muốn không biết bao nhiêu năm mới có thể vượt muốn nhiêu cũng không năm ngang. có mới m bao vô vẫn vực vận môn, không luận là trận pháp vẫn là trận dụng mà không phải người, năng. n mà à thể pháp phải chỉ Cái có có đại năng. Cái này, nguyên dương đạo nhân rõ ràng còn không phải đại năng làm sao có thể từ trung châu một đường tới đây không có khả năng chỉ dựa vào cái này không có khả năng nói do hắn là bá thế hoàng đình người pháp vô d i ệ t thân thể n h o n g một cái không thể tin được các ngươi không thể tin được ta cũng không thể tin được tuyền cơ nhìn ra xa kia trầm trầm chuyển động như thiên địa lớn mài ma d i ệ t kiếp số khí tức thái cực đồ thần s ắ c lại có chút hoảng hốt cái này thế nhưng là thái cực ca tương truyền quảng long trí tôn sinh ra dị tượng tay trái thái âm tay phải mặt trời sinh m à bất phẩm thiên tư vô song cường hoành t u y ệ t luân liên quan tới hắn truyền thuyết ghi chép thực sự quá nhiều ngược lại là một vài thứ không người biết đến tỷ như một thân thiên vị thái cực đồ vô luận là đạo trưởng vẫn là đã từng chỗ cư trú tựa hồ cũng từng có thái cực đồ vết tích thậm chí hắn duy nhất nuôi qua linh thú cũng là đen trắng lông tóc sen lẫn bạch bi nhưng hết lần, này tới lần khác hắn đạo, Cũng không, không p bao lâu động tiên đám bên n trong đột nhiên rơi ra mưa to tia tựa hồ là ẩn chứa thiên địa tri lực linh vũ như chút nước cũng giống như mưa to bao phủ toàn bộ đầu tiên cũng đem tâm tư dị biệt hoặc hái nhiên hoặc khiếp sợ mọi người tất cả đều bao phủ tại bên trong đáng người ngầm đầu nhìn kia đứng trên c h ô n g trung tóc trắng áo trắng nguyên dương đ ạ o nhân tất cả đều kinh ngạc không nói t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi pháp làm người dùng rầm rầm kia trải qua thái cực đ ồ quyển thiên địa lớn mài c h ậ m chậm chuyển động mà diện hóa mà ra linh vũ hào hào mà xuống tựa như thiên hà vỡ đê đồng dạng linh vũ rất nhanh tới khắp cả động thiên các nơi Trật, động thiên bắt đầu sinh ra biến hóa núi tại c ấ t cao địa đang trở nên nặng nề có cây nên đón một đợt tăng vọt l ụ ấm nhất thời bao trùm các nơi mặt đất sông núi trước sau tựa hồ không bao lâu động thiên bên trong tràn ngập linh cơ liền tràn đầy không chỉ mười lần động tiên đang trưởng thành thái cực sương mù sương mù nông lung trong nước mưa tuyến cơ nhẹ nhàng thở dài trong lòng càng chắc chắn đông châu m ộ ư ơ i đại tô n g môn ba đại thánh địa tị kiếp độ kiếp chi pháp có không ít nhưng có thể tại độ kiếp bên trong ngược lại hấp thu kiếp số chi lực còn dưỡng động tiên cũng chỉ có chút ít mấy môn mà kia không có chỗ nào mà không phải là chỉ có số người cực ít mới có thể tu hành bí pháp thần thông thái cực đồ chuyển hóa kiếp số khí t ứ c động tiên đang chậm rãi sinh trường một màn này không thể nghi ngờ là rung động nhưng trịnh long cầu bọn người trong lòng lại hơi choáng mấy người trong lòng bị nồng đậm đánh bại chỗ trăng ngập trong lúc mơ hồ cảm nhận được cấp độ sâu tuyệt vọng con đường phía trước không có hô thiên tiêu thành thứ chín thành khu một chỗ yên lặng hẻm nhỏ nơi hẻo lánh chỗ trong viện an kỷ sinh phun ra một n g ụ m mang theo ngưng trọng máu tanh trọc khí lại mở mắt ánh mắt bên trong thần quang tựa hồ muốn dâng lên mà ra động tiên h chi kiếp không giống với nhân gian đạo thiên phạt cái sau là thiên ý nhằm vào ngoại lai linh cơ n a m đạo tu sĩ diệt sát cái trước chỉ là thiên địa tự phát vận hành cả hai đồng dạng kinh khủng nhưng cái trước là có từ trong đó nắm lấy tạo hóa khả năng một lần động tiên chi kiếp hắn chân hình có chỗ tiến bộ thể phách cũng phát sinh một chút tiến bộ nhưng hắn chân hình thể phách lúc đầu đã đạt đến mức độ cực cao một chút tiến bộ đã so ra mà vượt bình thường vạn pháp cảnh cao thủ hai mươi năm khổ tu là thời điểm tu hành cái khắc cảnh an k ỳ sinh trong lòng nổi lên suy nghĩ hắn đối với tu mấy cảnh căn bản không có trách nhiệm bởi vì hắn thái cực là bản còn lại hết thể pháp và đạo đều là đổ vào thái cực chất dinh dưỡng một cảnh cũng được chín cảnh cũng tốt cái nào tốt liền tu cái nào cần thiết để ý bất quá là thời cơ phải trăng thỏa đáng trước đó không tu linh tướng là bởi vì đối với hắn mà nói đơn tu một cảnh hiệu quả càng tốt lúc này chân hình tu chỉ đến độ cao nhất định cần loại suy liền có thể tu hành linh tướng chít chít cái này người có nhúc ních kia con gà con không ngừng kêu to n ô ra cái đầu nhỏ có an kỳ sinh bảo hộ tiểu gia hỏa này lại tựa hồ lá gan rất lớn vô tại bộ ngực hắn đã ăn xong vỏ trứng lúc này không ở kêu to lại là đói bụng người tiểu gia hỏa này an kỳ sinh điểm một cái n ó cái đầu nhỏ mặc dù tiểu gia hỏa này không phải yến c u ầ n đồ nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói nhưng cũng xem như yến c u ầ n đồ sinh mệnh tin tức kéo dài dù là một ngày kia hắn không có thể đem yến c u ầ n đồ cứu trở về tiểu gia hỏa này còn sống chí ít cũng đại biểu cho yến quần đồ ở trong thiên địa này lưu lại thuộc về dấu vết của mình soạt, soạt. tiểu gia hỏa này lại là nửa điểm nghiêm túc Ngầm liền đầu ba an kỷ sinh một chỉ lạc qua gõ gò nó cái đầu nhỏ cái gì đều ăn cái thói quen này cũng không thể nung chiều đứng dậy đi ra tiểu viện mới sinh kim sĩ đại bằng thích nhất đồ ăn cũng không phải linh thảo linh mễ linh đan mà là linh thú chi thịt Lại là l có ngay khí không linh thú thịt. hắn tự nhiên là không có. Vô dụng đạo nhân động thiên là Điểm trải này, dụng động tự đạo Vô có. q u hơn khối khắc chữ bia đá mà tinh hoa một bộ phận, nhưng cũng không có linh thú.、Tên、nhỏ vạn năm cũng Tên con. n vì mặc mà một kiếp kia bởi bia số tờ ý lễ, có dù bộ a đá g tại chăm chú nhìn mọi cửa chờ khách nhân tới cửa chu đại hải lao đi khỏe miệng ngu ngơ cười một tiếng theo ta ra ngoài đi một chút đi an kỷ sinh mắt nhìn cái này nguyên bản c ổ n g kềnh to béo lúc này đ ạ i hắn vạm vỡ chu đại hải một chút cái này khờ ngốc mập mạp không biết đã ăn bao nhiêu loại loạn thất bát tao đ a n dược mặc dù ỉ vào hắn cường đại huyết mạch ưu thế không nổ thể mà chết nhưng cũng ảnh hưởng tới hắn huyết mạch tiếp tục thất t ỉ n h cũng độc hỏng vốn cũng không dễ dùng đầu óc đ a n độc vừa đi lúc này mặc dù vẫn là chất phác trong con ngươi lại có điểm linh q u a n g không giống trước đó như vậy ngu dại ừm ân chu đại hải liên tục gật đầu tựa hồ cực kỳ khát vọng nhìn thấy những người khác e ngại giao lưu vừa khát vọng giao lưu an kỷ sinh móc ra kia con gà con đưa cho chu đại hải cái sau liên tục không ngừng rối ra đại đại hai tay thích được k h o miệm giữ lại nước bọt ăn ăn cái này không thể ăn an kỷ sinh cũng không chê phiền cười điểm một cái đầu của hắn nhớ kỹ vân chu đại hải nghiêm túc gật gật đầu không ăn không ăn x o ạ n soạn hắn gật đầu trà sát nước bọn tiểu gia hỏa kia nghe được khí tức của hắn lại là lưu lên nước bọn đại bằng thích ăn thịt rồng nổi tiếng thiên hạ có heo long huyết mạch chu đại hải đương nhiên so an kỳ sinh đối với hắn cám rô lớn hơn bất quá chu đại hải ra d à y thịt béo dù là rơi nham tương bên trong đều chỉ làm ngâm tắm rửa tiểu gia hỏa này đương nhiên là không đả thương được hắn mảy may thiên tiêu thành là thiên đỉnh nước đế đô so với định thiên thành còn muốn phân hoa chín đại thành khu tầng tầng tiến dần lên càng đến gần trung tâm thì càng phân hoa thứ chín thành khu tựa hồ còn cùng lam hải thành không khác nhau chút nào phần lớn đều là người phạm tục ũ n g nhiều là từ lâu khách sạn bán nhiều nhất cũng chính là son phấn một nước vải vóc cùng rất nhiều ăn thịt đợi đến đi qua mấy chục dặm đi tới thứ tám thành khu cũng đã hoàn toàn khác biệt trên đường vãng lai người bình thường vẫn chiếm cứ đại đa số nhưng tu sĩ nhưng cũng nhiều hơn mà lại không giống với cùng những thành thị khác cả hai phân biệt rõ ràng lẫn nhau không n u ô i tới thành này người bình thường cùng tu sĩ quan hệ trong đó càng thêm hài hòa hơn nhiều có buôn bán linh dược tu sĩ cũng có mua sắm linh dược người bình thường có đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng tu sĩ cũng có được cao cứ tiểu lâu sáu tầng an linh thú thịt uống vào pháp rượu người bình thường mà xuyên qua tại trên đường cái đã không phải là bình thường thành trì bên trong ngựa dị thú linh thú mà là từng chiếc vận hành tại đặc thù trên đường phố cỗ xe pháp là dân dụng người cùng tu sĩ hài hòa ở c h u n g vị kia thiên đình đế có chút ý tứ an k ỳ sinh ngừng chân quan sát ánh mắt bên trong có ngàn vạn hình tượng lưu truyền toàn bộ thành khu tất cả mọi người tự hồ cũng trong mắt hắn lấp lóe trong nháy mắt liền đã bắt được thành này khu tất cả tin tức thứ chín thành khu chỉ là mới xây thứ tám thành khu cũng đã phát triển trăm năm nhiều một thành chi cách lại tự h ộ như là lượm trọng tiên n i ệ duy nhất giống nhau thì là kia lít nha lít nhít vượt xa bất luận cái gì thành thị t r ậ n văn hoa văn vô số trọng đại trận hoa văn gia chỉ phía dưới sáng lập cái này một tòa vững như thành đồng thiên kiêu thành trừ phi có một kích đánh nát cả tòa thiên kiêu thành lực lượng nếu không căn bản là không có cách tổn hại trong thành một viên ngói một viên gạch cái này mang ý nghĩa đại năng phía dưới không ai có thể tại tòa này có cấm chế cường đại thành chỉ bên trong làm cản mà đại năng phía trên có can đảm xuất thủ liền muốn đứng trước tôn này danh xưng đông châu đương đại đệ nhất cường giả thiên đình đế tôn này có thể tại các h thiên thánh địa truy sát phía dưới bình yên vô sự thậm chí đăng cơ xưng đế tồn tại cũng không phải bình thường người chọn đuổi ngay bên thai liên tiếp tiếng giao hàng an kỷ sinh dạo bước đi vào thành nội hai hàng cao lầu đứng vững như lam thủy thành dị bảo các thần binh phường pháp quán rượu xếp thành một hàng hai bên phụ trợ cái này từng tòa cao lầu thì là vô số linh hoạt đi lại bán hàng rong ở chỗ này đan dược cũng là chủ lưu tiền tệ nhưng lại không phải địa phương khác chân hình đan cùng pháp tướng đan mà là thiên đình đan bất luận kẻ nào muốn tại thiên tiêu thành giao dịch phải dùng thiên đình đan thiên tiêu thành Cũng là Đông Châu Đông nhất là duy một chỗ h k ô người lấy mặc áo chẳng quỷ quái thiếu niên đi vào an kỳ sinh bên cạnh thân thấp giọng nói ồ、oh. an kỳ sinh nhìn thoáng qua thiếu niên này tựa hồ vừa mới ngưng tụ chân hình bất quá khí tức bất ổn tựa hồ là dùng đan dược cứ thế mà đẩy lên đi thiên tiêu trong thành có thể tự mình hối đoái thiên đình đan cũng chỉ có chúng ta một nhà thiếu niên kia thấp giọng nói thật sao an k ỳ sinh từ chối cho ý kiến nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua thiếu niên kia đi hướng đạo bên cạnh linh mục cát hắn đương nhiên là không có thiên đình đan bất quá hắn động thiên bên trong kia hơn mười tôn vạn pháp đại cao thủ trên người các loại đan dược lại là rất nhiều thiên đình đan cũng có đến trăm vạn m à tính mua xuống con đường này có chút khoa trương mua xuống nửa cái đường phố nghĩ đến là vấn đề không lớn thiên tiêu trong thành có yếu hóa trận p h á p đ à i có thể tại thiên tiêu thành phương viên ba trong vòng vạn dặm na di hành tẩu cho dù đối với đại tu sĩ tác dụng không lớn đối với người bình thường một chút ngưng tụ chân hình tiểu tu sĩ tới nói tự nhiên là tác dụng được lớn nguyên nhân chính là thuận tiện hành tẩu thiên tiêu trong thành mới có lấy đại lượng thịt tươi ăn chuẩn bị phải biết đây chính là linh thu thịt linh nhục trong các linh nhục chủng loại rất nhiều an kỳ sinh cần có mang theo long khí loại thịt lại là nhiều nhất cái này nhờ vào đầu kia lão long vương tính cách hắn bố t r ù n thiên hạ vẹn vẹn d ò n dói liền đến ngàn vạn mạ tính đợi đợi chuyển thừa xuống dù là rất nhiều thân người bên trên đều là có long tộc khí tức đến mức vô số vạn năm sau bây giờ loài rồng thịt trở thành thiên hạ tu sĩ thường thấy nhất trần tu cái này nghĩ đến là vị kia lão long vương cũng không nghĩ tới tùy ý chọn tuyển một chút đút gào khóc đòi ăn nhỏ kim xí lại bằng lại tùy ý mua mấy vạn cân các loại thịt rồng an kỷ sinh đi ra ngoài xoay trái không có đi đường cái lại là đi hướng một chỗ hẻm nhỏ chu đại hải gãi gãi đầu tựa như cảm nhận được cái gì nhưng gặp an kỷ sinh không để ý tới cũng chỉ có thể đi theo chỉ chốc lát an kỷ sinh đi tới một chỗ thanh lũ tiểu viện bên ngoài chương năm trăm bảy mươi một giết sư phản giáo thiên đình đế vạn chữ hai năm ngày cầu ủng hộ tiểu viện chỗ phố xá sâm mất bên ngoài số đường phố mà cách lại tựa hồ như không có mảy may ồn ào tính mịch thanh u như vào thâm sơn mắt thường giống như nhìn không ra mảy may chỗ khác thường kỳ thực nơi đây mãi đệ tám thành nhân khí hội tụ bên ngoài phố xá sâm mất bên ngoài thanh u bên trong lại như trận nhãn đ ồ n g dạng đến nơi này chu đại hải liền có chút bất an tựa hồ cảm nhận được cái gì giữ chặt tan kỳ sinh g ó c áo lắc đầu liên tục không đi không đi đi một thân đan độc cái này chu đại hải heo long huyết mạch lại có thức tỉnh đối với ngoại giới cảm giác trở nên mạnh liệt hơn lúc này hắn đã cảm thấy đi tới bên vách núi lại đi một bước liền muốn thịt nát sưng ơ tan đến địa bàn của người ta sao có thể không thấy hắn chủ đâu an kỷ sinh vỗ vỗ chu đại hải b ả vai nhẹ dọn g đuốc lên hắn thấp phỏng trong lòng k ít xoay đang khi nói chuyện tiểu viện môn từ từ mở ra một cái tóc mai đ i ể m bạc thanh niên đi ra cửa lớn thanh niên kia thái dương nhấm sương mắt giống như mặc ngọc đ i ể m sơn trở ra cửa đầu tiên là nhìn thật sâu một chút cách đó không xa an kỷ sinh hai người ánh mắt tại chu đại hải bưng lấy con gà con trên dừng lại một cái t r ớ c mắt mới chắp tay tiên sinh đã tới không ngại tiến đến cái này lại không phải giữa các tu sĩ xưng hô an k ỳ sinh khẽ gật đầu d i bước đi vào trong tiểu viện tiểu viện cái này nhỏ là đối so phố xá sầm bất bên trong lớn kỳ thực cũng không nhỏ trước sau ba t i ế n có đình đài có hoa cỏ cũng có được một gốc cây g i à cây g i à ước chừng hai người ôm hết hắn sát xanh tươi quan như hoa cái che đậy nhỏ nửa sân nhỏ tiêu cây g i à trước đó một người trung niên đứng c h ắ p tay khí tức chầm ngừng c h ậ t nhìn tựa như một tòa tuyên hắn cổ đứng sừng x ư n g sân phòng xương sống như trụi t r ờ có chập trùng tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn hóa rồng bay đi cha ngài nói vị tiên sinh kia tới thanh niên cũng không hành lễ thất giọng nói một câu liền lui qua một bên bên kia vẫn còn có một thiếu nữ đang nâng cầm lên đang nhìn t h ế cuộc thanh niên chính là nàng đánh cờ người thiên tiêu thành hồi lâu không có như vậy náo n h i ệ t qua trung n i ê n nhân trở lại nhìn về phía an kỳ sinh từ tốn nói an kỳ sinh nhìn hắn một cái trung n i ê n nhân này dung m ạ o hùng kỳ cao lông mày khoát mũi hai mắt tính m ị c h như thần tinh loại lên một thân giặt hồ hơi trắng b ệ c h vải bào tre không được hắn phong độ tuyệt thế người trung n i ê n này lại là thiên đình đế vị này ngàn năm trước quái phong vân cùng cách thiên thánh địa thậm chí cả ba đại thánh địa có ngàn năm ân đoán kinh tế nhất kiệt thiên đình đế hai năm sau không phải muốn càng thêm náo nhiệt an kỳ sinh biết hắn nói là cái gì mấy đại tông môn cùng minh nguyệt thánh địa đối với hắn truy tung chưa hề đình chỉ qua cũng đã đổi u tới thiên tiêu thành chỉ là nhất tại vị này thiên đỉnh đế uy thế mà không có động t h ủ thôi kỳ thực bình tĩnh phía dưới đã có ám lưu h u n g dũng đúng vậy a rất náo nhiệt thiên đỉnh đế giống như hơi xúc động lại có chút chờ đợi thở dài khoát tay chặt lại trên mặt đất liền rút lên một bàn đá hai băng ghế đá tiên h sinh mi lai vốn nên một tận tình địa chủ hữu nghị mời vị này thiên đỉnh đế thái độ ôn hòa trước hết để cho an kỳ sinh ngồi xuống lại hướng về phía xa xa thiếu nữ thanh niên nói lao thập bốn đi đem ta giấu kia một bầu rượu mang tới lao cha Ta đang đ bận â phi phi phi thiếu nữ có chút không cao hứng vỗ hai cái huynh trưởng láo cha càng già càng dẻo dai ngươi sợ là nhìn không có hắn tiếng ai biết được hắn làm như vậy cũng không nhất định sống qua c a của ngươi ta thanh niên hễ phải nhìn thoáng qua trung nhân nhân trung nhân nhân vừa trứng mắt m o ắ t con còn không đi cho ta lấy rượu thiên a n n h bất đình ắ c dĩ, l ú đế hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu như vậy niềm vui gia đình cổ kim thánh hoàng đều thiếu an k ỳ sinh khẽ vớt mặt bàn cảm thụ được bàn đá hoa văn dù là đột ngột từ mặt đất mọc lên bàn đá phía trên cũng có được t ầ n g t ầ n g trận pháp đường vân thiên tiêu thành chính là đến thiên đình nước không ai không biết thiên đình đế vị này ngồi trấn thiên tiêu thành hơn nghìn năm lâu đế vương tổng cộng có mười bốn tử mười ba nhi tử một đứa con gái cái này mười bốn hải tử tội tắc t r a n l ệ lại là cực lớn tiểu nhân như kia mười tứ hoàng nữ nghe nói bất quá hơn hai mươi lớn như kia bốn thái tử chỉ so với thiên đỉnh đế nhỏ hơn không đến trăm tuổi mà thôi t r ă m năm tranh lệnh phóng nhãn tại hai người hơn nghìn năm thọ nguyên bên trong lại có vẻ không có ý nghĩa nói là người đồng lứa tựa hồ cũng không có cái gì lớn sai sót đương nhiên cái này cũng không kỳ lạ tương truyền thời đại thượng của một cặp kỳ tại n g ú t trời phụ tử cha so t ử vẹn vẹn đại nhị mười không đến vốn nên là cùng thế hệ tranh phong lại thành cha cùng con tranh p h o n g song song phong vương thọ nguyên v ạ n năm bây giờ vẫn bị dẫn là ca tụng thánh hoàng thiên đỉnh đế cười cười ngược lại hỏi tiên sinh đến tiên kiêu thành đã có mấy ngày không biết có gì cảm tưởng an kỷ sinh nhìn chăm chú trước mặt thiên đình đế ánh mắt chỗ sâu nổi lên trong thành t r ư hình tượng thiên tiêu thành phồn hoa như liệt hỏa n ấ u dầu b á c h tính cùng tu sĩ hài hòa ở chung thậm chí trình độ nào đó đã không có người bình thường dù là người bình thường đến đâu đều có không kém huyết khí các loại công trình trận pháp cũng là hắn đi vào giới này thấy cao cấp nhất đáng tiếc từ kêu trịnh long cầu bọn người trong trí nhớ một điểm như có như không manh mối bên trong hắn có thể suy tính ra hai năm sau chư vương đài mở ra tất nhiên sẽ buộc phát ra kinh thế tri đoạn đông châu đương đại đệ nhất nhân cái mũ này đủ cao đủ lớn nhưng hắn hạ dĩ nhiên đã nguy như trầng nghĩ nghĩ hắn mở miệng mộ bên trong khô cốt tĩnh tiểu viện lập tức yên tĩnh trở lại kia thanh tú thiếu nữ cũng bị hấp dẫn lực chú ý một đôi mắt đẹp dừng lại trên người an kỳ sinh đối mặt nàng ra lao cha dám nói như thế người thế nhưng là thật ít mộ bên trong khô cốt thiên đỉnh đế có chút ngai ngai nhấm nuốt một lần bốn chữ này cũng không tức giận chỉ là gật gật đầu mỉm cười tiên sinh bốn chữ này dùng thỏa đáng hắn ngàn năm không ra thiên tiêu thành lấy tự thân là trận nhãn bảo vệ cả tòa thiên tiêu thành lại lấy thiên tiêu thành hợp nhân khí địa vận nhìn như ngay cả ba đại thánh địa mấy đại tông môn đều không làm gì được kỳ thực nguy cơ chưa hề rời xa thậm chí càng phát ra tới gần mộ bên trong khâu cốt bốn chữ hình dung hắn ngược lại là mười phần thỏa đáng d ư ợ u tới thiên đỉnh bốn thái tử nâng một viên bạch ngọc bầu d ư ợ u chậm rãi đi tới đánh gậy hai người trò chuyện vị này thiên đỉnh ngàn năm lão thái tử đối với nhà này lão tử đương nhiên cũng vẫn là có kính sợ là hai người phân biệt rót rượu một chén mới nhìn về phía an kỳ sinh tiên sinh ngược lại là nhìn thật cẩn thận bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng muốn biết được tiên sinh đối với toàn bộ đông châu như thế nào cái nhìn thiên tiêu thành khối cảnh chính bọn hắn đương nhiên biết được rất rõ ràng đông châu trong nước, con dân nước nhân tộc tri địa tu sĩ c o i yên vui phạm nhân luyện ngục an k ỳ sinh trầm ngâm trước mắt cho ra trả lời đông châu tri địa cương vực bao la thiên đỉnh như vậy vương t r i ề u hơn trăm cũng không ít tiểu nhân quốc gia không ở trong đó dù hoang vắng nhưng bởi vì cương vực cũng đủ lớn nhân khẩu cũng là rất nhiều rất nhiều lại bởi vì chân chính quản hạt vương t r i ề u tông môn thánh địa không cùng người bình thường tranh lợi lại cần lượng lớn nhân khẩu vì đó phục vụ hơn phân nửa cũng là đủ tiền trả một miếng cơm nhưng trung pi là tu sĩ có yên vui tu sĩ có yên vui phạm nhân luyện ngục bốn thái tử cùng thiên đỉnh đế ánh mắt đều là khẽ động Vấn đề như vậy ấ như bọn hắn đề hỏi qua r xa xa、so、từ nhiều xưa đến nay ba nghìn văn năm bao quát hắn thân thể này tại bên trong bất kỳ người nào đều có vương hầu thánh hoàng huyết mạch điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết giới này người bình thường xoay người lớn nhất đường tắt liền là thiên phú dị bẩm nếu không trung quy là sở soạn lần mỏ tại trong thế t ụ tu sĩ quá cao người quá thấp cả hai trên lệnh lớn đến tu sĩ giao chiến thai bay vạ gió p h à m nhân đều chỉ sẽ thở dài một câu số mệnh không tốt mà đông châu tu sĩ nhiều không kể xiết từng có lúc ta hỏi qua một trường giả nói thế đạo như thế thế nhưng là thánh hoàng nhóm hy vọng sao thiên đỉnh đế mang theo một sợi hồi ức lâm vào trầm tư người trường giả kia nói còn sống đã cực kỳ không dễ bây giờ chi đông châu chi cựu châu nhân tộc cường thịnh phía sau là tiên hiển như núi thi cốt lời này nói không sai an kỳ sinh gật gật đầu vạn dương giới ba nghìn và năm nhưng từ đời thứ nhất thiên tôn luyện được chân hình cho đến chín cảnh đều thành mới đặt vững nhân tộc bá chủ thực sự địa vị nhưng ở trước đó hoài thai lâu nhân khẩu t h ư a thớt còn có lấy dài r ằ n g giặc t r ư ở n g thành kỳ nhân tộc thủy chung là tầng dưới c h ó p nhất vạn dương giới người đồng đều hoài thai bốn năm dưới lại giáng sinh thời điểm yếu đuối vô cùng ngây thơ vô tri không có gì ngoài sinh ra t ú c tuệ người bên ngoài tuyệt đại đa số người dài đến mười sáu mới xem như trưởng thành lại nếu như không tu hành vẫn tay trói gà không chặt so với sinh mà bất phàm, số lượng lại càng lớn những gì t ố c khác là cũng không ưu thế có thể từng bước một đi đến hôm nay dựa vào dĩ nhiên không phải ấm lương khiêm cung đường các đời tiên hiển thi cốt trồng chất như núi hoàn toàn chính xác không giả vạn dương giới như thế nhân gian đạo như thế cho dù là cựu phụ giới huyền tinh vẫn như thế sau đó thì sao gặp thiên đình đế trầm tư không nói an kỷ sinh tựa hồ cũng có chút hiếu kỳ sau đó ta nói người mang thai năm năm từ bi bô tập nói đến tập tễ n h ọ c theo tập viết chữ học sách đến t r ư ở n g thành cần hai mươi năm gian nan như vậy trường thành vì cái gì vẹn vẹn còn sống sao thiên đình đế thật dài thở dài c o n sống chưa từng vẹn vẹn chỉ là vì còn sống cũng không nên là vì tu sĩ mà sống người trường giả kia liền là người giết chết ly thể thánh địa trường lào a an k ỳ sinh như có điều suy nghĩ thiên đỉnh đế vốn là cách thiên thánh địa ngàn năm trước thứ nhất chân truyền thiên tư tuyệt thế lúc ấy quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ là có hy vọng trở thành cách thiên thánh dưới mặt đất một nhiệm kỳ t r ư ở n g giáo không ai hiểu hắn vì sao lại phản bội chạy trốn lúc này hắn lại có chút hiểu được cái này thiên đỉnh đế là cái dị loại tu sĩ bên trong dị loại chẳng trách hồ cho tới hôm nay thiên đỉnh đế đô bị rất nhiều tu sĩ cho rằng là đ ê n dại điên cuồng tàu hòa nhập m a người tiên là cha ta hắn sư tôn bốn thái tử nhìn sang mặt không thay đổi thiên đình đế ánh mắt bên trong mang theo một tiên mệt mỏi giết sư phản giáo thật đáng ra không có người hô phong h o á n vũ t h ư ở n g hết vinh hoa p h ú quý còn có thọ nguyên ngàn năm có người bần bệnh bức bách nếm khắp nhân g i a nóng đ lạnh cũng chỉ có mấy chục c h i thọ thiên đình đế vươn người đứng dậy chắp tay nhìn ra xa xa trời trời sinh vạn vật công bằng không có cao thấp bọn hắn lại dựa vào cái gì đem người chia làm đủ loại khác biệt các đời tiên hiển thi cốt phía trên đường đấy là một đám tà ma bọn hắn như là từng đầu to lớn không gì so sánh được cô chủ tại gặp ăn nhân tộc huyết đủ, nuốt ăn lấy vô số người hy vọng cái này là so dị tộc x â m lấn càng lớn tội n g h i ệ t t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai bất quá là hết sức hô hô thanh u tiểu viện gió nhẹ chầm chậm t r ă m năm cây giả cành lá lay động vang xào xạc an k ỳ sinh nắm u ố t chén rượu thần s ắ c như thường hắn sớm đã không phải có thể bị nôn ngữ chỗ đả động người nôn ngữ nói lại xinh đẹp hắn cũng bất v i sở động chỉ là trong lòng lại hiện ra có quan hệ với vị này thiên đỉnh đế từng giờ từng phút hắn là trước đây thiên đỉnh hoàng đế lưu lạc dân gian con riêng về sau tại cách thiên thánh địa có thời quét ngang cùng thế hệ vấn đỉnh chân truyền thứ nhất Hắn tại cách thiên thánh địa quật khởi trước đó căn bản không có bất kỳ người nào chú ý hắn cũng không người nào biết trên người hắn xảy ra chuyện gì cũng có lẽ liên là tại đoạn thời gian đó bên trong nuôi thành hắn không giống với tu sĩ khác nhận biết tâm niệm chuyển động chỉ là một cái trước mắt an kỷ sinh nhìn về phía thiên đình đế tựa hồ cũng không xúc động nhưng thiên tiêu thành thiên đình nước tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa nghiêng trời l ệ đất thiên đình một nước tựa hồ so với cái khác vương triều tốt hơn chút nào chí ít tu sĩ gia tộc thuê người bình thường cũng có được kiên kỵ thiên tiêu trong thành người cùng tu sĩ tựa hồ cũng có thể ở trung hòa thuận nhưng chuyện như vậy bất kỳ cái gì một tôn đại năng đều làm được đơn giản vẫn là lấy lực gáp người thôi chỉ bất quá trên đầu người từ ba đại thánh địa mười đại tông môn đổi thành thiên đ ỉ n h đế lại có cái gì không giống đông châu t r ă m nước hận tông môn đã sâu có nhiều thứ không phải có thể hành động thiếu suy nghĩ thiên đ ỉ n h đế quay lại t h ầ n đến ánh mắt t r ầ m ngưng ta muốn làm một ít chuyện nhưng lại cũng không muốn đem đông châu biến thành chiến trường càng không muốn lấy đ ể dị tộc lại lần nữa xâm lấn đông châu chư quốc chăn thả bất tính mười đại tông môn trưởng khống chư quốc ba đại thánh đ i ệ thì lại lấy đan cùng pháp kiềm chế từng cái tông môn theo một ý nghĩa nào đó duy trì lấy một cái cân b một khi đánh vỡ bên trong kịch biến lại không tất nói ngoại địch cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đông châu cùng yêu châu ở giữa kia một đạo yêu quan phía dưới hai tộc cao thủ thi cốt chứa l ạ n h hắn đương nhiên sẽ không quên cũng không dám quên lao cha hắn cũng không muốn gây nên thiên hạ đại l o ạ n vì thế hắn ngàn năm không ra thiên tiêu thành càng chưa từng chủ động cùng tông môn thánh địa tranh phong đáng tiếc bốn thái tử nói một câu thần s ắ c hơi có vẻ buồn vô cớ ngàn năm không ra thiên tiêu thành nào chỉ là thiên đình đế hắn đồng dạng từ khi ra đời đến nay đều chưa từng sinh ra thiên tiêu thành cùng nó nói là ngàn năm thái tử chẳng bằng nói là làm ngàn năm t h phạm nhưng dù là như thế chư tông môn thánh địa cũng đã dung không được bọn hắn các ngươi lại như thế nào khẳng định tự mình làm thì càng tốt an kỷ sinh nhìn thoáng qua bốn thái tử thập tứ hoàng nữ một cái thống nhất thần triều cũng chưa chắc cũng tỷ như nay càng tốt hơn mấy vị lại là bằng vào cái gì tu luyện tới bây giờ cảnh giới này cái này bốn thái tử thập tứ hoàng nữ thiên tư tự nhiên cũng là đình tiêm kia bốn quá tử khí hơi thở phong phú đồng dạng là ngưng luyện mình động thiên đại năng k i a thập tứ hoàng nữ cũng đồng dạng thiên tư vô cùng tốt lúc này tu vi so với võ nhị có lẽ không đủ nhưng cũng không kém bao nhiêu lấy hơn hai mươi tuổi tác có thể làm được điểm này trong đó độ khó không hỏi có biết vạn dương giới đặc biệt thiên địa hoàn cảnh sáng tạo ra thời thế hiện nay không có bất kỳ người nào tu hành lại được đan g d ư ợ c c h ỉ t ạ i cô động động thiên trước đó đều là như thế nếu nói t h i ê n tư hai người này so với nguyên độc tú mạnh lên một tuyến nhưng nguyên độc tú nếu không có trợ giúp của hắn lúc này tuổi gần ba mươi cũng bất quá là linh tướng mà thôi so với vị này hoàng nữ lại là kém xa lắc nói hiệu nói vượn thập tứ hoàng nữ vứt xuống quân cờ một đôi lông mày chống lên ngươi nói n h ữ n à y là có ý gì mặt chữ trên ý tứ đón ba người ánh mắt an kỷ sinh vẫn thần sắc như thường ngược lại là đứng tại cạnh cửa chu đại hải có chút n ơ m n ớ p lo sợ cảm nhận được to lớn kinh khủng thân thể run tựa như run dày an kỷ sinh rất bình tĩnh tại bốn thái tử thập tứ hoàng nữ nhìn đến bình tĩnh quan điểm tựa hồ là một mảnh vũ trụ mênh ngông ném bao nhiêu tảng đá đi vào đều l ậ t không nổi một tia gọn sóng dù là người này tu vi tựa hồ cũng không cao nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một loại không h i ể u cảm giác cao t h â m khó lường thiên đình đế đứng chắc tay ánh mắt tính mịch khó lường tiên sinh nói cũng có đạo lý bọn họ đích xác dựa vào huyết mạch của ta nếu không có có lẽ cũng đem chẳng khác gì so với người thường thập tứ hoàng nữ muốn nói điều gì lại vẫn là không có lên tiếng tựa hồ không lời nào để nói cho dù là bọn họ việc phải tự làm đan dược pháp k ý linh t i ự u đều mình đi sản xuất nhưng luôn có không làm được hoặc không có đi làm sự tình mà trên thực tế đại năng dòng dõi thiên tư vốn cũng không sẽ kém bốn thái tử cái này rót cho mình một chén rượu nhìn thằng an kỳ sinh chúng ta không phải muốn thay đổi triều đại thiên mệnh mà là muốn đánh vỡ các thánh địa cùng tông môn giam cẩm cho thiên hạ tất cả bị cho rằng là tầm thường người một con đường một đầu có thể sờ được đường tu hành cho tới bây giờ là rất khó thiên hạ ba đại thánh địa mười đại tông môn lấy vạn pháp lâu môn nhân nhiều nhất nhưng vạn pháp long lâu dạng này đại tông môn không phải nhất lưu tư chức ngay cả làm tạp dịch cũng không xứng mà cho dù là làm tạp dịch một thân cần cũ một thân h a m hở tiến lên ba mươi năm cũng bất quá có thể trở thành nội môn đệ tử thậm chí không có tư cách tiếp xúc vạn pháp lâu chân chính thần thông bí pháp đại tông môn như thế môn phái nhỏ càng là như vậy tông môn ý nghĩa xưa nay không là truyền đạo mà là vì t r ợ mình tu hành môn phái nhỏ cánh cửa cố nhiên thấp một chút nhưng lại càng thêm khắc nghiệt có thể học được đồ vật khả năng cũng sẽ không quá lớn v u ê phân dị bảo các loại hình buôn bán công pháp bí tịch chớ nói hắn nhằm vào chính là tu sĩ dù là người bình thường cũng có thể nhập bên trong cũng không có mấy cái mua được mua được cũng chưa chắc có thể hiểu được trong đó vô số thuật nữ khiếu môn mở đường người đáng giá m ờ i sợ an kỳ sinh gật gật đầu luyện ngục không phải địa ngục luyện ngục vốn là tịnh hóa tội nghiệt đi hướng viên mãn quá trình hắn bản thân ẩn chứa thống khổ chi ý cũng có kịch liệt biến hóa chi ý thiên đình đế phải trăng theo thời thế mà sinh hắn không được biết phàm là người cùng giữa các tu sĩ cuối cùng vẫn là có xung đột có thể người tu hành cho dù là môn phái nhỏ tu bọn hành là hết thể dục vào vị trí đông châu thậm chí cả cựu châu tứ hải các loại sinh linh bên trong lại có mấy người không muốn trở thành tu sĩ chỉ là giữa hai bên to lớn đến không cách nào lấp đầy tranh l ệ n h phía dưới hết thể mới nhìn giống như không tồn tại chỉ khi nào có thiên đỉnh đế dạng này người to lớn xung đột tất nhiên sẽ ở tương lai bộc phát cha ta lời nói có chỗ cực đoan nhưng mà tông môn cùng thánh địa hoàn toàn chính xác có tội nghiệt tại bốn thái tử nhìn phán qua an kỳ sinh bưng chén rượu tiên sinh nhưng nguyện cùng ta cùng uống chén này an kỳ sinh không có phản bác của mình mình quý là bản tính trời cho con người dù là cùng mình không tổn hao gì cũng sẽ không nguyện ý cùng người khác chia sẻ nhưng hắn cũng không tin tưởng lắm ba đại thánh địa mười đại tông môn chính xác ngay cả một kia hy vọng cũng không cho thiên đ ỉ n h đế tất nhiên che giấu rất nhiều thứ hắn phản giáo mà ra có lẽ còn có ẩn tính khác lại cái này bốn thái tử cùng thiên đình đế tựa hồ cũng có khác biệt ý nghĩ chỉ là hắn cũng không có bản tìm tòi ngọn nguồ ý nghĩ món tay nắm vớt chảy l í n rượu không uống cũng không để xuống nhìn quanh ba người cuối cùng nhìn về phía thiên đình đế mở lời nói xin hỏi đạo h ư u muốn thế nào đi làm đạo h ư u bốn thái tử ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng tiên sinh là thế tục xưng hô đạo h ư u lại là tu giả ở giữa xưng hô hiện n h i ê n vị này dù là bị mấy đại tông môn truy sát cao thủ cũng tựa hồ cũng không đồng ý con đường của bọn họ bất quá là pháp làm người dùng thiên đình đế không buồn không vui chỉ nói một câu pháp làm người dùng thì làm thánh nhân nói an kỷ sinh gật, gật đầu Lại là hồi tưởng lại cái này, thiên kêu trong thành các loại lời hồi cái thiên với điều thiên nói một câu, nhưng cũng không cần phải nhiều này thành thành pháp, chút khác những khác như nghĩ. Nhưng đỉnh nhưng không đồ tưởng trong trận một trí vật, một cũng đến cũng cần n các có có câu, suy kêu kêu ữ An khoát tay chặt tay sinh đã k h ô n uống liền An g rượu, kêu, kỳ đi đi. Ba, an sinh rốt cục đặt chén rượu xuống chén rượu này hoàn toàn chính xác không phải uống ngon hôm nay nhận được đạo hữu k h o ả n đãi cũng chỉ có ngày sau trả lại an k ỳ sinh vươn người đứng dậy có chút chắc tay cũng không đợi mấy người trở về lễ đã cùng như được đại xá chu đại hải cùng nhau ra cửa sơn bốn thái tử ánh mắt giật giật không nói gì thập tứ hoàng nữ còn có chút tức giận nhưng cũng không có mở miệng thiên đ ỉ n h đế chắp tay cây già phía dưới ánh mắt thiên tĩnh tựa hồ không có chút nào thất vọng cha người này t h ẳ n g đến hồi lâu sau thập tứ hoàng nữ mới mở miệng người này không phải phản loại thiên đ ỉ n h đế nhìn chăm chú trời cao có phi ưng x ẹ n qua trời cao qua lại trong t ầ n g mây hô chu đại hải từng ngụm từng ngụm thở tựa hồ nhận lấy to lớn kinh hãi an kỷ sinh quay đầu nhìn thoáng qua bình tĩnh vẫn như cũ sân nhỏ hướng về ngõ nhỏ bên ngoài đi đến hắn là người hai đời vượt đi chư giới gặp qua khác biệt thế giới trong hoàn cảnh phát sinh quá nhiều chuyện cựu phù giới chư quốc tranh bá chiến loạn thời điểm dân không như cỏ nhân g i a n đạo thiên địa đem hủy yêu ma hại người quỷ mị mọc thành bụi mỗi lần có d i ệ t thế thái kiếp so sánh lưỡng giới vạn dương giới chí ít đông châu c h i địa đã tốt quá nhiều là lấy đối mặt đồ vật cũng liền không giống hoàn cảnh không giống thì việc cần phải làm cũng không giống bất kỳ cái gì sự t ì n h đều muốn nhập ra tùy t ụ t h á n h đ ị a tông môn có hãn hại thần triều chưa hẳn thì càng cao cổ kim thánh hoàng trí tôn thành lập thần triều người cũng không biết bao nhiêu nhưng cái này cuối cùng không thay đổi được cái gì dù là, là chính hắn hãn tại cựu phù giới nhân dân đạo làm hết thảy liền có thể siêu thoát tại phạm vi này sao điểm này an k ỳ sinh trong lòng rất rõ ràng nhưng hắn chỉ là nửa cái đạo sĩ không phải chúa cứu thế càng không phải là t h á n h nhân hắn làm hết thảy đã hết sức thành hoặc không thành kia nhưng cũng không phải hắn có thể khống chế trên thực tế vương quyền đạo cùng thái cực đạo trường có lẽ làm càng tốt hơn nhưng theo một ý nghĩa nào đó không phải cũng là thiên đỉnh đế trong miệng nuốt chúng sinh huyết n ụ c cô n trùng hắn rõ ràng minh bạch cũng hiểu biết mình là hạ người gì truy tìm cái gì hắn nhập mộng đại tiên là tu hành hắn chỗ tôn trọng duy nhất là sinh mệnh so với sinh mệnh bản thân trọng lượng còn lại hết thảy đều là bảng trì mã tiết không có cái trước hết thảy dâu rĩa không đáng kể liền cũng không có ý nghĩa an kỷ sinh nhưng không có quên vạn dương giới thế giới tọa độ là từ đâu mà tới t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba chư vương đại. trăng lạnh như nước màn đêm phía dưới trên trời quần tinh lấp lóe cũng không tồn tại cấm đi lại ban đêm tiên h tiêu thành cho dù là tại ban đêm cũng là đèn đ u ố c sáng t r ư n g trên đường phố dòng người cũng rất là không b t bất quá theo bóng đêm dần dần sâu do người vẫn là chậm rãi tán đi chu đại hải chậm rãi khép cửa lại đem tiêu tứ thái tử đưa tiễn lúc này mới trở về trở về trong tiểu viện an kỷ sinh ngồi xếp bằng ngón tay đuổi lấy con gà con giống như kim sĩ đại bằng con non tiểu gia hỏa này bản nguyên thâm hụt yếu đuối đến cực điểm một đầu vọt tới con g i ế t đều bắt không được an kỷ sinh ngón tay từng chút từng chút lại tại ổn định nó sinh cơ tên nhỏ con hắn đi chu đại hải càng phát ra khơi ngô n g ồ i liền có gần hai mét cao tất cả bị hắn hấp thu đang dược không có chút nào ngoại lệ toàn bộ sinh trưởng ở trên thân lại đưa ngươi vật gì tốt nhìn xem chu đại hải mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô an kỷ sinh khẽ lắc đầu từ ngày đó gặp mặt về sau thiên đình đế chưa từng lại lần nữa gặp qua hắn nhưng kia tứ thái tử lại cơ h ồ ngày ngày đều đến mỗi lần tới sẽ còn mang đến một chút bản độc nhất b í chuyển cùng ăn k ỳ sinh nghiên cứu thảo luận có đôi khi sẽ còn mang theo kia thập tứ hoàng nữ cùng nhau tới mặc dù biết được bọn hắn ý tứ ăn k ỳ sinh nhưng cũng không có cự tuyệt chí ít cho đến trước mắt hắn đối cái này phụ tử ba người đều không có cái gì ác cảm mặc dù hắn vẫn không coi trọng thiên đình đế nhưng so sánh với hắn đoạn đường này đến tiên kiêu thành trên đường chu sắt rất nhiều tu sĩ cái này phụ tử ba người hoàn toàn chính xác được cho người tốt càng chưa t ư n g đối với hắn biểu lộ ý lấy tâm linh của hắn cảnh giới cho dù là đại năng cũng không thể ở trước mặt hắn lần đồ tốt chu đ ạ i hải gãi gãi sau g á i ta ăn kia tứ thái tử đến một ngày gia hỏa này liền khôi ngô một phần một tới hai đi so với trước đó muốn khôi ngô nhiều đi ngồi xuống đ a n ký không thể ở lâu trong bụng an kỷ sinh khoát tay chặt lại cái này hàm hàm to con liền ngoan ngoan ngồi xếp bằng ở một bên nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống hắn mặc dù không phải quá thông minh nhưng cũng nguyên nhân chính là tâm tư ý tu hành là cực nhanh hiện hiện thiên tư chỉ sợ không còn nguyên độc tú phía dưới cái văn minh này rõ ràng có trở thành trường sinh loại pháp môn lại vì cái gì không có trường sinh loại đâu an kỷ sinh bên hai là tam tâm lam linh đồng nói liên miên lạnh i đại thiên tiêu thành người so với lam thủy thành nhiều quá nhiều tu sĩ cũng nhiều rất nhiều an kỷ sinh đi vào thiền kiêu thành mặc dù không có quá lâu nhưng cũng tại thiên địa bên trong bắt được vô số tinh thần là hấn cái này lam ra tiểu ra hỏa những ngày này một mực đắm chìm trong tin tức trong hải dương hồi tỉnh lại vẫn có như thế một cái nghi hoặc nó không thể lý giải trong trí nhớ của ngươi không có liên quan tới giới này một chút ghi chép sao an kỷ sinh trong lòng hỏi tham vạn dương giới thế giới t o à độ là hắn từ dù sẽ không trọn vẹn trong trí nhớ lấy ra điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết nhưng kỳ quái là tam tâm lam linh đồng trong trí nhớ lại căn bản không có bất luận cái gì liên quan tới vạn dương giới đ i chép không có tam tâm lam linh đồng trả lời ta là không có l ắ n g quên bất kỳ cái gì tin tức bị ta bắt giữ là sẽ trở thành thân thể ta tạo thành bộ phận vậy liên có chút kỳ quái an k ỳ sinh trong lòng nổi lên một tia gọn sóng thế giới này có bí mật rất lớn quái vật tiên sinh ngài liền để ta ra đi tam tâm lam linh đồng lại lần nữa năn nghỉ loại này lòng đầy nghi hoặc không thể giải khai cảm giác đối với nó tới nói quá mức khó mà đã chịu tạm thời không được an kỷ sinh theo thường lệ cự tuyến nó Tàm tâm lam l i n hạn đ g chân n k hình y đã tu chỉ đến cung cấp vạn pháp bước thứ năm khoảng cách có thể so với động thiên bước thứ sáu cũng chỉ có cách xa một bước dùng cái này giới chi tu mà nói động thiên ngưng tụ thọ nguyên liền có thể kéo lên ba ngàn đổi lại huyền tinh nói là thành tiên cũng không phải là quá đáng nhưng một bước này lại không phải có thể tùy tiện vượt qua là lấy c h u y ể n tu linh tướng tự nhiên hợp tình hợp lý không có có thể tu chỉ cái nào một cảnh cũng không quan tâm chín cảnh cùng tu vẫn là đơn tu một cảnh bởi vì hắn s ở tu trên bản chất vẫn là mình thái cực chi đạo cảm giác a n k ỳ sinh thể nội lại lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa khí t ứ c tam tâm lam linh đồng ẩ n ẩ n có chút tim đập nhanh thời điểm mới nghe được a n k ỳ sinh thanh â m vang lên hẳn là sẽ không quá lâu an k ỳ sinh thời gian qua bình tĩnh mà không có chút rung động nào có động tiên trèo trống đương nhiên càng quan trọng hơn là tuyển cơ đám người trèo trống hắn tu hành cần thiết tạm thời không lo ngày khác tử qua có chút nhà trong mỗi ngày thôi diễn chân hình lĩnh hội linh tướng rèn luyện t h ể phách nhàn rỗi lúc cũng sẽ tiến vào động thiên đi chỉ điểm một chút trịnh long cầu b ọ n người mà kia tứ thái tử vẫn sẽ đến bất quá từ ban s ơ một ngày một lần biến thành ba ngày một lần ngẫu nhiên kia thập tứ hoàng nữ cùng mặt khác mấy cái thái tử cũng sẽ cùng nhau đến dạng này n h ó á n g một cái liền là mấy tháng quá khứ một ngày này sắc trời mời vừa hương sáng d ợ a đường môn liền lại bị gõ chu đại hải thành thói quen mở cửa tứ thái tử cùng thập tứ hoàng nữ đi đến theo thường lệ một viên không tốt không xấu đan dược ném cho chu đại hải cái sau nhìn cũng không nhìn chỉ là người, người liền nhét vào trong mồm cười không ngậm mồm vào được trước kia hắn muốn ăn một viên đăng ăn dược đều rất khó hai người liền đi vào tiểu viện ông đi vào tiểu viện chi trước mắt hai người chợt nghe một tiếng phong minh âm thanh ở trong lòng vang lên ánh mắt k h ẽ động liền cảm giác được trong sân bắn ra tinh quang thủy triều cái này tinh quang quần c u ộ n hạo đảng kỳ thế cực kỳ mánh liệt nhưng quỷ dị chính là lại chỉ ở cái này nho nhỏ trong sân tràn ngập không có chút nào hướng ngoại giới lan tràn tiếp theo kia vô số tinh quang ngược dòng mà quay về chỉ ở an kỳ sinh quanh thân trong vòng ba trượng lưu động dần dần tinh quang h ạ đạm như là bình minh đến nhưng trong đó lại chuyển đến ủ hủ thanh âm thanh âm càng lúc càng lớn nhìn thoáng qua ở giữa hắn tự hồ thấy được kia tinh không bên trong có trăm ngàn tinh thần liên tiếp hiện lên trong lúc mơ hồ hắn tựa như thấy được viên những kia khỏa tinh thần phía trên những con sông núi trập trùng đại lục hoa văn hắn hơi có chút kinh ngạc tinh hà chân hình tinh hải linh tướng hắn chớ không phải là muốn đem tất cả tinh thần đều diễn hóa thành động tiên tứ thái t ử bị mình phỏng đoán giật này mình nhưng thoáng qua lại cảm thấy không có khả năng động tiên không phải càng nhiều càng tốt thậm chí là càng ít càng tốt bởi vì một phương động tiên một phương tiếp nếu là cô động thập phương động tiên lại cần trải qua mười lần động tiên cướp từ xưa đến nay tu hành nhiều động tiên người từng có không ít như quảng long trí tôn nghe nói liền ngưng luyện mười động tiên xuất thủ liền thập nhật hay không nhưng tương truyền cho dù là trí tôn cũng không thể khống chế mười động tiên quảng long trí tôn đột nhiên biến mất có người suy đoán cũng là bởi vì động tiên cướp trong h h ậ p p lúc mơ hồ thể tiêu cô động chạy tới cuối cùng nửa bước chỉ cần hắn tâm niệm vừa động tựa hồ liền có thể ngưng hợp bất quá hắn lại cũng không nghĩ thế lúc ngưng tụ thân thể ngưng tụ thời điểm mới là hắn nở rộ thể tiêu thời cơ tốt nhất chúc mừng tiên sinh tu thành linh tướng tứ thái tử chắp tay một cái mỉm cười chúc mừng đưa tu một cảnh đã có thể chấn áp rất nhiều đại tông môn vạn pháp cảnh c a o thủ linh tướng một thành tiên sinh không phải đầu tiên nhưng cũng hơn hẳn đầu tiên nào có tứ ca người tính như vậy thập tứ hoàng nữ liếc mắt nếu theo người tính như vậy nguyên tiên sinh chân hình tu thành bốn bước, bước chẳng phải là có thể có thể so với trí t n luôn rồi mấy tháng ở chung mấy người đều có chút quen thuộc lúc này nói tới nói lui cũng tùy tiện rất nhiều đương nhiên bọn hắn bản tính như thế cùng nhà mình đương thời đệ nhất lao phụ nói chuyện đều không có cái gì ưa thúc càng sẽ không tại trước mặt người khác có cái gì ưa thúc không giống không giống tứ thái tử chỉ là lắc đầu hắn sớm đã ngưng tụ thành đ ộ n tiên ánh mắt tự nhiên tại thập tứ hoàng nữ khác biệt hắn có thể cảm nhận được a n kỳ sinh trên thân phát sinh biến hóa dù không biết cụ thể nhưng lại tuyệt không phải biến hóa rất nhỏ hai vị tới tới lui lui chạy mấy tháng cũng là làm khó các ngươi một ngụm c h ọ c khí phun ra an kỳ sinh ánh mắt trong trèo lễ hạ tại người tất có sở cầu nói một chút đi hắn cũng không đồng ý thiên đỉnh để nói nhưng không có nghĩa là hắn đối với đông châu những tông môn này thanh địa có hảo cảm gì trên thực tế truy tung hắn mà đi tới thiên kiêu thành tông môn cao thủ thánh địa đã không còn có mười người âm thầm thậm chí còn có đại cao thủ tiềm ẩn nếu không phải kiên g kỵ tại thiên đình đế chỉ sợ sớm đã xuất thủ thiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái thập tứ hoàng nữ vượt lên trước mở miệng việc này nói rất dài dòng nhưng tự nhiên cũng vẫn là cùng chư tông môn thánh địa có quan hệ cái này còn muốn từ chư vương đài nói lên vị này ngày đó đánh cờ vây nhìn như văn t i n h thiếu nữ kỳ thực lợi nói rất nhanh rất nhiều rất nhanh liền đem sự tình nói không sai biệt lắm hắm trọng điểm vẫn là chư vương đài chư vương đài là thiên đình đế đạt được kỳ ngộ tương truyền trong đó có rất nhiều vương hầu truyền thừa thậm chí còn có vương hầu cấp khác linh bảo càng tương truyền có trí tôn linh bảo manh mối thậm chí món này hư hư thực thực trí tôn luyện thành linh bảo hắn đẳng cấp cố nhiên không đến trí tôn nhưng cũng vượt qua mấy đại tông môn thánh địa tất cả t r ừ vương cấp linh bảo là thiên đỉnh đế đối kháng mấy đại thánh địa thủ đoạn trọng yếu bất quá ngàn năm trước đó thiên đỉnh đế mặc dù thoát khỏi cách thiên thánh địa truy sát nhưng đối mặt với ba đại thánh địa tông môn từng bước ép sát vẫn là đáp ứng bọn hắn mở ra trư vương này hai năm sau vô luận như thế nào mấy đại tông môn thánh đạo cao thủ đều sẽ tới đến thi nhưng cũng không thể lui được nữa thập tứ hoàng nữ sắc mặt biến đến ngưng trọng lên phụ thân ta suy tính đến hai năm sau hắn sẽ nên đón một trận đại k i ế p k i ế p khởi chư vương đại tiên sinh không cùng chúng ta đồng lưu chúng ta cũng sẽ không c ư ỡ n g cầu chỉ mời tiên sinh giúp ta các loại một lần chư vương đại không phải trí tôn trí bảo nhưng cũng có trí tôn trận pháp đường vân khí tức tại bên trong là thiên tiêu thành ngăn cản ba đại thánh địa trí tôn trí bảo thủ đoạn duy nhất tứ thái tử thật dài không người thái độ cực kỳ thành khẩn cầu tiên sinh đáp ứng chư vương đại an kỷ sinh ánh mắt khé động lại có chút nghi vấn nghe nói thiên đỉnh nước thu nạp rất nhiều đại tiệu tâm môn tán tu cao thủ t ự a hồ không cần thiết mời ta ra tay đi thiên đ ỉ n h nước thực lực là không kém tại thiên địa kỵ biến không người có thể phong hầu t r ư vương bây giờ thiên đ ỉ n h đế lúc ấy thứ nhất càng thu phục rất nhiều đại tiểu tông môn thực lực so với vạn p h á p lâu luyện p h á p đài diện tình đạo còn mạnh hơn nhiều có lẽ không thể so với ba đại thánh địa phía dưới thứ nhất tông môn thái nhất môn kém hơn bao nhiêu thực không dám giấu dếm t r ư vương đài hắn có trí tôn trận pháp bao phủ có thể đi vào người kỳ cốt linh không được vượt qua trăm tuổi nói tứ thái tử nhìn về phía an kỳ sinh ánh mắt liền trở nên vô cùng đặc sắc trên thực tế nếu không phải là thiên đ ỉ n h đế chính miệng nói cho hắn biết hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng trước mặt tôn này có thể so với đầu tiên từng lấy sức một mình chấn áp mấy đại tông môn mười mấy tôn vạn pháp cao thủ nguyên dương đạo nhân thế mà vẫn chưa tới trăm t u ổ i chương năm trăm bảy mươi bốn thiên phủ canh thứ nhất thiên tiêu thành chín đại thành khu như một cái vòng tròn đồng tâm càng đi bên ngoài xây dựng thêm càng lớn nhưng càng đi bên trong kiến trúc liền càng cao càng hùng vĩ hơn nhân khẩu ngược lại so với mặt cơ càng lớn bên ngoài nhân khẩu càng nhiều thứ bảy thành khu đường đi vẫn rộng rãi nhưng lại đã không có xe ngựa trên đường phố chạy vội bất kỳ người nào cho dù là vương hầu công khanh cũng không thể ở đ â y cưỡi ngựa xuyên tới xuyên lui dựa vào lại là k i ê n một đạo lan tràn tại toàn bộ thành khu tất cả trụ cột trên đường phố pháp xe pháp xe lấy trận văn phù lục khắc h o ạ lấy địa mạch thành vận là động lực ngày đêm không ngừng có thể gánh chịu vô số người tới lui an k ỳ sinh dạo bước đi tại đường đi ở giữa hai bên cao lầu đứng vững so với thứ tám thứ chín thành khu muốn phồn hoa nhiều mà bên thai thì là thập tứ hoàng nữ giới thiệu âm thanh ta thiên đ ỉ n h thành không lấy vàng bạc là tiền tệ cũng không cần ba đại thánh địa đan dược có phụ thân niên chế thiên đình đan là tiền tệ nhưng đây chỉ là một còn có loại thứ hai còn từng đề ra thập tứ hoàng nữ nói tay lấy ra lớn chừng bàn tay phụ lục tới kia phụ lục vẽ ở trên tờ giấy trắng đường văn nghiễm nhiên lại chỉ có chút ít mấy bút cũng không ngậm nhiều ít linh cơ nhìn không lắm chân quý b ộ dáng phụ lục an kỷ sinh tiếp nhận tờ phụ lục này có chút một cảm ứng đã biết được tờ phụ lục này hiệu dụng chiều sáng pháp làm người dùng phụ thân từ đầu đến cuối đang tìm người bình thường cùng giữa các tu sĩ cân bằng tương tự phụ lục đều là diễn pháp đại nghiên cứu chế tạo mà ra hắn cũng không phức tạp dù là người bình thường đều có thể nắm giữ thập tứ hoàng nữ tiện tay một điểm an kỷ sinh trong lòng bàn tay phụ lục liền sáng lên doanh do có thể điều không i diễn pháp đài còn tại hoàn thiện, lại lần nữa giảm xuống ngưỡng cửa này, kéo dài hắn chiếu sáng thời gian. ể thể n nếu ban dụng, sáng lên tháng, còn hoàn lần nữa xuống ngưỡng này, hắn sáng chỉ có cửa pháp h là đêm một sử kéo k sai an kỷ sinh ánh mắt hơi động một chút đùa này tự nhiên không coi là bao nhiêu phức tạp bất quá loại này mạch suy nghĩ là có thể cựu phù giới cũng được nhân gian đạo cũng tốt nội lực cũng được pháp lực cũng tốt đều cùng người bình thường không có quan hệ cho dù là nhân gian đạo hắn phổ biến giáp xa loại hình đồ vật cũng không phải người bình thường có thể chế tác mà bùa này có thể bởi vì hắn đơn giản cho nên có thể lúc này mặc dù chỉ là hình thức ban đầu nhưng nếu là dọc theo cái này con đường đi đến đợi một thời gian chưa hẳn không thể khai phát ra một đầu chân chính ban ơn cho cả n h â n tộc con đường không chỉ là chiếu sáng a an k ỳ sinh tiện tay bóp tắt quan g mang kia có chút cảm ứng ở giữa liền có thể cảm nhận được một sợi như có như không linh cơ chui vào thể nội đạo này linh cơ đối với hắn mà nói không có ý nghĩa thậm chí không đủ chân hình đan một phần trăm nhưng hắn chân thực tồn tại là một cái khác đầu con đường khác đúng vậy hắn linh cơ có thể như đan khí đồng dạng bị người hấp thu thập tứ hoàng nữ vừa nói vừa có chút tảm đạm đ á tiếc còn chỉ có thể ở thiên tiêu thành sử dụng thiên điệt biến tu sĩ còn không cách nào hấp thụ linh cơ chỉ có thể lấy đan dược làm dẫn tu hành rèn luyện t h ể phách động tiên h cô động trước đó không ai có thể từ giữa thiên địa hấp thụ linh cơ chỉ có thể thông qua đem rất nhiều linh thực linh thảo luyện thành đan dược tới lấy thay thiên đỉnh đế ngàn năm nếm thử cũng chỉ có lấy thiên kiêu thành có thể miễn cưỡng v ậ n dụng khó mà phổ biến thiên hạ việc này cũng có giải quyết chi pháp bình thường trang giấy vốn không linh cơ đan xa cũng không phải linh tài tự nhiên cần hấp thu thiên địa linh cơ nhưng nếu đổi thành linh thực linh thảo luyện ra lá bửa phối hợp lấy linh dịch an kỷ sinh trong lòng hơi động một chút chỉ cảm thấy con đường này không phải không thể được Cha ta tự nhiên cũng có nhiên nghĩ này, nhưng ta tự từ này, đó, ý kể việc ẽ bùa cánh cửa cánh l ạ cực lớn đề cao, chi phí cũng đại đại, đã mất đi thấp cánh cửa, cũng có lớn lưu lắp thông tính, nhưng cũng không có ý nghĩa. Thập tứ hoàng nữ đề đại đại, đã đi đầu. phí thấp Thập i mất tứ ý v này nếu là dễ giải quyết cái này ngàn năm bên trong bọn hắn cũng sớm đã giải quyết ngàn năm bên trong thiên đ ỉ n h đế không biết thử bao nhiêu lần khó xử còn tại ở thiên địa k ị c biến an k ỳ sinh tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này cũng lần lần có chút minh nộ g thiên đ ỉ n h đế chờ đợi chính là cái gì hắn đang chờ thiên địa lại lần nữa đại biến vô số năm động lại đại vận lại lần nữa bừng bừng phân chấn đến lúc đó hắn hết thệ cấu tứ phỏng đoán có lẽ l i ề như có t ể trở thành hiện thực. Tiếp theo thông hành thiên hiện hành hạ. h n này g không trọng, hắn vẫn n coi lúc phù i người người như họa thiên đình đế cử động lần này ngược lại là công lớn lao chỗ này an k ỳ sinh thu hồi tờ phù lục này chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy người bình thường đối với tu hành truy cầu từ xưa không dứt có thể nghĩ như thiên địa đại biến về sau thiên đỉnh đế nhất cử phong hầu thậm chí phong vương hành o ép toàn bộ đông châu lại dùng phương pháp này mở đường vậy cũng tất nhiên sẽ dẫn tới kinh thiên động đất toàn bộ đông châu kinh triệu số lượng người bình thường chỉ sợ đều sẽ đi ê n c u ồ n g tại không có linh k h í huyền tinh đều không biết có bao nhiêu người đang đổi tìm trường sinh con đường phía trước không nói đến là một phương có con đường phía trước có trường sinh thế giới lúc này hắn cũng minh bạch thiên đỉnh đế đại kết nguyên do vật tương tự còn có thật nhiều nguyên bản đây đều là bí mật bất chuyển bởi vì sợ làm cho đông châu chấn động nhưng hôm nay mấy đại thánh địa đã biết được nhưng cũng không cần thiết che giấu thập tứ hoàng nữ kéo lên thái dương một sợi tóc dài nhìn xem an kỷ sinh tiên sinh không phải hỏi phụ thân ta làm cái gì sao ngươi có thể theo t a xem một chút từ đáp ứng tiến vào chư vương đài cái này thập tứ hoàng nữ thái độ tốt hơn rồi cố mong muốn mà an kỷ sinh khẽ gật đầu ánh mắt lại lướt qua phố dài dừng lại tại một người trẻ tuổi trên thân kia là cái d á người ngang tảng sắc mặt trắng non thanh niên hán khoác áp giáp xếch trường qua đứng ở phố dài cuối cùng trong lúc mơ hồ liền có một cố vô hình túc s á t chi khí tràn ngập phố dài ao ngong trong lúc mơ hồ toàn bộ phố dài chấn động trên đường dài lớn đến kiến trúc nhỏ đến mỗi một miếng sàn nhà thậm chí cả từng cây cỏ dại hoa cỏ đều tại hiện ra bánh ánh trận ánh sáng ngậm mà không phát giống như đưa tới toàn bộ phố dài chấn động trận pháp hơi động một chút nơi đây phố dài hư không liền như là hóa thành thực chất tựa hồ đầu này phố dài sớm đã cùng thiên địa hợp lại là một không thể dung chuyển là lăng thiên tông chân truyền mới linh tắc trên đường dài hỗn loạn trước mắt đã có người nhận ra người này là ai lập tức có người xôn xao lăng thiên tông là đồng châu mười đại tông môn một trong mà không giống với vạn pháp lâu mở rộng sân môn lăng thiên tông nhân khẩu cực ít không có nội ngoại môn chỉ có chân truyền mỗi lời mười hai chân truyền đều là thiên tiêu c h i tài mà cái này mới linh tắc cũng là nhân vật truyền kỳ tương truyền hắn sinh ra dị tượng càng khác thường hơn bảo tìm tới chính là có người có đại khí vận là lăng thiên tông ba trăm n ă m trước đó thứ nhất chân truyền tương truyền một thân kỳ tài ngũ trời đã ngưng luyện đầu tiên ẩn ẩn đã có tranh đấu lăng thiên tông ngàn năm thứ nhất chân truyền thực lực tại lăng thiên tông địa vị tuyệt cao càng có truyền môn nói hắn đã bị dự định là lăng thiên tông trưởng giá cái này mới linh tắc nghe nói là minh n g u y ệ t thánh địa là tuyển cơ chọn lựa đạo nữ thập tứ hoàng nữ không chút hoang mang lại an kỳ sinh giới thiệu người này lại cũng không lo lắng người này dám ở thiên kiêu thành xuất thủ lang thiên tông an kỳ sinh gật gật đầu thần s á c như thường đông châu mười đại tô n g môn hán đắc tội cũng có mấy cái nhưng cũng không thèm để ý thêm một cái lang thiên tông nguyên dương đạo nhân mới linh tắc hát giáp phủ t h ầ n thần, thần s á c hở hứng bên trong mang theo lạnh lẽo cùng một kia không còn che giấu s á t ý tuyển cơ ở đâu nguyên dương đạo nhân nửa năm trước đó có một cao thủ hành không xuất thế nhất cử chấn áp mấy đại tông môn nhiều vị trưởng lão chân truyền ngay cả minh n g u y ệ n thánh địa tuyển cơ tiên tử đều bị hắn chấn áp hẳn là liền là hắn tất nhiên là hắn kia mới linh tắc nghe nói chính là minh n g u y ệ n thánh địa là tuyển cơ tiên tử chọn lựa đạo lữ hắn đánh tới cửa rồi còn có thể là giả cái này nguyên dương đạo nhân thật sự là gan to bằng trời mấy đại tông môn thánh địa cũng dám đắc tội chỉ sợ hạ chàng đáng lo a nghe được nguyên dương đạo nhân tri danh trên đường dài hai bên cao lầu bên trong quan sát người tất cả đều xôn xao hoặc nói những ngày gần đây hai tên tội vắng nhất không có chút nào coi là liền là vị này nguyên dương đạo nhân lúc này nghe được cái tên này nhao nhao hướng về phố dài đầu kia nhìn lại vô số đạo ánh mắt tất cả đều rơi vào an k ỳ sinh trên thân hoặc là sợ h a i than hoặc là trần kinh có c ă n đảm đắc tội tông môn thánh địa quá ít người quá ít không nói đến vị này nguyên dương đạo nhân một chút đắc tội vạn pháp lâu kinh dương sơn thái nhất môn tại bên trong mấy đại tông môn bên ngoài còn đắc tội minh nguyện thánh địa nghe nói ngươi một lòng cầu đạo cũng không vui vẻ nói lữ kia tuyền cơ rơi vào tay ta chẳng lẽ không phải chính hợp người ý an kỷ sinh nhàn nhạt đánh giá phố dài cuối vị kia hắp g i p thanh niên cái này mới linh tắc khí tức cường hành ba trăm năm đã thành động viên thiên tư chi cao không hạ kia tứ thái tử bất quá tứ thái tử tuổi tác gần ngàn khí tức lại so với hắn muốn mạnh hơn rất nhiều hắn ngay cả tứ thái tử khí tức đều không thèm để ý tự nhiên cũng không thèm để ý khí thế của hắn uy hiếp thập tứ hoàng nữ tự nhiên càng không sợ hãi nhưng hai người không thèm để ý trên đường dài người lại chịu không được mắt thấy hai phe dương cung bạc kiếm r ồ i i í t lui ra ta trí tại đại đạo vô tâm chuyện nam nữ nhưng ta người ta không muốn có thể mới linh tắt trường qua rủ xuống đất thần sát hở h ư n g bên trong mang theo lãnh đạo người khác không thể được vào ngươi ngược lại là hào hào bá đạo thập tứ hoàng nữ n h ư mày ngươi cho rằng ngươi là ai vương hầu sao nàng không thích t u y ề n cơ nhưng cũng không thích mới linh tắc cái này trong giọng nói bá đạo thiên địa đại biến sắp tới ta sẽ thành đông châu tôn thứ nhất hầu tôn thứ nhất vương khiêu chiến quần hùng tranh giành cựu châu vấn đỉnh trí tôn mới linh tắc ánh mắt ngưng lại phô thiên cái địa sát khí đã tràn ngập bầu trời giống như rét đậm giáng lâm hàn phong gào thét c u a ngũ trong khoảnh khắc đã như nước thủy triều chụp về phía thập tứ hoàng nữ dựa vào bậc cha chú ban cho mới thành hóa thể phế vật cũng dám cùng ta nói nhảm trong ánh mắt hắn giống như ẩn chứa vô tận đáng sợ sát cơ cùng miệt thị một chút phía dưới liền chấn động phố dài trên thực tế đại năng thần thông quảng đại nhất cử nhất động đều có thể giết người ánh mắt cũng đủ để giết người phố dài hai bên tránh lui ra người đi đường chỉ cảm thấy trong lòng phát l ạ n h như là lợi kiếm tại ngực nhìn không được quá sợ hãi trang diện lập tức hỗn loạn cả lên ông thập tứ hoàng nữ trên thân một vệ thần quang n ở rộ đột nhiên từ vô tận sát khí bên trong tránh thoát ra ngươi dám nàng không nghĩ tới kêu mới linh tắc vậy mà như thế bá đạo tại thiên kiêu thành bên trong cũng dám ra tay với nàng nhất thời cũng là g i ậ dữ nhưng à n g a tay chuyển động quyết, tựa i liền muốn dẫn động toàn bộ thiên kiêu Mới linh quyết, toàn thành trận trấn tắc có chút chuyển mày, ác. có nhấc chăm pháp hồ pháp lạnh nhìn chú. Ngược lại muốn động dẫn động nó lông lùng n đem bộ g ợ c lại m u ố xem xem cái này, thiên thành có thiên kiêu phải này thành n hay h ô có được thể ta. làm gì được ta? Ba. Nhưng ngay h ư n n g lúc này một tay nắm rơi vào đầu vai của nàng ông chỉ một thoáng băng tiêu tuyết tan đầy trời sát khí tựa hồ cũng tiêu tán theo lăng thiên tông người lại so với minh n g u y ệ t thánh địa còn muốn hung lệ bá đạo an k ỳ sinh tự nhiên không có trốn ở nữ nhân sau lương đạo lý nhà nhật nói liền đi tới thập tứ hoàng nữ trước người trực diện mới linh tắc người là ta cẩm người muốn thế nào chương năm trăm bảy mươi lăm phong đô thành gia thiên hạ kinh ừ m chỉ là nhẹ nhàng một cái dậm chân mới linh tắc con ngươi có chút c o r ụ c lại chỉ cảm thấy mình chút xuống sát ý như c h â u đất xuống biển chạm đến kia nguyên dương đạo nhân trong vòng ba trượng liền biến mất vô tung vô ảnh hắn nhận được đây là một loại vận dụng động thiên thủ đoạn cao minh cái này nguyên dương đạo nhân đơn t u một cảnh chỉ bằng vô dụng đạo nhân động tiên h có thể đạt được trình độ như vậy hắn ánh mắt khé động lập tức cười lạnh một tiếng có này thủ đoạn chẳng trách hồ có thể chấn áp n g u n cơ đáng tiếc thời đại biên tiên một cảnh con đường đã sớm bị tuế nguyện đào thải hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem chân chính động thiên chi uy vê anh tiếng vang nương theo lấy cả tòa thứ bảy thành khu phong minh âm thanh đại tác trong khoảnh khắc như quần g phong càn quét toàn bộ thành khu trong thành đại trận lập tức bị một chút k í c h phát tung hoành sen lẫn kim quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thứ bảy thành thứ tám thành thậm chí muốn bao phủ toàn bộ thiên kiêu thành đại năng một kích rời sông lấp biển chóc tinh nã nguyện uy năng sự mênh mông đủ để đổ thành diệt quốc mới linh tắc cái này khe động liền đã dẫn phát toàn thành đại trận bạo động vô tận uy năng dâng lên mà ra trùng chung điệp điệp như màn trời ép xuống lăng thiên tông làm u ố n cùng thiên đỉnh đỉnh đế v g i á n tại thiên tiêu thành ra tay đánh nhau đại trận đều bị kích phát đây là sự thực muốn vạch m ặ ta tiêu mới linh tắc tuy là đầu tiên nhưng nơi nào có thể ngăn cản thiên đỉnh đế ngàn năm đại trận cử động lần này không không n o a n à. to lớn vù vù phía dưới toàn thành phải sợ hãi rất nhiều tu sĩ nhao nhao cảm giác được cái này động tinh to lớn nhao nhao ghém ắ t hoặc kinh hãi hoặc nghị luận đại năng xuất thủ bọn hắn rất nhiều một đời người đều chưa từng thấy t ừ n g tới càng khiếp sợ tại mới linh tắc vờ im mà thật dám ở trong thành ra tay đánh nhau điều này có ý vị gì quả thực là để vô số người dùng mình trong chốc lát vô luận người ở chỗ nào bị kinh động rất nhiều tu sĩ tất cả đều nhao nhao nhìn lại thiên đ ỉ n h đế đại trận quả thật không tầm thường ta cũng không thể tùy tiện phá đi hạo đáng thần quang bên trong mới linh tắc thanh âm như sấm nổ vàng tại vô số người bên hai có thể chẳng n ươi là đủ Xùi. sóng âm nổ vàng chi trước mắt mới linh tắc đã đạp không mà lên tại hạo đáng kim quang bên trong huyết khí bắn ra hắn quanh thân hát giáp lập tức như là một vòng hát nhật lấp lóe trường qua dương lên như núi như biển lánh khốc sát y đã quần quận mà xuống muốn diệt sát an kỳ sinh lang thiên tông hát ma giáp trụ hắn vợ ơ y mà mang theo một kiện cấp phong hầu dị bảo chẳng trách hồ có can đảm ở bên trong đại trận xuất thủ dù là mới linh tắc không thể hoàn toàn thôi động hát ma giáp trụ nhưng cũng đủ để ngăn chặn đại trận nhất thời tiên nguyên dương đạo nhân nguy hiểm cút đi còn nguyên dương đạo nhân nguy hiểm chúng ta mới là nguy hiểm đây chính là đại năng xuất thủ trốn trốn vào trong nhà một kích này không thể tổn thương thiên tiêu thành có người chấn kinh tại hát ma giáp trụ có người đã hãi nhiên thất sắc chạy trốn chết thiên tiêu thành có đại trận xuyên qua cho dù bị hát ma giáp trụ ngăn cản nhất thời mới linh tắc một kích này cũng chưa chắc có thể phá toái thành trì nhưng trên người bọn họ nhưng không có đại trận t r ậ n văn lập tức từng đầu trên đường dài người bình thường tu s i tất cả đều biến sắc rồi rít hướng về bốn phía trong phòng tránh đi không được kia thập tứ hoàng nữ sắc mặt đại biến nhưng ý nghĩ của nàng còn chưa hiện lên cũng chỉ cảm giác mắt tối sầm lại lại từ quang minh đại phóng một mảnh vũ trụ mênh ngông tại trong một chớp mắt đã hiện hiện trước người lực lượng cùng bạo trong khoảnh khắc nghiền ép lên phố dài không gian cứ thế mà đem nơi đây không gian toàn bộ chống ra tại phố dài nơi chật hẹp nhỏ bé hiện hóa ra một mảnh tính mịch tinh không mênh ngông tu di giới tử có cây đầu tiên cái này như là đại năng chế tạo túi càn không thủ pháp đồng d ạ n g nhưng lại cao minh rất rất nhiều suy cơ hội là tinh không triển khai chi sắp vậy vậy nhấc lên quần c u ộ n sát khí trường q u a đã ẩm vàng chui vào tinh không bên trong xé rách trùng điệp tinh không vỡ nát một khỏa lại một khỏa tinh thần hành o kích tinh không chính giữa đứng chắp tay an kỳ sinh một kích này vô cùng chi hung lệ đã từng một mạch trói buộc hơn mười tôn vạn pháp đại cao thủ chân hình đồ vô cùng tùy tiện liền bị xé n ứ t ra chết đi cho ta nương theo lấy trường q u a hoành không mà tới là mới linh tắc kia chấn động như bảy lôi chấn nổ lạnh leo thanh âm hắn sóng âm nổ tùng tràn đầy bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí thế lăng thiên qua hai kiện phong hầu linh bảo tinh không bao phủ bên trong thập tứ hoàng nữ sắc mặt rất là không tốt n ắ m đ ấ m n ắ m chặt răng ngà khẩn yếu như ngày huyền không hát ma giáp ta muốn lăng thiên lăng thiên qua cái này mới linh tắc có chuẩn bị mà đến đã không chỉ là vì tuyển cơ mà ra tay mà là muốn nhất cử đánh vỡ thiên kiêu thành ngàn năm không chiến ngàn năm không sát phạt đại thế vừa ra tay liền là tất sát lăng lệ đến cực điểm chư vương đài mở ra còn có hai năm rất nhiều tông môn đã không chút nào che giấu địch lý của mình điều này có ý vị gì trong lòng nàng vô cùng rõ ràng hô đây là siêu việt động thiên phong hầu tri bảo hắn uy năng nở rộ một mươi một cũng đủ để áp chế không có bảo vật nơi tay đại năng cái này miệng trường qua chi sắp bén cho dù là đã phấn thoái chân không thiên đình đế cũng không dám lấy n ụ c thể đó n đỡ hắn lúc này cũng không thể thẳng l ư ớ t kỳ phong trên thực tế mấy đại tông môn nửa nằm chưa từng xuất thủ vừa ra tay tất nhiên là muốn lấy ưu thế tuyệt đối xuất thủ ngươi cho rằng thiên kiêu thành có thể cứu ngươi vậy ta ngay tại thiên kiêu thành bên trong giết ngươi trong chấp nhóm này không cần bất luận kẻ nào ngôn ngữ an kỷ sinh mới chính thức cảm nhận được những tông môn này thánh địa bá đạo bảo vật ta cũng là có phong hậu thần binh có thể chạm phá hợp nhất đại năng thể phách tại đại năng phía dưới cơ hồ là vô địch nhưng hắn cũng không cần thiết mạnh kháng、hồ. an kỷ sinh tâm niệm vừa động ở giữa tinh không bên trong đột nhiên thăng biến hóa một mặt cổ phát thê lương bia đá đột nhiên xuất hiện tại kia trường qua hoành kích phải qua trên đường bia đá kia cổ phát hắn sát cảm đạm trong đó có một sợi như ẩn như hiện qua mang tựa hồ có sinh mệnh ở trong đó chậm rãi t h ứ c tỉnh lại chính là kia một mặt dựng dục ra thánh linh bia đá cái này một tấm bia đá có bảng vạn dương lưu lại c h ữ v i ế t tại hơn hai vạn năm bên trong có thuộc về tự thân linh thuệ dù chưa sinh ra dĩ nhiên đã có linh tính trọng yếu hơn là cái này một mảnh có trí tôn khí tức bia đá mặc dù không có sát phạt trí lực nhưng hắn sức phòng ngự lại là vô cùng cường đại một tiếng vang thật lớn tầng tầng gợn sóng tại hư không khuyết tán ra đến những nơi đi qua tinh khùng cũng vì đó và m ẹ o kia một tấm bia đá lập tức đánh lấy xoáy ném đi ra ngoài nhưng kia trường qua thẳng t i ế n không lùi không có gì không chạm khí thế lập tức cũng bị áp chế xuống thứ gì thế công bị ngăn trở mới linh tắc trong lòng lập tức chấn động ánh mắt ngưng lại ở giữa liền thấy kia một tấm bia đá sắp dựng dục thánh linh cái này hắn mới nhớ tới trước đó trong tình báo đề cập vô dụng đạo nhân động thiên bên trong dựng dục kia một đầu cùng quảng lòng trí tôn có liên quan thánh linh đầu này thánh linh thông môn tựa hồ cũng rất có hứng thú hắn chấn động trong lòng chỉ là trước mắt có chút ngưng tụ trường qua lại lần nữa hoành kích mà xuống bắn ra kinh thiên hung mang một đầu thánh linh cứu không được ngươi trường qua chân không hạo đáng sát ý càn quét tinh không c u ầ n c u ộ n chấn động phía dưới tựa hồ muốn toàn bộ tinh không đều s é n bằng ông an kỷ sinh đưa tay nắm kia một mặt đầu vóc choáng váng n h a đá quanh thân huyết khí lập tức bắn ra ẩm ẩm! giống như một viên lớn tinh trong nháy mắt bị nhen lửa bắn ra hạo đáng huyết khí phóng lên tận trời tựa hồ chặn đánh phá h ư khung dưới chân hắn kẽ động đã lướt ngang mà ra một tích tắc này thân thể của hắn đang phát sáng hình như có từng khoả tinh thần trong cơ thể hắn sáng lên đồng thời cùng phiến tinh không này bên trong tương liên lẫn nhau điệp ra phía dưới b ộ c phát ra k i n h thế chi lực hô hắn nhấc cánh tay ở giữa toàn bộ tinh không bên trong đều đang điên cuồng chấn động một viên lại một viên tựa như đã diện hóa ra sông núi địa mạch đường vân tinh thần thuận theo mà múa quân quận ở giữa đón nhận hung lệ đánh tới mới linh tắc giống nhau kia thập tứ hoàng nữ nói linh tướng sơ bộ ngưng tụ thành là không thể c ú n g bước thứ năm chân hình được ra nhưng đây chẳng qua là đối với giới này tu sĩ mà nói an kỷ sinh tu giới này chi pháp thành lại là chính mình đạo hắn thái cực đạo đã sơ thành tinh a hoa a m mở thứ h thể phách một chút t phách i ế bộ, biểu liền đại c o hoa hoa tam thêm một Thể thể phát huy ra tự thân tam hoa chi lực. Vâng. tinh ra mở cảnh phách gánh chịu, hắn huy chi đều đủ để liền bước. có lực. gần Vâng, giới không đạt run an kỷ sinh huyết khí giống như đại dương thao thao bất tuyệt toàn bộ tinh không đều rất giống bắt đầu cháy rừng rực kinh khủng sáng ngời xuyên thấu qua phiến tinh không này chiếu sáng toàn bộ thiên t i ê u thành trong chấp nhóm này thẳng tựa như trên trời mặt trời rơi xuống thứ bảy thành khu chỉ một thoáng m ặ thôi tất cả nhìn phiến tinh không này người đều chỉ cảm thấy hoa mắt hai mắt kịch liệt đau nhức rơi lệ bị cường quang này tổn thương chỉ có giải rác một chút đại tu sĩ mới nhìn rõ ràng kia là một c ố kinh khủng tới cực điểm huyết khí càng tựa hồ ẩn chứa v ạ n mẹo tâm linh người thần hồn mạnh mẽ chi lực huyết khí hợp lấy thần hồn đây đây là trung châu cái chỗ kia phương pháp tu hành có đại tu sĩ thần sắc chấn động đại dương minh mông cũng giống như huyết khí không đủ để c h ấ n nhiếp đến hắn nhưng là huyết khí cùng thần hồn dung hợp tương truyền chính là t r u n g châu nào đó thánh địa chuyển thừa bí pháp ngoại trừ kia thánh địa bên ngoài căn bản không có ngoại chuyện quà lạch cạch hắc kỳ rơi xuống trên bàn cờ một cái đầu mang tử k i n quan lấy thanh sao nhã trung niên nhân trong tay quân cờ rơi xuống mày nhắc lại lăng tiên huynh bây giờ coi là thắng bại như thế nào. ánh mắt thiên tính thiên đỉnh đế tọa tại cây già phía dưới tay nắm bạch kỳ thản nhiên nói n g ư ơ i hôm nay ngăn cửa đã hao hết người ta tình nghĩa ngày sau chi chiến ta sẽ không còn lưu thủ thắng bại chưa phân lăng thiên tông chủ lông mày d ã n ra rơi xuống quân cờ có chút bắn ra lại rơi vào trên bàn cờ ẩm ẩm tinh không từng khúc nước ra mãnh liệt dư ba đã quét ngang tại trong thành khu lại bị đại trận kia một lần lại một lần dập tắt nhưng dư ba cùng đại trận va chạm chỗ nhấc lên c ù n phong đã vọt lên tận trời mấy ngàn trượng phấp với mấy ngàn dặm phong lưu vận động thanh thế chi to lớn để vô số người vì đó biến sắc c h i ế Nếu đấu như n vậy, nếu là không có đại trận thiên tiêu thành chín đại thành khu ước vạn sinh linh chỉ sợ đều không có mấy cái có thể trốn được đi và anh ngập trời huyết k h í phía dưới mới linh tắc bay ngược ra rất phương xa mới dừng lại hắn cầm t r ư ờ n g qua tay run nhẹ nhẹ nhưng hắn không kịp c h ấ n kinh đã phát âm gầm thét lại lần nữa đánh g i ế t đi lên bởi vì hắn bay ngược thời điểm k i a m ộ t mặt bị huyết k h í phồng lên bắn ra thần quang bia đá đã lại lần nữa đập mà xuống chết mới linh tắc tóc dài của vũ khi tức tăng vọt như là thần ma gầm thét, thét dài trưởng qua c h ẳ n ngang cùng kia đập mà xuống bia đá phát sinh một lần lại một lần và chạm nhưng để người khiếp sợ là bia đá kia nặng như sơn nhạc không nói còn không thể phá vỡ lần lượt va chạm phía dưới hắn vỡ ơ ý mà sẽ không ra bia đá kia trí tôn c h í u y vỡ ơ ý mà kinh khủng như vậy sao hô hô hô ba xôi trào đạn run tinh không bên trong an kỷ sinh đi bộ nhàn nhã đồng dạng vượt đi hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào chỉ là nắm vớt kia một tấm bia đá một lần lại một lần đập mà xuống cảm thụ được lăng thiên tông thủ đoạn động thiên vận hành lý lẽ đồng dạng cũng đang thu thập lấy mới linh tắc tinh thần lạc h n và anh cả hai trước sau va chạm không biết mấy ngàn mấy vạn、lần. khuyết t á n mà ra gợn sóng trên bầu trời thiên kiêu thành trôi nhắc lên c u ầ n phong lần lượt x ẽ rách m â y lưu đã hấp dẫn tới mảng lớn mảng lớn quần c u ộ n lôi vân trời giống như một chút liền đen múa lôi xả tứ nghiệt địa lòng trong lòng kiềm chế lập tức để thiên kiêu thành nước vạn sinh linh tất cả đều cảm nhận được kinh khủng thiên k i ê u thành ngàn năm không chiến mà thiên đình nước thậm chí cả đồng châu c h ă m nước chư địa lại không đái ngộ này lần lượt tao nộ về sau người bình thường đem chiến đấu như vậy xưng là trời nghiêng a rốt cục lại một lần nữa bị đánh lui về sau mới linh tắc rốt cục nổi giận Người hắn huyết khí tương truyền tia r o t như bốc quỷ vương đối với động thiên cấp có sâu sắc không gì sánh được lãnh nộ ngập trước khi chết tàn sát thiên hạ động thiên chi tu lấy mình động thiên làm dẫn mở ra một mảnh được xưng là chi là địa ngục quỷ quốc dị độ không gian muốn ở trong đó truy tìm trường sinh bí mật thành tiên nhưng nghe nói địa ngục quỷ quốc đã sớm bị giải thanh trí tôn phá diệt tại tám trăm vạn năm trước huyết mạch của hắn từ lâu biến mất không thấy gì nữa lại không nghĩ tới cái này mới linh tắc vờ ơ im mà ngưng tụ quỷ vương thể gian g g i á c cái này một cái trước mắt tinh không triệt để đổ sụt bắt đầu từng mảnh p h á thoái ngoại giới vô số lấy đủ loại thủ đoạn thấy cảnh này người cũng toàn đều kinh hãi một cố âm lãnh tả dị đến cực điểm khí tức bắt đầu ở thiên kiêu thành làm tràn cái này một cô â m lãnh chi khí giống như như gió bấc vờ ơ y mà không có dẫn động đại trận c h ấ n áp nhưng tất cả cảm nhận được cái này một cô khí tức người vô luận tu vi như thế nào đều chỉ cảm giác trong lòng phát l ệ n h thật giống như bị một đầu cái thế hung ma để mắt tới không có gì sánh kịp đại khủng bố tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bạo phát đi ra người đ á n g chết tóc đen bay phấp phới tựa như cựu hung ma thần đồng dạng mới linh tắc cầm trường qua nơi tay ma liên t ạ i khí thế của hắn c u ầ n c u ộ n dương lên ở giữa một thanh âm phiêu hốt mà tới người nói nhảm nương theo thanh âm kia dáng lâm chớp mắt cái này một mảnh tinh không triệt để phá tái ra tiếp theo là một phương tản ra yếu ớt lạnh lùng tràn đầy tuế nguyện pha t ạ p hình như có ước vạn sinh linh kêu gen vô tận quỷ thần lượn lở cổ láo thành chỉ từ trên trời giáng xuống nhiều lắm chương năm trăm bảy mươi sáu phấn thoái c h ấ t không tinh không pha thoái ngàn vạn điểm sáng vạch phá bầu trời chiếu sáng mây đen quần quần phía dưới thiên kiêu thành vô số người ngửa mặt lên trời nhìn lại chỉ thấy một tòa nguy nga cao lớn hình như có vô tận quỷ thần ở trong đó c u ầ n vũ kêu gen lưu minh chi thành hạ xuống từ trên trời kiêu cự thành gia thiên giống như chân thực tồn tại lại tựa hồ hư vô mờ mịt cự thành hiện hiện chi s ắ t vậy vậy tung hoành khuyết tán quỷ dị âm sát chi khí liền trăm sông đổ về một biển bình thường bị tiêu cự thành ngược lại thôn vệ đi vào mà thôn vệ cái này một cô thâm trầm tà dị khí tức tòa thành lớn này càng dường như hơn sống tới bình thường trên đó dường như có vô số đường vân hiện hiện mà ra như ẩn như hiện ở giữa tựa hồ có thể cảm nhận được kia trong cự thành có một tôn sắp khôi phục cái thế cự phách t â y giả phía dưới thiên đình đế n g n g đầu ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng đặc dung thiên tiêu thành thiên đình nước thậm chí cả toàn bộ đông châu không có người nào so nhãn lực của hắn càng tốt hơn hắn có thể thấy rõ ràng kê vô tận âm sát lượn lờ trong cự thành cùng loại mà hoàn toàn khác biệt khí tức có tám đạo dựng dục ma thần tựa như vô cùng vô tận gian giác g lăng tiên tông chủ nhất thời kích động trong lòng bóp nát trong lòng bàn tay quân cờ nhưng hắn lại không cách nào đứng dậy bởi vì thiên đỉnh đế đạo mạc ánh mắt đã dừng lại ở trên người hắn hắn mang theo c h ả o phúng hình như có khoái ý lại mang theo hờ hưng thanh â m vang lên theo hiện tại đến phiên ta ngăn các ngươi lăng tiên tông chủ triệt để biến sắc thiên đỉnh đế thiên tiêu thành chín đại thành khu chín cái hoặc siêu nhiên hoặc lăng liệt hoặc đạo mạc hoặc bá đạo hoặc bình hòa thân ảnh cũng đều là có chút cứng nở Như như xuống xuống. hô an h kỷ sinh một kích năng không chấn áp tán thủ giá thiên thành tên phong đô nhân gian đạo một nhóm đạt được u minh phủ quân cổ trưởng phong mở u minh hết thẻ truyền thừa cảm nộ kinh lịch thậm chí cả tâm đắc không không chỉ là cổ trưởng phong cầm tới kêu một mảnh đạo nhất đồ mảnh vỡ chi trước mắt hắn đã từ trong đó đạt được bao quát cổ trường p h ò n g khôi tinh hát bạch vô thưởng đầu t r â u mặt ngựa văn võ phán quan tại bên trong gu minh tám quân hết t h ể c h u y ể n thừa tâm đắc một thức này phong đô thành nhảy lên vượt qua nam thiên môn trở thành an k ỳ sinh năm t h ứ c thái cực tán thủ bên trong mạnh nhất một thức thậm chí đã từng một lần mời vì phong đô thành qua mạnh mà làm cho tâm viên không xông vào được phong đô thành bên trong có thể đạp nam thiên lại khó nhập phong đô từ nay một điểm cũng có thể thấy được một thức này phong đô thành nhảy vọt to lớn hô cự thành rơi xuống chi t r ư mắt vô số người hô hấp cũng không khỏi trì trệ như là trời sập mà xuống muốn e m mình ép tới thịt nát xương tan đây là thần thông gì hình như có vô số quỷ thần ở trong đó không phải là quỷ vương đã từng mở động thiên trung tâm địa ngục chi thành ta tựa như nghe được vô số sinh linh kêu trên kinh khủng chi thành kinh khủng chi thành thành này không phải là quỷ vương thể thần thông nhưng nhưng làm sao hướng về mới linh tắc c h ấ n áp tới thiên tiêu thành bên trong rất nhiều tu sĩ hãi nhiên ở giữa cũng lòng đầy nghi hoặc mà cự thành c h ấ n áp phía dưới mới linh tắc lại cơ hồ khó chịu muốn thổ huyết đạo này thần thông không biết là lai lịch thế nào khi tức lại tựa h ộ như cùng mình quỷ vương thể có chút cùng loại thậm chí, còn muốn càng thêm thuần túy h tờ hồ người kia mới là quỷ vương thể mà mình chỉ là cái tên giả mạo lấy về phần mình phồng lên mà đi thuần âm sắc khí vờ ơ y mà ngược lại bị kia cự thành hấp thu chẳng những không có làm bị thương kia nguyên dương đạo nhân ngược lại trái lại trấn áp mình ta không cam lòng như trời đất sụp đổ đồng dạng to lớn áp bách phía dưới mới linh tắc dơ thẳng lên trời g ầ m ghét t r ư ờ n g qua nhấc ngang hai cánh tay dơ cao như muốn nâng lên n g kia như màn trời ngược lại ép mà xuống cự thành trên người hắn vẫn bắn ra lấy kia cực kỳ đáng sợ âm lanh sắc khí như là quần quận giang hà ngược dòng trung tiên nhưng để người tuyệt vọc là tiêu cự thành vờ ơ ý mà ai đến cũng không có cự t u y ể n như là một đầu thôn tiên vệ địa cự thú vô luận hắn phát ra như thế nào hung lệ khí t ứ c lại đều bị tiêu cự thành thôn vệ không còn một mảnh song khác mới linh tắc không cam lòng g ầ m thét sắt ý s ô i trào n ộ khí dâng lên nhưng tiếp theo một cái trước mắt cự thành đã triệt để trấn áp mà xuống hư hảo cự thành lại như thực chất thành quách so sơn nhạc càng nặng so tinh thần c h ầ m hơn trấn áp mà xuống trước mắt mới linh tắc hai mắt liền là đỏ lên không thể hình dung kinh khủng chi lực trong nháy mắt đã đánh tan hắn phồng lên tiêu đốt huyết khí trong nháy mắt quyết tán đến toàn thân của hắn ông t hoành i tiêu ê n thành phát t ra to lớn phong minh nhầm h t bùi ngân g lăng thiên qua vẫn thẳng tắp nhưng mới linh tắc hai cánh tay lại từng khúc h ố lượng thẳng lưng cũng tại cự lực phía dưới phát ra trận trận diễn dị hắn thần thể phát động như đại dương mênh mông cũng giống như hung lệ âm sắt nhưng vẫn đang bị cự thành bắt giữ tiếp theo ngược lại trấn áp mà xuống một sát na này mới linh tắc trong lòng bị vô tận không cam lòng chỗ tràn ngập vốn không nên như thế nếu như mình không thi triển thần thể như thế nào nhưng trong lòng của hắn vô tận không cam lòng lại cận tồn tại rằng có cái này một phần mười cái trước mắt thủ hạ lưu tỉnh ngươi cùng chư tông m ô n đoán Ta l người, người. người này t là ai chẳng lẽ là lăng tiên tông chủ vô số trong lòng người nổi lên sợ hai sắp vậy vậy cự thành lại không trần c r ờ chút nào đã ẩm vang rơi xuống vê anh hắn hư hảo giống như có thể cùng tiên kêu thành trung điệp hắn chân thực đập vụn mới linh tắc tất cả ngăn cản đem kia vụ vụ chấn động l a n g tiên qua trùng điệp đập xuống đất、Ấm、ẩm ẩm thiên tiêu thành bên trong trận pháp v ù v ù vô tận cho bụi phóng lên tận trời vô số đạo đại trận chi quang tung hoành trời cao toàn bộ thiên tiêu thành trận pháp đều giống như bị triệt để kích phát ra tới chín đại thành khu ước vạn sinh linh rất nhiều tu sĩ tựa hồ tất cả đều bị chấn n g mẻ lên、Ấm、ẩm ẩm mà mắt thường không thể gặp thậm chí ngay cả thần niệm cũng cảm giác không đến trong hư vô an kỳ sinh động t i ê n bên trong tuyền cơ chính long cầu bọn người ngay tại từng đạo tinh quang thúc g ụ c phía dưới người tu hành đột nhiên nghe được từng tiếng tiếng vang tử trong hư vô văn vọng xảy ra chuyện gì cả đám tất cả đều bừng tỉnh đột nhiên mầng đầu nhìn lại liền thấy k i a một mặt quen thuộc tinh không lại lần nữa h i ể n hiện mà ra t ĩ n h mịch thần bí minh ngông t i n h quang tung hành mà lúc này k i a một mặt tinh không bên trong đang có một phương đen như mực tản ra cực độ tà dị khí tức động thiên thế giới như là một đầu g i ã thú phát c u ầ n tạ i mạnh mẽ đâm tới vô tận tinh quang biến thành xiềng xích tầng tầng vần quanh trong tinh không ngay tại trói buộc phía kia tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo tàu động thiên cái gì phong trường minh nghe được cái này tên quen thuộc đầu tiên là khẽ giật mình lập tức cũng là thốt nhiên biến sắc đây là mới linh tắc đầu tiên hắn chết phong trường minh đ ố n g nhiên đứng dậy tuấn m ị sắc mặt đều có chút bắt đầu vặn vẹn hò làm sao có thể mới linh tắc là ai đây chính là có thể tranh đấu lăng thiên tông ngàn năm thứ nhất c h â n truyền lại kế thừa trưởng giáo c h i vị tuyệt thế c h i tài tuyền cơ tiên tử ngươi có thể hay không chính long cầu mấy người cũng đều bị t i n h đến vốn muốn hỏi nàng có phải hay không nhìn lầm nhưng tưởng tượng hai người quan hệ lập tức trầm mặc đồng thời từng đợt như chết rùng động tràn ngập trong lòng mới linh tắc đầu tiên chẳng lẽ hắn giết mới linh tắc nhưng mặc trưng phát p h á p vô d i ệ t bọn người không thể bình tĩnh bọn hắn chưa hẳn cùng kia mới linh tắc có cái gì giao tình nhưng là lúc này vẫn là không khỏi trong lòng phát lệnh đây chính là mới linh tắc mọi người ở đây không ai có thể không chấn động chết rồi tuyền cơ kinh ngạc nhìn kia bị tinh quang bắt giữ tiếp theo gắt gao trói lại đầu tiên tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên có một ít phức tạp chết q u á sớm chết có hy vọng trở thành lăng thiên tông trưởng giáo thiên tri tiêu tử thường tại ba trăm n ă m trước danh chấn đông châu thậm chí vượt trên thánh địa truyền nhân mới linh tắc vậy mà liền như thế bị người chém ba trăm năm tu trì ngạo n g h cùng thế hệ thậm chí bị vô số người cho rằng sẽ có khả năng tại thiên địa đại biến về sau trở thành vương hầu thiên tiêu cuối cùng vỡ ơ ý mà chết thảm hại như vậy nhạt hai cốt không còn chết không có chỗ trôn đáng sợ như vậy một màn lập tức chấn kinh tất cả thấy cảnh này tu sĩ mỗi người đều là lệnh từ đầu đến chân trong lòng run r ậ y khiếp sợ không gì sánh nổi tại nguyên dương đạo nhân đảm lượng trí lớn k i ế một t h a n h nổi tại nguyên n g đạo n â n đảm l ư n g trí n k i h ô n g gì sánh n l a n g thiên tông tông chủ ngay trước, lang thiên tông tông chủ trước mặt chém giết có thể là tông chủ người thừa kế mới linh tắc đây là muốn không chết không thôi a trong chốc lát toàn thành đùi bằng ngập trời nhấc lên phong thanh quanh quần ánh mắt mọi người đều rơi vào đứng giữa không trung an kỳ sinh trên thân thật có lỗi an kỳ sinh tiện tay bắn ra to như vậy phong đô hình bóng đã hóa thành ngàn vạn quang hoa ngược dòng mà quay về chui vào trong người hắn người nói đã quá muộn liệu mạng tranh đấu người nói d ừ n g là d ừ n g an kỳ sinh chẳng những không có cảm giác buồn cười ngược lại cảm thấy một tia l ê n h ý đây là cỡ nào bá đạo không khí mới có thể nuôi thành tâm tư như vậy có thể để cho đường đường một tông tông chủ cho rằng nói ra lời như vậy mình liền sẽ dừng tay có thể trở thành một tông tông chủ người sẽ không ngu dại như vậy liền là đã từng có còn có qua không chỉ một lần những chuyện tương tự phát sinh lại tuyệt đại đa số người đều bởi vì một câu nói như vậy mà dừng tay hàng mấy chục mấy trăm vạn năm tông chủ q u ả n hạt phía dưới lông châu tông môn thánh địa đã trở thành tất cả tu sĩ trong lòng không thể dung chuyển đại sơn nhưng hắn tự nhiên không sợ hắn làm việc từ trước đến nay ổn thỏa chưa từng mạo hiểm hắn dám ra tay tự nhiên là minh bạch sẽ đối mặt cái gì đau nhức sát t a vậy trầm m ặ t chỉ là mấy cái trước mắt một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang vọng đất trời ở giữa sóng âm k i ê hạo đã như thiên long bay lên không trong khoảnh khắc xe rách bao phủ thiên kêu thành trên không mấy ngàn dặm lôi vân phong bạo nhắc lên âm bạo chi mây càng tựa như một con thực chất đại thủ muốn xé rách hết thảy kinh khủng tuyệt luân khí tức trong nháy mắt g i á n g lâm thiên kiêu thành một bóng người lăng không mà lên hắn quần áo p h â n phật thân hình như kiếm vô tận l ử a g i ậ n giống như như mặt trời giáng lâm m u ố nốt n cháy hết thảy khí tức của hắn càng là cường hoành không thể tưởng tượng nổi thuận theo phát tâm mấy ngàn mấy vạn g i ả m hư không đều tại d u n g động tại nhịp đập tựa hầu ngàn vạn g i ả m hư không đều tại thuận theo khí tức ba động phân toáy chân không đây là một tôn phân toáy chân không cường giả cũng là thiên đ i ệ kịch biến về sau đông châu mạnh nhất cảnh giới phân toáy ch vô số tu sĩ ngưỡng vọng không trời h ã i nhiên lại sợ hãi nhưng lại mang theo hương tới từ xưa kẻ giết người cũng bị người giết lang thiên huynh cần gì phải như thế oán giận bình tĩnh thanh âm đạm mạc vang lên theo như màn trời thu liễm túi lên k i ế t như đại dương mênh mông cũng giống như sát ý dòng lũ nhưng chỉ lần này thôi lại có người dám ở thiên h n g t i ê u thành xuất thủ các ngươi liền đều không cần sống một bước đạt mạnh thiên đình đế đ ă n g lâm hư không t ử kim quan hạ long bảo không rõ mà động một thân chắc tay g i n g lớn u、um、n tùm to lớn chi phí đã tràn ngập trời cao các ngươi muốn chơi vậy liền chơi một chút thanh âm của hắn so với lăng thiên tông chủ càng cường đại chấn động tựa như tinh thần bạo tạc quần bá chi khí trong nháy mắt quét tới thiên kiêu thành bên trong vô số trong lòng người sợ hãi sợ hãi thiên đình đế chứ trong thành khu t r u y ề n ra từng tiếng lạnh lùng k i ê n kỵ thanh âm tiếp theo từng đạo bóng người xé rách hư không biến mất tại thiên kiêu thành bên trong sơn hà lưu chuyển cuối cùng cũng có gặp lại này g phấn t o á i chân không vợ ơ ý mà tất cả đều là phấn t o á i chân không thấy lần lượt từng thân ảnh sẽ rách hư không mà đi trong thành vô số người mà nói suốt đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một tôn vạn pháp cảnh đại cao thủ càng không cần nói phấn phái chân không cảnh giới đại năng kẻ giết người cũng bị người giết ngươi nói rất hay cực kỳ tốt lăng tiên tông chủ đứng ở mấy vạn trượng trong cao không hít một hơi thật sâu đ è xuống sôi t r à o nỗi lòng lạnh lùng nhìn về phía trong thành đang muốn gọi về hai kiện cấp phong hầu khác pháp bảo len k e n cái này một tiếng kim thiết tranh minh kia là binh qua cùng giáp trụ va chạm càng có lôi âm đại tác hán hán vờ ơ ý mà thập tứ hoàng nữ ngơ ngác nhìn một tay nắm, chặt lăng qua, một tay nắm hắc ma giáp trụ an kỳ sinh có chút trố mắt hán gọi là kia là chiến lợi phẩm của hắn sao tất cả nhìn thấy hắn cử động người cũng toàn đều ngây dại hắn vờ ơ ý mà tiểu bối lăng thiên tông chủ chưa lắng lại l ử a g i ậ n suýt nữa lại lần nữa bạo phát đi ra thậm chí có chút kinh ngạc n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm cái gì sao hắn trong giọng nói mang theo hàn ý giống như chớp mắt liền mang đi toàn bộ thiên kêu i thành nhiệt độ hắn như vậy cường giả giận dữ ước vạn sinh linh đều muốn sợ hãi hãi nhiên nhưng an kỳ sinh lại giống như chưa tỉnh vẫn vòng lên huyết khí chân hình vận chuyển linh tướng lại xuất hiện toàn lực chấn áp cái này hai kiện tựa như hai đầu thần long đang điên cuồng d ã ruộa linh bảo lăng thiên tông chủ lựa giận hắn cùng lăng thiên tông ở giữa cứu hận đương nhiên sẽ không bởi vì hắn không muốn cái này hai kiện linh bảo mà biến mất giết người đoạt bảo thằng đến trong tay hai kiện không người thao túng linh bảo chấn động yêu ớt hắn mới nhàn nhạt đáp lại l a n g tiên tông chủ không lo không sợ các ngươi làm so ta nhiều làm sao bây giờ lại không biết rồi ha ha ha ha ha. l a n g tiên tông chủ giận quá thành cười hắn nhìn thật sâu một chút mặt không thay đổi thiên đình đế phất tay háo ở giữa biến mất tại trời cao bên trong t h a n h âm lanh khốc đến cực điểm ngươi nhưng nhất định phải hảo háo thu về sau này mỗi một ngày ngươi cũng có thể sẽ gặp được đến đây thu hồi hai món bảo vật này người hô hô kết thúc khí lưu bên trong a ngược kỷ k sinh n h từ ô trung từng b ớ sớm tới. c Trước canh chiến kịch cũng có mà Một mang tâm hoàng vàng hoàng thành. xuống, Quy giống như tự nói. Yeah, nhưng nhất định Vạn Long Kính, nhất. trận như nữ không An sinh loạn n g tại phải đi liệt đi vội Yeah, Pháp thứ thế, thập theo tư, ư tự tứ trở dạo về kỷ lại là an kỳ sinh dẫn theo hát ma giáp trụ lăng tiên q u a tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới như cũng chậm dai ở trong thành đi dạo tựa như cũng không phải là vừa mới kinh lịch một trận đại chiến mà là du xuân trở về sĩ tử để vô số người lại là sợ hãi than lại là bội phục Bọn hắn tự hỏi nếu là mình vừa mới đứng hỏi tự t mới là vừa ớ r ư cũng dạng lại hạ đại này một trận chiến, lại bị thiên hạ tuyệt đỉnh đại năng lăng thiên tông chủ hiếp, là thế nào đều làm không gì là làm tuyệt huy một thế chủ được cái c hiếp, bị đều không có phát sinh bộ dáng. bộ chút ũ n g có c người hâm mộ mà kiên kỵ nhìn xem hắn dẫn theo trường qua giáp trụ đây chính là cấp phong hầu linh bảo bình thường đại tiểu tông môn trưởng giáo trưởng lão đều không có tư cách chấp trường bảo vật kia là hai tôn cấp phong hầu đại năng lưu lại linh bảo ẩn chứa bọn hắn pháp cùng lý là cường đại nhất b i n h khí cũng là cường đại truyền thừa đông châu nhiều như sao trời nay lên sáng tắt rất nhiều môn phái nhỏ rất nhiều đều là đàm tán tu đạt được một kiện linh bảo Cũng không đương e m môn nó trên tông đăng dao đại tông môn đổi lấy ợ c chấn mình vận sáng. khí khai lấy bảo vật chấn áp đ ư nhiên dạng này môn phái thường thường d i ệ t vong càng nhanh hoa quỳnh còn có thể vừa hiện loại này tông môn phần lớn là thoáng qua tức h diện nhưng cũng có thể gặp linh bảo địa vị đáng tiếc không phải ai đều có an kỳ sinh dạng này liên tiếp chấn áp tông môn thánh địa trường lao chân truyền thậm chí thống hạ sát thủ ngay cả lăng thiên tông tông chủ cũng dám đắc tội lá gan càng không cần nói an kỳ sinh triển lộ chiến l ư c cũng đủ để bất luận kẻ nào biến sắc linh bảo tuy tốt nhưng cũng không phải ai có thể có thể cầm phân t h i c h â không an kỳ sinh h ư n g hở đi tại trên đường dài tiếp r ê n đường c á t r ố theo ô phân h i n n có phái chân không i phân t c g phái chân không người một cách đủ để p h ấ n phái chân không sẽ rách hư không nhục thân vượt qua trong đó trước mắt trăm vạn dạm giống như thần lòng thấy đầu không thấy bôi tu thành p h ấ n phái chân không cơn hư giả đã rất khó bị người đánh giết dù là bị người một kích đánh thành mảnh vỡ bởi vì thể phách bên trong lận chứa hư không chi lực đều có thể tái tạo thân thể ông một tiếng vù vù ở trong lòng vang lên an kỳ sinh suy nghĩ khẽ động thần ý phân ra một sợi quan sát thể nội đ ộ n g tiên động tiên bên ngoài tinh không triển khai n ê n ngông thâm thúy tinh không bên trong từng khỏa tinh thần c h ậ m chậm chuyển động nhưng những ngôi sao này cực kỳ hư hảo tựa hồ cũng không phải chân thực tồn tại chỉ có trong đó một ngôi sao sáng ngời như đấu lập loại như dương mà lúc này theo một phương đen nhánh động tiên bị bắt ngôi sao đẩy trời bên trong lại có một viên n g ư n g thực t i ế là phương linh tắc trong đó có phương linh tắc động tiên vô số hư hạo tinh thần vờn quanh lấy hai viên như dương tinh thần chuyển động tự a hồ tại bắt giữ lại tự a hồ tại hướng về bọn hắn s u thế cùng người khác động thiên đến cùng là người khác động thiên nhất thời dùng một chút không sao lại không thể đủ xem như mình căng cơ an kỷ sinh tinh hà chân hình bên trong vô số ngôi sao là thể nội thần linh chiếu rọi cảm giác hấp thu hai phe này động thiên khí thức là vì thôi diễn mình động tiên h quá trình này không phải quá nhanh bởi vì tham chiếu tri vật cũng không nhiều bất quá không dùng đến quá lâu an kỷ sinh tâm niệm chuyển động rơi vào động tiên bên trong kinh ngạc không nói trên thân mọi người Phong trường một i người n bọn hắn muốn bọn hắn h cho cướp đoạt là đ i lại nhiều người ê n nghĩ đến nhiều lắm. hắn căn bản không cần là lắm, khác độc trận i tiên thôi. Người tiên, ê yêu n cần cảm ngộ bọn hắn ngưng thành chung người tiên. chỉ cảm độc khuyết khác là mà độc tụ chiến này tựa hồ cũng không tiếp tục bao lâu nhưng mang tới rung động lại là chưa từng có có hy vọng kế thừa lăng thiên tông trưởng giáo chi vị ba trăm năm trước quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ phương linh tắc bị người đánh chết giết tại thiên kiêu thành bên trong kẻ giết người vẫn là nguyên dương đạo nhân trước sau thời gian nửa năm mà thôi trước c h ấ n áp ba đại tông môn trưởng lao chân truyền lại c h ấ n áp minh nguyện thánh địa truyền nhân lúc này ngay cả lăng thiên tông trưởng giáo người thừa kế đều giết vô số người vì thế mà chấn động lại một lần nữa bị cái tên này khiếp sợ đến tốt một đầu mãnh long quá giang a ta đã từng còn phỏng đoán cái này nguyên dương đạo nhân có thể là đạt được kỳ ngộ tàn tụ nhưng bây giờ nhìn đến tất nhiên cũng là thánh địa xuất thân đánh giết phương linh tắc cưỡng đoạt lăng thiên qua người này là muốn cùng lăng thiên tông không chết không thôi a nghe nói bổ thiên các đã có sát thủ xuất quan nhìn chằm chằm chắc là lăng thiên tông hạ treo thưởng bổ thiên các tương truyền chính là truyền thừa từ thượng cổ bí ẩn tổ、chức. Tương truyền mười ngay cả đại phần thoái chân không cường giả liên tiếp hiện thân đây là đông châu tuyệt đỉnh thiên hạ mạnh nhất một nhóm người đông châu phong vân muốn lên rời xa thiên kiêu thành không thiên đỉnh nước đi vô số người đều đang suy đoán hắn là tán tu chỉ cho là hắn là đến từ cái khác đại châu mánh long quá giang hắn phía sau tất nhiên là cảng cường đại hơn thánh địa từ xưa đến nay đều không có như thế không chút kiên kỵ tàn tu ánh nắng sáng sớm xua tán đi dạng sáng sương ngủ. nguy nga hùng hồn vạn pháp sơn bên trong riêng một ngọn cờ m i ê u sơn đỉnh núi luyện khí đài bên trên nguyên độc tú c h ậ m dai phun ra một ngụm trọc khí kết thúc sáng sớm tử khí phun ra nuốt vào hắn cô động đại n h ậ t chân hình mỗi ngày mặt trời lên k i ê n một sợi tử khí đối với tác dụng của hắn lớn xa hơn những người khác điểm này từ hắn đã ngưng luyện linh tướng cũng có thể thấy được tới ở trong đó đương nhiên là có lấy miêu manh trợ giút nhưng trọng yếu nhất tự nhiên là chính hắn cố gắng hắn cho là như vậy tin tưởng không nghi ngờ vớ là một người mặc váy lụa thanh tú thiếu nữ phụng dưỡng ở bên sư khúc nguyên thiếu gia đây là sư tổ là ngài chuẩn bị linh cháo trong đó có tám mươi tám hạt gạo l o n g nha chín mươi chín khoả dao biển c h â n châu và năm bầu trời xanh nước tại bên trong bảy trăm bảy mươi bảy chủng linh tài chế thành nhất là tầm bổ thể phách thiếu nữ có chút không người dâng lên linh cháo túi đầu xuống che giấu mình hâm mộ cái này một b á t linh cháo chi trần quý có thể so với mười cái động tiên đan thế nhưng là trưởng giáo mấy đại trưởng lão ngàn năm bên trong mười vị thứ nhất chân truyền mới có lãi ngộ toàn bộ vạn pháp lâu có thể uống cái này miệng linh cháo không cao hơn hai mươi người cái này một bát thế nhưng là sư tổ phân ngạch của mình mình sinh thời cũng chỉ có thể nhìn một chút ngửi một chút nghĩ đến thiếu nữ có chút hối hận mình làm sao lại không phải cái nam tu để xuống đi nguyên độc tú chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua cái này thiếu nữ hơi có chút do dự sư tổ phân phó nói muốn nhìn lấy ngài uống hết c h â n quý như thế linh cháo ngươi cho rằng ta sẽ cho người khác sao nguyên độc tú hỏi ngược một câu thiếu nữ nghĩ nghĩ như thế một bát linh cháo đổi thành mình đừng nói là người khác coi như là người một nhà cũng không thể để bọn hắn uống một ngụt ta chỉ là phun r a nuốt vào t ử khí nhất thời huyết khí sôi trào tạm thời không dùng được thôi nguyên độc tú lại nói một câu thiếu nữ này mới buông xuống linh cháo thi lễ một cái chậm rãi lui ra miêu manh bắt đầu hoài nghi ta tiến độ nguyên độc tú khẽ nhũ mày đưa linh cháo mấy tháng cái này còn là lần đầu tiên nói muốn nhìn lấy hắn uống hết hiển nhiên bó lớn tài nguyên nện xuống đến chính mình tiến triển nhưng không có để miêu manh hài lòng người linh tướng sơ bộ ngưng tụ thành mặt trời không thể nói hình thần gồm nhiều mặt cũng miễn miễn cước cưỡng tiếp xuống chính là cần đại lượng tài nguyên có đọng mặt trời thánh thể thời điểm ngươi nếu không thể ngưng tụ thành nhưng cũng không có cơ hội lấy được càng nhiều cho người tiểu đệ mục long thành lại nói một nửa không tiếp tục độ thuyết phục mấy ngày qua hắn đã thấm nhuần nguyên độc tú cái này cửa nát nhà tan người thiếu niên trong lòng có đối với mình mãnh liệt căm hận đối đ ệ đệ vô hạn này nấy có tinh thần hy sinh duy nhất được điểm liền là hắn tiểu đệ cho dù là mục long thành ngay từ đầu cũng không nghĩ tới nguyên độc tú thế mà đang lo lắng hắn tiểu đệ phát hiện này để hắn đều có chút không lời nào để nói lâm diễn long ngưng luyện chiến vương thể chiến l ư c cường hoành tuyệt luân nguyên độc tú lông mày sâu nhăn hắn từ miêu manh trong miệng biết được thiên kiêu chư vương đài tồn tại rất rõ ràng lúc này lâm diễn long đạt được nhiều ít tài nguyên chỉ sợ không thể so với mình lúc này kém quá nhiều k h i sâu m ộ t hơi bưng lên linh cháo ngụm nhỏ ngụm nhỏ nuốt xuống ông nhẹ nhàng ông minh chi thanh từ hắn quanh thân phát ra chân chính uống hết nguyên độc tú mới hiểu cái này linh cháo c h ố lợi hại căn bản không cần tiêu hóa cũng căn bản không có bất luận cái gì hương vị từng đợt dòng nước cấm đã k h u y ế t tán đến toàn thân hắn mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được mình thể p h á c một chút tiến bộ ôn hỏa không bá đạo chậm chạm mà lại không có h gột rửa máu tủy cường đại tạp phủ cháo ngon cảm nhận được thể nội hiệu quả nhanh chóng hiệu quả nguyên độc tú ánh mắt sáng lên nhịn không được thoát ra tự nhiên là cháo ngon gần như đồng thời một đạo thanh lanh thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên nguyên độc tú giật mình suýt nữa theo bản năng xuất thủ cũng may kịp phản ứng ngầm đâu một cái liền thấy trước người ngoài ba trượng đón gió mà đứng nữ t ử áo đỏ miêu manh miêu manh đón gió mà đứng váy đỏ khẽ nhúc ních lộ ra phá lệ sinh đẹp cùng linh động vô luận là dung mạo vẫn là hình thể đều là thiên hạ đình tiêm sao ngươi lại tới đây nguyên độc tú trong lòng lộn bột một tiếng t r ê nguyên mặt lại trì độc tú tính toán miêu manh tâm tư trên mặt cũng không sợ hãi ngươi lấy loại nào giọng điệu hỏi ta giao dịch người vẫn là đạo lữ giao dịch người như thế nào miêu manh hỏi lại đã là giao dịch linh c h á u cũng tốt đan dược cũng được đã cho ta coi như để ta tới xử lý nguyên độc tú không có lối bước hắn đồng ý tên là đạo lữ thật là đỉnh lô giao dịch không chỉ có riêng là vì mình nếu ngay cả điểm ấy tự do ngẫu không có hắn làm gì như thế coi khinh mình tới làm người đỉnh lô ngay vậy miêu manh cũng không giận ánh mắt lưu chuyển nhàn nhạt nhìn hắn một cái nếu là đạo lữ đâu nếu là đạo lữ nguyên độc tú dừng một chút ngươi thì càng không quản được ta b ă n g tu vi của ngươi dám ở trước mặt ta cứng rắn như thế miêu manh bình tĩnh ánh mắt bên trong nổi lên n g n sóng lại đem việc này hơi quá khứ ngược lại hỏi mấy ngày trước đây tại thiên kiêu thành bên trong một cái tên là nguyên dương đạo nhân giết lăng thiên tông p h ư ơ n g linh tắc trưởng giáo cho rằng người này liền là giết lâm diễn bạch người vạn pháp lâu long quy kính có thể soi sáng ra kỳ nhân huyết mạch cốt linh cũng có thể truy bản t ổ nguyên nguyên độc tú lai lịch vạn pháp lâu tự nhiên sẽ hiểu rất rõ ràng lấy tu vi của hắn cũng không gạt được vạn pháp lâu mai danh nhận tích cũng không phải ai cũng có thể làm được không có khả năng nghe vậy nguyên độc tú lập tức lắc đầu người trong thiên hạ kinh triệu không thể tính toán họ nguyên chưa hẳn chính là ta nguyên ra người này nguyên dương cũng chưa chắc liền là giết lâm diễn bạch nguyên dương lâm diễn bạch cái chết hắn biết rõ là ai làm nhưng là nhà hắn tiểu đệ làm sao có thể g i ế t được phương linh tắc dạng gì thiên tư có thể tại giáng sinh hơn một năm điểm thời gian liền vượt qua lang thiên tông thứ nhất chân truyền ba trăm n ă m tu trì là lấy hắn căn bản không tin tưởng cái k i a thanh danh chính thịnh nguyên dương đạo nhân liền là nhà mình tiểu đệ ngay cả một điểm hoài nghi đều không có cho dù là cổ chi thiên tôn thánh hoàng trí tôn cũng không có khả năng tại như vậy nhỏ một lúc thời điểm làm được chuyện như vậy nhìn đến ngươi là nhận biết rét chết lâm diễn bạch nguyên dương rồi miêu manh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua nguyên độc tú ta lấy long vi đại thuật bói toàn qua ngươi nguyên gia huyết mạch đầu nguồn là thái cổ nhân vương thiên tôn một trong đời đời truyền thừa đến nay cùng ngươi huyết mạch có liên lạc viên đương thời chỉ có một người người kia liền là nhà ngươi tiểu đệ hô hô đỉnh núi gió nổi lên miêu manh hồng y tung bay ở giữa lộ ra khuôn mặt càng phát trắng non thanh lãnh hán nêu cái gì ngươi đang hoài nghi nhà ta tiểu đệ nguyên độc tú lồng ngực có chút chập trùng một đôi mắt có chút nổi lên hỏa diễm thiêu đốt hồng quang cảm xúc có chút kìm nén không được hắn vẫn còn con nita chương năm trăm bảy mươi tám vạn pháp tứ kiếp tâm thanh pháp miêu sơn đỉnh núi hình như có gió lạnh vội qua miêu manh to mày t r ă m mối vẫn không có cách giải nếu là trùng tên trùng họ lại cứ vì n g ư ơ i nhà báo thủ nguyên độc tú đồng dạng những mày có chút sợ hãi chỉ có chân chính gia nhập vạn pháp lâu về sau hắn mới thực sự hiểu rõ đến tông môn cường đại cựu vương triều ước vạn vạn dân chúng rất nhiều tạ tu đại tiểu tông môn nội ngoại môn tạp dịch đệ tử vượt qua trăm vạn mỗi đ ờ i chân truyền ba mươi ngàn năm tích lũy phía dưới không biết có kinh khủng bực nào nội tình hắn không cách nào tưởng tượng dạng này một cái quái vật khổng lồ để mắt tới nhà mình tiểu đệ là cái thế nào chuyện kinh khủng dù là vẹn, vẹn hoài nghi cũng chính là không cách nào tưởng tượng to lớn tai nạn có lẽ n g ư ơ i vậy tiểu đệ bái nhập cái nào đó ẩn thế lao quái vật muốn hạ hắn thay đổi đệ báo thù đâu miêu manh như có điều suy nghĩ nếu không phải là trên đời này không có luân hồi nàng đều có chút hoài nghi k i a n g u y ê n dương sẽ không phải là một lao quái vật chỉ là từ xưa đến nay trên đời này mặc dù có truyền môn từng có tương tự tiêu nhưng đây chẳng qua là truyền môn vạn pháp lâu trăm vạn nằm ghi chép bên trong chưa hề có cùng loại ghi chép nàng cũng chỉ có thể suy đoán vô luận như thế nào k i a n nguyên dương đạo nhân giết lâm diễn bạch là to lớn điểm đáng ngờ lấy hắn có thể đánh giết phương linh tắc thực lực tiên lâm diễn bạch có tài đức gì dám đắc tội dạng này đại cao thủ còn dẫn tới hắn tự mình xuất thủ đánh giết nguyên độc tú ngậm miệng không nói miêu manh cũng chỉ là nhìn thật sâu hắn một chút quay người biến mất tại miêu sơn chi đ ỉ n h nguyên độc tú ở trước mặt nàng tự nhiên giấu g i ế m không được nàng đã được đến muốn trả lời hô hô đỉnh núi gió nhẹ thổi tới gió thổi bách hoa hương nguyên độc tú lại cảm thấy trên người có chút lạnh thể nội linh trao biến thành từng đạo nhật lưu đều không thể ấm áp thân thể của hắn tay trái tiền bối ngươi tại sao không nói chuyện hồi lâu sau nguyên độc tú mới nhớ tới yên lạng mục long thành mục long thành nhàn nhạt mở miệng ngươi muốn cho ta nói cái gì ta có thiên đại năng lực cũng vô pháp giúp ngươi xuất thủ bình định uy hiếp hết thảy vẫn là phải xem chính ngươi hắn đương nhiên sẽ không nói cho nguyên độc tú hắn suy nghĩ nhiều cái k i a vị tiểu đệ so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều thậm chí mừng rỡ hắn mơ mơ màng màng lấy thiên phú của ta nguyên độc tú trầm mặc một cái trước mắt hắn ngay cả chân truyền đệ tử cũng là chỉ có tên tuổi mà không thực chất quyền lợi tại vạn pháp lâu bên trong không có ý nghĩa dù làm yêu manh chính xác cùng hắn đồng tâm ngăn cản tại vạn pháp lâu trước cũng chỉ là một con đường chết thôi đại nhật chân hình cố nhiên là đông châu chính là đến cựu châu đ ỉ n h tiêm chân hình chi pháp nhưng cho dù là tu thành mặt trời thánh thể lại như thế nào có được đại nhật chân hình đại nhật kim cung đều sớm đã hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử mà lại hắn biết rõ mình thiên phú có lẽ không kém nhưng vẫn còn so sánh không lên lâm diễn long thậm chí vạn pháp lâu rất nhiều chân truyền đều so thiên phú của hắn cao hơn đại nhật chân hình phải chăng có thể tu thành vẫn là cái không thể biết được thiên phú là cái gì căn cốt nội tính huyết mạch tâm cảnh linh tính mục long thành thanh em rất bình tĩnh mạnh có mạnh đạo lý yếu có yếu nguyên nhân cái gì là thiên tiêu tìm ra mạnh yếu chi kém lấy thừa bù thiếu liền có thể cái gì ngộ tính thiên phú bất quá đều là hậu nhân biên soạn ra thôi cái gì lao thiên giao phó buồn cười đến cực điểm không có huyết mạch có thể sáng lập không có ngộ tính có thể tăng lên không có căn cốt có thể sửa đổi mục long thành là không tin cái gì thiên phú trời sinh vạn vật nơi nào quan tâm vạn vật cao thấp n g ư y i mạnh lại mạnh yếu liền yếu có đạo lý riêng lại cùng trời không quan hệ mạnh yếu đều có h ạ n lý đều có đạo đều có hạt pháp tìm được đạo lý này pháp liền có thể mạnh yếu đảo ngược mạnh yếu có lý nguyên độc tú chấn động trong lòng mục long thành phen này đạo lý hắn chưa từng nghe từng tới còn có thể chủ động đi tìm mạnh yếu đạo lý thiên tài cũng tốt thiên tiêu cũng được bất quá là có thường nhân không cụ bị ưu thế có lẽ có thể cùng giai vô địch có lẽ có thể vượt cấp mà chiến đem cái này hết thệ quy tội thiên phú t à i tỉnh là không chính xác phàn g cùng giai vô địch hẳn là có cùng giai không cụ bị ưu thế chỉ cần là vượt cấp mà chiến cũng tất nhiên có địch thủ đều khó mà với tới phương diện nào đó ưu thế hoặc là huyết mạch thân thể hoặc là linh bảo chiến kỹ cũng có thể là là công pháp hoặc là kinh nghiệm chiến đấu mục long thành chậm rãi mà nói huyệt tinh bên trong hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho đến hùng ngồi hải ngoại độc bá nhất phương thân kinh b ắ t chiến vô hạn động tiên bên trong hắn chứng kiến cái kia tên là nội công chân khí công phạt thủ pháp đi theo t á t ngũ lăng kia chín mươi năm hắn chứng kiến lao đạo sĩ kia trưởng thành cũng thấm nhuần giới kia phương pháp tu hành thêm nữa an kỳ sinh thái cực cảm ứng thiên thái cực thân thần đi vào giới này gần đây một năm hắn cũng đang không ngừng thu hoạch lấy phương thế giới này tin tức nguyên độc tú sợ học hắn đều biết hiểu nhiều lắm liền thấy xa trong lúc mơ hồ hắn có đem mình bế quan hồi lâu thôi diễn mà ra công pháp hình thức ban đầu truyền thụ cho nguyên độc tú tâm tư nói như vậy tựa hồ cũng không sai nguyên độc tú nhai nuốt lấy mục long thành lại là đối với vượt cấp mà chiến có một ít không giống nhận biết cái này hắn đã cảm giác được vị này tay trái tiền bối một ít cái nhìn tựa hồ cùng tất cả mọi người không giống so với lâm diễn long ngươi căn cốt bình thường nội tính k h ô n g bằng chiến pháp thua xa tâm tính lịch luyện cũng không thể sánh bằng ngươi muốn thắng qua hắn đã rất khó duy công pháp hơn một chút càng không cần nói toàn bộ vạn pháp lâu mục long thành nói ra kết luận nguyên độc tú trong lòng hơi có chút không dễ chịu lại cũng chỉ năng điểm đầu bởi vì đây là sự thật hắn duy nhất hơn một chút cũng chỉ có đại nhật trần hình đồ nhưng vạn pháp lâu công pháp cũng là đông châu đỉnh tiêm h ắ n có chỗ thắng qua nhưng cũng khó mà san bằng cái khác tranh lệch tay trái tiền bối nhưng có dạy ta nhưng nghĩ lại hắn lại có chút kích động mục long thành sẽ không nói nhảm phân tích như thế toàn diện tất nhiên không chỉ là vì dèm pha chính mình mục long thành tâm tư nổi lên vợ sóng học ta pháp từ cách tát ngũ lăng h ắ n tại vô hạn động thiên bên trong bế quan không biết bao lâu cho đến lại lần nữa từ nguyên độc tú trong tay trái tỉnh lại mới hơi có thành tựu môn này đại pháp lấy quyền pháp của hắn làm c ă n cơ thái cực cảm ứng thiên pháp lý làm chủ làm hấp thu hắn đoạt được rất nhiều công pháp huyền bí là cánh lá trực tiếp tiếp xúc đến giới này phương pháp tu hành chuẩn xác mà nói là môn kia đại nhật vạn l n g quyền hắn mới chính thức trải vớt thành hình bất quá nhất pháp sơ thành cho dù hắn có vô hạn giả vọng nhưng đến cùng như thế nào vẫn là phải chính xác tìm cái c h u y ê n nhân bởi vì hắn đã không muốn lại đi nếm thử mình phải chăng có thể đột phá cái này tay trái cầm giữ học n g ư ơ i pháp nguyên độc tú có chút kinh ngạc ngươi không phải đã truyền ta sao từ gia lam thủy thành đến vạn pháp sơn hắn trên đường đi nhận truy sát có thể thực không ít lâm gia có khả năng điều động cao thủ không chỉ có riêng là lâm gia trên đường đi nếu là không có tay trái tiền bối chuyến pháp h ắ n chỉ sợm đã cắm hay là chỉ có thể tìm rừng sâu núi thảm chui vào không giống mục long thành không có giải thích quá nhiều chỉ là để nguyên độc tú ngưng thần tinh khí sau bắt đầu chuyển pháp này pháp danh là vạn pháp tứ kiếp tâm thành pháp vạn pháp tứ kiếp tâm thành pháp nguyên độc tú ánh mắt ngưng tụ lập tức ngưng thần tinh khí cảm giác trong lòng không ngừng hiện hiện kinh văn huyền bí càng nghe nguyên độc tú trong lòng càng rung động môn công pháp này cùng hắn biết bất kỳ cái gì công pháp cũng không giống nhau đông châu tri pháp lấy chân hình nhật đạo hoặc pháp thần thú hoặc pháp thiết tượng hoặc pháp sông núi tự nhiên đều là lấy rất là tôn lấy rất là mạnh như đại nhật chân hình đồ liền là trong đó người nổi bật mà môn công pháp này lại phương pháp trái ngược lấy h ắ n nhỏ lấy nhỏ tới gặp lớn người một trong thể huyết nhục mà thôi huyết nhục phía dưới là vô cùng vô tận hạt nhỏ vô tận hạt nhỏ tạo thành gánh chịu người chi thể phách nguyên độc tú nghe thời gian dần trôi qua nhập thần trong tâm thần dần dần chỉ có môn công pháp này đang l ư u chuyển trường không rất nhiều hạt nhỏ tức có vô tận lực lượng tụ tán như ý lớn nhỏ tùy tâm tích huyết trùng sinh thịt nát xương tan cũng có thể trùng sinh này pháp chưa hẳn có thể giúp ngươi vào thắng lại nhưng tại ngươi suy tàn thời điểm hộ tính mệnh của ngươi nhưng đây chỉ là một mục long thành ngưng thần quán thâu mình kinh văn pháp lý sớm tại hắn kiến thần thời điểm hắn liền đã tiếp xúc đến tự thân tế h bào ghen đáng tiếc chậm chạp không cách nào bước vào trong đó kinh lịch rất nhiều dị giới chi pháp tờ ơ ý lễ hắn dần dần có càng nhiều ý nghĩ đáng tiếc khi đó pháp chưa thành không thể chuyển thụ tắt ngũ lăng đến thử lúc này lại là lúc này rồi vòng là viên thông không ngại vận chuyển không thôi vô tận vô biên c h i ý hóa vòng là hạt nhỏ thì có viên thông không ngại vô tận vô biên c h i tiềm lực vòng có v ậ n loại p h á p duy bốn đầu khổ tập diệt đạo m ạ thôi ngươi thủ cửa nát nhà tan chi quả làm tu khổ vòng nguyên độc tú chỉ cảm thấy một cỗ vô hình ba động tại quanh thân lan tràn chạy qua toàn thân tiếp theo chui vào càng thêm nhỏ bé chi điện thời gian dần trôi qua hình như có một loại nào đó rung động chậm rãi nhộn nhạo lên sâu trong thân thể như có cái gì muốn hồi phục lại nguyên độc tú trong tay trái mục long thành ngưng thần quan c h ắ c so với nguyên độc tú còn muốn lo lắng gấp trăm lần cảm giác mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ cũng lấy cường đại thần ý khu động nguyên độc tú huyết khí rung động để phòng ngừa bất luận cái gì sơ hở xuất hiện cùng là người vạn dương giới thân thể cùng huyền tinh nhân gian đạo đều có khác biệt mục long thành tự nhiên không dám k i n h thường hắn mặc dù không chút nào để ý nguyên độc tú chết sống. nhưng hắn biết rõ nguyên độc tú chết rồi mình coi như chưa hẳn còn có cơ hội xuất hiện tại cái này m ộ t giới gian g g i á c rốt cục hắn nghe được một tiếng nhỏ xịu nước ra âm thanh là được rồi lấy mục long thành tâm cảnh lúc này cũng không khỏi nổi lên một k i a gợn sóng nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt trong lòng của hắn liền cảm thấy không đúng tia một viên vỡ ra hạt nhỏ bên trong cùng hắn cấu tứ bên trong khổ pháp chi luân có trên lệ n hắn h xác hiện ra kim hoàng tựa như đại n h ậ t quan mang hắn c h ầ m truyền động tuy là vòng ấn bộ dáng lại là một cái hình rồng tạo thành đây là thế giới khác biệt vẫn là mục long thành trong lòng có chút chầm xuống mà nguyên độc tú lại chỉ cảm thấy trong cơ thể mình bỗng nhiên nhiều một ngụm dâng lên núi lửa huyết khí đột nhiên bắt đầu sôi trào lên quanh thân g ầ n cốt càng là phát ra bắn liên thanh cũng giống như lốp bốp tâm thành một cỗ từ trong da ngoài phong phú cảm giác trong nháy mắt tràn đầy trong lòng để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời t h é t tài vê n h sông núi chấn động khí lưu p h a không miêu sơn trên dưới mọi người tất cả đều thần sắc biến đổi ngửa mặt lên trời nhìn lại chỉ thấy đỉnh núi kim quan sáng chói hình như có một vòng mặt trời bắn ra quang huy c ư ơ n g năm t r ă b ạ i vong đoạt vợ kinh vạn càng h a ngày cầu ủng hộ hạo đáng kim quan g hôn tạp một đạo như dòng thét dài quanh quần tại trời cao bên trong tầng tầng k h u y ế t tán ở giữa tại thiên sơn vạn khe bên trong không ngừng văn g vọng đây là linh tướng đại thành miêu sơn nơi nào đó miêu manh ánh mắt k h ẽ nhúc n í c hơi h kinh ngạc hương vị một bát linh cháo mà thôi hiệu dụng to lớn như thế trước đó hắn chẳng lẽ chưa hề dùng qua linh dược nàng hơi có chút kinh ngạc miêu sơn phía trên chuyện xảy ra không thể giấu dếm được nàng nguyên độc tú tiểu động tác tự nhiên cũng không ngoại lệ nàng tự nhiên sẽ hiểu cái này mấy tháng đến nay nguyên độc tú không có phục dụng nhiều ít linh đan chỉ là hắn chẳng lẽ vào núi trước đó cũng chưa từng dùng qua đan dược không、phải. linh cháo là nện vững chắc c ă n cơ cố bản bồi nguyên chi dụng cũng không phải là tăng cao tu vi tại sao có thể có lớn như vậy hiệu quả linh tướng đại thành lâm diệu nhi hình như có cảm giác có chút một ít chán ghét nhìn thoáng qua đỉnh núi lại lần nữa nhắm mắt nhập định nàng là thật phiền cái này h ô n trướng chỉ là linh tướng vợ ơ y mà muốn làm mình sư phụ thật sự là không biết tự lượng sức mình nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì nhà mình sư tôn nhiều lần lâm động tiên t i ế p mình lại không làm gì được hắn cái này làm sao không để nàng phiền lòng hai người lơ đễm miệu s ơ bên trong một đám vanh yến yến ngược lại là giật mình k h n g nhỏ các nàng trong đó không ít cũng ngưng tụ thành thân thể đối với một màn này đương nhiên quan tất nhưng bọn hắn linh tướng đại thành thời điểm cũng không từng có dạng này dị tượng đột phá thời điểm có dị tượng đây chính là thiên k i ê u biểu tượng một trong tia ăn bám vỡ ơ y m à tư chất không tầm thường quần sơn trong nơi nào đó thanh lãnh trong sân cốc tắm rửa trong hàn đàm lâm diễn long lại là đ ỗ n g nhiên mở ra hai mắt ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lạnh leo đến cực điểm quan mang đại n h ậ t chân hình từ về núi đến nay hắn không giờ khắc nào không tại chú ý miêu sơn lúc này miêu sơn có di động hắn trong nháy mắt liền cảm ứng được lúc này mới một năm mà thôi lâm diễn long có chút n h ấ c l ô ngày m ánh mắt đã chiếu triệt ra nơi xa đỉnh núi kia kim quang bên trong giường cánh tay như tam túc kim âu nguyên độc tú bên hai có long l â n giống g như nổ van g quanh quẩn hắn lại sẽ không cho là hắn tu chính là h ỏ a long chân hình đồ nhưng theo hắn biết kia nguyên độc tú bị nhà mình tiểu đệ phế đi võ đạo gãy tay chân đến nay bất quá một năm mà thôi ngắn ngủi một năm trung tu thì cũng tôi h đi lại còn nhất cử tu thành đại n h ậ t chân hình đồ lại linh tướng đại thành chỉ kém hình thần gồm nhiều mặt liền có thể cô đọng mặt trời thánh thể mặc dù có đầy đủ đan dược trùng tu muốn mo hơn rất nhiều nhưng nhanh như vậy cái này miêu manh vậy mà như thế bỏ được một ngụm phi kiếm b ô n g nhiên mà tới giữa trời nổ tung hóa thành đạo đạo quang ảnh tại hàn đàm phía trên hiền hóa lý tuân một mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía lâm diễn long lâm sư h i n h phương linh tắc chết tại thiên kiêu thành bên trong bị người tại chỗ giết chết kẻ giết người nguyên dương ẩm trong trượng trong hàn đàm từng đạo sóng nước trung tiên h khí lãng mánh liệt phóng lên tận trời xé rách tầm mây Cái gì? Lâm diễn long chấn Diễn gì? Long động trong lòng, duy chỉ không trì Lâm duy bình ở hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lâm diễn long thế mà để cho mình đi rét dạng này một cái kinh khủng đại cao thủ thế này sao lại là để cho mình đi g i ế t người rõ ràng là muốn để mình đi chết may mình không đi nếu không lúc này mộ phần cỏ đều cao bá trượng làm sao có thể lâm diễn long thân thể hơi trao đảo một cái có chút không cách nào tin trước đó kia nguyên dương đạo nhân c h ấ n áp mặc trường phát bọn người thời điểm hắn còn có thể lấy hắn khả năng tại khan sơn động thiên bên trong đạt được dị bảo đến an ổn chính mình nhưng nếu hắn quả thật như võ nhị lang nói tới như vậy cùng nó không kém bao nhiêu cho dù là cầm vương hầu trí bảo cũng căn bản không có khả năng đã thương được động thiên đại năng càng không cần nói kêu phương linh tắc dám đi thiên kiêu thành giết người tất nhiên là cầm linh bảo đi khả năng duy nhất liền là võ nhị lừa mình kia nguyên dương đạo nhân là động thiên đại năng tuyệt đối không có sai lầm tình báo này là ta tự mình chặn đường có người tận mắt nhìn thấy lang thiên tông chủ cùng thiên đỉnh đế đô suýt nữa ra tay đánh nhau lúc này thiên đỉnh nước tu hành giới đã lưu chuyển sôi sùng s ụ lý tuân một mặt sắc không tốt nhưng vẫn là giải thích một câu hô lâm diễn long hít sâu một hơi từ trong hàn đàm đứng vậy giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ kia sa đao nhân nói tới mình lần này đi chư vương đài tất nhiên sẽ chết là bởi vì cái gì một tôn đối với mình có sát ý động thiên đại năng cho dù hắn thiên tư lại cao gấp m ư ờ i cũng tuyệt đối không cách nào đào thoát lẫn nhau t r ê n l ệ n h quá xa hồi lâu sau hắn mới bị đè nén sôi trào cảm xúc bình tĩnh mở miệng không phải ta cố ý lừa gạt mà là ta cũng bị che đậy trong đó câu này nói xong lâm diễn long phất tay háo ở giữa thổi tan màn sáng việc này vi huynh ngày sau tất có châu b á o tiếng nói phiêu đáng ở giữa lâm diễn long đã phẩy tay háo bỏ đi thẳng đến vạn pháp lâu lâu nguyên dương đạo nhân cố nhiên cường hành nhưng đến cùng không phải tông môn thánh địa thế ra người hắn đứng tại thiên đỉnh đế bên kia lần này liền tất nhiên muốn chết、Ấm. nguyên độc tú chậm rãi nắm trưởng khí lưu như mặt nước bị hắn tiện tay bóp ba khí màu trắng sóng vòng tròn đồng tâm quyết tán trăm t r ư ợ n g bên trong hết thẻ cho bụi đều bị bóp vỡ nát linh tướng đại thành thời gian qua đi một năm linh tướng rốt cục lại lần nữa đại thành đến tận đây hắn bị phế võ đạo đã triệt để tu về lại so trước đó mình cường đại g ấ p m ộ mươi môn công pháp này kinh h ỉ qua đi nguyên độc tú có chút nhắm mắt cảm ứng trong lúc mơ hồ đã có thể cảm nhận được trong cơ thể mình trôi rất nhỏ như dòng cuộn xoáy mà thành hình tròn hạt nhỏ cái này một hạt hạt nhỏ nhỏ bé nhưng lại to lớn nhỏ bé đến mắt thường không thể gặp to lớn đến có thể bao dung mình hết th mà đồng thời bởi vì cái này một hạt nhỏ thất tỉnh trong cơ thể hắn huyết dịch tựa hồ cũng phát sinh biến hóa tựa hồ đã tạ i hướng về mặt trời thánh thể thay đổi tay trái tiền bối nguyên độc tú vui sướng trong lòng ở trong lòng la lên lại không có đạt được đáp lại mục long thành lâm vào yên lặng cũng không muốn đáp lời cái này viên hạt nhỏ tựa hồ cùng vạn pháp tứ kiếp tâm t h á n h công bên trong nói tới có chút khác biệt mục long thành không có trả lời nguyên độc tú trong lòng đang tự hỉ duyệt nhất thời cũng không có để ý chỉ là cảm ứ n g đến tiêm ộ t hạt long hình tròn hạt nhỏ thời điểm trong lòng lại nổi lên một vòng cổ quái ngược lại là cùng đại nhật vạn long quyền càng thêm phù hợp nguyên độc tú trong lòng nổi lên đại nhật vạn long quyền trước mắt trong óc đột nhiên h à o quang tỏa sáng sang chói thần quang ở giữa vô số kinh văn lấp loe mà ra đây là đại nhật vạn long quyền kinh văn nguyên độc tú chấn động trong lòng lập tức phát hiện dị dạng vậy hắn không thể quen thuộc hơn được kinh văn tại thần quang bên trong lưu chuyển bên trong đột nhiên liền thay đổi bộ dáng biến thành một cái khác thiên trị tốt ở bề ngoài kinh văn tựa hồ vẫn là đại nhật vạn long quyền nhưng lại đã có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất càng thêm thơm ảo cường đại cũng càng là rắn vào tại vạn pháp tứ kiếp tâm thành công bại vong đoạt vật kinh nhẹ tụng cùng kinh văn không có chút nào quan hệ danh tự nguyên độc tú lập tức mà vô số kinh văn tiêu tán theo hóa thành một đạo khác lấy hắn rất quen thuộc giọng điệu lưu lại chữ thượng thiện nội thủy thủy lợi vạn vật mà không tranh mọi thứ không cần giành thắng lợi không vì thiên hạ trước mới thiên hạ trước không rõ ràng cho lắm để nguyên độc tú trong lòng kinh nghi bất định tiểu đ ệ có ý tứ là để cho ta tùy tiện không muốn cùng người tranh nếu không phải muốn tranh cũng không cần có lòng hiếu thắng hô mở mắt ra nguyên độc tú lông mày cao chặt không hiểu nó ý hiu mà lúc này một đạo tiếng xe gió bỗng nhiên vang vọng miêu sơn một đạo nhạc phi kiếm màu xanh lam bỗng nhiên mà tới cũng tại đỉnh núi một chút nổ tung hóa thành một thanh em quần quần mười đ ờ i chân truyền một nguyên hóa khiêu chiến mười đời chân truyền nguyên độc tú sư h u n h một nguyên hóa nguyên độc tú có chút kinh ngạc vạn pháp lâu bối phận rất kỳ quái ngàn năm trở xuống tất cả không có sư thừa quan hệ đệ tử đều gọi chung là sư h u n h đệ chỉ là lại bởi vì địa vị cao thấp mà tăng thêm kính s ư n g là lấy dù là hắn là miêu manh trên danh nghĩa đạo lữ cái này đời thứ mười chân truyền chỉ có linh tướng tu vi cũng chỉ là s ư n g hô hắn là sư h u n h như lâm diệu nhi dạng này miêu manh tân truyền đệ tử cho dù là xưng hô hắn là sư huynh như lâm Mà Miêu s ơ nhưng trên một n giới đã m ả xôn xao, n có g ờ i mặt mày h ớ hở, có n ư ờ i âm thầm lắc đạo ầ lần u Miêu Hiu hiu hiu hiu cũng có thích, chỉ cảm cử mũi. người nhữ không động này ném Sơn Nhưng đi thấy mày mặt đ sẽ ba. này chiến thư chỉ là bắt đầu tùy theo mà đến là mười mấy đạo nhan sắc không đồng nhất đưa tin phi kiếm tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới kia từng đạo phi kiếm cùng nhau nổ tung nhất thời miêu sơn đỉnh núi liền vang lên từng đạo thanh n â m khác biệt lại ý nghĩa giống nhau thanh em. Mười lời c h â nhâm truyền p ư ơ Chư、chân ư c h truyền cùng một chỗ khiêu chiến miêu sơn trên dưới nhất thời có chút ẩ lên từng đạo phi kiếm nổ tung nguyên độc tú tinh tế tường tận xem xét cái này hơn mười người tự hồ cũng là vì ngưng tụ hoàn mỹ thần thể mà dừng lại tại hóa thể trước đó mười năm lâu chân truyền bất quá nhìn một chút hắn lông mày lại dãn ra ra trong lòng có chút tự nói l ầ m b ầ m bại vong đoạt vật kinh hán chuẩn bị thử một lần thiên tiêu thành chín đại thành khu càng đi bên trong đi càng nhỏ thứ nhất thành khu liền là ngàn năm trước thiên kêu thành địa chỉ ban đầu bất quá cùng ăn kỳ sinh dự liệu cũng không giống nhau cái này thứ nhất thành khu ở lại không phải quan lại quầy quý Cũng không phải trận văn dày đặc tựa hồ đã không chỉ một tầng thứ nhất thành khu chiếm diện tích không lớn trong đó chỉ đã dung nạp mười vạn ngự lâm quân c trừ vương đài ngay tại thứ nhất thành khu dẫm đạp tại như là hàng thiết rèn đúc trên đường phố nhìn xem như là rừng sắt thép đồng dạng thứ nhất thành khu an kỷ sinh trong lòng hơi động mở miệng hỏi đi vào thứ nhất thành khu hắn liền cảm nhận được một cô giống như đại dương hạo đãng khí tức tràn ngập cả tòa thành khu c ố khí tức k i a đường hoàng bên trong mang theo một sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được c âm lệ có chút kỳ dị thiên sinh đoán được không sai thập tứ hoàng nữ gật gật đầu chư vương đài ngay tại thứ nhất thành khu nó là thiên tiêu thành trận nhãn an kỷ sinh không tiếp tục hỏi chư vương đài tại thứ nhất thành khu hắn tin nhưng là không phải trận nhãn vậy coi như chưa hẳn tốc độ của hai người đều rất nhanh một lát mà thôi đã đi tới diễn pháp đài trước hoàn g thành tức là diễn pháp đài phụ thân ta lâu dài không rời diễn pháp đài giờ phút này hắn hẳn là cũng ở bên trong chờ thập tứ hoàng nữ đến đây lại dừng bước không được cho phép nàng cũng không thể đi vào diễn phát đài làm phiền mấy vị mang theo t i ề n sinh tiến vào thập tứ hoàng nữ hướng về đến đây nên tiếp hai tôn giáp sĩ chặt tay kia hai tôn giáp sĩ không nói một lời chỉ là gật gật đầu liền xoay người hướng về đi an kỷ sinh lơ đễm không nhanh không chậm đi hướng cái này nguy n g a hoàn thành bây giờ diễn phát đài hắn có thể cảm ứng được kia một tòa t r ư vương đài ngay tại trong hoàn thành Ừm. dừng cảm mà Cái này, bước chân hắn có chút có giác lại, này, hắn hình như có cảm giác bắc vọng bắt chính là lại đại nhật vạn lòng quyền diễn biến mà thành bại vong đoạt vật kinh bước chân chỉ là có chút dừng lại an k ỳ sinh đã bước vào diễn pháp đài bên trong chỉ để lại một đạo không rõ ràng cho l ắ m tiếng cười khẽ nhìn như vậy đến tựa hồ không cần đến ba năm chương năm trăm tám mươi cùng tồn một thiên địa trên núi dưới núi hai thế giới c á n h thứ nhất một cánh cửa ngăn cách chính là hai cái thế giới khác nhau hoàn thành c h i tường cao lớn đến cực điểm tựa hồ có thể che lấp hết thệ theo dòi ánh mắt mà tường thành phía sau cửa lại không có bất kỳ cái gì kiến trúc đình đài lầu cát cung điện bậc thang hết thệ không có, có. chỉ là một mảnh như mực đen nhanh chóng chạy quảng trường cùng trên đó dựng thẳng lên từng đạo bia đá bia đá có lớn có nhỏ bia đá cao có thấp có có lẽ có người bao vây ở bên hoặc không người hỏi thăm chỉ là chi chít khắp nơi giống như như trận pháp lại tựa như chỉ là tùy ý dựng thẳng lên vừa vào cửa liền rốt c u ộ c không người kiểm tra giám thị an k ỳ sinh dạo bước trước đạp hai bước đi vào một tấm bia đá trước đó tấm bia đá này ước chừng cao mười ba trượng rộng bốn trượng trong đó trận văn thật sâu trên đó thì khắc họa lấy các loại võ học công pháp chân hình đồ từ chịu phục luyện hình đến vạn pháp ngưng đầu tiên đây là một môn đẳng cấp không thấp chân hình đồ lại tùy ý khắc họa tại cái này trên tấm bia đá bia đá trước đó một thiếu niên ngồi xếp bằng nghiêm túc mà cẩn thận nhìn xem bia đá miệng bên trong khi thì niệm niệm lại nại thiên địa vô hình vạn vật hữu hình hóa vô hình là hữu hình hóa thiên địa làm bản thân đây là chân hình nhưng vì cái gì đồng dạng một bộ chân hình đồ cô động tốc độ sẽ coi t r ê n l ệ n h còn có người căn bản là cô động không ra thiếu niên kia m i ệ n g lẩm bẩm ngón tay không ngừng trên mặt đất ngoắc ngoắc vẽ tranh thiên tiêu thành hết t h ể kiến trúc đều tại trận pháp bao phủ bên trong không phải có một cách phá diệt thành này trận pháp lực lượng nếu không không đ ả thương được một ngọn cây cọn cỏ cái này diễn pháp đài lại không phải như thế thiếu niên kia tiện tay phát họa liền có thể lưu lại một cái cái chữ dấu vết tới mà an kỳ sinh càng có thể cảm ứng được hắn lưu lại tâm đắc đều bị mảnh này đen như mực quảng trường cho ghi xuống an kỳ sinh ngừng chân không tiến t i ê n t ĩ n h nhìn xem thiếu niên tự nói phát họa thiếu niên này tu vi cũng không cao chỉ là chân hình mà thôi lại cũng không phải là đơn tù một cảnh chỉ có thể nói hắn tư chất cũng không cao nhưng hắn ngoắc, ngoắc vẽ tranh lại không phải tại tu hành mà là tại tìm tòi nghiên cứu chân hình nguyên lý cùng chân hình cô đọng nhanh chậm hắn không biết ngồi bao lâu cũng không biết lưu lại nhiều ít tâm đắc bút ký tựa hồ căn bản không có đọc được nhưng hắn lại kiên nhẫn thú vị an kỷ sinh không có quái dày hắn đi tới xuống một cái bia đá trước đó tấm bia đá này độ cao cao hơn ra không ít phụ cận người cũng nhiều hơn chỉ là trên đó lại không phải chân hình đồ mà là rất nhiều linh tài danh sưng dược dụng dược lý đan dược phối phương cùng luyện đan cần thiết hòa hầu thiên hạ linh thảo hàng xa không thể đếm nhưng trong đó dược tính giống nhau lại rất nhiều linh thảo trải qua bên trong ghi lại cũng không đủ nhiều còn cần lại lần nữa sưu tập lấy h ỏ a luyện thuốc đến cùng là hạ đẳng rất nhiều đại tông môn bên trong có khí luyện chi pháp chỉ lấy tự thân huyết khí bóc ra linh thảo bên trong tạp chất liền có thể một lần thành đan ngàn vạn tạp chất là cái gì đối với đan này mà nói là tạp chất đối với những đan dược khác chưa hẳn cũng là tạp chất đan dược nguyên lý là thủ kỳ tinh hoa nhưng cái gì là cắt bã vẫn còn không thể kết luận trời sinh vạn vật đều là linh máy móc hắn đều là linh cơ chỗ tạo thành bạn không có cái gì khác biệt bất quá là chúng ta không cách nào linh hoạt vận dụng mà thôi nghe nói sớm tại thượng cổ đã có tiên hiền phát hiện linh thảo bản chất có thể dùng một gốc linh thảo chuyển đổi thành vạn loại linh đan cần thiết chi dược lực đáng tiếc thất c h u y ể n ngàn cọ thành ngàn đan cái này còn còn thiếu rất nhiều đan dược luyện chế còn có thể càng nhanh một gốc linh thảo có thể luyện ngàn vạn đan dược tiên hiền có thể chúng ta cũng có thể chỗ này bia đan áo nhiệt nhiều lắm mọi người lẫn nhau thảo luận hoặc là nói một mình hoặc là tiện tay lưu lại tâm đắc bút ký vạn dương giới ba ngàn vạn năm tuyến nguyện lưu lại thần thông bí pháp vô số kể trong đó tự nhiên cũng có được rất nhiều không thể tưởng tượng nội diệu pháp luyện đan cũng được trận pháp cũng tốt phụ lục pháp ký linh bảo các loại cũng tốt đều có vô số loại khác biệt phương pháp luyện chế lấy h ỏ a luyện đ an đã sớm bị t u ế n g u y ệ t đào thải cái gọi là khí luyện đan dược tốc độ càng nhanh hiệu quả càng tốt hơn một cái luyện đan sư tại dược thảo đầy đủ thời điểm một người một ngày có thể luyện chế đan dược mười vạn mà khí luyện tại rất nhiều luyện pháp bên trong còn không phải tối ưu chỉ là những cái kia càng cao cấp hơn luyện pháp đều chỉ có tông môn thánh địa mới có thậm chí tại thánh địa trong đều xem như t i ệ n mật tuyến cơ dạng này vạn pháp cảnh chân truyền đều tiếp xúc không đến tán tu cùng thánh địa tranh lệch lớn không phải người bình thường có thể tưởng tượng một còn tại ăn lông ở lỗ một cái khác người đã có thể can thiệp vật chất biến hóa chỉ cần đơn giản nhất linh hảo liền có thể luyện chế phần lớn năng d ư ợ c mà pháp khí linh khí pháp bảo linh bảo chi ở giữa t r ê n l ệ n h càng không phải là cứng rắn hơn càng cường đại mà thôi tay cầm hai kiện phong hầu linh bảo an kỳ sinh rất rõ ràng pháp khí cũng được linh khí cũng tốt còn dừng lại tại đơn t h u ầ n đánh k h o á p vật là cấn minh văn thông pháp lực phía trên mà linh bảo đã là pháp cùng lý x e t lẫn có thể lớn nhỏ như ý có thể hư thực biến n o cả hai chi t r a n lệch so với thạch khí cùng vũ khí hạt nhân chi ở giữa t r a n lệch còn một lớn phương linh tắt chỉ có thể dùng lúc nào tới nệ người c ũ nguyên không đại i b ể chỉ có Cũng tục cùng tu hình giới, tiểu tu sĩ cùng cùng cơ cái khác thể phiến thiên phía thế hình phái nhỏ thanh hồ sống ở hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau tại một tu tiểu tu tu tông toàn trong. nền người. môn môn sống bên giới, giới g dưới, đại đại ở ở địa địa, u sĩ sĩ, nhân chính là như thế an k ỳ sinh cũng không xem trọng thiên đình đế người dùng hết một ngàn n ă m trôi đến đường người ta sớm đã đi qua người nghĩ cũng nghĩ không ra con đường người ta có lẽ cũng đã đi qua muốn thắng liền không thể đi đường thường an k ỳ sinh vẫn chưa nói chuyện chỉ là một cái bia đá một cái bia đá đi qua n g n g chân quan sát nghe n h i ê n cứu thảo luận quảng trường này chiếm diện tích không nhỏ bia đá như rừng không biết mấy vạn mấy chục vạn trong đó ngoại trừ chân hình đồ chiến pháp chiến kỹ bên ngoài càng nhiều hơn chính là trợ pháp phụ lục luyện khí luyện đ a n nơi này tựa hồ bao hàm toàn diện là đông châu tu hành giới một cái ảnh thu nhỏ nguyên tiên sinh cùng nhau đi tới vì sao chưa từng phát biểu đây là một tòa cao vút trong mây bia đá bia đá trước đó lại chỉ có một người tứ thái tử đứng chắp tay nhìn chăm chú bi văn nhẹ giọng hỏi thăm cái này một tấm bia đá cao nhất lớn nhất trên đó khắc họa lại không phải công pháp tu hành mà là rất nhiều trị quốc sự kiện tâm đắc khó khăn cùng đủ loại biện pháp giải quyết nhiều nhất lại là trời nghiêng sự kiện không khí không sai an k ỳ sinh thần sắc tùy ý hắn cái này cùng nhau đi tới mọi người cũng không có lấy cái gì để hắn hai mắt tỏa sáng đồ vật suy đoán cũng được tổng kết cũng tốt đều tạm được còn không bằng hắn từ mấy đại tông môn thánh địa chân truyền trưởng lao trong mộng chỗ nhìn thấy đồ vật ngàn năm muốn đi n g ư ờ i trăm vạn năm con đường tự nhiên không có khả năng tứ thái tử gật gật đầu chỉ là đường trung quy muốn từng bước một đi hắn vô cùng rõ ràng điều này đáng tiếc chư tông môn thánh địa nghiêm cấm vật tương tự tiết ra ngoài nhưng phạm là xuống núi đệ tử thần hồn cũng đều có phong vương cấp linh bảo khí tức l ư lờ cho dù là những đệ tử này phản đội sư m cũng căn bản là không có cách tố chi tại miệng con đường này khó an k ỳ sinh cũng không xem trọng ba ngàn vạn năm hết thể nhân kiệt thiên t i ê u lưu lại quý giá tâm đắc không có gì ngoài sói mòn tại tuế nguyện trường hà bên trong đại đa số đều tại tông môn trong tay làm sao có thể tùy tiện đ ổ i kịp đơn độc cá thể có thể siêu việt tông môn đệ tử nhưng toàn phương diện vượt qua lại là rất khó rất khó an k ỳ sinh rất rõ ràng điểm này như hắn không có nhập m ộ n g c h i năng dù là hắn kỳ tại nút trời nội tinh thâm hậu muốn chưa từng có mở ra một đầu hoàn chỉnh con đường tu hành đều không phải một sớm một chiều có thể làm được cổ trương phong mở đường tám đầu cũng là dựa vào tiền nhân kinh nghiệm lại có đại diễn thiên thông thiên đ ỉ n h đế không có điều kiện này tự nhiên không có khả năng làm được cái này đã không phải thiên phú tài tình có thể giải quyết khó cũng không phải là không có biện pháp tứ thái tử than nhẹ một tiếng đáng tiếc thời gian không chờ ta an k ỳ sinh không có trả lời ánh mắt của hắn rơi vào bi văn phía trên từng cái trời nghiêng sự kiện thiên đ ỉ n h nguyên niên ba tháng có tán tu bảy người từ núi hoang chiến tác động đến thảo dược người một trăm ba mươi sáu thiên đ ỉ n h nguyên niên tháng sáu luyện pháp đại đệ tử truy hung tám vạn dặm chiến thôi thống kê người chết một vạn ba bốn mươi hai không có hơn thiên đình nguyên niên cuối tháng sáu Thiên tháng Thiên thiên thiên tại trước thiên Tấm trên từ thiên mắt Trên chết trời tỷ. Một tỷ đỉnh Nhiên đỉnh không đỉnh đỉnh hơn nghìn năm trước kế vị đổi quốc hiệu thiên đỉnh, định lịch pháp nguyên Nhiên. Tấm địa đá này phía trên ghi chép, nhưng chính đỉnh Nhiên sinh chắc. ghi chép chết bởi trời nghiêng hơn gọi đổi liếc bởi kiện người, có hơn 2 tỷ. Năm, 2 tỷ người. Nguyên nguyên Nguyên Nguyên nước bản nước, năm này cũng đến nay, An năm ngàn năm, đế địa đá đã đó quốc qua, có kế kỳ vị là sự đây chỉ là một chuỗi số lượng nhưng lại không chỉ là một chuỗi số lượng phụ thân ta lấy mở ra chư vương đài làm điều kiện lấy tự thân là uy hiếp cùng tông môn định r a quy củ lại kiềm chế rất nhiều t h n tu đại tiểu tông môn những năm gần đây lại là đã rất ít có xảy ra chuyện như vậy tứ thái tử tựa hồ biết được an kỳ sinh đang nhìn cái gì tùy ý giải thích một câu n ữ khí bình tĩnh tựa hồ sớm đã không có gợn sóng tội không tại tu sĩ mà ở chỗ lòng người an kỳ sinh lắc đầu t h a n nhẹ cựu phù giới mấy năm liên tục t r i n h chiến chiến sự hừng hực khí thế tử thương rất nhiều nhân gian đạo yêu quỷ làm hại bách tính dân chúng lầm than Đông c hai â u tri đ ị có rất n h ề u đại t ô lại lại người, người nhất thời cũng không có đàm luận tính chất tứ thái tử có chuyện trong lòng an kỳ sinh cũng vô ý hỏi thăm chỉ là đi tại rừng địa bên trong quan sát thiên đình nước cái này ngàn năm thành quả ở trong đó cố nhiên không có để hắn hai mắt tỏa sáng kinh thế phát hiện nhưng cũng đều có riêng phần mình giá trị đối với hắn mà nói cũng có chút tác dụng tu hành vốn là ở chỗ từng giờ từng phút đam chiều chỗ nhìn suy nghĩ luật được đều là nội tình giải thích mới có thể bừng bừng phần chấn những ngày tiếp theo an k ỳ sinh vẫn không có đi gặp thiên đình đế trong mỗi ngày hoặc là đến diễn pháp đài nghe được lấy rất nhiều tu sĩ thảo luận tranh luận nếu không phải là lưu tại trước cửa có thể răng lưới bắt chim tiệm thuốc bên trong hoặc thôi diễn linh tướng cảm nộ thân thể đùa con gà con chỉ điểm chu đại hải hoặc là nhập động thiên bên trong thúc dục trịnh lòng cầu bọn người tu hành thời gian nhoáng một cái dĩ nhiên đã là hơn một năm đi qua chứ vương đại sắp mở ra